Phương quý trong lòng suy nghĩ, cũng có chút sốt ruột lên, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Khả năng chính mình thật đúng là không phải cái nhân vật bình thường. Bây giờ liên quan tới ma thai này, lai lịch đã coi như là hỏi được rõ ràng. Phương quý cũng minh bạch mình tại kinh lịch chính là sự tình gì, bất quá chính mình cũng không nghĩ tới. Ngược lại là dẫn xuất càng nhiều mê đoàn, nghiêm túc nghĩ nghĩ, hay là quyết định về trước đi cùng tổng chủ nói lên một tiếng. Ma thai này lưu tại nơi này luôn không phải cái biện pháp, ngược lại là đạo cung sự tình. Có nên hay không nói cho tông chủ, là cái vấn đề. Trong lòng âm thầm làm xuống quyết định, dặn dò Quái Thai kia nói, trung thực ở lại a, không phải vậy đánh chết ngươi. Quái Thai lập tức khóc ra tiếng đến, không thành thật ở lại ta có thể đi đâu. Hừ, sợ Hàng. Phương Quý khinh bỉ mắng hắn một tiếng, nhấc chân hướng đạo cung chi môn đi đến, lần này hắn có kinh nghiệm, cũng không hoảng thông thả, đi tới đạo cung, cửa ra vào lúc, chỉ là tâm niệm vừa động, đạo điện kia đại môn liền lặng yên không tiếng động mở ra, Phương Quý cất bước đi ra ngoài. Phía sau đông nhiên chuyển đến đông một tiếng, lại là quái thai kia muốn cùng đi ra, lại bị đại môn lập tức đập trở về. a ngươi quả nhiên còn không thành thật. Phương quý cười lạnh, lại về tới trong đạo cung, đem quái thai kia ra sức đánh một trận, lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra. Trở ra đạo cung đằng sau, hết thể liền đã trở nên đơn giản, phương quý chỉ là tâm ý động chỗ, liền cảm giác mình tại không ngừng bay về phía trời cao, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, đã mở mắt. Vừa hay nhìn thấy thái bạch tông chủ khuôn mặt ngừng trọng nghiêm túc kia. Tông chủ, ta cảm giác được ngươi nói cố. Ma thai kia. Phương Quý lấy lại bình tĩnh, chăm chú hỏi, có phải hay không chỉ cần đem hắn khu trục đi ra, coi như không sao. Sắc thực như vậy. Thái bạch tông chủ gật đầu, nói, ma thai kia chính là trên đời này thai hỏa ngầm lớn nhất, nhất định phải khu trục đi ra mới được. Phương Quý nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta giống như, hiện tại liền có thể đưa nó khu trục. Hồ nháo. Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, quát khẽ nói, bây giờ cả tòa tiên môn, đều đang nghĩ lấy như thế nào cứu ngươi, ngươi tuyệt đối không nên lung tung nếm thử, để tránh biến khéo thành vụng, hiện tại, trước trung thực luyện hóa những bảo đan này, lại nói mặt khác. Cái này, Phương Quý nhìn về hướng mấy khỏa bảo đan kia, sắc mặt mười phần khó xử, một lát sau, mới nói, được thôi. chương 118, Thiên Thư Tàng Quyển, nghe nói, vị kia phía sau núi học kiếm quỷ ảnh tử Phương Quý đã nửa tháng không hề lộ diện. Đại đức điện đồng nhi nói, hắn giống như một mực tại chữa thương. Xuyệt, nghe nói hắn đã sửa lại tên hiệu gọi ngọc diện tiểu lang quân. Từ khi phương quý về núi, liên quan tới hắn truyền ngôn liền một ngày không có biến mất qua. Trước đó hắn tại ma sơn chỗ sâu, một kiếm bại tận tứ đại tiên môn chân truyền, có thể nói suất tấn đầu ngọn gió, lại chiếm ma sơn chi hành công đức hôi thủ, đã chú định muốn tại tiên môn nhất phi trùng tiên trực tiếp thu vào thành khê gốc đều không đủ nhưng hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này lại ám thương phát tác sinh tử chưa biết trong tiên môn người cảm khái tiết hận cũng có người cười trên nỗi đau của người khác cũng có các loại suy đoán một ngày chưa tuyệt đối với phổ thông tiên môn đệ tử tới nói đây cũng chỉ là vì bọn họ bình tĩnh tu hành tuế nguyện tăng thêm mấy phần sau khi uống rượu để tải câu chuyện trò cười mà thôi nhưng đối với một chút người quan tâm phương quý tới nói trong thời gian nửa tháng này lại quả thực trải qua lo lắng không thôi làm sao còn không có tốt đâu Nhan chi thanh sư tỉ ngày đêm cầu nguyện, thậm chí đã mất tâm tu hành. Nàng vốn có thể mượn lần này Ma sơn chuyến đi, tăng cao tu vi, tiến vào thanh khê cốc, nhưng vẫn không có đi làm qua. Mà hứa nguyệt nhi bọn người, cũng là mỗi ngày đi tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc cái gì đều hỏi không ra tới. Thời gian kéo càng lâu, các nàng càng lo lắng, trên đỉnh đầu, phản phất có mây đen bao phủ, kiềm chế không thở nổi. Tiếp tục như vậy, không tốt lắm đâu. Tại nhan sư tỉ cùng hứa nguyệt nhi bọn người vì phương quý lo lắng không thôi lúc Bây giờ Thượng Đức Phong trong đạo điện đã nuôi đến trắng trắng mập mập phương quý, chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nửa tháng này đến, hắn thật là hưởng dụng không ít tiên môn linh đan bảo dược, mà lại không chỉ hưởng dụng, thật nhiều thời điểm, hay là do tông chủ cùng Bạch Thạch trưởng lao tự mình giúp hắn luyện hóa, chỉ là những linh đan bảo dược kia, cũng đã là tiên môn đệ tử chân truyền đều rất khó lấy được đãi ngộ, lại thêm tông chủ cùng trưởng lão tự mình hộ pháp, có thể nói hắn đãi ngộ này, đã vượt xa tiên môn đệ tử nên có điều kiện nói là cả tòa tiên môn cục cưng quý giá cũng không đủ, ở giữa phương quý cũng không phải không nghĩ tới đem tình hình thực tế nói ra, thế nhưng là mỗi lần mới mở miệng, tông chủ liền gian dạy hắn, để hắn không thể kinh hãi sợ hãi, càng không thể nóng nỗi, hắn có thể không có lập tức bị ma ý thôn vệ, liền đã là đẩy trời đại tạo hóa, nếu như chuẩn bị không đủ liền đi khu trục ma thai mà nói, 89 chín phần mười sẽ phí công nhọc sức, đến lúc đó chính là đại la kim tiên dáng thế, sợ đều cứu không được hắn. Phương quý chịu mấy lần gian dạy cũng chỉ đành ủy huấn lượn khúc tiếp tục hưởng thụ lấy tiên môn chiếu cố. đương nhiên, thật muốn nói huấn lượn, còn phải là trong thức hải của hắn con quái vật kia. lúc nào thả ta đi a? coi như không thả ta đi, thiếu đánh hai hồi được hay không? ta thật phục, thật phục, đánh chết ta cũng sẽ không lại thôn phệ ngươi. ta chỉ muốn một lần nữa nằm lại ta trong quan tài kia. như vậy nửa tháng sau, phương quý đã đem thái bạch tông chủ ban cho chính mình các loại linh đan bảo dược đều ăn một lần, mặt đều tròn một vòng, béo ị, hắn cũng đã quyết định. Tông chủ cưỡng bách nữa chính mình uống thuốc mà nói chính mình liền nên tạo phản. Rốt cục Thái Bạch Tông chủ cũng một lần nữa dò xét một lần hắn tình huống, thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dễ nhìn chút, đối với Phương Quý nói: mấy ngày nay ngươi rốt cục rất nhiều, trước mấy ngày thời gian ngươi luôn luôn hơi một tí liền lâm vào hôn mê, ta có thể cảm giác được mỗi lần ngươi lâm vào hôn mê, thể nội liền sẽ khí cơ của lớn giao khó hòa giải, có thể thấy được đạo kia ma thai, vẫn luôn không hề từ bỏ thôn phệ ngươi ý nghĩ, thẳng đến mấy ngày nay. Ngươi thần thức tăng lên cực. Nhanh, áp chế ma thai, lâm vào trong hôn mê số lần, cuối cùng giảm bớt. ớt. Phương Quý nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trước đó hắn hôn mê chính là hôn mê, đi ngủ ngay cả khi ngủ, căn bản không biết thức hải chuyện này. Thế nhưng là tại đã trải qua lần thứ nhất cùng ma thai xoay đánh, cũng chìm vào thức hải đằng sau, hắn mới ý thức tới nguyên lai mình trong thức hải, còn có được tòa đạo điện cổ quái kia, cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn chỉ cần muốn tiến vào đạo điện liền có thể nhẹ nhõm đi vào. Chỉ là thái bạch tông chủ cũng không biết việc này, biết cũng sẽ không tin. Thức hải có giới, nhưng thường thường chỉ có tu vi cao thâm, tối thiểu cũng tại trúc cơ đằng sau tu sĩ, mới có thể nội quan thức hải chính mình. Luyện khí cảnh giới đệ tử, tu vi căn bản không đạt được một bước này. Cho nên hắn thấy, phương quý chốc lát chìm vào thức hải, đó chính là lâm vào hôn mê. Phương quý một khi bắt đầu đánh lên quái thai kia, chính là thần hồn bắt đầu dãy dùa trình độ kịch liệt, một mực để hắn lo lắng Vậy ta hiện tại có thể khu trục ma ý kia rồi. Phương Quý nghe được Tông Chủ nói như vậy cực kỳ hưng phấn, mang mang mà hỏi. Hắn là coi là thật có chút không thể chờ đợi, trong thức hải mỗi ngày giữ lại như thế cái đồ chơi, cũng không phải chuyện A. Nhìn ở trong mắt Thái Bạch Tông Chủ, lại cảm thấy Phương Quý là bởi vì nhỏ tuổi, gặp như thế sau đó trong lòng sợ hãi, bởi vậy mới nghĩ đến một lần là xong, tranh thủ thời gian đuổi ma thai xong việc, nhìn không được hít một tiếng, nói, trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng. Ngươi thần hồn đã phi thường cường đại, xa không phải tu sĩ cùng thế hệ có thể so sánh? Chỉ là kỳ cung ma thai cường đại như nào, liền ngay cả chúng ta cũng không dám khinh thường, cho nên ngươi còn phải làm xong cuối cùng một cọc mà chuẩn bị mới có thể thử đi khu trục ma thai, thị phi thành bại. Ngay tại nhất cử này, Phương Quý vội hỏi cái gì chuẩn bị? Thái Bạch Tông chủ trầm mặc thật lâu, nói cửu ca sư đệ có thể từng nói cho ngươi, kiếm đạo của hắn là từ lâu tới. Phương Quý nghe được lời này nao nao. Ta nhớ được hắn đề cập qua đời miệng, tựa như là cái gì Tàn Thiên. Thái Bạch tông chủ nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, Tàn Thiên, kia tên cứ gọi Thiên thư Tàn quyển, chính là ta khi còn trẻ tuổi trong lúc vô tình lấy được một cộc mà tạo hóa nội ẩn thiên đạo lý lẽ, huyền thâm mặc chắc, ta từng từ trong cuốn này, nộ ra một thân tu vi chi cơ, Cửu Ca cũng từ trong Tàn quyển này, nộ ra được Thái Bạch Cửu kiếm lý lẽ, liền ngay cả Hỏa hầu trưởng lão đã từng nhờ vào đó quyển pháp tông, tìm được kết anh thời cơ." Cũng không giống nhau. Phương Quý mặc dù không hiểu Thiên Thư là vật gì, nhưng lại bén nhạy phát hiện một vấn đề. Không sai, đều có khác biệt. Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có kỹ càng đối với Phương Quý giảng thuật lúc trước bọn hắn lĩnh hội Thiên Thư quá trình. Tàn quyền Thiên Thư vốn là huyền thâm mặc chắc, ai cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn lĩnh hội Thiên Thư, nhưng là phẩm có trí tuệ bền lòng hạng người, lại đều có thể từ đó tìm được tạo hóa của mình. Lúc trước hắn sơ đạp con đường tu hành, căn cơ bất ổn, bởi vậy tìm hiểu ra tới chính là quy nguyên bất diệt thức. Mà mạc cử ca kiếm đạo sơ thành, một lòng cầu kiếm, bởi vậy tìm hiểu ra tới chính là trí cao vô thượng kiếm đạo lý lẽ. Bước cuối cùng này chuẩn bị, chính là ta dự định đem chính mình từ đó sở ngộ quy nguyên bất diệt thức truyền cho ngươi, chỉ bất quá, pháp quyết này thần dị, chính là ta cũng là tại trúc cơ đằng sau mới ngộ ra tới, mà ngươi bây giờ bất quá luyện khí cảnh giới, càng là khí huyết khô kiệt. Thái Bạch Tông Chủ nói đến đây, có chút dừng lại, thở dài, cho nên ta sẽ trước hết để cho ngươi quan sát tản quyền thiên thư. Thiên thư chi nghĩa, bác đại tinh thông, bản thân liền có lớn mạnh thần hồn, làm tâm thần tươi sáng chi diệu, lấy ngươi bây giờ căn cơ, muốn học ta quy nguyên bất diệt thức, nhiều nhất chỉ có một, hai phần mười năm chắc, nhưng nếu là có thể từ trong tàn quyển thiên thư lĩnh ngộ đạo lý, liền có tỷ lệ thành công 50%. Ta, lĩnh hội thiên thư tàn quyển, phương quý cả người nghe được đều kinh ngạc, con mắt chừng đến căng trọn. Thái bạch tông chủ nhẹ gật đầu, thân thức vào lúc này lộ ra phi thường nghiêm túc. Cho dù là tại ma sơn loạn thạch cốc một người đối mặt tứ đại tiên môn bốn vị tông chủ lúc, cũng không có bực này ngưng trọng biểu lộ. Tốt, vậy ta nhìn xem. Phương Quý dùng sức nhẹ gật đầu, dù sao nhìn xem cũng không lỗ. Thái Bạch Tông chủ thật dài thở một hơi, không tiếp tục nói gì nhiều. Hắn chỉ là hai tay hơi chấn, chậm rãi hướng lên nâng lên. Ngay tại tòa đạo điện tung bay ở giữa không trung này bên ngoài, Thái Bạch Tông phía trên hồ sơn đại trận này bình thường căn bản nhìn không thấy hình dạng kia. Đông nhiên giống như là một viên một viên tinh thần lấp lóe lên, mà theo một cỗ vô cùng cường đại lực lượng dẫn đạo, hộ sơn đại trận vô hình kia bỗng nhiên dần dần dáng lâm xuống, từng tầng từng tầng, giăng rắn chắc chắc bảo hộ ở tòa đạo điện này bên ngoài. Phía sau núi Mạc cửu Ca xa xa nhìn thấy màn này, liền ôm hồ lô rượu, đi tới nhà tranh bên ngoài trên ghế mây. Đông Sơn trong một chỗ thâm quan, Hỏa hầu quân cảm nhận được hộ sơn đại trận biến hóa, hừ lạnh một tiếng. mà Bạch Thạch trưởng lão, Liêu Chân trưởng lão hai vị, thấy cảnh ấy, liền đều là yên lặng bay đến giữa không trung hộ pháp, miễn sinh vấn đề. Quyển thiên thư này, tên gọi Thái Huyền. Thái Bạch Tông chủ làm đủ chuẩn bị, mới chậm rãi thở phào một cái, bàn tay nhẹ nhàng triển khai, liền tại đạo điện này trên mái vòm, bay xuống một đạo quyển trục màu vàng nhạt. Quyển trục này không lớn, mặt ngoài phía trên có hỏa thiêu vết tích, nhìn rất là cổ lão cũ nát, nhưng lại rõ ràng bị Thái Bạch Tông chủ bảo tồn rất tốt. Hắn đem quyển trục mở ra đằng sau, cũng có thể gặp trên quyển trục này mặt có thật nhiều hỏa thiêu lỗ thủng. Trong cuốn này. Đạo lý tinh thâm, nghĩa lý vô tận, ta nghiên cứu một thế, cũng cảm thấy ngộ được trong đó một hai. Lần này, ta không cầu ngươi có thể tìm hiểu ra bao nhiêu đạo lý, chỉ cần ngươi đọc hiểu kinh nghĩa, nhiều hơn lý giải, dễ dùng đạo tâm tươi sáng một chút. Thái Bạch tông chủ nghiêm túc nhìn xem Phương Quý, nói, không nói nhiều, trong kinh nghĩa tự có đạo lý, ngươi lại đọc kỹ đi. Tông chủ nghiêm túc như vậy, đem cái Phương Quý khiến cho cũng khẩn trương lên, nghiêm túc nhẹ gật đầu. rồi giải đầu nhìn lại, liền gặp trên thiên thư cũ Ký này Chữ viết phong cách cổ xưa, nhìn kỹ đi qua, tựa hồ từng chữ đều kim quang đại tác. Phương Quý ngưng thần nhìn xuống, càng xem càng là những mày một mặt nghiêm túc. Thái Bạch Tông chủ thấy hắn bộ dáng này, thế mà cũng hơi có chút khẩn trương. Hắn chờ đợi Phương Quý nhìn một hồi, mới nhìn không được nói, lĩnh hội tàn quyền thiên thư, đều xem ngộ tính của mình, có thể được đến cái gì, cũng phải nhìn tâm ý của mình, bất quá ngươi dù sao tuổi nhỏ, nếu như có cái gì chỗ nào không hiểu, trước tiên có thể đến hỏi ta. Chỗ nào không hiểu thật nhiều. Phương quý từ từ nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn là như vậy nghiêm túc, chủ yếu nhất là chữ này ta không biết. Thái bạch tông chủ. Hận không thể một bàn tay chụp chết phương quý, không biết chữ ngươi không nói sớm. Chữ này cùng những chữ khác không giống với. Đây là triển văn, tự nhiên cùng phổ thông chữ không giống với. Chữ cũng không tốt tốt viết, trách ta đi. Thái bạch tông chủ cuối cùng vẫn là dưỡng khí công phu bất phàm, không có trong cơn tức giận đánh chết phương quý. Mà là bắt đầu từ câu đầu tiên bắt đầu niệm cho phương quý nghe, thiên đạo có thận, kỳ sổ là chín. Cùng thiên chi cao, hỏi địa chi dạy. Huy hoàng đại đạo, dùng cái gì dựa vào. Phương quý đầu tiên là nghiêm túc nghe, sau đó dần dần trận tròn mắt. Ý gì? Mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng, hợp lại cùng nhau chính là không hiểu. Nhưng nhìn xem thái bạch tông chủ một mặt nghiêm túc bộ dáng, vốn lại thật không dám nói ra. Nói đoán chừng sẽ bị đánh, làm sao bây giờ? Chương 119 Thiên Thiên chi ngộ, Thái Bạch Tông chủ vẫn rất có kiên nhẫn, gặp Phương Quý xem không hiểu trên quyển trục này chữ văn, liền từng chữ từng chữ niệm cho hắn nghe. Nhưng Phương Quý trong lòng cũng minh bạch, Tông chủ lại có kiên nhẫn, cũng không thể lại một câu một câu giải thích cho hắn trong những lời này ẩn chứa đạo lý, bằng không, Phương Quý từ trên quyển trục này lấy được đều là Tông chủ lĩnh ngộ của mình cùng lý giải, chỉ là lặp lại một lần, sau đó giảng cho Phương Quý nghe mà thôi. Làm sao có thể lại trông? Tệ vào Phương Quý từ trên tản quyển Thiên thư này nộ ra đồ vật của mình. Bởi vì lấy tình huống này, Phương Quý cũng ngậm. Nghe đều nghe không hiểu đây là ý gì, vậy còn lĩnh ngộ cái gặp quỷ đạo lý. Có lòng muốn cùng tông chủ nói ngươi đừng niệm, niệm ta cũng nghe không hiểu, nhưng vừa nhìn thấy tông chủ bộ dáng đè ép lựa kia, Phương Quý trong lòng liền không có đáy, không khó tưởng tượng chính mình một câu nói kia nói ra, thẹn quá thành giận tông chủ sẽ tức thành bộ dáng gì. Thế là hắn đành phải giả bộ như gật gù đắc ý dáng vẻ tiếp tục hướng xuống nghe. Càng nghe trong lòng càng không chắc càng không chắc liền càng không dám đánh đoạn tông chủ nói mình hoàn toàn nghe không hiểu nhưng thái bạch tông chủ cũng không phải đồ đần cho phương quý niệm nửa ngày miệng đắng lưỡi khô lại chỉ thấy phương quý mí mắt chua sót, một bộ muốn đánh ngủ gật bộ dáng trong lòng dần dần nổi nóng tại niệm xong một câu tá thiên chi đạo lấy dưỡng thần tá nhân chi đạo mà luyện tâm tá pháp chi đạo mà thông tiên lời nói về sau liền bỗng nhiên ngừng nói mắt lạnh nhìn phương quý nói ngươi nói một chút đối với câu nói này lý giải cái gì phương quý chợt thanh tỉnh lại ngơ ngác nhìn xem Phương Quý. Thái Bạch tông chủ ánh mắt dần dần lạnh lùng, thân thể phảng phất càng ngày càng cao, bóng ma bao phủ lại Phương Quý. Xong. Phương Quý trong lòng âm thầm kêu rên, tự giác tình cảnh không ổn. Mau nói. Phương Quý càng bộ dáng này, Thái Bạch tông chủ trong lòng càng có phòng đoán. Trong tâm nổi nóng dần dần thịnh vượng đứng lên, mình đã ở chỗ này chán ngắt niệm gần nửa canh giờ, ngay cả nước bọt đều không có nuốt. nếu như tiểu tử này một câu cũng không vào đi mà nói, vậy mình là ở chỗ này làm gì? Trêu đùa chính mình hay sao? Cái này, cái này. Phương quý cảm thấy tông chủ hòa khí, trong lòng siêu siêu bốc lên khí lạnh. Xong, lúc này chính xác đại nạn lâm đầu. Nhưng cũng liền tại lúc này, hiển nhiên tông chủ đã tức tay đều run rẩy rơ lên, không chừng liền muốn một bàn tay chụp tới trên đầu mình, đột nhiên phương quý trong lòng vang lên một cái hủy hủy khuất khuất thanh âm. Ta nói, có khói như vậy sao? Không phải liền là mượn thiên địa vạn vật nuôi tinh thần, mượn vạn trưởng hồng trần luyện tâm cảnh. Mượn thần thông pháp tác nộ tiên đạo, đây là dễ hiểu nhất đạo lý a. Tình huống như thế nào? Thanh âm kia cực nhỏ cực thấp, nhưng Vương Quý lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn lúc đầu lấy làm kinh hãi, nhưng xem xét Tông chủ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, đây là ép không được lửa dấu hiệu, liền vội vàng cao giọng kêu lên. Thiên địa vạn vật nuôi tinh thần, vạn trượng hồng trần. Ngừng. Gặp hắn thoát ra, mười phần tinh chuẩn, Thái Bạch Tông chủ ngược lại là khẽ giật mình, không nghĩ tới ngươi thật nghe rõ vừa rồi nhìn tiểu tử kia thủy nhãn ngung lung, còn tưởng rằng hắn ngủ tiếp đi. Sắc mặt ngược lại là hòa hoan xuống tới, nói: "Có thể minh bạch đạo lý này, nói rõ ngươi ngộ tính không kém, vậy ta cũng có thể tiếp tục đọc cho ngươi đi xuống, đọc hiểu một lần đằng sau, ngươi chọn nó yếu giả, hảo hảo nhớ nằm lòng, lĩnh ngộ bao nhiêu đạo lý, chính là chuyện của ngươi." Phương quý vội vàng gật đầu, "Được rồi, tốt." Còn có bao nhiêu? Thái Bạch tông chủ nhìn một chút, nói: "Thiên thư tàn quyển nghĩa lý tinh thâm, số lượng từ lại không nhiều, còn lại gần một nửa. Phương Quý vội vàng ngồi ngay ngắn, một lần nữa làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. trong lòng suy nghĩ, cố gắng nhịn một hồi liền đi qua. hắn có chút đóng lại hai mắt, biểu thị chính mình ngay tại nghiêm túc thuộc lòng, nhưng tâm niệm lại là khẽ nhúc nhích, đã lặng yên chìm vào thức hải, đi tới trong thức hải, trong đại điện cổ quái mà trống trải kia, chỉ gặp quái vật bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi kia chính buồn bực ngán ngẩm ngồi sụm ở góc tường, thấy một lần Phương Quý xuất hiện ở nơi này. Lập tức liền đứng lên, túi đầu không lưng cười theo. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Phương quý trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chầm quái vật kia. Ánh mắt này thấy quái vật kia không ngừng run rẩy, bồi tiếp cẩn thận nói, Đúng, đúng, ta mới vừa cảm giác được ngươi tâm thần rất khẩn trương, liền đánh bạo nghe lén một chút. Ta thật là không có học trộm ý tư à, chỉ là muốn nhìn xem ngươi vì sự tình gì khẩn trương như vậy mà thôi. Không nghĩ tới sở quốc tiểu tiên môn, thế mà còn có bực này đồ tốt bất quá đều là chút ra lông đạo lý mà tôi, ta cảm thấy cũng không khó khăn lắm, vừa nghe liền hiểu, lo lắng ngươi bởi vậy bị phạt nhà, lúc này mới nhịn không được lắm miệng, nhắc nhở ngươi một câu. Ta đều nghe không hiểu, ngươi có thể nghe hiểu. Phương Quý Nghiêng lướt hắn, mười ngón giao nhau cùng một chỗ, bóp rác đùng đùng vang. Quái vật kia dùng sức nút ở góc tường, run giọng nói, những vật này thật rất dễ dàng lý giải a, chúng ta tiên thiên chi linh lúc đầu liền thân cận đại đạo, phá hư cầu chân, thế gian các loại thần thông huyền lý Không nói một chút tức ấu, nhưng cũng hầu như so người khác mau mau dùng nhân loại lời nói rằng, chính là ngộ tính cực dai, vừa rồi ngươi nghe được những vật kia, đơn giản như vậy, ta thật không rõ ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu. Ngươi là y nói ta đần đi. Phương quý thanh âm đã mang theo sợi hàn khí, đồng nhiên lệnh lùng hướng về kia quái vật nhìn sang. Ta không phải. Ta không có. Ta thật sự là hảo tâm A. Trong đạo điện trống giống, lại một lần nữa vang lên quái vật kia kêu thảm thiết như tan nát cói lòng mà vào lúc này ngoại giới, chính từng câu từng chữ niệm tụng lấy tản quyển thiên thư phía trên nội dung thái bạch tông chủ đống nhiên cảm thấy phương quý thể nội truyền đến một trận thần hồn khóe động chi ý trong lòng cũng là nhịn không được giật mình ngưng thần đánh giá phương quý nghi thầm không hổ là cựu ca chọn lựa đệ tử chỉ nghe như thế một bộ phận thiên thư liền dẫn tới hắn cùng ma y va chạm lên điều này nói rõ hắn đã từ đó lĩnh ngộ một ít đạo lý a trong lòng càng thêm nghiêm túc từng chữ từng chữ niệm xuống dưới thời gian này không có cách nào qua. Trong đạo điện quái vật lại bị phương quý một trận ra sức đánh, khóc nằm dạp trên mặt đất kéo đều kéo không nổi, nắm đấm một chút một chút, vô lực đánh chạm đất mặt, đều khóc nói, ngươi người này đến tột cùng còn có nói đạo lý hay không à, đã nói xong muốn thả ta đi, lại không thả ta, người ta hảo tâm giúp ngươi chuyện, ngươi lại không thèm nói đạo lý muốn đánh người. Ngươi mỗi ngày đánh ta hữu dụng không? Ngươi lại đánh không chết ta, không đúng. Hắn sửng sốt một chút, bỗng nhiên tiếng khóc lớn hơn đứng lên, ngươi hay là đánh chết ta đi tránh khỏi ta bị phần tội này. Ai bảo ngươi muốn thôn phệ ta tới? Phương Quý đại mã kim đao hướng trên mặt đất ngồi xuống, đầy mặt khinh thường, lại nói: Ta nào biết được ngươi còn muốn làm cái quỷ gì? Làm ngươi đại gia quỷ a? Quái thai kia nghe chút lời này, thế mà phát khởi cùng đến, hướng về Phương Quý kêu lên: Ngươi biết ta muốn làm sao mới có thể thôn phệ ngươi sao? Ta cần trực tiếp một ngụm nuốt thần hồn của ngươi, sau đó nắm giữ ngươi vô tận thức hải mới được a. Cái này vốn là nên chuyện rất đơn giản. Nhưng mà ai biết ngươi nơi này có như thế cái gặp quỷ địa phương A, đừng nói nắm giữ thức hải ngươi, ngươi nhìn ta hiện tại trở ra đi sao. Hắn vừa nói, một bên bỗng nhiên sông lên phía trên tới, lực lượng cực kỳ do người, đông một tiếng đâm vào đạo điện này trên mái vòm, mái vòm kia đối với phương quý tới nói như không có gì, mỗi lần tiến đến ra ngoài, đều không nhận nửa điểm trở ngại, giống như là hư vô đồ vật, nhưng đối với quái vật này tới nói, lại không gì sánh được kiên cố, giống như là dồn hết sức lực một đầu đụng phải trên tường. Động Tĩnh nghe đều đau. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ta ra đến đi sao? Đụng lần này, quái thai còn không tính, một chút lại một cái hướng về đạo điện bốn phương tám hướng đụng tới, chỉ nghe một trận thùng thùng sắc sạc loạn hưởng, mái vòm không có nửa điểm dao động, hắn lại đâm đến so với bị phương quý đánh qua còn thảm, một trận quỷ khóc sói gào. Ta ra đều ra không được, còn thế nào thôn phệ ngươi? Ta chính là một cái người bị hại a. Nhìn xem hắn bộ dáng điên cuồng kia, liền ngay cả phương quý đều có chút không đành lòng. Hảo hảo một cái ma thai, thế mà đã điên đến không ngừng gặp trở ngại, để hắn cũng ít nhiều cảm thấy có chút không đành lòng, đành phải đi tới, khuyên đủ, tốt tốt, đừng đụng. Không, ta liền đụng, dù sao ta không đụng ngươi cũng phải đánh ta, không bằng tự mình đánh mình. Đừng đụng, ta không đánh ngươi nữa. Ta không tin, ngươi thể, ngươi lập chứng tử. Nghe lời nha, ngoan. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên nửa ngày, rốt cục mới khiến cho quái thai này yên tĩnh trở lại, nước mắt im mắng chảy dài. Ngươi thật thôn phệ không được ta. Phương quý nghiêm túc nhìn về hướng quái thai này, hỏi dò. Ta không muốn thôn phệ ngươi, ta muốn về nhà. Quái thai kia mới mở miệng liền mang theo giọng nhẹ nào, ta muốn về trong quan tài ngủ tiếp cái mấy và năm. Phương quý am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, nhất là bây giờ cùng quái thai này chính là thần hồn tương chiếu, càng là trực quan, ngược lại là trực giác đến cảm thấy quái thai này không có nói sai, khỏi cần phải nói, phàm là người trong lòng còn cất giấu điểm độc kế. Đoán chừng cũng sẽ không dùng sức đánh đầu của mình đi gặp trở ngại đụng nóc phòng. Phương quý cảm thấy, khả năng mấy ngày nay chính mình quá hung, thật đem quái thai này đánh có chút hỏng mất. Đã ngươi có thành ý như vậy, vậy ta cũng không phải không thể thật tha ngươi. Phương quý vẻ mặt thành thật, hướng về quái thai kia nói ra. Quái thai kia tiếng khóc lập tức ngừng, ngẩng đầu nhìn trừng trừng lấy phương quý, thật, thật, nhưng ngươi cũng không thể đến không. Phương quý ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt lạnh nhìn quái thai kia. Quái thai lập tức lại trở nên có chút hoảng sợ, nhưng ta hiện tại cái gì đều không coi à, nếu không cho ngươi viết tấm phiếu nợ. Nói lại có điểm hương phấn, xoa xoa tay nói, ngươi nếu là nguyện ý thả ta đi, vậy ta quay đầu nhất định đi thôn phệ một cái đại thế gia đại đạo thống đạo tử thần nữ cái gì. Nói thật, ngươi dạng này tiểu tiên môn đệ tử ta bình thường cũng thật chứng mắt. Nếu như ngươi đáp ứng ta, chúng ta liền lập chứng tử, về sau kỳ cùng chi lệnh ta đều không nghe, chỉ nghe ngươi một người, đoạt xá thần nữ cùng ngươi. Dừng lại. Phương quý đưa tay ngăn trở nó nói tiếp, nghiêm túc nói, đó là chuyện sau này, hiện tại ngươi còn muốn chạy, liền phải trước giúp ta đem tông chủ chuyển kia cái gì đổ bỏ quỷ thư nội dung giải thích cho ta nghe, tránh khỏi về sau hắn kiểm tra thí điểm thời điểm ta nói không ra. Quái thai kia lập tức ngộng, chỉ đơn giản như vậy. Phương quý gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Quái thai kia con mắt đều sáng lên, giải thích xong ngươi thả ta đi. Phương quý nói, ứng. chương 120, quý nguyên bất diệt thức. Thái Bạch tông chủ rất vui mừng. Tại hắn từng câu từng chữ đem trong tản quyển Thiên thư nội dung giảng cho phương quý đằng sau, liền phát hiện vị này luyện khí cảnh giới tiểu đệ tử ngộ tính coi là thật bất phàm, chính mình thuận miệng khảo giác mấy vấn đề, hắn thế mà đối đáp trôi chảy, mặc dù hắn lý giải còn rất nông cạn, nhưng một ít địa phương lại rất có chỗ độc đáo, thế mà để cho mình như thế một vị kim đan cảnh giới đại tu sĩ đều cảm giác mới mẻ. Lúc đầu hắn còn lo lắng, lấy phương quý bây giờ căn cơ, học không được đạo pháp môn kia bây giờ lại lòng nghi ngờ diệt hết. Tu luyện bực này thần thức pháp môn, một là nhìn cảnh giới, cảnh giới càng cao, bắt đầu tìm hiểu đến, áp lực càng nhỏ, hay là, thì là xem thiên phú, mà thiên phú, chính là chỉ thần hồn cường đại cùng thanh trọng thần hồn cường đại, bên ngoài biểu hiện, chính là thông minh mà giàu linh tính. Lấy phương quý bây giờ tàn phá căn cơ đến xem, hắn nhất định phải có tương tự thiên phú, mới có thể lĩnh hội đạo pháp môn kia. Sự tinh thành sự bại, chỉ nhìn bước này Thái Bạch Tông chủ để phương quý một mình lĩnh ngộ trong tàn quyển thiên thư đạo lý ba ngày, sau đó liền tại ba ngày sau đó, đem đạo pháp môn kia chuyển cho phương quý, lại để phương quý chính mình lĩnh hội mười ngày, mười ngày sau, liền chính thức bắt đầu tu luyện quý nguyên bất diệt thức. Cùng lúc đó, hắn ban xuống pháp chỉ, mười ngày sau, hắn sẽ cùng tam đại trưởng lão cùng vì phương quý hộ pháp. Hắn biết, phương quý chính thức ngưng luyện linh thức thời điểm, chính là cùng ma thai kia phân cái thắng bại thời điểm. Thế là, phía sau trong hơn mười ngày thời gian, Cả tòa Thái Bạch Sơn đều cảm thấy có chút kiềm chế. Vô luận là từ khi về núi đằng sau, một mực không có lộ mặt qua Thái Bạch tông chủ, hay là trong mấy ngày nay xử lý lên trong môn sự vụ lúc, luôn luôn theo bản năng thất thần liêu chân trưởng lão, hay là chỉ có mấy lần hiện thân, cũng chỉ là từ tiên môn trong đan phường điều lấy đại lượng dưỡng thần bảo đan linh hoàn một loại tài nguyên bạch thạch trưởng lão, đều để trong môn đệ tử cảm thấy, tựa hồ trong tiên môn có cái nào đó đại sự phát sinh. Đương nhiên, bọn hắn đều không có liên tưởng đến Phương Quý chiến thần. Theo bọn hắn nghĩ, phương quý coi như bản thân bị trọng thường, cũng chỉ là chỉ là luyện khí cảnh giới đệ tử, nào có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Quy nguyên bất diệt thức. Phương quý nhận lấy thái bạch tông chủ mới tự chuyển thụ đạo pháp môn kia lúc, tâm thần cũng dị thường kích động. Hắn biết mạc lao cửu cùng tông chủ bản sự, một cái đã từng giết tứ đại tiên môn 300 năm về sau, vưu tự sợ hãi, một cái khác lại là có thể bằng vào sức một mình, đối kháng tứ đại tiên môn chi chủ, hai người này đều là có bản lĩnh thật sự. Mặc kiểu ca bản sự chính là thái bạch kiểu kiếm ca, mình đã học được, mà bây giờ, tông chủ cũng muốn đem hắn tuyệt học chuyển cho chính mình rồi. Mình nếu là đều học xong, tương lai chẳng phải là so với bọn hắn hai cái còn lợi hại hơn. Ai, chuyện này là sao? Đường đường chính chính xếp bằng ở trong một đạo động phủ thái bạch tông chủ chuẩn bị cho hắn, phương quý còn mười phần bất đắc di than thở. Rõ ràng trong thức hại của mình con quái vật kia, chính là một kẻ đáng thương tùy ý chính mình đánh thành tròn có thể là vông. Hết lần này tới lần khác rơi vào tông chủ bọn người trong mắt, lại thành một cái vô địch ma thai, đây cũng là linh đan bảo dược, lại là tiên môn tuyệt học, lập tức đều cho mình, áp lực rất lớn nha, thu mà nói, nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, không thu đi. Được rồi, đưa đến tới trước mặt không thu cũng không tốt. Liên quan tới ma thai kia sự tình, Phương Quý cũng không phải không nghĩ tới hảo hảo cùng tông chủ giải thích a. mấu chốt là nói vô dụng. Tông chủ bọn người đối với quái thai này, rõ ràng có phán đoán của mình chính mình có thể làm thế nào? thân là tiên môn đệ tử, liền hay là trung thực nghe tiên môn lời nói đi. khác lại nói, trước tiên đem đạo linh thức này tu luyện thành. phương quý quyết định không suy nghĩ thêm nữa những loạn thất bát tao kia. hắn trước khi bế quan, tông chủ đã kỹ càng hướng hắn nói qua tu luyện quy nguyên bất diệt thức quan thiếu. bây giờ hắn cũng là đã sớm chuẩn bị, đợi cho ngưng thần tinh khí, liền lập tức hướng trong miệng lấp hai đại đem dưỡng thần đang dưỡng. sau đó liền âm thầm bản tức, ngưng thần tự thủ, dựa vào trong pháp môn giảng thuật. Đem chính mình tinh thần hợp nhất, ngưng luyện ra linh thức. Linh thức vốn là mỗi một vị người tu hành cũng sẽ có tồn tại, chỉ bất quá, đại bộ phận người trong tu hành, đều là tại trúc cơ đằng sau, cố gắng ôn dưỡng, lúc này mới có thể đem linh thức tu luyện được, có thể phương quý bây giờ, lại muốn lấy luyện khí cảnh giới, ngưng luyện linh thức. Rất nhanh, thể nội dược lực quần quận tan ra, phương quý chỉ cảm thấy tinh thần càng ngày càng thịnh vượng. hắn phảng phất có thể cảm giác được, chính mình toàn bộ tinh thần, vốn là không thể nắm lấy đồ vật. Nhưng bây giờ lại tại trở nên có thể khống chế cùng chạm đến, mà vô tận dược lực kia càng là khiến cho tinh thần hắn cường tráng, lại càng dễ rượi vào bất diệt biết pháp môn đến ngưng luyện. Giống như cũng không phải rất khó. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền vận chuyển hơn phân nửa pháp môn, sau đó thí luyện ngưng luyện linh thức. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề. Tinh thần quần cuộn mà lên, phảng phất không gì sánh được thịnh vượng, nhưng hắn thân thể chợt cảm giác mỏi mệt đến cực điểm, cực kỳ suy yếu. Loại cảm giác này tựa như là một người đã ba ngày ba đêm không ngủ, hết lần này tới lần khác mất ngủ. Tại sao có thể như vậy? Phương Quý ngạc nhiên, cắn chặt răng ngay cả thử ba lần, đều là như vậy. Ngồi đến hắn muốn ngưng luyện linh thức thời điểm, đều sẽ cảm giác thân thể mệt mỏi lợi hại, thậm chí có loại muốn sụp đổ cảm giác. Ai nha, chậm chậm. Phương Quý trong thức hải, đông nhiên truyền đến một tiếng cảm khái, ngươi vấn đề vẫn rất nghiêm trọng. Ừm. Phương Quý trong tâm khẽ nhúc nhích, đột nhiên ý thức trầm xuống, đi tới trong tòa đạo cung kia. Sau đó hắn liền nhìn thấy, theo tự mình tu luyện quy nguyên bất diệt thức, trong toàn bộ thức hải, đã xuất hiện biến hóa kinh người, nguyên bản từ đạo cung nhìn lên, thức hải chính là một mảnh hỗn độn chi vực, giống tuyết, nhưng bây giờ, lại tại thức hải dưới đáy, xuất hiện một cái ao máu tươi cồn đãng. Ở trong đó máu tươi, cuốn lấy từng tia từng tia kim quang, rất là thần dị. Bất quá cổ quái là, bên trong thần huyết, lại phi thường ít, gần như sắp muốn gặp đáy ao. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ta liền nói ngươi không thích hợp ta đi chúng ta muốn mượn sắc trùng sinh tốt xấu cũng phải tìm một cái tiềm lực vô hạn đi lúc ấy nhìn ngươi đại sát tứ phương còn tưởng rằng ngươi là gốc hạt giống tốt đâu bây giờ mới biết được ngươi bản nguyên đều sắc hết cũng chỉ là tu luyện pháp môn lợi hại nhìn linh tức cường đại thôi ai thật sự là nhất thời nhìn lầm hối hận vạn cổ a ta thật nên trong đạo cung mặt quái thai kia nằm nhòi trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xem không ngừng lắc đầu thở dài Ý miệng đây là có chuyện gì phương quý thân ở trên không huyết trì hung hăng chừng quái vật kia một chút, quá ta tu không thành linh thức, có phải hay không là ngươi dở trò? Huy huy huy, đừng hiểu lầm ta. Quái thai kia vội vàng giơ cao hai tay, kêu lên, ta ước gì ngươi tranh thủ thời gian tu luyện thành linh thức, đem ta đuổi ra ngoài đâu? Đây là chính ngươi vấn đề à? Ngươi nhìn huyết chi kia, bên trong là không phải có một sợi sắp thành hình linh quang? Phương Quý cúi đầu nhìn thoáng qua, nói đúng thì thế nào? Quái thai vội vàng giải thích nói, sợi linh quang kia. Kỳ thật liền là của ngươi thần hồn hiển hóa, nếu như ngươi có thể ngưng tụ linh thức thành công, linh quang liền có thể hóa thành thức chất, từ đó về sau, ngươi thần hồn lớn mạnh, rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là ngươi đừng quên, linh thức là cần nhục thân điều dưỡng, muốn tu luyện thành cường đại linh thức, nhất định phải đến có một cái thân thể mạnh mẽ cực có thể, nếu không không chịu nổi. Nói cẩn thận nghĩ nghĩ, cho phương quý giảng ví dụ, ngươi biết thế gian này có loại người, trời sinh thông minh, trí kế như yêu, nhưng hết lần này tới lần khác sinh ra thân thể suy yếu. Bách bệnh quấn thân A. Kỳ thật đây chính là tuệ cực tất thương, đặt ở chúng ta trong giới tu hành, nói đúng là người kiểu này trời sinh thần hồn cường đại, nhục thân lại không chịu nổi, nuôi không nổi bực này thần hồn, cho nên dần dần bị thương căn cơ, cũng tổn hại thóa nguyên. Ngươi nói ta là tay chói gà không chặt con mọt sách. Phương quý nghe được có chút nổi nóng, hung hăng mắng, đánh dám ta có thể tăng lên. Ta không phải nói ngươi sinh ra như vậy, mà là hậu thiên bị thương căn cơ. Quái thai kia bận biểu quát tay, nói Vùng huyết trì kia chính là ngươi căn cơ hiển hóa. Lúc đầu nhìn ngươi huyết trì rộng, trong máu cuốn kim, xác nhận khó được lợi hại tứ trước, nhưng không biết tại sao, ngươi trong ao khí huyết sớm sói mòn, tổn hại hơn phân nửa. Không, là tuyệt đại nửa, tuyệt tuyệt đại nửa mới đúng, cho nên mới trở nên huyết khí mỏng manh. Ngay cả như thế một sợi linh thức đều nuôi không ra ngoài. Một bên nói một bên trầm ngâm, ta thậm chí hoài nghi, nguyên bản trong huyết trì của ngươi cũng đều là huyết dịch màu vàng, dù là ta không có trí nhớ trước kia cũng có thể cảm giác được ngươi huyết dịch kia phi thường lợi hại, nói không chừng ngươi cũng là có lai lịch. Chỉ là đáng tiếc ca, ngươi hẳn là đã từng gặp đại nạn, lập tức trôi mất quá nhiều khí huyết, suýt nữa mất mạng, về sau lại dùng một loại nào đó đan dược, bổ trở về một chút khí huyết, chỉ bất quá, bù lại, dù sao cũng chỉ là phổ thông khí huyết, mà lại không phải ngươi bản nguyên sở hữu. Khí huyết sói mòn, căn cơ nông cạn. Phương Quý nghe được ngẩn ngơ, lúc trước hắn cũng nghe tông chủ nói qua lời tương tự. Bây giờ nghe được quái thai kia suy đoán, hắn chợt nhớ tới một cọc chuyện cũ đến, chính là ban đầu ở Hắc Phong Sơn lúc, trên cánh tay hắn bị đông thổ tần gia hồ tú bà bà tại trên cánh tay chụp con giết bạc kia, lúc ấy có người cưỡng ép đánh vỡ đại trận, giết bạc kia lập tức hấp thu hắn phần lớn khí huyết, phóng lên tận trời, mà hắn thì lập tức ngất đi, tỉnh lại lúc đã ở trên giường. Hắn cũng biết, lúc ấy giống như có người dùng một viên lợi hại đan dược cứu mình. Chẳng lẽ nói, chính là giết bạc kia cấp đi chính mình bản nguyên khí huyết? Về sau lại có người dùng đan dược giúp mình bổ một bộ phận. Nguyên lai like khớp nối ở chỗ này. Vốn cho rằng hát phong sơn sự tình đã qua, không nghĩ tới còn lưu lại như thế một cái nền móng. Hắn không có nhiều lời chuyện này, mà là trầm mặc một hồi, nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, có thể có biện pháp giúp ta. Quái thai kia lập tức biết miệng, nói, ta hiện tại chỉ là ném đi ký ức một đạo ma thức, tối đa cũng liền so người thông minh một chút, hiểu được đạo lý nhiều chút. Phản ứng cùng năng lực lĩnh ngộ đều so với ngươi còn mạnh hơn chút mà thôi. Dù sao không có ma thức, thế nào giúp ngươi? Phương quý mặt trầm xuống dưới, ngón tay bóp rung động đùng đùng, túi đầu nhìn xuống phía dưới đi qua. Chờ một chút. Quái thai kia trong lòng một trận run rẩy, vội vàng kêu một tiếng, để cho ta ngấm lại. Ngấm lại. Phương quý hay là cười lạnh đi xuống, một mặt hung ác, ta nhìn ngươi là cố ý kéo lấy không chịu nói. Đừng. Ngươi đừng tới đây. Quái thai kia tiêu thảm. Lộn nhào thối lui đến góc tượng, đột nhiên linh cơ khẽ động, kêu lên, có rồi, có biện pháp nha. Nói, ngươi xác định tu luyện ra thần thức nhất định sẽ đem ta đuổi ra ngoài đúng không? Ta chỉ xác định ngươi nếu lại rông dài ta liền sẽ đánh ngươi. Chương 121, chấp niệm không thay đổi. Đừng đánh đừng đánh, ta thật nghĩ đến biện pháp nha. Nhưng quái vật kia thật sự là cực sợ Phương Quý, hiển nhiên phương Quý đã tiến vào đạo cùng, vội vàng hét lớn, tu luyện thần thức một đạo, cũng không nhất định nhất định phải nhục thân cường hành. Tầm bổ tinh thần, còn có một loại khác biện pháp, ngươi trong quy nguyên bất diệt thức này kỳ thật cũng nâng lên, thần thức giả, bất diệt chi như vậy. Nhất niệm không hủy, thần thức bất diệt. Đây chính là dạng loại thứ hai thần thức ngưng luyện chi pháp a. Thật đúng là nghĩ đến rồi. Lời nói này Phương Quý cũng không khỏi đến khẽ giật mình, nghĩ thầm rõ ràng chỉ là muốn kiếm cớ đánh một trận xuất khí mà thôi. Nhưng gặp hắn nói đến trình trọng, một tát này liền cũng không tốt đánh xuống, chỉ là quất lên, nói rõ một chút. Quái thai gặp hắn không đánh người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười theo nói, kỳ thật cũng không khỏi à, nhục thân tầm bổ, linh thức ngưng luyện, chỉ là thường thấy nhất biện pháp, lại không phải duy nhất biện pháp, thế có ác quỷ, người ta ngay cả nhục thân đều không có, không phải cũng một dạng có thể lưu hiện ra thế gian à? kỳ thật đều là một cái đạo lý, ta chỉ hỏi ngươi, tu hành đến nay, có thể có cái gì tồn tại chấp niệm, không thay đổi ý chí à? nói đến tu hành đạo để ý, hắn cũng không khỏi đến chỉnh trọng lên, hỏi lời này rất là nghiêm túc. phương quý nghĩ nghĩ. Lẽ thẳng khí hùng nói, không có. Quái vật kia kèm chút một ngụm ngẹn chết, im lặng nhìn xem phương quý, người trong tu hành coi trọng cái nghịch thiên mà đi, mặc hắn tiền đồ từ từ, gian nan vô tận, ta tự sơ tâm không thay đổi, đá mải tiến lên, người tu hành nào không có lớn lao nghị lực, không thay đổi tâm trí à. Phương quý nói, ta liền không coi a, nghịch thiên cỡ nào mệt mỏi, thuận lấy thiên dễ chịu. Trong lòng suy nghĩ, lúc trước nếu không phải vi phạm với đồng tiền trong coi U minh chỉ dẫn, chính mình làm sao bày ra nhiều như vậy phá sự đâu vậy ta thật không có khác chiêu nha quái vật kia một câu bị phương quý nói nhanh khóc bất đắc di nói thần thức nói trắng ra là chính là tinh thần hiển hóa pháp môn tu luyện tuy nhiều nhưng ngưng tụ thần thức một bước này cũng liền mấy chiêu như vậy hoặc là chính là nhục thân tẩm bổ trời sinh tinh thần cường đại hoặc là chính là trong lòng có một loại nào đó chấp niệm dù chết không thay đổi ngươi bản nguyên khô kiệt tẩm bổ không ra suy nghĩ đến muốn ngưng tụ thần thức liền chỉ có tìm tới chấp niệm Một bên nói một bên tận tình dẫn đạo, người tốt nhất ngẫm lại, thật không có cái gì từ nhỏ đến lớn chấp nghiệm sao. Chấp nghiệm. Phương Quý nghe lời này, thật đúng là cái nao nao, yên lặng xuất thần. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới khối này sự tình, bây giờ bị quái thai này nhắc nhở, ngược lại là phát khởi một tới. Từ nhỏ đến lớn chấp nghiệm, chính mình có A. Trong đầu của hắn, dần hiện ra chính mình không nhiều lịch trình cuộc sống, từ Ngưu Đầu Thôn, đến hát Phong Sơn, lại đến Thái Bạch Tông. hối ước như vẽ từng màn hiện lên, lại như là mây khói phiêu tán. Chấp nghiệm, chính là chính mình cho tới nay đều chưa từng thay đổi suy nghĩ, cho tới nay không thay đổi khát vọng. Phương quý sắc mặt, dần dần trở nên trầm thấp đứng lên. Có lẽ chính mình một mực không muốn thừa nhận, nhưng ý nghĩ như vậy, chính mình có lẽ thật đúng là có. Hán trầm mặc không biết bao lâu, đột nhiên phi thân hướng về đạo cung bên ngoài bay ra ngoài, sắc mặt đã lộ ra rất chân thành. Phía dưới nói trong điện quái vật thấy cảnh này, lại là ngoài ý muốn, lại cảm thấy có chút may mắn trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, ta vốn là hù hắn, nghĩ đến cấp độ kia chấp niệm, chỉ có đã trải qua thế sự tang thương vừa rồi biết được, mà hắn tuổi còn nhỏ, hết thể sống như thế mấy năm, chỗ nào có thể có cái gì gặp quỷ chấp niệm nha? Nhất thời có chút cười trên nỗi đau của người khác, thầm tư lưu động, con mắt lộ ra tạc quang, lặng lẽ nhìn về hướng chung quanh, thầm nghĩ, hắn tuổi đời này muốn mượn chấp niệm ngưng luyện thần thức, nhất định không khả năng, lại thêm hắn khí huyết như vậy khô kiệt, cưỡng ép ngưng luyện thần thức, chỉ có một con đường chết mà chỉ cần hắn thần hồn bắt đầu sụp đổ, mảnh thức hải này thậm chí đạo cung liền đều thành vật vô chủ. vào lúc này cũng hẳn là chính là ta duy nhất từ nơi này cơ hội chạy thoát. thậm chí ta có thể mượn hắn thần hồn sụp đổ lúc cơ hội, đem hắn thôn phệ. càng nghĩ càng vui vẻ, một đôi tạc nhãn dùng dợn nhìn về hướng đạo điện bên ngoài, trên không huyết chỉ phương quý. không biết đây coi là không tính là chấp nhiệm bất quá đúng là trong lòng ta vẫn muốn. phương quý yên lặng nghĩ đến trong lòng mình ý nghĩ kia, tâm tình có chút phức tạp. Hắn sẽ rất ít chủ động do xét chính mình nội tâm ý nghĩ, bình thường nghĩ tới điều gì, liền tự đi làm, tùy theo tính tình đến, nhưng bây giờ thành thành thật thật phỏng đoán một chút nội tâm của mình, ngược lại là đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Trước dùng biện pháp này đi thử một chút đi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nghiêm túc hồi tưởng lại trong quy nguyên bất diệt thức pháp môn, chậm rãi vận chuyển tâm pháp, chỉ là lần này, hắn không lại mạnh mẽ mượn nhờ những bảo dược kia đến để thăng tinh thần của mình, mà là thanh không tâm tư. Trong đầu chỉ là nghĩ chính mình đạo chấp niệm kia, lại hoặc là nói, hắn căn bản không cần tận lực suy nghĩ, ý niệm trong đầu này thăng lên, lập tức liền chiếm cư tâm linh của hắn. Nhất niệm hóa thân thức, sơ tâm vĩnh viễn không đổi. Thời gian dần trôi qua, cả người hắn lâm vào một loại trầm mặc mà an tĩnh trạng thái. Mà tại trong đầu của hắn, lại nhắc lên một mảnh kinh đào hải lãng, trong huyết chỉ đã gần như khô kiệt kia, đã có một sợi nhàn nhạt linh thức xuất hiện, như thật như huyễn, mờ mịt không chừng. Bây giờ theo phương quý lại lần nữa vận chuyển quy nguyên bất diệt thức tâm pháp, sợi linh quang kia, bắt đầu sinh ra vô tận biến hóa, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chân chính thành hình, lại tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ sụp đổ. Cơ hội của ta tới. Trong đạo điện quái thai, bây giờ cũng chính vạn phần khẩn trương nhìn xem phía ngoài phương quý. Nó biết phương quý đây là đang làm sao cùng nếm thử, cũng là phương quý nguy hiểm nhất thời điểm, nếu là có thể vượt qua cửa này, như vậy phương quý liền sẽ ngưng luyện thành thần thức. Đối với một phương này, thức hải khống chế đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ, nếu là không cách nào vượt qua cửa này, như vậy phương quý liền sẽ thần hồn sụp đổ, khiến cho mảnh thức giới to như vậy này, thậm chí đạo cung trở thành vật vô chủ. Mà một khắc này, chính là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Ầm ầm. Theo phương quý ngưng luyện thần thức, toàn bộ thức hải cũng bắt đầu trở nên dung chuyển bất an, ở khắp mọi nơi sương mù màu đen, bốn phía phun trào, giống như lệ quỷ kêu khóc, liền ngay cả tòa đạo điện cổ quái này Tựa hồ cũng dần dần trở nên chấn động bất an, quái thai con mắt đều đã sáng lên. Trước đây tòa đạo điện này ở trong mắt nó, căn bản không có chút nào sơ hở, muốn chạy trốn, một chút biện pháp cũng không có. Nhưng bây giờ, theo phương quý thần hồn trở nên cực không ổn định, đạo điện lại bắt đầu giống như là xuất hiện đạo đạo cái nước. Nó đã căng thẳng tâm thần, nhìn chòng trọc vào phương quý, chờ lấy hắn thần hồn tán loạn một sát na, bắt lấy cơ hội duy nhất một kia có thể cho chính mình thành công thoát đi kia. Thiên địa quy nguyên, nhất niệm bất diệt. Không biết qua bao lâu, trên không huyết chỉ phương quý đống nhiên chợt mở hai mắt ra. Hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới trong huyết chỉ một sợi linh thức mờ mị không chứng kia, hai tay chợt kết lên một cái ấn pháp. Sau đó tại chính mình giữa chán vừa chạm vào, trung điệp hướng phía dưới chỉ ra ngoài, phảng phất sức lực toàn thân, tất cả trong một tấn này. Ông, sợi linh thức kia, vào lúc này giống như là đống nhiên chịu được áp lực thực lớn, ảm đạm vô quang, như muốn dập tắt. Cũng là tại thời khắc này, trong đạo điện quái thai. Đột nhiên bén nhảy bắt được theo phương quý thần hồn bất ổn, mà xuất hiện tại đạo điện trên mái vòm một đạo kẻ nước, hắn nhất thời mừng rỡ như điên, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen hướng về kẻ nước kia vọt tới, thần nghiệm rung động, hình thành thanh âm, ha ha, mặc người gian hoạt như quỷ, cuối cùng khốn không được ta tiên thiên sinh linh. Chịu nhiều như vậy đánh, tiếp nhận lâu như vậy tuyệt vọng, quái thai này rốt cục thấy được một tia chuyển bại thành thắng hy vọng, hương phấn trong lòng, có thể nghĩ, thân hình trong chốc lát liền đã xông ra đạo cùng có loại toàn thân trên dưới tháo xuống trói buộc chi ý. Túi đầu nhìn lại, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thức hải kia giữa không trùng phương quý, giống như là mất thần chí, hai mắt vô thần nhìn phía dưới huyết trì, mà trong huyết trì kia, đã là một mảnh hỗn đột, một sợi linh quang nửa thành hình kia, vào lúc này ảm đạm đến cực điểm, đã gần như triệt để trôn vùi, biến mất vô tung vô ảnh, rất rõ ràng, phương quý ngưng luyện linh thức khả năng thành công, đã gần đến hổ không còn. Tại thời khắc này Nó rốt cuộc cảm giác được chính mình rốt cuộc tìm được một chút tiên thiên chi linh ở trước mặt Hậu Thiên Sinh Linh cái kia chuyện đương nhiên cảm giác mạnh mẽ, hắn thậm chí cảm giác lúc này Phương Quý vận mệnh nắm giữ tại trong tay mình, vô luận thôn phệ hắn hay là đào tẩu. Bất quá chỉ là vừa nghĩ lại liền từ bỏ thôn phệ Phương Quý suy nghĩ, nhục thân rách nát này, thôn phệ có làm được cái gì? Thế là nó làm xuống quyết định, một hơi thẳng hướng thức hại bên ngoài phóng đi. Chạy thoát, gần trong gang tấc. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn chợt nghe một cái thanh âm cổ quái không muốn đi. thanh âm này vang đến cực kỳ đột nụt. quái thai bỗng nhiên đã nhận ra giữa thiên địa một loại nào đó biến hóa kinh hãi. theo bản năng nhìn xuống dưới, hắn liền nhìn thấy phía dưới trong huyết trì đang có cuộn cuộn khói đen tán đi. một tia sáng chiếu sáng chung quanh hắc ám thức hải. trong huyết trì linh quang không có chôn vùi vẫn tồn tại. trước đây phương quý vô số lần nếm thử ngưng tụ tinh thần hóa thành linh quang cuối cùng lại đều bởi vì huyết trì khí huyết không đủ mà tán đi. nhưng bây giờ Sợi linh thức này lại cơ hồ tại dưới tình huống không có nhận khí huyết tẩm bổ cắm dễ tại nơi này, sau đó dùng lấy hết cố gắng lớn nhất hấp thu lên trong huyết chỉ khí huyết, một tia một sợi, vô cùng chậm, vô cùng khó, nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Thời gian dần trôi qua, phương quý trong huyết chỉ, trong huyết dịch đỏ tươi kia từng tia từng tia kim quang, đồng nhiên rắn truyền đồng dạng hướng về sợi linh thức kia cuốn đi qua, có luồng thứ nhất, liền có sợi thứ hai, sau đó từng tia từng tia đạo đạo, tất cả đều bơi về phía phương quý linh thức. Và anh, cũng không biết thứ mấy đạo kim quang ngưng tụ tới trên linh thức kia lúc, đông nhiên linh thức sinh ra chuyển biến. Vốn là như thật như ảo một sợi linh thức, thế mà vào lúc này chuyển biến làm chân thực. Sợi linh thức kia, chỉ có dài vài tâm ngắn, cực kỳ đáng thương, nhưng lại kim quang trói mắt, cực kỳ thần dịch. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Quái thai bỗng nhiên ý thức được xảy ra vấn đề gì, thẳng kinh hãi kêu lớn lên, giống như là gặp quỷ đồng dạng hướng về thức hải bên ngoài vào tới. Chỉ là tại sợi linh thức kia xuất hiện một sát na, toàn bộ thức hải, đều đã đại biến bộ dáng, bắt đầu tràn ngập một loại nhu hòa nhưng lại cưng cỏi không gì sánh được lực lượng, nó giống như là lầm vào vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đã ngưng trệ. Làm sao lại thế? Nó đã dùng hết khí lực, cũng vô pháp đụng chạm đến thức hải biên giới, cả người đều lầm vào trong một loại tuyệt vọng. Người tuổi còn nhỏ, thế mà cũng có mạnh như vậy chấp nghiệm. Buồn cười nhất chính là, người chấp nghiệm, thế mà chỉ là một cái ý niệm như vậy. Chương 122: Quá khó khăn. Thân thức của hắn là được rồi. Cũng liền tại Phương Quý trong thức hải, sợi linh quang kia hóa thành chân thực một sát na, lúc này ngoại giới ngoài động phủ, giúp đỡ Phương Quý hộ pháp Thái Bạch tông chủ chợt mở mắt, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn về hướng động phủ, lấy tu vi của hắn cường đại, cảm ứng chi linh mẫn, tự nhiên có thể phát giác được Phương Quý linh thức ngưng luyện thành công khí tức, nhất thời ngay cả hắn tính tình lạnh nhạt này, đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Trước đó Phương Quý nếm thử ngưng luyện linh thức cho dù là cách cửa động phủ, hắn cũng có thể cảm giác được Phương Quý có một đoạn thời gian rất dài, khí tức thần hồn một lần yếu ớt đến tiếp cận sụp đổ, liền ngay cả hắn cũng không dám ôm lấy hy vọng gì, ở sâu trong nội tâm không thể không thừa nhận, luyện khí cảnh giới, nhất là dưới tình huống Phương Quý nhục thân khí huyết chưa đủ để hắn tu luyện quy nguyên bất diệt thức, thật sự là quá miễn cưỡng. Vào lúc này, hắn thậm chí đã làm tốt tiếp nhận Phương Quý thần hồn sụp đổ chuẩn bị, trong nội tâm đều đang nghĩ lấy nên như thế nào khởi thảo. Viết thư cho đông thổ tần gia hồ tú bà bà giải thích phương quý nguyên nhân cái chết. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sắp đến đầu đến, phương quý lại cho mình lớn như vậy một kinh hỷ, tại khí tức thần hồn nhất là suy bại thời điểm, trong lúc đông nhiên phong hồi lộ chuyện, thế mà thật ngưng luyện thành chính mình một đạo linh thức. Quả nhiên không hổ là cựu ca chọn chúng đệ tử, thiên phú này. Trong lòng của hắn vội và nghĩ đến, đối với mình vị sư đệ kia chọn đồ đệ ánh mắt, bội phục tới cực điểm. Bất quá cũng liền trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ này sau một khắc, hắn liền bỗng sắc mặt đại biến, ngưng trọng đến cực điểm, bởi vì vào lúc này, hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng được phương quý trong thức hải, tựa hồ xuất hiện hai đạo thần hồn, kỳ cung ma thai kiềm chế không được, hắn tâm thần chợt căng thẳng, lập tức ý thức được vấn đề này. Theo phương quý ngưng luyện linh thức thành công, cái kia kỳ cung lưu lại quái thai tự nhiên sẽ dị thường bất an, cho nên trực tiếp nhảy ra ngoài, ý đồ làm sau cùng dãi rua thôn phệ phương quý thần hồn, chắc hẳn. Bây giờ hai người bọn họ ngay tại trong thức hải đánh đến dị thường lợi hại, cho nên khí tức này mới có thể rõ ràng như thế bị chính mình cảm giác được, mà cái này cũng khiến cho thái bạch tông chủ đều khẩn trưng lên. Thời điểm mấu chốt nhất đến, hắn gắt gao nhìn về hướng phương quý bế quan cửa động phủ, cương ép hấp chế trong lòng mình lo lắng. Tông chủ, cách đó không xa, chợt có hai đạo bóng dáng vội vã lướt đến, chính là bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão. Bọn hắn đều là Thái Bạch tông chủ chuẩn bị tại Phương Quý chính thức khu trục kỳ cung ma thai lúc người hộ pháp, lúc này phát giác Phương Quý khí tức có biến, cũng đều chạy tới. Sau cùng tranh chấp đã lên, chúng ta trước không cần vội va xuất thủ, để tránh kinh động đến hắn. Thái Bạch tông chủ trầm giọng quát khẽ, hai vị trưởng lão cũng lập tức gật đầu, sau đó xếp bằng ở bên cạnh hắn. Mà vào lúc này phía sau núi, đương nhiên cũng có một ánh mắt hướng về động phủ này nhìn lại. Thái Bạch tông chủ đã nhận ra ánh mắt kia, có chút tránh ra thân thể Để cho người kia nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bây giờ toàn bộ Thái Bạch Tông đều chú ý tới tòa động phủ này. Cái này không chỉ là quan hệ đến một vị tiên môn đệ tử tính mệnh, mà là có càng quan trọng hơn ý nghĩa. Phương Quý tu luyện linh thức, khu trục ma thai quyết định là Thái Bạch Tông chủ định ra tới, mà từng bước chính tự cũng là Thái Bạch Tông chủ tay nắm tay giao phương quý, cho nên tới một mức độ nào đó, cái này kỳ thật chẳng khác gì là Thái Bạch Tông chủ cùng Kỳ Cung giao thủ. Kỳ Cung thần bí, đáng sợ tam tử làm thiên hạ loạn lạc. Ma Thái Bạch Tông lại chỉ là một phương kiến đạo 300 năm tiểu tông chủ. Nếu như Phương Quý thật đè xuống Thái Bạch tông chủ kế hoạch, đem Ma Thai triệt để khu trục, vậy liền chẳng khác gì là Thái Bạch Tông thắng kỳ cùng một nước. Mỗi người đều hiểu chuyện này tầm quan trọng, cho nên vào lúc này ai cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ Thái Bạch Tông cao nhân, bây giờ tâm thần đều liên hệ tại Phương Quý trên thân. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Phương Quý trong thức hải, khí tức cực kỳ hỗn loạn giống như là triển khai một trận kinh thiên động địa ác chiến. Trong thức hải, phương quý chính một tay lấy quái thai kia từ giữa không trung kéo xuống, nhấn trên mặt đất chính là đổ ập xuống một trận ra sức đánh, vương bất đạn, vừa tin tưởng ngươi một chút, ngươi liền muốn đào tẩu à, xem ra trước đó đánh ngươi đánh còn chưa đủ à. Đừng đánh nữa, ta phục nha. Quái thai ôm đầu khóc giống, đánh cũng không dám dậy ruộng, kêu rên kêu lên, ta chỉ là muốn rời đi mà thôi à, ngươi nhìn vừa rồi ta từ trong cung điện cổ quái kia sau khi đi ra cũng chỉ là nghĩ đến lập tức đào tẩu, hoàn toàn không có có chủ ý với ngươi à, ta thật chỉ là muốn về nhà, trước đó ngươi cũng không phải cũng đáp ứng ta tu luyện thành linh thức liền thả ta đi nha, chính ta đi là được rồi, lại không cần ngươi đưa. Thái Bạch tông chủ đám người trong cảm ứng, phương quý khí tức đống nhiên giống như là hơi yếu một chút, lập tức để bọn hắn tâm thần kéo căng. Chẳng lẽ cuối cùng đấu không lại Kỳ Cung Ma Thai kia? Trong thứ hải, phương quý đánh mệt mỏi, tạm thời dừng tay, một cước giẫm ở Ma Thai, hư lạnh nói: Lời nói ngược lại là em hay, nhưng ngươi coi phương láo ra táng ốc. Ngươi làm sao sớm không chọn muộn không chọn lại chọn lúc này muốn chạy trốn. Ngươi làm sao bình thường từ trong đạo điện kia trốn không thoát đến lệch lúc này có thể trốn tới. Ha ha, xem ra ngươi có chuyện gì giấu giếm ta à Trung thực giải thích, từ vừa mới bắt đầu ngươi nói cho ta biết pháp môn kia, chính là giả. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu nghĩ đến ta nhất định sẽ thất bại, cho nên sớm làm chuẩn bị rồi. Không có không có. Ngươi vẫn còn muốn tìm đánh, tốt tốt, ta nói, kỳ thật ta thật không nghĩ tới ngươi có thể thành công, ai có thể nghĩ tới ngươi như vậy nho nhỏ niên kỷ, trong lòng lại có như thế một đạo chấp niệm a. Bất quá nhìn thấy ngươi chấp niệm này, ta vẫn rất đồng tình ngươi, nhưng ta thật chỉ là muốn chạy trốn a, ta không có lừa ngươi quá nhiều, ta chỉ là đoán được đạo cùng kia cùng ngươi thần hồn có quan hệ, ngươi thần hồn bất ổn lúc, đạo điện cũng sẽ xuất hiện sơ hở mà thôi. Ha ha, đã sớm đoán được, lại không nói cho ta, ngươi muốn ăn đòn. Lại là một trận đầm đá. Thức hại bên ngoài, Thái Bạch Tông chủ bọn người cảm giác được các chiến kịch liệt kia lại bắt đầu, rốt cục kiên tâm. Xem ra, tu luyện thành linh thức phương quý quả nhiên không dễ dàng như vậy nhận thua. Thái Bạch Tông chủ nghĩ đến đây hết thảy đều là chính mình an bài xuống, trong lòng cũng có chút cảm thấy ngạo ngẽ. Chỉ là một trái tim, hay là không có dễ dàng như vậy bùng ra, trận chiến này bất phân thắng bại, bọn hắn cũng tùng không được khẩu khí này. Cho nên bọn họ đều chỉ có thể châm mặc, lại căng thẳng lấy tâm thần. Tinh tế cảm ứng đến phương quý trong thức hại biến hóa, trải nghiệm lấy thần hồn ác đấu kia mỗi một kia chi tiết, phản phất thấy được một trận chân thực các chiến, phương quý máu me khắp người, cắn chặt hầm răng, cùng hung diễm ngập trời kỳ cùng ma thai ác chiến, lần lượt hiểm tử hoàn sinh, lần lượt bị ma thai đẩy vào góc chết, nhưng vẫn là đau khổ chèo trống. Đại ca, không, đại gia, ta thật đã đem tự mình biết toàn giải thích, một chút cũng không có giữ lại, ngươi hãy tha cho ta đi, trước đó không phải cũng là nói xong ta đã giúp ngươi đằng sau. Ngươi liền thả ta rời đi sao? Trong tản quyển thiên thư kia nội dung, ta đều đã giúp ngươi lĩnh ngộ qua, bây giờ ngươi linh thức cũng đã luyện thành, tiếp tục giữ lại ta cũng không có tác dụng gì à. Bây giờ đám tông chủ trong mắt hung diễm ngập trời ma thai, chính ôm đùi phương quý đau khổ cầu khẩn. Giữ lại ngươi đương nhiên không còn tác dụng gì nữa, ta vốn chính là muốn thả ngươi đi. Phương quý ôm hai tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quái thai, trong lòng thầm nghĩ, quái gia hỏa này kỳ thật cũng là có chút điểm dùng. Chúng ta nhìn cái kia Quy Nguyên bất diệt thức, thấy liền không có như thế thấu triệt, bình thường ta phiền nhất chính là đọc sách, nếu là có thể đem tên này thu phục, để hắn về sau thành thành thật thật nghe lời của ta, cũng không tệ. Trong lòng suy nghĩ, nhìn về hướng bây giờ Quái Thai đầy mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng kia, lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, "Nhưng ngươi thành thành thật thật chờ lấy ta thả ngươi là được rồi, ai nghĩ đến ngươi thế mà đào tẩu, có thể thấy được ngươi không thành thật, ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi." Quái Thai sắc mặt đại biến, thế nào rào hơn a phương quý hướng về đạo điện phương hướng nhìn thoáng qua cười lạnh một tiếng quái thai kêu đông nhiên dùng mình một cái vội kêu lên ta không quay về đánh chết cũng không quay về vừa nói chuyện đông nhiên không muốn sống đồng dạng nhảy dựng lên hướng về thức hải bên ngoài phóng đi đến lúc mấu chốt a ngoại giới thái bạch tông chủ bọn người đã nhận ra khí cơ kia biến hóa tất cả đều sắc mặt đại biến bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được tại phương quý trong thức hải tựa hồ có một đạo khí tức đại thịnh Chính giống như không muốn sống hướng về ngoại giới vọt tới, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, cái này tất nhiên là phương quý thần hồn cùng kỳ cung ma thai kia đấu đến trường mực, giữa hai bên thắng bại, chỉ sợ lập tức sẽ ra một kết quả. Bực này tâm thần kéo căng phía dưới, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, hận không thể tự mình ra tay hỗ trợ. Trước kia ngươi cũng chạy không được, huống chi hiện tại. Trong thức hải, phương quý khẽ vương tay, liền đem quái thai từ giữa không trung kéo xuống, nhấn trên mặt đất một trận loạn đả. Cuối cùng đem cái quái thai đánh giống như là không có xương cốt một dạng nhào vào trên mặt đất khóc lớn, rốt cuộc không sinh ra nửa điểm ý phản kháng, mà Phương Quý thì là dương dương đắc ý, đưa tay dắt hắn một cái cổ. Sau đó một mặt hưng phấn hướng về đạo cung đi đến, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Mà bị hắn dắt quái thai thì giống như là như chó chết, đầy mặt đều là nhận mệnh biểu lộ. Kẹt kẹt. Đạo cung kia xuất hiện ở Phương Quý trước mặt, từ từ mở ra cửa điện. Phương Quý dắt quái thai, một thanh ném vào đạo điện, chính mình ôm hai tay Đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Đạo điện đại môn đóng lại, cửa sổ vị trí xuất hiện quái thai tuyệt vọng mặt, hai tay nắm góc cửa sổ, vô thần nhìn lên bầu trời. Thành A. Ngoại giới, Thái Bạch tông chủ đống nhiên thẳng lên thân, trong mắt tinh quang đại tác. Lúc trước hắn rõ ràng cảm thấy, tại đạo thần hồn khí tức kia tăng vọt đằng sau, phương quý trong thức hải lại lập tức xuất hiện một trận nghiêng trời lệch đất đại chiến, so trước đó đều muốn kịch liệt, tất nhiên là hung hiểm vạn phần sinh tử đại chiến, mà tại trận này sinh tử đại chiến đằng sau, phương quý trong thức hải, đống nhiên an định xuống tới, giống như là gió ngừng mây rừng, rốt cuộc không có hỗn loạn không chịu nổi chi ý kia. Bạch thạch trưởng lão cũng tinh tế cảm ứng đến khí cơ kia biến hóa, xác định phương quý trong thức hải, hai đạo thần hồn đã thiếu một nói, mà lại thiếu chính là một đạo tràn đầy hốn độn tạo ý kia, kích động dâu riêng đều về lên, giống như... giống như xong rồi. Bên cạnh liễu chân trưởng lão cũng là đầy mặt cảm khái, thấp giọng thở dài, quá khó khăn. chương 123, nào có tuyệt lộ. Đến, chiếu một chút tấm gương đồng này. Chớ có đồng ý, ta sẽ lấy thần thức dò xét một phen người thức hại. Dán lên phù này, coi nhan sắc. Thiểu phương quý giữ vững tinh thần, đem thuật toán này làm được. Phương quý mở mắt đằng sau, liền thấy được Thái Bạch Tông Chủ cùng các vị trưởng lão. Sau đó chờ lấy hắn, chính là lật tới lật lui dày vò. Dù là dựa vào thần thức của mình cảm ứng, Thái Bạch Tông Chủ cùng chư vị trưởng lão, đều đã xác định phương quý xác thực thành công đuổi ma thai, nhưng việc quan hệ kỳ cung, Bọn hắn hay là lựa chọn cẩn thận nhất cách làm, đó chính là cơ hồ đem thái bạch tông tất cả các loại kiểm tra đo lường thần hồn thủ đoạn đều đem ra, một lần một lần xác định cuối cùng lưu lại chính là phương quý thần hồn, mà không phải bị kỳ cung ma thai đoạt xá quái vật. Vì việc này, liền ngay cả gương mặt lạnh lùng, người khác cũng giống như thiếu tiền hắn giống như hỏa hầu quân đại trưởng lao đều tới. Phương quý trong lòng cũng rất bất đắc di a nhưng ở lúc này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật phối hợp với. Hắn ngược lại không lo lắng tại trong kiểm tra đo lường này xảy ra vấn đề gì, dù sao chỉ có chính hắn hiểu rõ nhất kỳ cùng quái thai kia bây giờ ở nơi nào, bất quá trong lòng hắn cũng là lo lắng một chút, đó chính là trong thức hải của mình đạo cung thần bí, đến tuột cùng là lai lịch gì. Cũng không biết có thể hay không bị người phát hiện đạo cung kia chỗ, càng không biết có thể hay không bị người phát hiện nốt ở trong đạo cung kỳ cùng ma thai. Kết quả rất thuận lợi. Từng lần một kiểm tra đo lường, đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề ngoại trừ để Phương Quý làm toán thuật một cọc kia Bạch Thạch trưởng lão hoài nghi Phương Quý làm không được có thể là xảy ra vấn đề nhưng liếu chân trưởng lão trong âm thầm biểu thị Phương Quý làm không được mới xem như không có xảy ra vấn đề nói tóm lại Phương Quý thông qua được kiểm tra đo lường đạo cung kia giống như là hoàn toàn biến mất không có bị người sở vớt lấy nửa điểm bóng dáng không phát hiện được đạo cung tồn tại tự nhiên cũng liền không phát hiện được ma thai tồn tại cho nên tại Thái Bạch Tông chủ bọn người đã dùng hết thủ đoạn dò xét đằng sau liền cho ra kết quả cuối cùng. Ma thai bị khu chủ. Mặc dù bọn hắn không có cảm ứng được một ít ma vật chạy trốn khí tức, nhưng nghĩ tới kỳ cung thủ đoạn quỷ dị, nói không chừng có cái gì giấu giếm được bọn hắn cảm ứng phương pháp cũng khó nói, lúc trước ma thai chồng vào phương quý thể nỗi lúc, ngũ đại tông chủ chẳng phải đều không có cảm ứng được a? Rất khó hình dung mấy vị này thái bạch tông cao nhân tâm tình, chỉ là có thể cảm nhận được bọn hắn tâm tình kích động, không nói bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão. Là như thế nào lấy kính như thiên nhân ánh mắt nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ, liền ngay cả kiệt ngạo bất tuẩn, mà lại ngay từ đầu nhất không tán đồng Thái Bạch Tông Chủ muốn cứu phương quý quyết định tới hỏa hầu quân Trường Lão đều vào lúc này giữ vững trầm mặc. Làm thiên hạ loạn lạc, làm việc quỷ tà kỳ cung, đại khái cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn thế mà trong tay Thái Bạch Tông Chủ thua một chiêu. Không phải liền là cái đồ hèn nhát con xên nha, thế mà đem Tông Chủ bọn người dọa thành dạng này. Phương quý kỳ thật đều có chút không hiểu Hắn thật sự là không có quá coi kỳ cung ma thai kia là chuyện, bất quá nhìn xem thái bạch tông chủ bọn người một mặt ngừng trọng bộ dáng, hắn cũng thật không dám nói chuyện, chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem mấy lao già này dày vò. Vạn hạnh, vạn hạnh A. Thái bạch tông chủ cảm khái sờ lên đầu phương quý, trên mặt cũng có được khó mà che giấu dáng tươi cười, cười nói, ngươi tiểu gia hòa này, cũng đủ để kiêu ngạo, từ kỳ cung dưới tay nhặt về một cái mạng, đây chính là để cho ngươi có thể thổi cả đời sự tình. Bất quá không cần thật ra ngoài nói lung tung, quyền đương chưa từng sinh ra việc này tốt, để tránh để lộ tiếng gió, lại rước lấy phiền toái không cần thiết. Tốt, ta biết nha. Phương Quý Thông khoái đáp ứng, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, hay là tông chủ lợi hại. Ha ha. Thái Bạch tông chủ không giống như là cái người dính chiêu này, nhưng nghe được Phương Quý lời nói, trên mặt hay là lộ ra mấy phần ý cười, nói, biện pháp là ta ra, bất quá trọng điểm hay là tại người, thật là nói. Ngươi lấy luyện khí cảnh giới tu luyện quy nguyên bất diệt thức, lại bản thân khí huyết không đủ, khả năng thành công xác thực không cao, nhưng ngươi không sai, rất không tệ, thế mà thật thành công. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần khen ngợi chi ý, nói, nếu như ngươi không thành công, ta nói lại nhiều, cũng là nói xuông. Mạc tiên sinh chọn lựa chuyển nhân ánh mắt quả thực không tệ. Liên ngay cả liễu chân trường lão, cũng không nhịn được mở miệng khen, cái này tuổi còn nhỏ, tu luyện ra một thân cường hoành linh tức thì cũng thôi đi. Lại có thể tại dưới tình huống khí huyết chưa đủ, ngưng luyện linh thức thành công, bực này thiên tư, quả nhiên là mười phần hiếm thấy. Mấy vị trưởng lao tất cả đều gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Nhưng cũng liền vào lúc này, một mực trầm mặc ít nói hỏa hầu quân bỗng nhiên nói, nếu bàn về thiên tư, thực là không tồi chỉ tiếc. Hắn lời kia vừa thốt ra, chung quanh mấy vị trưởng lão đông nhiên đều trầm mặc lại. Hỏa hầu quân cũng không có nói thêm gì đi nữa, mà là lại lần nữa hương thái bạch tông chủ chắp tay, nói có thể trợ hắn khu trục Ma thai, quả thực là một việc đại sự, chỉ bất quá, hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng hắn lại thành phế nhân. Đáng ra a. Nói đi lời này lúc, hắn đã thấp giọng thở dài, thế mà không nói thêm lời một câu, quay người liền hướng về đạo điện bên ngoài đi tới. Trong lúc nhất thời trong điện chỉ còn lại Thái Bạch tông chủ bọn người, tất cả đều trầm mặc, bầu không khí lộ ra rất là kiềm chế. Nhất là Bạch Thạch trưởng lão, càng là quay đầu nhìn Phương Quý một chút, thật lâu mới hít một tiếng, sắp thực đáng tiếc. Nói người nào? Ai phê à nha? Phương quý trong lòng vẫn một hơi nuốt xuống, nhịn không được nhỏ giọng điễu la hét. Bây giờ chính mình thế nhưng là lòng tin tràn đầy thời điểm, ngay cả linh thức đều tu luyện thành công. Để tông chủ bọn người kiêng dè không thôi ma thai cũng làm cho chính mình thu thập phục phục tiếp tiếp. Vậy trên đời này còn có chuyện gì là tự mình làm không đến? Lao đầu kia lại vào lúc này cho mình trước mắt rót một chậu nước lạnh. Thật sự là để phương quý trong lòng không phục, hận không thể trực tiếp nhảy dựng lên cùng hắn đối một trận. Bất quá nhìn lão nhân này tựa hồ thật lợi hại, tông chủ đều khách khách khí khí với hắn, chính mình đoán chừng không quá đủ nhịn, đành phải trước nhịn khẩu khí này xuống tới, suy nghĩ quay đầu hỏi thăm một chút lão nhân này đồ tử đồ tôn có cái nào, trước tiên đem nhỏ thu thập. Hòa hầu quân rời đi đằng sau, bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão, cũng lần lượt hướng tông chủ cáo tử, đợi cho trong đạo điện, chỉ còn lại tông chủ và chính mình, phương quý mới nhịn không được hỏi lên, kia lão, tiền bối vì sao nói ta phế đi. Thái Bạch Tông Chủ nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn chỉ là trầm mặc một hồi, mới nói, lần này luyện ra quy nguyên bất diệt thức, ngươi có thể cảm giác mình có thay đổi gì. Phương Quý nghĩ nghĩ, chân thành nói, hai mắt rõ ràng rất nhiều, giống như nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy một ít gì đó. Thái Bạch Tông Chủ lắc đầu, nói, ngươi lấy phủ đồ kiếm đến. Phương Quý ngơ ngác một chút, mới biết được hắn nói chính là hát thạch kiếm, vội vàng lấy trong tay, sau đó dựa vào Thái Bạch Tông Chủ chỉ điểm. Quen thuộc đem linh tức rót vào trong hắc thạch kiếm, kiếm này hắn đã luyện tập mấy năm, rất tinh tưởng, Rót vào linh tức có thể nói quen thuộc, nhưng hắn không nghĩ tới chính là linh tức rót vào, hắc thạch kiếm lập tức nặng nghề vạn phần. Hắn bỗng nhiên tay khang mềm lún, thế mà bắt không được. Len ken một tiếng, hắc thạch kiếm ngã trên mặt đất, toé lên điểm điểm hỏa tinh. Cái này, cái này không đúng. Phương Quý kinh hãi, nặng lại nhặt lên, lần nữa hành động, vẫn cảm thấy như vậy. Trước kia kiếm này cầm trong tay, chỉ cảm thấy nặng tuy nặng chút lại cực kỳ dùng tốt. Nhưng bây giờ hắn thế mà cảm thấy cánh tay bùn rủn cầm đều cầm không được. Đây chính là binh khí của mình, ngay cả binh khí đều cầm không được, đây coi là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hắn hơi trắng, ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Tông Chủ, nói, ta vừa mới tu luyện hoàn tất, thân thể còn không có nuôi trở về. Thái Bạch Tông Chủ nói khẽ, không phải tu hành sự tình, mà là trên người ngươi ám tật sớm phát tác, kỳ thật tại ngươi mới vừa tới đến Thái Bạch Tông lúc. Liêu chân trưởng lão liền đã từng nói cho ta biết ngươi sự tình, biết ngươi bản nguyên, co thua thiệt, khí huyết không đủ, nhưng ám tật này, vốn nên là tại ngươi sông trúc cơ cửa ải lớn lúc mới có thể xuất hiện, nhưng hôm nay, thân thể ngươi dưỡng thần thức, ngược lại là sớm hơn xuất hiện vấn đề. Phương Quý nghe những lời này, đã cảm thấy có chút dùng mình. Nghe tông chủ có ý tứ là, chẳng lẽ mình liền vĩnh viễn cũng cầm không nổi thanh kiếm này tới? Đây chẳng phải là nói, chính mình trước đó đau khổ luyện kiếm, toàn phí công rồi chẳng lẽ hỏa hầu quân sẽ đống nhiên nói một câu như vậy lời nói chua chua cũng khó trách bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão nhìn xem chính mình đều là một bộ vẻ tức hận nguyên lai bọn hắn đều nhìn ra chính mình nục thân xảy ra đại vấn đề nhìn ra chính mình thi triển không được kiếm đạo trong mắt bọn hắn có lẽ thái bạch tông chủ tân tân khổ khổ dựng vào vô tận tâm huyết cùng linh đan bảo dưỡng chỉ là cứu trở về một kẻ phế nhân hỏa hầu quân câu kia đáng giá a chính là chỉ đây phảng phất là nhìn ra phương quý tâm thần đại sợ Thần sắc cảm đạm, Thái Bạch Tông chủ ngược lại là cười trấn an một tiếng, nói, ngươi cũng không cần như vậy thất lạc, thế gian này luôn không người vô dụng, cũng không tuyệt vọng sự tình, ngươi sách không được kiếm, liền thi triển không được kiểu ca kiếm đạo, nhưng ngươi dù sao tu luyện ra linh thức, nhưng cũng được đứng một cọc chỗ tốt, trước đây tại ma sơn loạn thạch gốc, ta liền gặp ngươi linh tức hùng hậu, thuật pháp kinh người, chỉ là thần. Hồn không mạnh, mới không phát huy ra thuật pháp chân chính uy lực, nhưng bây giờ có linh thức, liền không giống với lúc trước hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phương quý bả vai, nói, thất chi đông ngùng, thu chi tăng, dù, bây giờ ngươi nếu là quan kiếm tu pháp, nhất định làm ít công to, thuật pháp một đạo, vốn là cùng linh thức cùng một nhịp thở, chỉ cần ngươi bỏ công sức, một thân thực lực sẽ không thua tại lúc trước. Phương quý ngẩn đầu lên, thân sắc khó nén không cam lòng cùng ngỗ lượng, có thể kiếm đạo ta luyện nhiều năm đâu. Kiếm đạo ở trên thân thể ngươi, ai có thể cướp đi. Thái Bạch Tông chủ cười một tiếng, nói, đợi ngươi trưa khỏi một thân ẩn tật này. Điếm đạo nói không chừng tầng lầu cao hơn, có thể trị hết. Phương Quý nghe, tâm thần ngược lại là trở nên kích động, ngẩng đầu nhìn Trừng Trừng lấy Thái Bạch tông chủ. Thái Bạch tông chủ chậm rãi nhẹ gật đầu, sắc mặt ngược lại là lộ ra nghiêm túc, nói: "Ngươi chớ nhìn Hỏa hầu trưởng lão bọn hắn lo lắng, liền chính mình hù dọa chính mình, cái nhìn của ta cùng bọn hắn khác biệt, lời nói thật nói đi, ta cảm thấy thương thế của ngươi cũng không khó trị. Vậy ta còn lo lắng cái gì?" Phương Quý chợt vỗ đùi, đầy mặt đều là chờ mong làm sao chữa? chúc cơ. Thái Bạch Tông Chủ cười cười nói, chỉ cần chúc cơ thành công, ngươi liền có thể tái tạo nhục thân, tái sinh tạo hóa. Phương Quý nghe, con mắt đều phát sáng lên. Thái Bạch Tông Chủ nhưng lại nói tiếp, khó liền khó tại ngươi chúc cơ là thật không dễ dàng, cơ hồ không có chút nào hy vọng. Phương Quý ánh mắt lập tức cảm đạm, ưu hoán nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ, trong lòng nghĩ mắng chửi người. Nhưng tiếp theo, Thái Bạch Tông Chủ đống nhiên nở nụ cười, bất quá còn tốt, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ biện pháp. Phương quý, chương 124, mà Sơn chi huyết. Tông chủ, ta có thể hảo hảo nói hết lời sao? Phương quý tội nghiệp nhìn xem thái bạch tông chủ, mắng chửi người khí lực cũng không có, nhất kinh nhất xả này, nửa ngày nói không lưu loát một câu, ngươi cũng không sợ chuyển ra ngoài ném ngươi người tông chủ này mặt mũi Dù sao ta là nhất định sẽ ra ngoài cho người chuyển. Ngược lại là thái bạch tông chủ, gặp phương quý sắc mặt bị chính mình đùa như cái tắc kẹ hoa mở dạng, tâm tình cực kỳ vui mừng, cười nói. Ta cũng không phải là đùa ngươi, chỉ là tình huống của ngươi bản thân liền rất phức tạp, nhục thân suy yếu đến tận đây, không phải dược thạch có thể y, chỉ có thể thông qua trúc cơ đến tái tạo nhục thân, nhưng lại bởi vì ngươi bản nguyên thiếu thốn, muốn trúc cơ mà nói vấn đề rất nhiều, cho nên Hỏa Hầu quân cùng chư vị trưởng lão mới không coi trọng ngươi. Bây giờ tình huống, nhưng thế gian nào có chân chính tuyệt lộ, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, tổng còn sẽ có một chút hy vọng sống tồn tại. Phương Quý vẫn là bị hắn khơi gợi lên hứng thú, vội vàng nói, sinh cơ ở đâu?" Thái Bạch tông chủ nói: "Đầu tiên, ngươi đến minh bạch như thế nào trúc cơ?" Phương Quý nói: "Ta không rõ." Lúc này đến phiên Thái Bạch tông chủ chẹn họ một chút, Trừng Phương Quý một chút, mới nói: "Không rõ liền hảo hảo nghe. Cái gọi là trúc cơ, chính là xây thành đạo cơ, siêu phàm nhập tiên bước đầu tiên, thế gian tiên lộ vô tận, một bước một tầng tiên, nhưng người lại cao hơn, đạo lại xa, đều từ trúc cơ một bước này bắt đầu, cái gọi là đạo cơ, chính là đại đạo căn cơ, vạn pháp bắt đầu." Người trong tu hành Từ vào tiên môn bắt đầu, liền luyện khí, tham pháp, nội đạo, tôi thân, dưỡng thần, là tiện thể là hiểu rõ vùng thế giới này, tiến tới mượn thiên địa chi lực hiểu rõ tự thân, cải thiện tự thân, từng bước một, tại tự thân căn cơ nuôi đến cực hạn lúc, liền truy cầu bước cuối cùng kia, Tam nguyên quy nhất, thành tựu đạo cơ, từ đó siêu phàm thoát tục, bước vào tiên đạo môn hạng. Nói đến chỗ này, lại nhìn Phương Quý một chút, ngươi có biết Tam nguyên là cái nào Tam nguyên? Phương Quý vừa định nói chuyện, Thái Bạch tông chủ dõng nhiên khoát tay háo. Ngươi khẳng định không biết, nói giải thích đứng lên. Ta nguyên chính là linh tức, nhục thân, thần hồn, mà ta nguyên hợp nhất chính là muốn đem một thân cân bằng linh tức, nhục thân, thần hồn, mượn tự thân lĩnh ngộ có thể là thiên tài địa bảo, hóa thành một phương đạo cơ. Từ đó về sau, đánh vỡ bích trướng, linh tức rèn nhục thân, nhục thân dưỡng thần hồn, thần hồn dẫn linh tức, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, không chỉ có tu vi tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, chính là tự thân thỏ nguyên cũng sẽ đột phá hạn chế. Sống lâu trăm năm, Thái Bạch Tông Chủ nói đến chỗ này, mới quay đầu nhìn về hướng phương quý, nói, cái này, chính là trúc cơ lý lẽ. Có chút dừng lại, mới nói, mà cái này, cũng chính là ngươi vấn đề lớn nhất chỗ. Trải qua Thái Bạch Tông Chủ một phen giải thích, phương quý trên mặt rốt cục lộ ra giật mình biểu lộ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình bây giờ vấn đề lớn nhất ở nơi nào. Trúc cơ coi trọng cái ta nguyên hợp nhất, liền muốn cân bằng, mà chính mình, lại kém quá xa. Từ vào tiên môn bắt đầu. Tự mình tu luyện Cửu Linh Chính Điển dưỡng tức pháp, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, chân quý tài nguyên, một thân cường hoành linh tức, đã sớm viễn siêu cùng thế hệ, rất là hiếm thấy, từ trên điểm này nói, hắn là chân chính tiên môn thiên tài. Mà trước đó, chính mình lại vì khu trục kỳ cung Ma Thai, tại luyện khí cảnh giới liền đạt được Thái Bạch tông chủ truyền thụ Quy Nguyên bất diệt thức pháp môn, đồng thời còn tu luyện thành công có được linh thức, cũng không bình thường luyện khí cảnh giới đệ tử có thể tưởng tượng. Có thể nói, tại hai phương diện này Phương quý cũng sớm đã đem người cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau, vẫn chưa tới luyện khí tầng 8 tu vi, tại hai phương diện này, có lẽ đã có thể cùng một ít miễn cưỡng trúc cơ chấp sĩ bọn họ đánh đồng. Nhưng phương quý cũng tương tự có một cái cực lớn thiếu hụt, đó chính là nhục thể của hắn. Hắn bây giờ nhục thân chi suy yếu, đừng nói so tiên môn đệ tử, liền xem như so phạm nhân, chỉ sợ đều không mạnh hơn bao nhiêu. Trúc cơ vốn là cần linh tức, nhục thân, thần hồn ba cái đều đạt đến cực hạn cùng cân bằng đằng sau mới có thể thuận lợi kết thành. Phương Quý bây giờ cường giả quá mạnh, nhược giả quá yếu, ngược lại đứng trước một cục diện cực kỳ lung túng. Hắn như muốn cương ép trúc cơ, khó mà khó hệ cân bằng, nên đón hắn kết quả không phải nhục thân sụp đổ, thân tử đạo tiêu, chính là tẩu hỏa nhập ma, tu vi hoàn toàn biến mất. Còn nếu là không cương ép trúc cơ mà nói, đồng dạng cũng là tử lộ. Dân gia hắn lại bởi vì nhục thân suy yếu, ảnh hưởng đến thần hồn, không chừng vừa mới ngưng tụ không lâu thần thức, cũng có thể lại lần nữa tiêu tán liền giống như là đại địa bật tích, cây cối lại nhận ảnh hưởng đồng dạng, mà hắn thần thức dần dần trở nên suy yếu đằng sau, một thân linh tức cũng sẽ dần dần tiêu tán, lưu chi không nổi, từng bước một mất đi bây giờ ưu thế, trở thành triệt để phế nhân. Cũng là bởi vì đây, hỏa hầu quân bọn người thấy được bây giờ phương quý, trong lòng đều là cảm thấy tiếc hận. Bất quá Thái Bạch tông chủ cùng bọn hắn cách nhìn không giống với, phương quý càng là như vậy, hắn càng cảm thấy phương quý nên mau chóng chúc cơ. Tông chủ a, cái này thật không phải ta đận. Ta chỉ là không rõ. Phương quý tóc đều nhanh lột sạch, mới đem tông chủ nói những đạo lý này lĩnh ngộ minh bạch, nhưng lại hay là một mặt mở mịt. Ngươi cái này nói hồi lâu, chính là đang nói ta trúc cơ không có hy vọng gì. Vậy sao ngươi còn một mực chắc chắn ta nhất định phải đi chúc cơ? Ai nói không có hy vọng rồi? Thái bạch tông chủ cười cười, nói, Thế gian trúc cơ chi pháp, không có một nghìn, cũng có tám trăm, nào có chân chính tuyệt độ. Phương quý lập tức nhíu mày nhìn xem hắn, nói đều để ngươi nói. Ta còn có thể nói cái gì? Thái Bạch Tông chủ cười cười, ngược lại là có vẻ hơi vui vẻ, tiếp tục nói, trúc cơ hay không, ngược lại là việc nhỏ. Trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu, mặc dù thân thể ngươi suy yếu, nhưng không đi trúc cơ mà nói, tổng còn có thể bình an sống chút tuế nguyệt, linh đan bảo dược ăn đủ nhiều, nói không chừng còn có thể như cái thường nhân đồng dạng sống trên mấy chục nóng lạnh. Nếu là trúc cơ mà nói, kỳ thật chính là đánh cược một lần sinh tử. Chính ngươi có thể nghĩ tốt, muốn chọn con đường nào? Ta Phương quý vô ý thức liền nữa ngược lên, nói, ta phải tu hành. Trong lời nói không phải là không có do dự chút nào, nhưng vẫn là phi thường kiên định đem lời nói này đi ra. Thái Bạch Tông chủ nhìn về phía phương quý ánh mắt, ngược lại là thoáng qua có chút ý tán thưởng, cười nói, ngươi có thể nói như vậy, cũng là không hưởng phí tiên môn như vậy khổ tâm cứu ngươi trở về. Nói thật, ngươi nếu thật lựa chọn sống tạm một thế, ta cũng có chút thất vọng. Nói bắt đầu giải thích, tựa như trước đó lời nói, thế gian trúc cơ chi pháp tuy nhiều nhưng cũng có mấy cái đại khái phân chia một trong số đó chính là đan dược trúc cơ đây là đơn giản nhất trúc cơ chi pháp cũng là thường thấy nhất trúc cơ chi pháp thế gian linh dược bảo dược vô số có thể luyện chế trúc cơ đan người trong tu hành mượn nó dự tính liền có thể ngưng luyện đạo cơ siêu phàm thoát tục loại đan dược này ta thái bạch tông cũng không ít thái bạch tông đệ tử chỉ cần công đức có thể đạt tới trăm vạn liền có thể từ tiên môn trong tay đổi được một viên trúc cơ đan phương quý nghe được con mắt hơi sáng ta hiện tại Thái Bạch Tông Chủ nói: Ngươi không thích hợp, mà lại ngươi công đức cũng không đủ, Tiên môn lại không thể nợ cho ngươi. Phương Quý lập tức im lặng, tức giận nhìn Tông Chủ một chút. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói: Đan phẩm trúc cơ phía trên phương pháp mới là ta muốn nói với ngươi, cũng là ngươi duy nhất hy vọng. Phương Quý nghe được nơi này, liền không khỏi ngồi càng thẳng chút, chăm chú nhìn Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ nhưng không có lập tức liền nói, mà là hỏi lại Phương Quý: Ngươi nhập Tiên môn thời gian không dài, nhưng cũng cơ duyên xảo hợp, tiến vào Ma sơn trước trước sau sau một phen dày vò có thể từng phát hiện ma sơn cùng với những cái khác đại xuyên sơn trạch địa phương khác nhau vậy thì khác địa phương coi như nhiều vấn đề này quá tốt trả lời phương quý nói thẳng có bà bối có ma quái còn có ma sơn dị bảo kia không tệ thái bạch tông chủ nhẹ gật đầu nói bất quá những này cũng chỉ là bề ngoài kỳ thật ma sơn nhất khác biệt là nó có sinh mệnh sinh mệnh phương quý nhịn không được ngẩn ngơ ma sơn cũng là núi có sinh mệnh là cái quỷ gì? thật giống một loại nào đó trong truyền thuyết nói một dạng thành yêu. Thái Bạch Tông chủ nói đến chỗ này, khẩu khí cũng hơi có vẻ ngưng trọng, trầm ngâm một chút, mới nói: Ma sơn đến tột cùng lai lịch như thế nào? Vì sao xuất hiện? Ngay cả ta đều nói không rõ, nhưng chúng ta lại đều có thể xác định một sự thật: Ma sơn là có sinh mệnh. Hắn không chỉ có là có sinh mệnh, mà lại có nhục thân, có khí huyết, có xương cốt, thậm chí còn có một ít ma sơn, có chính mình linh hồn cùng nguyên vách nghe tông chủ lời nói, phương quý chỉ là không ngừng choáng váng, không hiểu nhiều lắm, lại không dám đánh gãy. trúc cơ loại phương pháp thứ hai, liền cùng ma sơn chi huyết có quan hệ. thái bạch tông chủ thanh âm giảm thấp xuống chút, giống như là sợ kinh động một loại nào đó tồn tại, âm thanh lạnh lùng nói, trong giới tu hành đã sớm phát hiện ma sơn khí huyết chi bí, cũng đã sớm bắt đầu lợi dụng, chúng ta sở quốc cũng không ngoại lệ, ngũ đại tiên môn đã từng liên thủ tạo một bí cảnh, trong bí cảnh có đại trận cùng ma sơn địa mạch tương liên, có thể trộm đến ma sơn chi huyết tại trong bí cảnh, ngưng kết ra mà sơn huyết tinh, loại huyết tinh này liền có thể giúp người thành tiểu đạo cơ, loại đạo cơ này tạo hóa vô tận, vô luận là thần thông mỹ lực, vẫn là tu hành tiềm lực, đều viễn siêu đan dược trúc cơ. Phương quý nghe được, đã ánh mắt hơi thẳng, chẳng lẽ ta? Thái bạch tông chủ cười cười, nói, ngươi sinh cơ liền ở chỗ này, ma sơn huyết tinh kia, thật sự là khó được tôi bảo, có thể cải tử hoàn sinh, thân thể ngươi khí huyết thiếu thốn, dược thạch khó yễ, thần tiên khó cứu. Nhưng ma sơn huyết tinh, vốn là ma sơn chi huyết ngưng kết, đâu còn có so đây càng thích hợp ngươi bổ túc khí huyết. Ngươi thậm chí có thể nhờ vào đó trực tiếp thành tiểu trúc cơ, có thể xưng nhất cử lương tiện. Cứ như vậy, ta tất cả vấn đề đều giải quyết rồi. Phương Quý nghe xong Thái Bạch Tông Chủ những lời này, trên mặt đã kho nén vẻ hưng phấn. Nào chỉ là giải quyết? Nói đến chỗ này, Thái Bạch Tông Chủ có chút dừng lại, tựa hồ chính mình cũng có chút không tin, nhưng vẫn là nói ra, nói không chừng ngươi tiểu gia này có khả năng sẽ trở thành liền ngũ đại tiên môn mấy chục năm chưa từng xuất hiện thần đạo trúc cơ cũng nói không chừng đấy chứ. Hắn nói cũng cười, vô vô phương quý bà vai, nói, mà cái này, chính là ta cùng hỏa hầu trưởng lão bọn hắn cái nhìn không giống với địa phương, bọn hắn ngay từ đầu cho rằng ngươi một thân đạo thương này, là của ngươi thai kiếp, đưa ngươi con đường tương lai đóng chặt hoàn toàn, mà ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy, đây thật ra là ngươi một trận tạo hóa, sẽ để cho ngươi đi đến một đầu cùng người khác không giống với đường đỡ ép cảm tạ mọi người ngày hôm qua duy trì 10 phần cảm tạ, thành tích rất tốt mọi người thực sự quá cho kinh nhất là cảm tạ của lao minh chủ khen thưởng chương 125 thâm đen tông chủ thần đạo trúc cơ lại là cái gì thái bạch tông chủ lời nói quả thực để phương quý một viên trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy không ngừng trong mắt người khác chính mình thái kiếp đến tông chủ trong mắt lại ngược lại là tạo hóa của mình bằng hắn bây giờ kiến thức còn không thể hiểu rất dễ nhưng hắn nhưng cũng bén nhạy phát hiện Tông chủ giống như từ trên người chính mình phát hiện một chút cùng người khác không giống với địa phương, đồng thời nghĩ đến một ít đối sách. Thái Bạch Tông chủ nhìn phương quý một chút, một bộ đã sớm biết người không hiểu dáng vẻ, cười cười mới giải thích nói, mượn ma sơn huyết tinh thành tiểu đạo cơ, mặc dù bản chất một dạng, nhưng tu sĩ khác nhau, bởi vì lấy tự thân có thể tiếp nhận ma sơn huyết tinh phân lượng nhiều ít, thành tiểu đạo cơ cũng tự có khu chỗ. Bình thường tới nói, người trong tu hành căn cơ càng hùng hậu, có thể tiếp nhận ma sơn huyết tinh liền càng nhiều mà tiếp nhận ma sơn huyết tinh phân lượng càng nhiều, thành tiểu đạo cơ đằng sau tiềm lực liền cũng càng nhiều, trong đó có thể đại khái chia làm 3 phẩm. Hạ phẩm nhất chính là chỉ cuối cùng luyện hóa huyết tinh phân lượng không đủ 3 lượng 3, loại này trúc cơ, mặc dù cùng tính địa mạch trúc cơ, nhưng kỳ thật cũng chỉ cao hơn đan phẩm trúc cơ một đường mà thôi, mà cuối cùng luyện hóa huyết tinh phân lượng vượt qua 3 lượng 3, lại không đủ 9 lượng 9 thì là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Những người này ở đây trong giới tu hành đã là người phi thường lợi hại. Nói cử đi ví dụ, liêu chân trưởng lão, lúc trước chính là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Phương quý nghe được đã con mắt tỏa sáng, sau đó thì sao? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, sau đó liền cấp độ kia thiên tư kinh người, thế gian hiếm thấy, bọn hắn có thể luyện hóa vượt qua chín lượng chín huyết tinh, đây đã là thế gian hiếm thấy thiên tư, người có thể làm đến bước này, vô luận là tu hành công pháp, hay là cá nhân tiềm chất hay là tâm trí của bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất, một khi thành tiểu chính là các đại tiên môn trọng điểm bồi dưỡng kỳ tài thậm chí tôn phủ đều sẽ hoan nghênh ngươi đi qua mà loại này trúc cơ liền được người xưng là thần đạo trúc cơ chín lượng chín phương quý cẩn thận nghĩ nghĩ không hiểu cảm thấy rất lợi hại thái bạch tông chủ phảng phất nhìn ra hắn tâm tư cười nói huyết tinh vật phi phàm mỗi luyện hóa một tia đều rất khó có thể luyện hóa chín lượng chín huyết tinh đã là thế gian hiếm thấy bất quá đối với ngươi tới nói chín lượng chín này có lẽ là thấp nhất tiêu chuẩn dừng Phương Quý lập tức ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt. Thái Bạch Tông chủ nhìn Phương Quý một chút, nói: Ta nói đây là tạo hóa của ngươi, liền ở chỗ này, ngươi bản nguyên không đủ, khí huyết khô kiệt, vốn lại tu thành linh thức, một thân linh thức cũng dị thường cường hành. cái này khiến cho ngươi có thể luyện hóa huyết tinh đền bù tự thân khí huyết, mà tại đền bù khí huyết đằng sau, ngươi tam nguyên cường đại, cân bằng, lại có thể lại mượn huyết tinh thành tiểu trúc cơ, cho nên cả hai đập ra, ngươi nhất định sẽ cho so người khác tiêu hao càng nhiều huyết tinh, số lượng này thậm chí là ta đều nói không rõ ràng. Vừa nói, Thái Bạch tông chủ biểu lộ cũng có vẻ hơi chờ mong, cười nói: "Người khác luyện hóa huyết tinh, thủ tư chất có hạn, không phải là không nghĩ, mà là không thể, nhưng ngươi lại khác, ngươi cơ hồ nhất định là muốn luyện hóa viễn siêu người bên ngoài huyết tinh phân lượng. Ngươi muốn à, người khác luyện hóa 3 lượng 3, 9 lượng phân, ngươi lại luyện hóa 10 lượng 20 lượng, thật là là dạng gì? Cái này thần đạo trúc cơ, đối với ngươi thậm chí cũng không tính là một cái ngưỡng cửa." Lời này nghe được phương quý con mắt tỏa sáng, vậy ta muốn cấp cái 100 cân phân lượng, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ngậy! Hay là nói hai tương đối tốt, đừng có dùng cân, lộ ra không đáng tiền. Thái Bạch Tông Chủ nghe lời này, cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, dù sao huyết tinh cũng không phải rau cải trắng, mỗi một tiền một hào đều là cực kỳ chân quý, đừng nói luyện hóa 100 cân, chỉ sợ trong toàn bộ bí cảnh, cũng không có 100 cân nhiều như vậy. Không có 100 cân, 50 cân cũng được a Mặc dù bị Tông Chủ bắt bỏ, Phương Quý hay là lộ ra rất là tâm nóng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong. 50 cân đại khái cũng không có. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, phản phất cũng bị Phương Quý đưa đến hào hứng, cười nói xuống dưới, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như ngươi thành tiểu cuối cùng thần đạo trúc cơ, vậy cũng tính không được vô địch thiên hạ. dù sao thần đạo trúc cơ phía trên, còn có tiên đạo trúc cơ. Tiên đạo trúc cơ lại là cái gì? Phương Quý vừa mới bị nâng lên hứng thú đông nhiên một chậu nước lạnh dội đến trên đầu, lập tức có chút bất mãn. thấy Vương Quý nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ còn có chút không phục ý tứ. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói: tiên đạo trúc cơ chính là trong giới tu hành công nhận mạnh nhất trúc cơ, trí cao vô thượng, tiềm lực vô tận. trong truyền thuyết có thể mượn đạo cơ này, trực chỉ đại đạo, chỉ là kết thành bậc này đạo cơ. Cần tiên đạo tài nguyên, mà loại này tiên đạo tài nguyên, đại bộ phận người trong tu hành ngay cả gặp cũng chưa từng thấy qua, ngoại trừ thế gian đỉnh giai nhất đạo thống cùng. Đại thế gia bồi dưỡng đạo tử cùng người truyền thừa bên ngoài, dù ai cũng không cách nào vọng tưởng tiên đạo trúc cơ. Hắn nghĩ nghĩ, cười giải thích nói, ta từng nghe người nói qua một cái phương pháp, phổ thông người tu hành muốn cái kia tiên đạo trúc cơ, vậy liền giống trong thôn tú tài nghèo thèm nhỏ dại trong hoàng cung công chúa là một cái đạo lý, chỉ là suy nghĩ một chút, chính là sai lầm. Nguyên lai like đây mới là lợi hại nhất. Phương quý nghe tông chủ phen này giảng thuật, chật chật lưỡi, có chút xuất thần. Tông chủ nghe vậy lại là cười cười, nói. Đừng quá mức thật cao lộ xa, tiên đạo trúc cơ ngươi cũng không cần suy nghĩ, chúng ta Thái Bạch Tông nhưng không có tiên đạo tài nguyên, hướng hồ liền xem như có, ta cũng phải trước cho nhi tử ta à, khi nào có thể đến phía ngươi. Phương Quý nghe chút lời này, mặt đều trầm xuống, mọi người quen như vậy, ngươi nói chuyện cần như thế thực sự sao? Thái Bạch Tông chủ cũng không để ý, cười nói, chỉ là để cho ngươi thu hồi những tiểu tâm tư này đến thôi, đối với ngươi mà nói, trúc cơ vốn là một trận sinh tử đánh cực lớn, duy nhất có thể được phương pháp chính là ma sơn huyết mạch trúc cơ kết quả tốt nhất thì là đoạt được càng nhiều huyết tinh thành tựu thần đạo trúc cơ vừa vặn bây giờ ma sơn dị động tứ đại tiên môn đều lo lắng ma sơn dị biến sẽ dẫn đến vài chục năm thậm chí mấy chục năm trong lúc đó đều không thể lại mở ra bí cảnh thế là thuốc dục ta mau chóng đáp ứng tổ chức ma sơn tế cái này cũng vừa lúc cơ hội của ngươi phương quý bỗng nhiên hiểu rõ ra nói cách khác ta muốn chuẩn bị cùng tứ đại tiên môn đệ tử tranh đoạt nhưng ta kiếm đạo cho tới hôm nay Hắn mới ý thức tới việc này, tông chủ nói lời mặc dù rất mê người, cũng rất thêm hay, có thể mấu chốt ở chỗ, chính mình bây giờ đúng là không tốt lại thi triển kiếm đạo A, mà vào bí cảnh đằng sau, vốn là muốn cùng tứ đại tiên môn đệ tử tranh phong, lại thêm mình tại loạn thạch cốc loạn đả một mạch, thế nhưng là đắc tội không ít người, cái này nếu là tiến vào bí cảnh, đây chẳng phải là. Vừa nghĩ tới một đám người đuổi theo chính mình đánh cảm giác, phương quý cũng nhịn không được dùng mình một cái. Người sẽ như vậy nghĩ, bọn hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Thái Bạch tông chủ nhìn xem Phương Quý bộ dáng, liền biết ý thức hắn đến một vấn đề quan trọng nhất, biểu lộ ngược lại vui vẻ, nói: "Cho nên ta mới khiến cho ngươi mau chóng nghiên cứu thuật pháp, bây giờ ngươi tu thành linh thức, đây cũng là ngươi ưu thế lớn nhất." "Ngươi muốn à, bọn họ cũng đều biết ngươi kiếm đạo lợi hại, thuật pháp không được, kết quả ngươi kiếm đạo phế đi, ngược lại tu luyện thành lợi hại thuật pháp." Phương Quý nghe được lời này, đột nhiên ngẫm một chút, rốt cuộc hiểu rõ tông chủ từ vừa mới bắt đầu nghĩ kỹ biện pháp là cái gì lại từ nơi này liền tưởng đến rất nhiều ánh mắt dần dần đứng thẳng lên đến cuối cùng lúc nhịn không được nhìn trường trường tông chủ nhìn sang nửa ngày sau mới nói tông chủ tâm của ngươi thật đen coi như có thể thái bạch tông chủ thế mà cũng không thèm để ý hắn thuyết pháp này bình tĩnh nói cả một nhà chờ lấy ăn cơm ta cũng nên suy nghĩ nhiều chút đúng muốn làm liền làm tốt một chút ngươi tu luyện thành linh thức sự tình ngoại nhân cũng không hiểu biết hay là không cần vội vã nói cho người khác biết gặp tông chủ bộ dáng bình tĩnh này Phương quý cảm thấy, hắn khả năng từ vừa mới bắt đầu liền đem đây hết thể đều nghĩ kỹ, mà trong lòng mình nhận ẩn nghĩ nghĩ đến lúc đó chẳng cảnh, cũng không hiểu thấu cảm thấy có chút hưng phấn nhỏ, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nụ cười trên mặt thu hồi, một mặt không cao hứng, thở dài, may mà ta mới vừa rồi còn cảm động đến không được đâu, tông chủ ngươi lại lừa ta. Nói đến là chỉ cho ta một con đường sống, nhưng thật ra là để cho ta giúp tiên môn giật đổ. Nói đến là cho ta tiến vào bí cảnh cơ hội, Nhưng thật ra là để cho ta đi vào thay người hố người đi." Đối mặt Phương quý bất mãn, Thái Bạch tông chủ cũng không ngẩng đầu lên, tiên môn đương nhiên muốn chỗ tốt, không phải vậy mấy ngày nay là vô ích cứu ngươi. Hiển nhiên tông chủ nói như thế lẽ thẳng khí hùng, Phương quý ngược lại không tiện nói gì, trong mắt đi lòng vòng, đống nhiên nói, "Tông chủ đều nói rồi, ta đương nhiên đến nghe lời, nhưng làm như vậy, ta sẽ thụ rất nhiều ủy khuất." Nam nhi trợ phu, thu chút ốn lượn đây tính toán là cái gì?" Thái Bạch tông chủ không biết hắn hổ lô bán thuốc gì. Bất đắc dĩ nhìn lại. Phương quý lập tức nói, thôn chúng ta hoa quả phụ nói, ta phải 18 tuổi đằng sau mới tính nam nhi trượng phu đâu, hiện tại còn không tính. Hoa quả phụ là ai? Thái bạch tông chủ có chút bất đắc dĩ, vậy người muốn như thế nào? Phương quý cười đến giống đóa hoa, tiên môn có phải hay không nên cho ta chút bồi thường? Thái bạch tông chủ sắc mặt chầm xuống, không có. Phương quý lập tức trở nên đáng thương đứng lên, trơ mắt nhìn tông chủ, cũng không đi, cũng không nói chuyện. Thái Bạch Tông Chủ đầu lông mày một trận nhảy lên, qua nửa ngày mới nói. Được chưa, ngươi như bị hủy khuất, thiên môn cho ngươi làm chủ. Ha ha, vậy ta cứ yên tâm nha. Phương Quý lập tức vui vẻ, từ trên bồ đoàn bỏ lên, quay người hướng đi ra ngoài điện. Trước khi ra cửa lúc, đông nhiên lâm thời nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi Tông Chủ, ngươi khi đó là đạo cơ gì? Thái Bạch Tông Chủ nào nào, thuận miệng nói, tiên đạo trúc cơ. Nha! Phương Quý nghe quay đầu rời đi. Đông nhiên phản ứng lại, mắt trận tròn giống như nhìn xem tông chủ, cái gì? Thái bạch tông chủ nói, ta là tiên đạo trúc cơ, sư đệ cũng là tiên đạo trúc cơ. Nói đùa a? Phương Quý càng kinh ngạc, kém chút nhảy dựng lên, các ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lúc này, hắn thật đúng là coi là thái bạch tông chủ là đang cùng chính mình nói giỡn, vừa mới nói tiên đạo trúc cơ khó khăn như thế, người bình thường ngẫm lại đều là sai lầm, kết quả bên người liền bỗng nhiên nhảy ra hai người tiên đạo trúc cơ. Có phải hay không là ngươi thật ẩn giấu cái gì tiên đạo tài nguyên, muốn lưu cho mình nhí tử? Nhìn xem phương quý biểu lộ như bị xét đánh kia, Thái Bạch Tông Chủ cũng là cảm thấy thú vị, chỉ là hơi trầm âm, vẫn lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta cùng sư đệ đúng là tiên đạo trúc cơ, chỉ bất qua cùng phổ thông tiên đạo trúc cơ khác biệt, chúng ta bọn họ đi là một con đường khác, con đường này quá mệt mỏi, chúng ta đã đi qua, cho nên cảm thấy cũng không thích hợp các ngươi. Phương quý lề mà lề mề lại đi trở về, năn nỉ nói, Nói một chút thôi. Trúc cơ đều chưa chắc có thể thành đâu, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Thái Bạch Tông chủ cười mắng một câu, tại Phương Quý trên đầu vỗ một cái, đi thôi. chương 126, người dám đánh ta sao? Gần một tháng không thấy bóng dáng, Phương Quý vừa về tới Hồng Diệp Cốc, tin tức liền chuyển ra. Trong khoảnh khắc, trước đây người quen, người không quen, người mạc danh mà đến, đều là nhao nhao tới cửa bái phỏng. có người chỉ là quan tâm có người thì là vì một chút trong ma sơn chi hành này triển lộ tài hoa tiên môn thiên kiêu, cũng có người lại là nghe được một chút tin tức xấu, đặc biệt tới thám thính hư thực, phương quý tại hồng diệp cốc động phủ không có ở qua mấy ngày kia, ngược lại là nhất thời kín người hết chỗ. Người, ngươi làm sao biến thành dạng này à nha? Nhan chi thanh bọn người là sớm nhất chạy tới, vốn là mừng rỡ mà đến, xem xét phương quý bộ dáng, lại giật nảy mình. Phương quý tuổi tác không lớn, một tâm tiểu hài gương mặt, Nhưng bây giờ để cho người ta xem xét, lại chỉ cảm thấy phi thường giận mình, chỉ gặp trong chân tóc hán, thế mà đều trắng, đầu tóc bù xù đều là sám trắng đan sen, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, liền ngay cả mình làng ra, đều hiện ra một loại tái nhận chi sắc loại cảm giác này, chỉ sẽ xuất hiện tại tuổi xế chiều lao nhân, có thể là người thân nhiễm bệnh nặng trên thân. Loại suy yếu chi ý kia, một chút liền để cho người ta nhìn ra, giấu đều không giấu được. Ai, lưu lại ám thương nha! Phương quý cô ý giả bộ như càng thêm yếu đối bộ dáng, đi một bước thở hai bước, một trận gió thổi tới đều muốn đổ dáng vẻ, rồi ra cánh tay đến hướng nguyệt như vị, trên mặt lại là một bộ tựa hồ không hề để tâm bộ dáng, khoát tay háo, nói, tông chủ nói ta thương nhận được quá nặng, dưỡng không trở lại à, có thể đi đường đều là khó được, về sau chỉ sợ ngay cả con gà cũng giết không được nha. Ông trời của ta, sao lại thế? Nghiêm trọng như vậy. Nhan chi thanh sư tỷ nghe vậy, trực giác trời đều sập, gắt gao cắn bờ môi. Nàng trước đó tự nhiên biết Phương Quý bị thương rất nặng, thậm chí một lần tự nhận lỗi với mình. Nhưng nghe được Phương Quý đã thương thế tốt lên về cốc, trong lòng cũng là phân chấn không gì sánh được. Coi là lại có thể nhìn thấy một cái nhảy nhót tương bừng Phương Quý, chỗ nào nghĩ đến hắn biến thành bộ dạng này, cũng không biết nghĩ như thế nào. Trong nội tâm nàng tự trách chi ý càng nặng, run giọng nói, đều tại ta, đều tại ta. Phương Quý ngược lại là kinh ngạc nhìn nàng một chút, mắc mơ gì tới người à nha? Nhan chi thành con mắt đã có chút ướt át, nói. Là ta mang theo các ngươi vào Ma sơn, liền nên do ta đem bọn ngươi đang yên đang lành mang ra, nhưng lúc đó cũng là bởi vì ta quá mức nhát gan, ngược lại do ngươi một cái làm sư đệ đi dẫn dắt rời đi mà chiều, lúc này mới dẫn xuất phía sau mọi chuyện cần thiết đến. Phương sư đệ, ngươi vốn là tiền đồ vô hạn tiên môn thiên tài, rơi vào bực này kết quả, tất cả đều là bởi vì ta. A, phương quý vốn là nên mượn cơ hội gõ hai tiền tới, nhưng gặp nhan chi thanh như vậy tự trách, ngược lại khó mà nói ra miệng tới. Tiểu phôi đản. Hứa Nguyệt Nhi cũng khóc như mưa. Giáp phương quý tay hào nói, ngươi yên tâm, ta quay đầu liền đi trong nhà cùng lao tổ tông cầu mấy cái đỉnh tiêm thuốc trị thương tới. Chúng ta hứa ra thuốc trị thương nhất là nổi tiếng, thương thế của ngươi nặng hơn nữa, cũng nhất định có thể trị thật tốt. Phương quý nhẹ gật đầu, chân thành nói, nhiều cầu điểm quý. Ai, phương quý sư huynh A. Tiểu mập mạp áo lam từ trong đám người chen lấn tiến đến, nói, thuốc trị thương ta chỗ này có liền, ngươi muốn đánh giảm 30%. Phương quý lập tức giận dữ, hướng về tiểu mập Mạ báo Lam trận mắt nhìn. Nhưng chỉ chớp mắt nghĩ đến chính mình trên vai trách nhiệm, nhưng lại lâm thời đổi sắc mặt, thật dài ai thán một tiếng, nói, thôi thôi, đa tạ làm sư đệ hảo ý, thế nhưng là liền ta hiện tại cái dạng này, đâu còn có mua thuốc trị thương tất yếu đâu. Về sau ta sợ là ngay cả tiên môn phủ chiếu đều không cách nào linh à, rốt cuộc kiếm lời không được công đức, tốt thuốc trị thương, cũng không mua nổi, ai. Tiểu mập Mạ báo Lam lập tức giật mình, thật như vậy nghiêm trọng. Nói còn chưa rơi, ở bên cạnh hắn đã sơm trợn mắt nhìn Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn hai cái, cũng sớm đã một bên một cá biệt tiểu mập mạp áo lam cho chống ra ngoài, bên ngoài động phủ rất nhanh liền vang lên hai người bọn họ gầm thét, Phương quý sư đệ đã rằng này, ngươi còn muốn tại trên vết thương của hắn vậy muối. Ngươi còn muốn nhân cơ hội làm ngươi sinh ý gặp quỷ kia. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi có lỗi với Phương quý sư đệ. Hoa. Ta không phải cố ý a, ta coi là không có nặng như vậy. Bên ngoài động phủ rất nhanh liền vang lên một trận quyền đấm cước đá tiếng ho hét, xen lẫn tiểu mập mạp áo lam kêu thảm. Vẫn rất dùng tốt. Phương quý trong lòng một trận đắc ý, tùy theo hướng Nguyệt Nhi đem chính mình dịu vào động phủ, tại trên giường mềm ngồi xuống. Miễn cưỡng đưa tay một chỉ, nước. Nhan Chi Thanh sư tỉ vội vàng nâng tới ấm trà, cẩn thận đút cho hắn uống. Phương quý uống thôi nước, thuận thế tựa vào Nhan sư tỉ trong ngực, lại nhẹ nhàng khoát tay, đập cho ta cái hạch đào ăn. Nhan Chi Thanh đưa tay cầm một viên hạch đào. Đừng một tiếng bóp nát. Phương Quý hài lòng ăn một khối hạch đảo, thở dài, nếu là có đem táo chua ăn liền tốt. Hứa Nguyệt Nhi vội vàng xoay người đi ra phía ngoài. Ta đi cấp ngươi hái. Ông trời của ta, đã ngộ thế mà tốt như vậy. Phương Quý đã tâm hoa nộ phóng, đột nhiên cảm giác được tông chủ cho nhiệm vụ này cũng không tệ lắm. Mà hiển nhiên Phương Quý vào động phủ, bây giờ một phát mà chạy tới chúng hồng diệp cốc các bạn đồng môn cũng một trận nghị luận ở mỹ lộn xộn. mặc dù đều không có cùng Phương Quý nói chuyện. Nhưng vương quý bây giờ bộ dáng lại là đều xem ở trong mắt, đều là cảm thấy lấy làm kỳ, không nghĩ tới phương quý một thân ám thương này nặng như vậy. Nhất thời có người lo lắng, có người dám khái, tầng tầng tiếng nghị luận nhau nhau không rước, tầng lên bất tận. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ danh mãn tiên môn thiên tài, thế mà rơi vào một thân ám thương. Trời ạ, hắn là ở sau núi học kiếm, nhưng hắn bộ dáng như hiện tại, còn sách nổi kiếm sao. Vốn là tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, chẳng lẽ bây giờ cứ như vậy? Những tiếng nghị luận này mặc dù đều thấp giọng, nhưng cũng không ít chuyển vào phương quý lỗ thai trong mắt, nhan chi thanh nghe được, đã là giận tí mặt, nhìn không được trận mắt nhìn, liền muốn quát áo, phương quý lại gấp vội vàng kéo nhan chi thanh tay áo, thở dài, làm phiền chư vị sư huynh đệ quan tâm à, kỳ thật tông chủ cũng nói với ta, ta hiện tại cái dạng này, không có khả năng lại dùng kiếm nha. Nói hưu khí vô lực, dơ tay lên, cái kia ai? Đừng để các sư huynh đệ đứng bên ngoài lấy a, để người ta trong tay đổ vật nhận lấy bên cạnh vừa mới về tới động phủ mạnh lưu hồn lập tức đàng hoàng mở miệng tốt ta đi lúc này đến phiên động phủ cửa ra vào một đám hồng diệp cốc đệ tử bọn họ ngẩn người làm gì cái này muốn thu đồ vật những đệ tử này thật là có không ít là để đồ vật tới dù sao ngay từ đầu chỉ là coi phương quý là chiếm ma sơn chi hành đứng đầu bảng đệ tử thiên tài tiền đồ vô lượng bây giờ tự nhiên muốn đến hảo hảo đánh một trận quan hệ nhưng người nào có thể nghĩ đến phương quý đã chịu một thân ám thương biến thành như thế một bộ hư nhược bộ giang a Đồ vật tỉ mị chuẩn bị này, đến tột cùng còn muốn hay không đưa, là cái vấn đề. Hiện tại vấn đề này cũng không cần suy tính, mạnh lưu hồn đã đem bàn tay đến đây. Trên mặt trung thực trung hậu rõ ràng để ép lửa, đây là không cho đồ vật liền muốn đánh người tiết tấu. Vốn chính là muốn đưa cho phương quý đồ vật, lúc này bị người sách vào động phủ đi, lại có điểm tâm đau. Bất quá động phủ trong ngoài, hay là có phần lớn người chỉ là sang đây xem náo nhiệt, trong tay tự nhiên không có dẫn theo cái gì. Bây giờ cũng chỉ là cười toe tuét một tiếng liền đi qua, vô số ánh mắt rơi vào Phương Quý nửa tựa tại Nhan Sư tỷ trong ngực kia trên thân, có chứa tiếc hận, lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, có chỉ muốn như thế nào truyền bá đại tin tức này, cũng có đầy mặt đều là hâm mộ. Nhan Sư tỷ nhìn xem, chỉ cảm thấy bên trong rất nhiều người ánh mắt không để cho nàng vui, càng là lo lắng nhiều người nhìn như vậy, sẽ đánh qué giày Phương Quý nghỉ ngơi, liền nhịn không được quát chói hai một tiếng, tâm ý của các ngươi chúng ta nhận liền không cần đều chen ở chỗ này xem náo nhiệt đi. Đám kia hồng diệp cốc đệ tử nhất thời một trận rối loạn, đều muốn đi ra ngoài. Nhưng cũng liền vào lúc này, chợt nghe được cười lạnh một tiếng, vừa mới vào Thanh Khê cốc, giá đỡ liền lớn như vậy rồi. Trong ngoài động phủ đệ tử nghe vậy, đều là kinh hãi, nhìn lại, càng là hoảng sợ, vội vàng không người hướng về đi vào động phủ tới người kia bái xuống dưới, trong lúc nhất thời trong động phủ quỳ xuống một mảnh, đồng nói, gặp qua Thanh Khê cốc Lý sư huynh. Phương quý kinh ngạc nhìn lại, Đã thấy nhập động phủ tới, lại là đệ tử thanh khê cốc Lý Hoàng Trân. Lý Hoàng chân cao mày, chắp tay tiến đến, trước nhìn nhan chi thanh một chút, chính là nhan chi thanh, vào lúc này cũng không thể không đứng dậy, hướng hắn không mình hành lễ, sau đó ánh mắt của hắn mới rơi ở trên người phương quý, trên giới hơi đánh giá, nở nụ cười lạnh, nói, lúc trước ta liền nói cho ngươi không cần không biết tự lượng sức mình, nhập loạn thạch cốc đi, ngươi tự kêu cuồng không nghe, bây giờ là nên dạy dỗ. Một câu nói kia nói trong ngoài động phủ, Mọi người đều lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng Thanh Khê cốc đệ tử chân truyền thế mà lại thân cận đi tới Phương Quý động phủ, càng không có nghĩ tới hắn mở miệng câu đầu tiên chính là lời này. Trong lúc nhất thời trong động phủ bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trả lời như thế nào. Phương Quý sư đệ hắn dù sao cũng thế. Trong một mảnh trầm mặc, nhưng vẫn là nhan chi thanh ép không được hòa khí, há miệng liền muốn bắt bỏ. Cũng là cái gì? Lý Hoàn Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh một chút. Mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt cũng rất có áp lực. Dù sao thân phận của hắn cực cao, tu vi lại mạnh, nhan chi thanh mặc dù nổ khí sông lên, nhưng bị hắn một chút nhìn lại, hay là trong lòng nhất thời run lên, câu nói kế tiếp liền nuốt xuống, mặc dù rõ ràng còn có chút không phục, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Ai da, Lý Sư Huynh cũng tới nhìn ta à nha. Cũng liền tại lúc này, Phương Quý gặp được Lý Hoàn Trân chừng nhan chi thanh một chút, trong lòng nhất thời bất mãn, muốn nổi giận, nhưng lại cân nhắc đến chính mình trạng thái bây giờ. Chậm dãi đem một lời hỏa khí ép xuống, Hữu khí vô lực nói, ta đang muốn đi tiếp Lý Sư Huynh đâu, thật sự là không nên không nghe Lý Sư Huynh đó à, lúc trước Lý Sư Huynh tại ngoài cốc liền nhắc nhở chúng ta, hẳn là bo bo giữ mình, bất kể hắn là cái gì tiên môn không tiên môn, không vào trong sơn cốc đi tổn thất, cũng không phải chúng ta, nhưng ta, hết lần này đến lần khác không có nghe Lý Sư Huynh lời nói à, bởi vì ta tiến vào cốc, cho nên phát hiện tông chủ bị người tứ đại tiên môn khi dễ. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy tông chủ bị người khi dễ, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cùng tứ đại tiên môn đệ tử liều mạng một trận. bởi vì ta vì tiên môn hiệu lực, cho nên rơi một thân thương này. Càng nói càng lòng chua xót, thở dài một tiếng, hay là lý sư huynh thông minh A. Lời này công khai là khen, Lý Hoàng chân lại nghe được sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, ngươi. Phương Quý bỗng nhiên trở mặt, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi còn dám đánh ta sao? chương 127, đệ tử Thanh Khê Quốc. Nhìn phương quý bộ dáng yếu không trải qua gió này, Lý Hoàng Trân thật đúng là không dám đánh hắn. Liền sợ động hắn một đầu ngón tay, hắn liền nằm trên mặt đất dậy không nổi. Trong lòng không khỏi tức sôi ruột. Trước đó ở ngoài loạn thạch cốc, hắn không cho phép phương quý bọn người đi vào, vốn cũng không sai, lại cứ phương quý cùng triệu thái hợp, tiêu long tức ba cái gan to bằng trời, thế mà không có một cái nào nghe hắn, ở ngay trước mặt hắn xông vào sân cốc, khiến cho hắn rất mất thể diện, nhất là ba người này vào loạn thạch cốc về sau thế mà trời xui đất khiến bắt gặp tông chủ càng là đối đầu tứ đại tiên môn vì tiên môn lập xuống đại công liền càng treo đến hắn trong tâm cực không thoải mái nhất là đối với lúc ấy dẫn đầu vọt vào loạn thạch cốc phương quý càng là không thích tới cực điểm bây giờ đi tới phương quý động phủ một câu nói kia kỳ thật cũng là mang theo khí nói lại không nghĩ rằng tiểu quỷ bại hoại kia một phen khen chê chưa nói lời nói liền lập tức đem chính mình toàn bộ nói ý tứ đều điên đảo nói đến chính mình có chuốt xuống đại không được lần này ma sơn chi hành kết thúc. Trong tiên môn lúc đầu liền có chút truyền ngôn nghe nói loạn thạch cốc kia chuyển đến dịch, Lý Hoàng chân cùng mặt khác ba vị đệ tử thanh khê cốc lúc đầu cũng đến miệng hang, nhưng bởi vì e ngại những tiên môn khác chân truyền, không dám tiến vào, ngược lại không bằng phương quý bọn người, mà cũng là bởi vì Lý Hoàng chân bọn người không có đi vào, cuối cùng sau trận này lại rơi tại phương quý các loại hồng diệp cốc đệ tử trên thân. Cho nên phải nghiêm khắc nói đến, trong trận chiến này dành Trấn tiên môn phương quý, triệu thái hợp, tiêu long tức đám ba người, Nhưng thật ra là tại thay thanh khê cốc xuất chiến, Phương Quý rơi vào một thân ám thương này, cũng cùng thanh khê cốc thoát ly không được liên quan. Bây giờ Phương Quý trong chết nhặt được cái mạng, vừa mới về động phủ, Lý Hoàng chân liền đến nói một câu nói như vậy, nghe lọt vào trong thai mọi người, tự nhiên là có chút không thích hợp. Liền ngay cả trước đó coi như trung lập hồng diệp cốc đệ tử, lúc này trong lòng cũng nhịn không được oán thầm vài câu. Phương Quý cũng không làm sao để ý, thậm chí cũng không có lại nhìn Lý Hoàng chân một chút, mà là quay đầu nhìn về hướng nhan chi thanh. Kinh hỉ nói, nhan sư tỷ, vừa rồi hắn nói ngươi mới vừa ở vào thanh khê cốc giá đỡ liền trở nên lớn như vậy. Ngươi đã tiến nhập thanh khê cốc cả nhà. Nhan chi thanh sắc mặt có vẻ hơi khó xử, thấp giọng nói, lần này toàn dựa vào ngươi. Tại Ma sơn chi hành được công đức khôi thủ, ta đã tích tán đủ 100 Không không không công đức, vốn nên là chờ ta tu vi đạt đến luyện khí tầng 8 mới có thể tiến nhập thanh khê cốc. Thế nhưng là tiên môn nghệ tỉnh ta công đức đầy đủ, lại một lòng vì tiên môn, bởi vì ngoài định mức hai ân. Cô ý hứa ta lấy luyện khí tầng 7 nhập thanh khê quốc tu hành. Phương Quý cười nói, đó cũng là chuyện tốt ta. Ngươi không mời cái uống rượu. Nghe bọn hắn nói chuyện, đứng ở bên cạnh Lý Hoàng Trân sắc mặt đã trở nên có chút khó coi, cảm giác tiểu nhi này là đang cố ý rơi chính mình mặt mũi, hư lệnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng Phương Quý. quắc, Hồng Diệp Cốc đệ tử Phương Quý nghe lệnh. Phương Quý không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi có hết hay không? Lý Hoàng Trân lập tức cái chán gân xanh lộ ra, hắn nhập môn tu hành hơn 10 năm. Khi nào bị Hồng Diệp cốc đệ tử như vậy khinh thị qua, trong lòng lửa giận suýt nữa liền muốn kìm nén không được, mà chung quanh chúng đệ tử, thậm chí bao gồm Hứa Nguyệt Nhi bọn người, vào lúc này cũng không nhịn được trong lòng thất kinh. Đó dù sao cũng là đệ tử thanh khế cốc, hay là một đời chân truyền, phương quý chế nhạo như vậy với hắn, thật không sợ gây đại phiền toái. Hay là nói, vị này Phương sư đệ tử dắt con đường phía trước hủy hết, liền vò đã mẹ không sợ rơi rồi. Thật sâu hô mấy ngụm trung khí, Lý Hoàng Trân đem tức giận ở đáy lòng ép xuống. Nhìn thật sâu Phương Quý một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiên môn người kiêu ngạo rất nhiều, ta nhưng chưa từng thấy qua kiêu ngạo đến ngươi trình độ này, nhất là ngươi bây giờ rõ ràng đã. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, nhưng hắn lời nói phía sau, ai cũng đoán được. Phương Quý cười hì hì, cũng không tức giận, nói, không còn một chút, nào dám tiến loạn thạch có ca. Lý Hoàng chân trên chán vừa mới biến mất gần xanh lại xuất hiện. Trung quanh đệ tử khác tại lúc này đều lặng ngắt như tờ, mặc dù không dám nghị luận, nhưng ánh mắt đã trở nên phức tạp Thôi, ngươi đã bị thiệt lớn, còn không biết hối cải đắc trí, vậy cũng cho phép ngươi. Cuối cùng, Lý Hoàng Trân hay là hít một hơi thật sâu, không tiếp tục cùng phương quý nhiều lời, mà là cao giọng mở miệng, ta này đến, là thay tiên môn chuyển lệnh, hồng diệp cốc đệ tử phương quý, tại ma sơn lập xuống đại công, công đức vô số, tiên môn niệm tình ngươi tu hành không dễ, đặc cách ngươi lấy luyện khí tầng 7 chi thân, tiến vào thanh khê cốc tu hành, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử thanh khê cốc, nhanh chóng chuyển tới đi Nói đi, lạnh lùng đem một đạo ngọc giản ném vào phương quý trên giường, xoay người rời đi. Thẳng đến hắn đi bóng dáng đều không thấy, trong ngoài động phủ đệ tử thành khê cốc, mới lập tức giật mình minh bạch. Nguyên lai, like, Lý Hoàng chân này đến, lại là vì tuyên bố việc này. Xem ở trong mắt mọi người, đều biết phương quý rơi xuống một thân ám thường, tu vi gần phế, nhưng người nào có thể nghĩ đến, tiên môn thế mà lại vào lúc này, đặt cách hắn tiến vào thành khê cốc tu hành. Nay chỗ nào hay là tiền đồ hủy hết phế nhân a? Đây là cao cao tại thượng đệ tử Thanh Khê Quốc. Mọi người đều biết, trong Thanh Khê quốc tạo hóa vô tận, ai có thể cam đoan hắn không có khắc cơ duyên dưỡng tốt ám thương? Chỉ bất quá, cũng có số lượng không ít người trong lòng âm thầm nghĩ, Tiên môn cứu được hắn nửa tháng có thừa, mới cuối cùng đem hắn cứu tỉnh. Nếu là hắn một thân ám thương này tốt trị, sợ là đã sớm cho hắn chữa khỏi. Bây giờ hứa hắn tiến vào Thanh Khê quốc, vậy cũng bất quá là hiển lộ rõ ràng Tiên môn có công tất thưởng, có tội tất phạt nguyên tắc mà thôi. Hắn lần này đi Thanh Khê quốc. Có lẽ qua không bao nhiêu năm, liền sẽ lặng yên rời đi. Chúc mừng phương sư đệ. Đều cái gì phương sư đệ, nên gọi phương sư huynh nha. Không tệ không tệ, chúc mừng phương sư huynh tiến vào thành khê cốc, từ đây một bước lên mây, trực chỉ đại đạo. Mặc dù trong lòng suy nghĩ khác nhau, nhưng tiên môn đệ tử biết làm người không ít, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau tiến lên hành lễ. Liền ngay cả một mực tâm lo phương quý, mặt ủ mày trao nhàn chi thanh, cũng vừa mừng vừa sợ, nói. Không nghĩ tới phương quý sư đệ ngươi cũng vào thanh khê cốc, quá tốt rồi, tiên môn đối với đệ tử thanh khê cốc từ trước đến nay hào phóng, có hưởng chi không hết thánh dược chữa thương cùng tu hành bảo điện, ngươi vào thanh khê cốc đằng sau, nhất định có thể dưỡng tốt một thân thương này. Ha ha, ta ngược lại hy vọng dạng này. Phương quý cười lớn đứng lên, nghĩ nghĩ, lại thu hồi dáng tươi cười, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, một mặt cảm giác mất mát khái dáng vẻ hướng hướng Nguyệt Nhi nhìn sang, nói, trong nhà ngươi chữa thương bảo dược hay là đến cho ta. Cho, cho. Hướng Nguyệt Nhi liên thanh cam đoan ta coi như về nhà tại Lao Tổ Tông trước mặt la lột, cũng phải cho ngươi cầu đến. Ngươi là tốt tôn nữ. Phương Quý đứng lên, rỗi người một cái, hướng về chung quanh vừa chắc tay, nói, chư vị các sư huynh đệ, đa tạ các ngươi đến xem ta, Phương Quý sư huynh ta nhớ ở trong lòng a mặc dù. Ai, mặc dù ta Phương Quý vì tiên môn hiệu lực, thua một thân thương này, đã là tiền đồ hủy hết, bất quá tiên môn chi mệnh không thể trái ta vẫn là trước tiên cần phải đi thanh khê cốc báo cáo chuẩn bị a quay đầu lại mời các ngươi uống rượu đi. Phương quý sư huynh quá khách khí. Cùng tiễn phương quý sư huynh. Một đám người đứng ở động phủ cửa ra vào, không người thành một mảnh, cùng hướng về phương quý hành lễ. Trong một nhóm người này, ốm xem náo nhiệt có thể là cười trên nỗi đau của người khác thái độ lúc đầu cũng không ít, nhưng không nghĩ tới phương quý mình ngược lại là thản thản nhiên nói ra, không hiểu thấu, tâm tình ngược lại là thay đổi không ít, liền xem như còn có Bây giờ thấy chung quanh người phần lớn thái độ đều đã biến thành đối với phương quý đồng tình, nhưng cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra. Một tiếng này chúc mừng, cũng có vẻ thành thật rất nhiều. Tại nhan chi thanh đám người trợ giúp dưới cái này vốn là không có ở qua mấy ngày lộc phủ rất nhanh liền thu thập đi ra. Sau đó phương quý liền tại như thế một đoàn người trợ giúp bên dưới hướng về phía sau núi tiến đến, lâm đến phía sau núi tới gần, trong lòng ngược lại là dần dần cảm thấy hưng phấn lên, dù sao hắn tuy là hồng diệp cốc đệ tử. Lại là phần lớn thời gian đều ở tại phía sau núi, vẫn cảm thấy nơi này càng khiến người ta thân cận chút. Ha ha, ta phương quý phương láo ra trở về nhà. Vào phía sau núi, phương quý trước đó ám thương không hiểu thấu tốt hơn hơn nữa, dương dương đắc ý khoanh tay tuyên bố. Sau đó chỉ thấy phía sau núi một mảnh tường hòa, dã trư vương mang theo một hàng tiểu dã vương đang đi tuần, mặc kiểu ca tại nhà tranh trước trong ghế mây uống rượu, đừng nói đứng dậy hoan nền, nhìn cũng chưa từng nhìn phương quý một chút, chỉ có trong ruộng á khổ sư Minh hưng phấn ngẩn đầu lên. Quá không đủ ý tứ, thế mà không đi nên ta. Phương quý nên ngang đi tới, nắm cả cổ A khổ sư huynh phàn nàn. hắn vóc dáng thấp, cái này bao quát đi lên, A khổ sư huynh còn phải nửa ngồi xuống tới mới có thể nắm vào, không phải vậy đem hắn treo đến giữa không chung. Đi theo phương quý bọn người cùng đi đến nhan chi thanh bọn người thấy một màn này, tất cả đều sắc mặt phức tạp, các nàng trước kia cũng biết A khổ một nhân vật như vậy, nhưng là thẳng đến tại trong ma sơn, gặp được A khổ quát tháo lý hoàn chân uy thế. Mới biết được người này tuyệt không phải đồng môn trong mắt trung thực đầu kia, hơi có chút sâu không lường được hương vị, thái độ đối với á khổ tự nhiên cũng nhiều chút kính sợ. Ngược lại là không nghĩ tới, phương quý tùy tiện như vậy, đối với á khổ hay là thái độ kia. Ta trở về á. Phương quý cùng á khổ sư huynh đi tới mạc cửu ca trước người, đáp ý mở miệng, giống như là tại tuyên bố việc đại sự gì. Mạc cửu ca đem chùm lên trên mặt che nắng mũ dơm rời đi một chút, lộ ra một con mắt quan sát một chút phương quý, lại đem mũ dơm đắp lên lười biếng nói, ngay cả kiếm đều đã sách bất động, trả lại làm gì, ta cũng không có thuốc chữa cho người thường. Ai mà thèm? Phương quý nhỏ giọng thầm thì một câu, thân bí hề hề hướng Mạc Cửu ca nói, tông chủ để cho ta tiến thành khê cốc. Ngũ rơm phía dưới, Mạc Cửu ca ử một tiếng, nói, đó là cái biện pháp. Một lát sau, lại bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, sư huynh tâm hay là đen như vậy a. Nghe chút hắn nói như vậy, Phương quý liền biết Mạc Cửu ca đã đoán được Thái Bạch tông chủ an bài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một trận hưng phấn, sau đó lại ngồi xổm ở mạc cửu ca trước người, ân cần cho hắn bóc hai lần chân, nói, hắn còn nói. Các người có biện pháp tiên đạo trúc cơ. Mạc cửu ca bỗng nhiên thao xuống trên mặt mũ rơm, nghiêm túc nhìn phương quý một chút, nói, phương pháp kia không thích hợp người. Phương quý lập tức một mặt không cao hứng, nghĩ nghĩ, rất thành khẩn đem một viên thanh la quả đưa tới. Mạc cửu ca nhìn xem viên này thanh la quả, nhất thời bùi ngủi mai thôi. chương 128 không có cũng phải có từ phía sau núi lúc rời đi Phương Quý quả nhiên là thần thanh khí sàng đi đường thời điểm lồng ngực đều dơ lên mấy phần ngược lại là nhan chi thành đám người sắc mặt cũng không quá tốt các nàng trước đó trong lòng cũng đang nghĩ Mặc Vũ Ca có thể hay không lưu lại Phương Quý tựa như trước đó Phương Quý cũng chỉ là trên danh nghĩa Hồng Diệp Cốc đệ tử mà thôi một bộ phận lớn thời gian đều ở sau núi tu luyện kiếm đạo bây giờ Tiên môn cho phép hắn tiến vào thanh khế cốc kỳ thật cũng chỉ là nhất chuyển biến về mặt thân phận chân chính chỗ tu hành hay là tại phía sau núi. Nhưng khi các nàng xem đến A khổ giúp phương quý ôm hành lý đi ra lúc, viên này tâm lập tức trầm xuống. Mặc cửu ca cũng không lưu lại phương quý ở sau núi học kiếm, chẳng phải là nói rõ, phương quý một thân thương này thật trị không hết rồi. Nghĩ đến đây một chút, nhan trì thanh bọn người liền khổ sở trong lòng, ngược lại là phương quý không hề có cảm giác, từ phía sau núi sau khi đi ra, ngược lại tâm tình tốt hơn chút, đi đường đều không cần người giúp đỡ, ngay từ đầu chỉ là cuối đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng trên đường đi từ từ đi tới, biểu lộ dần dần biến hóa, nhanh đến thanh khê cốc cửa ra vào lúc, hắn đông nhiên đẩy mặt dáng tươi cười, hắc hắc cười trộm vài tiếng. Nay sẽ không phải là bởi vì áp lực quá lớn, không bình thường a. Nghe Phương Quý tiếng cười, Nhan Chi Thanh Sư tỷ có chút dùng mình, nhịn không được lo lắng nhìn hắn một cái, nói: "Phương Quý sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng, thanh khê cốc tạo hóa nhiều hơn, dị bảo vô số, nhất định có thể trị thật tốt ngươi." Lời này cũng không tệ, lần này đến thanh khê cốc ta là đã chú định muốn phát ta. Phương Quý biểu hiện rất đồng ý nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, dựa ngực lên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhìn bộ dáng kia, không giống như là tiến thanh khế cốc, giống như là đi hướng bảo tàng nào đó. Cung là Thái Bạch Tông đệ tử, cũng có được rõ ràng chia cao thấp. Nếu chỉ là tại ô Sơn Cốc tu hành qua, vậy đại khái chỉ có thể hù một chút không rõ trong này phàm phu tục tử. Dù sao tại những người phàm tục này trong mắt, chỉ cần tại Tiên môn dạo qua, đó chính là người trong tu hành, nhưng lại không biết. Những người trong tu hành này, mạnh hơn bọn họ không có bao nhiêu. Mà tại Hồng Diệp cốc tu hành qua, liền có thể đạt được trong phàm tục quan lại quyền quý cùng tiểu gia tộc thừa nhận, dù sao đạt được truyền thừa, tu luyện pháp thuật, vô luận như thế nào, cũng coi là bước lên con đường tu hành, thi triển cái pháp thuật hay là rất dò người. Bất quá, nếu là muốn đạt được tu hành giới thừa nhận, để cho người ta chính xác cảm thấy ngươi là một cái chân chân chính chính tiên môn đệ tử, hoặc là nói vô luận là gặp ai đều có thể đường đường chính chính báo ra Thái Bạch Tông cái danh hiệu này đến, thì duy có thanh khê cốc. Thanh khê cốc, liền có phân lượng này. Cho nên, khi phương quý tại nhan chi thanh cùng A khổ sư huynh cùng đi đi tới thanh khê cốc lúc trước, tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình vốn là nên trực tiếp tiến thanh khê cốc tu hành, chỉ là bị liêu chân trưởng lão nhìn ra chính mình ám thường, bởi vậy mới một câu xử lý đến ô sơn cốc đi, càng không có nghĩ tới, chính mình cuối cùng vẫn là đi tới thanh khê cốc, chỉ bất quá. Lại là tại dưới tình huống một thân ám thương này đã triệt để phát tác, nhìn tình huống so năm đó nghiêm trọng hơn đến nơi này. Một đầu đường hẹp quanh co, quanh co khúc kho thông hướng một phương kỳ phong đứng vững, sương mù tím quanh quần sân cốc, nơi đó chính là thái bạch môn hạ người người ngóng nhìn tiến vào bên trong tu hành thành khê cốc, chỉ là trước cốc hiến tĩnh, lại ngay cả cá nhân cũng không có. Những người kia, thế mà làm như thế quá phận. Nhan chi thanh đến nơi này, thần sắc đã có chút tức giận bất bình. Hứa Nguyệt Nhi bọn người mặc dù còn không phải đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng cũng đoán được Nhan Chi Thanh tức giận như thế nguyên nhân. Thiên môn đệ tử tiến vào Thanh Khê Cốc là đại sự. Cũng chính là bởi vì là đại sự, cho nên nghi thức cùng lễ tiết tuyệt đối không thiếu được. Tựa như Nhan Chi Thanh trước đó tiến vào Thanh Khê Cốc, liền có vô số hồng diệp cốc đệ tử đến đây đưa tiễn, trong Thanh Khê Cốc lại có người chuyên trách ra lên tiếp, trước hết nghe chấp sự tuyên đọc tứ đại giới luật, lại bị vây quanh đi bái kiến Thanh Khê Cốc chân truyền lý hoàng chân. Nghe nó hấn đạo tu hành nói như vậy. Trước trước sau sau, nghiêm đứng đán, mặc dù dườm ra một chút, lại thật có thể để cho người ta cảm nhận được loại thân phận chuyển biến kia. Nhưng hôm nay phương quý đến Thanh Khê Cốc, đầu tiên là Hồng Diệp Cốc những đệ tử kia, bởi vì nhìn ra Lý Hoàng chân tâm tình không vui, cho nên chỉ là trong Hồng Diệp Cốc đưa đưa tới, không dám đưa đến Thanh Khê Cốc đến. Sợ bị Lý Hoàng chân nhìn thấy, mà càng mấu chốt chính là, đệ tử Thanh Khê Cốc hẳn là cũng đã sớm đạt được thông chi, biết phương quý sẽ đến Nhưng thế mà cũng không có một người ra lên tiếp, giống như là quên. Như vậy vắng ngắt bộ dáng, như thế nào một cái sắp tiến vào thanh khê cốc đệ tử nên có. A khổ sư huynh có hành lý theo ở phía sau, lúc này cũng hướng trong thanh khê cốc nhìn lên, hắn đã từng tại thanh khê cốc dạo qua, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng nói, phương quý sư đệ, xem ra ngươi đem cái kia lý hoàng chân đắc tội quá độc ác. Trong thanh khê cốc, mặc dù cũng có chấp sự trưởng lão, nhưng tất cả sự vụ, phần lớn là do đệ tử chân truyền làm chủ. Mà bây giờ thanh khê cốc thế hệ này tứ đại chân truyền, hai người đã sớm chúc cơ thành công, ở bên ngoài du lịch, còn một người khác đang bế quan, bây giờ duy nhất chủ sự đệ tử chân truyền, chính là Lý Hoàng chân Đệ tử thanh khê cốc có phải hay không muốn ra nên tiếp, hay là đi ra mấy người nên đón, đều là phải đi qua hắn gật đầu, bây giờ không có bất kỳ ai xuất hiện, cái này tự nhiên là bởi vì hắn nguyên nhân, hắn thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần những đệ tử thanh khê cốc kia trước mặt, biểu hiện ra một chút đối với phương quý không thích. Những đệ tử kia tự nhiên cái gì đều hiểu. Hắc hắc, đây là chuyện tốt ta. Phương quý gặp, lại là con mắt tỏa ánh sáng, hướng A khổ sư huynh nói, ta để cho ngươi chuẩn bị cho ta sổ ghi chép nhỏ đầu. A khổ sư huynh từ trong ngực móc ra một bản hơi mỏng sách nhỏ, kinh ngạc nói, sớm chuẩn bị xong. Ngươi muốn cái này làm gì? Phương quý không đáp, trước nhận lấy sách nhỏ, ở phía trên phủi đi một chút, sau đó mới một mặt ngừng trọng ngẩng đầu lên, nhìn phía thanh khê cốc, nói, các ngươi nói. Ta hiện tại cái dạng này tiến thanh khê cốc, lại đắc tội lý đại chân truyền, những người trong thanh khê cốc kia có thể hay không vừa thấy được ta, liền há miệng phế vật ngậm miệng phế nhân, cho ta bật nhãn, khi dễ ta, lại xa lánh ta. Những lời này nói nhan chi thanh bọn người sắc mặt hết sức khó coi. Nhan chi thanh còn tưởng rằng phương quý cảm thấy thất lạc, có chút sợ, vội vàng khuyên nhủ phương quý sư đệ không cần lo lắng, đệ tử thanh khê cốc đều là siêu quần bạc tụy, một cái so một cái não khí là có, nhưng tu hành khí độ ở đó. Ngươi lo lắng những này hắn không có. Không có. Phương quý nhất miệng, không có ta không đến không à nha. Nói cho mình động viên, nhất định có. Nhan chi thanh đám người đã không biết nên khuyên như thế nào, chỉ là trong lòng càng thêm lo lắng. Cũng liền vào lúc này, thanh khê quốc xương mù tím tràn ngập trên đường nhỏ, rốt cục có một bóng người đi ra, đã thấy là một vị dáng người khô gầy chấp sự áo bào cho, trong lòng của hắn cầm một đạo quyển trụ, đi tới ngoài quốc, dựng mắt quét qua, nhàn nhạt quát hỏi. Thanh khê cốc bên ngoài không được cầu nào, ta phụng tiên môn chi mệnh, đến đây tiếp dẫn một vị tên gọi phương quý đệ tử nhập cốc, không biết người này ở đâu. Chính là ta. Phương quý vượt qua đám người ra, ưỡn ngực. Chấp sự áo bảo cho kia trên dưới đánh giá hắn một chút, thở dài, nói, đi theo ta. Một tiếng kia thán luẩn vị rất là vi diệu, cũng không biết là thán phương quý số mệnh không tốt, hay là thán thanh khê cốc thế mà lại thu hắn tiền đến. Dù sao phương quý gặp chấp sự kia một mặt hờ hững bộ dáng lập tức lại mở ra sách nhỏ nhớ hai bút đi nhập gốc sách nhỏ ôm vào trong lòng phương quý đắc ý vung tay lên nhanh chân đi về phía trước bây giờ hành lý của hắn hơn phân nửa trên người a khổ sư hình non nửa tại mạnh lưu hồn cùng trường kinh trên thân nhan chi thanh sư tỷ ở bên trái che chở hướng nguyệt nhi sư muội ở bên phải trông coi chính mình đạp giày ra châu nhỏ đầu trở mái vòm nó nhỏ hai tay chắp sau lưng nhìn quanh tự uy ngược lại quả nhiên là tư thế không tầm thường không biết còn tưởng rằng nhà ai thiếu gia mang theo gia đình người hầu đi dạo đợi tới vào thanh khê cốc phương quý cũng là lập tức cảm thấy khác biệt mặc dù cùng là tiên môn đệ tử chỗ tu hành nhưng lại cùng ô sơn cốc cùng hồng diệp cốc hoàn toàn khác biệt độ dày đặc của linh khí đơn giản có thể so với thượng giai tụ linh trận đương nhiên phương quý cũng là về sau mới biết được thanh khê cốc chung quanh lúc đầu liền có một cái cự đại tụ linh trận lúc nào cũng đem linh khí dẫn vào trong vùng thung lũng này tới mà ngoại trừ linh khí dư giả bên ngoài Cốc này cũng có được ô sơn cốc cùng hồng diệp cốc không sở hữu tất cả giống như cảnh trí, suối chạy thắt tuôn, kỳ hoa khắp nơi trên đất, rất nhiều chim quý thú lạ, liền như vậy biếng nhát chạy tại trong sân cốc, có thể là nằm tại tòa nào đó động phủ trước đó, phương quý dựng mắt thấy thêm vài lần, ngược lại là cảm thấy có chút kinh hãi, những chân cầm dị thú này, thế mà phần lớn là cao dài linh thú. Lúc này ngược lại không nhịn được nghĩ lên lúc trước chính mình mang về sơn môn anh để đến, dựa vào tiên môn lệ cũ. Ở bên ngoài hàng phục yêu thú đều muốn trước giao cho tiên môn ngự thú nuôi dưỡng 3 năm, thẳng đến xác định yêu thú đã bị thuần hóa, thành linh thú, sau đó mới có thể vì đó chọn chủ. Phương Quý sau khi về núi, liền cũng đem anh để đưa đi tuần thú viện, về sau vẫn không tiếp tục đến con rắn cậu tử kia. Trong thanh khê quốc đệ tử không nhiều, to như vậy một vùng thung lũng, chỉ ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy vài bóng người, tại giữa tùng dưới đỉnh, có thể là đánh cờ vây, có thể là luận pháp, ngược lại là rất có không tầm thường chi khí. Mà Phương Quý mỗi khi gặp đệ tử Thanh Khê Cốc Lúc, liền làm ra một bộ yếu đuối dáng vẻ, đi đường đều chậm mấy phần, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng, lộ ra thương thế cực nặng, đồng thời lỗ thai chi lăng đứng lên. Bất quá điều này cũng làm cho hắn rất thất vọng. Những đệ tử Thanh Khê Cốc kia, thấy được chính mình đằng sau, thế mà cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, có thể là cười khẽ hai tiếng, liền như vậy quay đầu đi, mặc dù không có cái gì hoang nên hắn ý tứ, nhưng cũng không có người nào đi lên chế nhạo chính mình. Cái này khiến biểu diễn rất vất vả Phương Quý cảm thấy có chút bất mãn, ta đều đã đem các ngươi chân truyền đại đệ tử đắc tội, các ngươi thế mà không đến khi dễ ta. Không ai khi dễ chính mình, quyền vợ nhỏ này liền lấy không. Phương Quý quyết định đi trước khi dễ một chút người khác. Đúng lúc lúc này, phía trước cách đó không xa có cái dung mạo thanh tú, mọc ra một tấm mặt em bé trẻ tuổi tu sĩ đối diện đi tới, thấy được Phương Quý đằng sau, nào nào, tựa hồ nhận ra hắn trên mặt lộ ra chút dáng tươi cười, tiến lên hai bước đi tới Phương Quý trước người. Cũng không hành lễ, cười nói, ai, ngươi không phải cái kia tại ma sơn loạn thạch cốc trước. Ngươi vì cái gì nhìn ta cười. Phương quý bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hắn, một mặt nộ khí. Mặt em bé kia ngây ngốc một chút, cái gì? Phương quý một mặt phẫn nộ, ngươi có phải hay không đang cười ta thành phế nhân? Mặt em bé một mặt ngộng, không có a, Phương quý giận quá, ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy phế nhân không nên tiến thành khê cốc? Mặt em bé vội vàng khoát tay, cái này thật không có. Phương quý nghiêm túc nhìn một chút hắn, lấy ra sách nhỏ, nói, không, ngươi có. chương 129, thanh khê đệ tử. Đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? ta chỉ là muốn chào hỏi mà thôi. Mặt em bé kia bị phương quý một phen nói dở khóc dở cười, chính mình là đối diện gặp được, nhận ra tiểu tử này là ma sơn lúc lừa qua Lý Hoàng Trân Sư Minh, tiếng nhập loạn thạch cốc người kia, muốn lên tiếng kêu gọi thôi, làm sao lại để hắn hiểu lầm thành mình tại chào Phương hắn. Lại nói chính mình vẫn cảm thấy chính mình dáng tươi cười rất thân thiết ta, làm sao để vị tiểu sư đệ này hiểu lầm đấy sâu như vậy. Cũng may phương quý chém đinh chặt xác định ra chính mình chào phúng hắn sự thật đằng sau, cũng không có lại nói điểm khác, chỉ là trịnh mà trọng chi tại một cái sách nhỏ nhớ mấy bút, sau đó liền đầy mặt nụ cười thu vào, đang muốn đi thẳng về phía trước lúc, chỉ thấy được phía trước đống nhiên lướt đến hai đạo nhân ảnh, một người trong đó còn chưa tới, liền đã cười nói, phương quý sư đệ, có thể để chúng ta đợi thật lâu. Trong sân đám người quen người, liền gặp tới trong hai người, một cái là người mặc áo mỏng, mặt bông, nhìn xem không lắm thu hút, lại một mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi, một cái khác lại là vị thân hình cao lớn nữ tử, khổ người nhìn so người trẻ tuổi kia đều lớn chút, mặc trên người một bộ váy màu hồng, trên mặt lung tung sát son phấn, hai người trong tay đều ôm mấy cái túi giấy dầu, mang trên mặt cười. Tiểu triệu sư đệ, tiểu tiêu sư muội, các người tới rồi, phương quý gặp được hai người kia, lại lập tức một mặt vui vẻ. Nhận tình lên tiếng chào. Người đến chính là Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước, bọn hắn đều là cùng Phương Quý cùng một chỗ tại trong lần Ma Sơn chi hành này trổ hết tài năng nhân vật thiên kiêu, đồng dạng cũng là bởi vì lấy lần này tại trong Ma Sơn xây xuống công đức, đạt được sớm tiến vào thành khê quốc cơ hội. Nghe được Phương Quý một tiếng kia thân thiết xưng hô, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước hai cái sắc mặt đều không thế nào để mắt, bất quá nhìn Phương Quý một chút đằng sau, liền cảm giác tìm ra hắn nhục thân suy yếu, sợ là trong tiên môn truyền nguồn không, giả. Trong lòng lên chút đồng tình chi ý, ngược lại không tốt ý tứ lại cùng hắn tranh xuống đi. Triệu Thái Hợp chỉ là hư một tiếng, nói, hai người chúng ta biết được ngươi muốn nhập thành khê cốc tin tức, liền quyết định tới đón đón lấy ngươi, không nghĩ tới trong cốc đợi đã lâu, chậm chạp không thấy ngươi bóng dáng, lúc này mới tìm đi ra, ngươi ở chỗ này rông dài cái gì? Còn có thể làm cái gì a? Phương Quý nghe vậy thở dài một tiếng, nói, ngươi nhìn ta đã thành bộ dạng này a, mặc dù tiên môn khai ân. Để cho ta tiến vào thanh khê quốc tu hành, nhưng có mấy cái coi trọng ta phế nhân này đây này, tới thanh khê quốc, chân chuyển bóng dáng là không thấy, càng là ngay cả cái người tiếp được đều không có, tiến đến mặc kệ là đụng phải ai, đều ở sau lưng cười ta, không chỉ có như vậy, còn có cái này. Nói hướng mặt em bé còn một mặt mộng lấy, chưa kịp rời đi kia chỉ một cái, thế mà ở trước mặt chế rêu ta. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long tức hai cái ngay vậy, lập tức một mặt tái nhợt lạnh lùng nhìn mặt em bé kia một chút. Tiêu Long tức không có mở miệng nói cái gì, Triệu Thái hợp lại không mềm không cứng mà nói: "Trương Sư Minh, Phương Quý sư đệ bây giờ xác thực chịu chút thương, nhưng này cũng là vì thay tiên môn hiệu lực mới nhận được thương, ngươi là thanh khê cốc tiền bối, lại tại trước mặt hắn nói những này, phù hợp a." Mặt em bé kia sắp khóc đi ra, ta chính là muốn đánh cái bắt chuyện, ngươi đến mức hiểu lầm sâu như vậy sao? Trong lòng suy nghĩ tranh thủ thời gian về động phủ chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem mình bình thường cười lên thật như vậy dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm sao? Coi như vậy đi coi như vậy đi, ta làm người rất đại độ, sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Phương Quý Hào phóng khoát tay áo, biểu thị không quan trọng, trước khi đi còn hướng cái kia họ trương mặt em bé khách khí cười cười. Trải qua chuyện này, hắn ngược lại là khai khiếu, đoạn đường này đi qua, bắt đầu không ngừng tại trên sách nhỏ viết linh tinh, dù sao đi qua lúc nhìn chính mình, chính là không có hảo ý, không thấy chính mình, chính là không coi ai ra gì, nhất là trải qua động phủ nào đó lúc, hắn trước cửa mánh hổ lộng lây thêm mà ngáp một cái. Cái này thực sự quá mức, chính mình không ra mặt, lại làm cho linh thú đến cười ta. Tóm lại đi tới động phủ của mình lúc, trên sách nhỏ đã nhanh viết đầy. Nơi này chính là động phủ của ngươi. Vị lao chấp sự kia dẫn tới Phương Quý đi tới thanh khê cốc biên giới, dưới, một tòa hơi có vẻ cũ nát động phủ trước đó. Lãnh đạm giao đái, Phương Quý xem xét động phủ này như vậy chi lệnh, thì như thế nào cũ nát, càng là không chút khách khí tại trên sách nhỏ nhớ một bút. Vào tới thanh khê cốc, liền cùng trước đó khác biệt. Nơi này có tiên môn ngọc giản, đệ tử Thanh Khê Cốc nên tuân thủ thanh quy giới luật cùng các loại quy củ đều tại trong giản này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ quen, phạm là phạm vào trong đó giáo điều đều muốn thụ môn quy trừng phạt, mặt khác, Thanh Khê Cốc từ trước quy củ người mới đệ tử vào cốc, đều muốn mau chóng đi Lý Đại chân chuyển nơi đó, nghe giáo nó huấn luyện. Hiểu được a ta có rảnh liền đi. Phương Quý Hảo phóng khoát tay háo, ngay cả nghe đều không muốn nghe nhiều. Về phần đi Lý Hoàng chân nơi đó nghe huấn luyện sự tình càng là không có để ở trong lòng, chính mình lần này nhập cốc, ngược lại là xác thực không có nhận cái gì trên ép, nhưng nhìn động phủ này, lại nhìn thanh khê cốc thái độ, liền biết Lý Hoàng chân thái độ hay là ảnh hưởng đến thanh khê cốc, chính mình lúc này chạy hắn trước mặt đi, vậy không do tự tìm phiền phức sao. Lao chấp sự kia gặp hắn đáp ứng qua loa, cũng không nhiều lời cái gì, vung xuống quyển trục liền tự rời đi. Trong lòng ít nhiều có chút khinh thường, trước đây tiến nhập thanh khê cốc đệ tử, cái nào không phải như giống trên băng mỏng Mỗi lần đều là lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, sợ chạm đến một ít cấm kỵ, đi đệ tử chân chuyển trước mặt nghe huấn luyện, càng là nhập cốc đằng sau đệ nhất kiện đại sự, giống trước mắt kẻ vô cùng không để ý này ngược lại là hiếm thấy, bất quá ngấm lại hắn tình huống đặc thù, đoán chừng lúc đầu cũng ở nơi đây ngốc không được mấy ngày. Ha ha, vung xuống đồ vật, chúng ta nâng ly một trận. Phương quý hướng trên giường ngồi xuống, A khổ sư huynh đã đem trong động phủ thạch án trở tới, mấy người vây quanh tòa hạ đem triệu thái hợp đề cập với tiêu long tức tới túi giấy dầu mở ra bên trong lại là chút gà béo thịt muối triệu thái hợp lại từ trong túi cản khôn lấy ra hai vỏ rượu ngon a khổ sư huynh bưng ra mười mấy quả hải đảo hướng nguyệt nhi đem vừa hái tới táo chua cũng dọn lên chính là một bản thức ăn ngon đồ ăn bất luận như thế nào vào thanh khê cốc luôn luôn một việc đại sự nên vì ngươi chút một chút tiêu long tức đổ đầy rượu hào khí vươn mây hướng về phương quý thăm hỏi ha ha đa tạ đà tạ phương quý cũng vui vẻ Dơ lên ly rượu, nói, nếu là chuyện lớn, các ngươi có phải hay không nên cho phần hạ lễ? Lập tức đẩy bàn người đều trầm mặt lại. Triệu Thái Hợp nói, ta cùng tiêu sư muội, nhan sư tỷ cũng đều vào thành khế cốc, ngươi không cho chúng ta hạ lệ à? Cái kia thanh la quả. Phương Quý ngẩn ngơ, cười nói, ha ha, thanh la quả toàn hiếu kính ta phía sau núi sư tôn à, ta là thật không có. Lại nói, cái gì hạ lệ không hạ lễ đều là hường, tới tới tới, chúng ta uống rượu với nhau. thế là A khổ sư minh, nhan chi thanh sư tỷ, hứa nguyệt nhi, mạnh lưu hồn, trương kinh bọn người tất cả đều nâng chén, liền tại phương quý trong động phủ nho nhỏ này uống đứng lên, bọn hắn đều là tiên môn đệ tử, sẽ rất ít dạng này tụ chúng uống rượu, bất quá trong lòng lo lắng phương quý, cố ý dỗ dành hắn cao hứng, trận này rượu cũng là uống rất là náo nhiệt, đáng người ngươi một lời ta một câu, trò chuyện chút tiên môn chuyện lý thú, thỉnh thoảng ẩm vàng cười to. Phương quý sư đệ, theo lý thuyết ta không nên nói lời này. Triệu Thái hợp vài bát rượu vào trong bụng, mặt đã là đỏ thâm thâm, nhìn không được bưng bát rượu nói: Ngươi tại trong Ma Sơn thụ thương sự tình ta nghe nói, nhưng không nghĩ tới sẽ nặng như vậy, cha ta, Tông chủ bọn hắn nói thế nào, có hy vọng y thật tốt ta. Nghe chút cho hắn mở miệng, Nhan Chi Thanh cùng Tiêu Long Tức cũng đều vô ý thức dựng lên lỗ tai tới. Phương Quý đem cái đuổi gà điêu vào trong miệng, nói: Nếu có thể y sớm chữa được rồi. Hắn đại gia tứ đại tiên môn. Tiêu Long Tức tức giận lên đầu, vỗ bàn một cái trận nhớ tới triệu thái hợp ở bên người liền lại ngượng ngùng thu tay về thấp giọng thì thầm mà nói ai cái này có thể làm sao cho phải đâu chúng ta tiên môn đệ tử vốn là muốn một đường tiến bộ dũng manh mới là ngươi vốn là kiếm đạo thiên tài bản lĩnh hơn người nhưng hôm nay như trở nên tay trói gà không chặt lại thế nào đi kiếm công đức chém yêu ma ngụ ý không có nói ra thật chẳng lẽ như trong lời đồn như vậy chuẩn bị dưỡng lão nào có các ngươi nói thảm như vậy phương quý ở trước mặt người ngoài một mực chưa quên biểu diễn tại mấy người bọn họ trước mặt cũng không mảnh phi một ngụm đem xương gà nổ đến một bên đắc ý nói coi như nhục thân của ta suy yếu nhưng một thân pháp lực còn tại a ta có thể tu luyện pháp thuật chỉ cần ta có thể đem pháp thuật tu luyện phi thường lợi hại phương quý lao ra ta vẫn là thủ hạ vô địch lúc gặp mặt lại một dạng giáo huấn tứ đại tiên môn chân truyền tu luyện pháp thuật triệu thái hợp cùng tiêu long tức nghe cũng không khỏi đến lộ ra phức tạp biểu lộ bây giờ phương quý thật đúng là bởi vì uống nhiều hai bát rượu không sai biệt lắm đem nói thật đi ra nhưng bọn hắn nghe lọt vào trong thay ngược lại càng đồng tình phương quý chỉ coi là phương quý không được kiếm đằng sau cố ý nói chút ngoan thoại đến cho chính mình cổ vũ sĩ khí dù sao bọn hắn gặp qua phương quý thi triển pháp thuật trình độ kia tốt tốt không cần tiếp tục nói cái này phương quý nhớ tới tông chủ căn dặn cũng không dám nói đến quá nhiều khoát tay áo liền vẫn mở chủ đề trong tay bưng một chén rượu cười híp mắt hướng về tiêu long tước nhìn sang khen tiêu sư tỷ Không thể không nói, ngươi váy màu hồng này rất đẹp à. Tiêu long tức trong thẹn thùng mang theo phong khoáng, đắc ý nói, còn cần ngươi nói. Triệu thái hợp ở bên cạnh yên lặng túi đầu, đem một thanh táo chua nhét vào trong miệng. Mà tại phương quý bọn người thống khoái uống rượu đàm tiếu thời điểm, lúc này thanh khê cốc trung tâm, trong một tòa động phủ trang trí đẹp đẽ, thái bạch chân chuyển lý hoàn chân tay thuận nâng ngọc giản, nhàn nhã nhìn xem, ở bên cạnh hán, đứng thẳng một vị thanh tú động lòng người nữ tử, nàng hiển nhiên canh giờ đã muộn. Nhìn không được hướng bên ngoài động phủ nhìn thoáng qua, nói, xem ra tiểu nhi kia hôm nay sẽ không tới nghe dạy dỗ. Lý Hoàng Trân bất động thanh sắc, thản nhiên nói, dù sao hắn nghe trong lòng cũng không phục, tới hay không có cái gì khác nhau. Nữ tử thanh tú động lòng người kia cao mày nói, thanh khê cốc khi nào thành như vậy không có quy củ địa phương. Lý Hoàng Trân ngẩn đầu nhìn nàng một chút, cười nói, ma sơn tế sắp mở ra, tiên môn cũng đã bắt đầu bồi dưỡng cái kia triệu thái hợp trở thành vị thứ năm chân truyền, thanh khê cốc về sau thế nào. Còn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Đương vụ đến gấp, là cân nhắc như thế nào tại trong bí cảnh đoạt được huyết tinh trúc cơ mà thôi. Danh sách kia, ngươi có thể nghĩ ra tốt. Nữ tử kia bận biểu đưa một đạo ngọc giả tới, nói, đã chọn ra 20 người, vô luận tu vi hay là tư chất, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tư chất cùng tu vi, đều là vô cùng trọng yếu. Lý Hoàn chân tùy tiện nhìn qua hai lần, thản nhiên nói, bất quá lần này tiến vào bí cảnh, nhất định sẽ nhận tứ đại tiên môn vây công. Tiên môn đã cho ta một viên hỏa nguyên đan giúp ta công pháp viên mãn, cho nên lần này bí cảnh đại chiến, đã là chúng ta chúc cơ cơ duyên, cũng là ta thành danh thời điểm, ta không hy vọng ở lúc mấu chốt có người kéo ta chân sau, cho nên tuyển ra người tới. Hắn đem ngọc giản nhẹ nhàng đặt lên bên người, ngẩng đầu nhìn nữ từ kia, nhất định phải nghe lời. chương 130, Tứ Đại chân Truyền Hồng Diệp Cốc Đệ Tử Phương Quý Tiến vào Thanh Khê Cốc Sự Tình, chỉ là tại Thái Bạch Tông nổi lên một đóa nho nhỏ bọc nước, Mặc dù bây giờ phương quý một thân ám thương sự tình truyền khắp tiên môn, cũng không biết dẫn tới bao nhiêu người tiết hận cảm khái, nhưng dù sao tiên môn hay là một cái chú trọng tu hành địa phương, mọi người chú ý chính là một đường hát vang thiên tiêu, mà không phải phụ dung sớm nở tối tàn kỳ tài. Những nhân vật phong vân lúc đầu kinh tài tuyệt diễm, về sau chẳng khác người thường kia, trong tiên môn không biết xuất hiện qua bao nhiêu, thật muốn bàn về đến, tại trong mắt rất nhiều người, đã biến thành dạng này phương quý. Còn không bằng đầu ngọn gió bị hắn ép xuống triệu thái hợp cùng tiêu long tức càng bị người xem trọng, liền ngay cả làm việc bảo thủ, nhưng lại mỗi một bước đều đi cực kỳ ổn định nhan chi thanh, tiềm lực cũng so phương quý lớn. Bởi vậy, trải qua ban sơ mấy ngày nghị luận đằng sau, tiên môn đệ tử lực chú ý liền bị một chuyện khác hút tới. Nghe nói, đi qua ngũ đại tiên môn cùng sở vương đình thương nghị, 10 năm một lần ma sơ tế, chuẩn bị bắt đầu. Ma sơ tế, chính là một trận tế lễ, ngũ đại tiên môn cùng đại biểu phàng tục sở vương đình. Đều muốn vào lúc này tế bái Ma Sơn, ý là chấn an Ma Sơn chi hồn, không cần làm loạn, hai họa bách tính chi ý. Bất quá, rất nhiều người trong lòng đều hiểu, cái gọi là tế bái Ma Sơn này, bất quá là cái biểu tượng, Ma Sơn tế chân chính mị lực ở chỗ, thăng tiên bí cảnh, lại phải mở ra. Ngũ đại tiên môn liên thủ, không tiếc tiêu hao kết sủ tài nguyên, chế tạo một phương thăng tiên bí cảnh, trộm Ma Sơn chi huyết, vì riêng phần mình môn hạ đệ tử sáng tạo trúc cơ thời cơ, trình độ nào đó tới nói. Đây là tiên môn đệ tử lớn nhất cơ duyên tạo hóa. đương nhiên, trong cơ duyên tạo hóa này cũng ẩn chứa vô tận hung hiểm. Phân chia như thế nào trong bí cảnh huyết tinh, từ vừa mới bắt đầu chính là cái vấn đề lớn. trốn ma sơn chi huyết, ngưng làm huyết tinh đề nghị là Thái Bạch Tông chủ nói ra chế tạo bí cảnh phương pháp, cũng là bọn hắn sư huynh đệ từ Đông thổ mang tới, chỉ là chế tạo bí cảnh thời điểm nội tình nông cạn Thái Bạch Tông có thể lấy ra tài nguyên nhưng lại kém xa tít tắp tứ đại tiên môn, cho nên bí cảnh xây thành đằng sau. Ngũ đại tiên môn vẫn luôn tại vì huyết tinh phân phối cái nhau, liễu lo không ngừng. Ngũ đại tiên môn đều là cho là mình xuất lực lớn nhất, hẳn là được chia càng nhiều huyết tinh, trước sau trải qua tranh chấp, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho lòng người phục khẩu phục, thế là, vô tận ồn ào, mấy lần trở mặt, ngũ đại tiên môn rốt cục phiền, đưa ra một cái phương pháp đơn giản nhất. Dù sao huyết tinh cũng vô pháp mang ra bí cảnh, vậy dứt khoát chúng ta cũng đừng thương lượng làm sao phân chia, để các đệ tử quyết định đi. Cũng là từ khi đó bắt đầu, truyền xuống một quy củ, mỗi lần bí cảnh mở ra, ngũ đại tiên môn đều sẽ tùy ý môn hạ đệ tử đi vào tranh đoạt, có bao nhiêu bản sự, đoạt bao nhiêu huyết tình, như môn hạ đệ tử bất tranh khí, vậy dĩ nhiên cũng liền bằng bạch tiện nghi người bên ngoài. Lại nói trắng, kỳ thật cũng liền chẳng khác gì là đánh cược một trận. Mà đối với Thái Bạch Tông tới nói, trận này lệ cũ còn có kỳ đặc khác biệt chỗ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, lập phái bất quá 300 năm, nội tình còn thấp Thái Bạch Tông, từ trước đến nay tại trong trận tiên hội này đều là bị Tứ Đại Tiên môn liên thủ vây công, đã thành thói quen. Ha ha, mấy chục năm qua, chúng ta thái bạch tông ra tứ đại chân truyền, mỗi một vị đều là bất thế thiên kiêu, vị thứ nhất chân truyền Mạc sư huynh, lúc trước xuất 20 vị đệ tử thanh khê cốc nhập bí cảnh, tại Tứ Đại Tiên môn đệ tử vây công phía dưới, vẫn ngăn cơn sóng dữ, vì tiên môn đoạt đến bốn thành huyết tinh, trợ đến bốn vị đồng môn thành tựu trúc cơ chi thân, cho tới hôm nay, bốn người kia đều coi hắn là phụ huynh. Trong tiên môn Khi Thăng tiên Hội sắp tổ chức tin tức truyền ra đằng sau, liền dẫn vô số đệ tử thảo luận. Nhớ tới đã từng sự tình, vị thứ hai chân truyền cổ sư Minh đồng dạng cũng là thiền tư cái thế. Lần kia ta Thái Bạch đệ tử vừa ở vào bí cảnh, liền bị tứ đại tiên môn đệ tử vây công, trọng thương vô số. Toàn dựa vào vị này cổ sư Minh, một người một đao liên tiếp phá tứ đại tiên môn bảy đạo đại trận, đả thương tứ đại tiên môn ba vị chân truyền. Lúc này mới khiến cho Thái Bạch thông thay đổi căn côn. Tổng cuối cùng cấp được bí cảnh trong huyết tinh hai thành. Mặc dù trận chiến kia cướp được tài nguyên ít nhất, nhưng cổ sư huynh anh dũng không sợ, lại rất là đồng môn kính nghệ. Ha ha, vị thứ ba chân truyền Quách sư tỷ, nhất là truyền kỳ, nghe nói nàng vốn là 10 phần ngưỡng mộ cổ sư huynh, bởi vì lấy cổ sư huynh lần trước trong bí cảnh chi chiến bị thiệt lớn, cho nên trong tâm ghi hận, đợi cho nàng xuất đệ tử Thanh Khê cốc tiến vào bí cảnh đằng sau, lập tức liền chiếm trước tiên cơ, cho tứ đại tiên môn đệ tử đào hố. Cuối cùng nhất cử phục sát huyết nguyệt tông chân truyền, trọng thương linh lung tông cùng Hàn Sơn tông chân truyền, cuối cùng vượt ngang bí cảnh, truy sát hỏa vân sơn chân truyền, đơn giản chính là nhất chi độc tú, giết đến tứ đại tiên môn đệ tử hoa rơi nước chảy. Một lần kia thăng tiên hội, ta Thái Bạch tông trọn vẹn đoạt tới bảy thành bí cảnh huyết tinh, tứ đại tiên môn cùng chia ba thành. Đó là mấy chục năm qua, Thái Bạch tông cướp được trong huyết tinh nhiều nhất một lần. Không tệ à, Mạc sư huynh, Cổ sư huynh, Quách sư tỷ. Ba người bọn họ đều là ta Thái Bạch Tông kỳ tài, mỗi một vị đều đã từng là Thái Bạch Tông lập xuống đại công, mà bây giờ, lần này sợ là muốn đến phiên Lý Hoàng Trân Sư Huynh xuất đệ tử Thanh Khê Quốc xuất chiến đi. Lý Hoàng Trân Sư Huynh thiếu niên thiên tài, hán tư chất cực dai, sinh ra thân cận hỏa nguyên, cho nên 10 tuổi thời điểm, liền bị tiên môn hỏa hầu quân đại trưởng lao nhìn chúng, truyền hắn hỏa ngự luyện thân quyết, càng là tại 17 tuổi tuổi tác, liền bị tiên môn định là chân truyền, bực này thế nhưng là ngay cả trước đó ba vị chân truyền kia cũng không có qua, lần này bí cảnh do hắn xuất lĩnh, tất nhiên cũng sẽ không so trước đó kém. Đúng đấy, ngoại giới một mực có Thái Bạch Tứ Đại chân truyền danh hào, nói chính là Mạc, Cổ, Quách, Lý Bốn Vị, ba vị trước đều đã từng có bí cảnh chi chiến công tích ở đó, mà Lý Sư Minh, lại là từ vừa mới bắt đầu, cũng đã bị người nhìn kỹ. Trong từng tiếng nghị luận, cũng có một chút lo lắng thanh ầm vang lên, bất quá ta lại nghe nói, bởi vì lần trước bí cảnh chi chiến, Quách sư Tỷ đánh tứ đại tiên môn trên mặt quá khó coi, tứ đại tiên môn chi chủ, người người nhẫn nhịn một hơi, muốn tại trong lần bí cảnh chi chiến này báo thủ, nghe nói bọn hắn đã ban tiếng, muốn cho ta thái bạch tông lần này tại trong bí cảnh không thu hoạch được một hạt nào đâu. Thật bá đạo, tứ đại tiên môn có bản lãnh này a? Vô luận bọn hắn có hay không bản lãnh này, lần này bí cảnh chi chiến, tất nhiên so với một lần trước càng gian nan hơn, cần biết liền xem như quách sư Tỷ một lần kia, cũng là trước hiện ra yếu, sau đó lại bố trí bây giờ chiếm trước tiên cơ mới có bực này chiến quả mà lần này tứ đại tiên môn tất nhiên sẽ không phết lở, chỉ có thể cứng đối cứng tại bí cảnh chi chiến thời điểm tiến vào bí cảnh xuất lĩnh môn hạ đệ tử vì tiên môn tranh đoạt huyết tinh tự nhiên là thật truyền đệ tử trách nhiệm mà thế hệ này đệ tử chân truyền chính là thanh khê quốc lý hoàng chân hắn cũng là bây giờ thái bạch tông trong tứ đại chân truyền duy nhất một người còn không có nhập qua bí cảnh do hắn xuất lĩnh chúng đệ tử tiến vào bí cảnh tranh đoạt huyết tinh chuyện này là đã sớm chú định Nhưng trừ hắn ra, mặt khác 19 vị đệ tử, nên lựa chọn ai, lại là cũng là trong tiên môn, chúng đệ tử quan tâm nhất. Dù sao, trong bí cảnh, cũng không phải là đơn đả độc đấu, mỗi một người tiến vào bên trong, đều vô cùng trọng yếu. Sớm tại tin tức nhất ngay từ đầu truyền gia lúc, trong thanh khê cốc trên giới hơn 50 vị đệ tử, liền đều đã nhao nhao hướng tiên môn đầu xin mời chiến thư, hy vọng có thể được tuyển chọn, đi theo Lý Hoàn chân Sư huynh nhập bí cảnh vì tiên môn chinh chiến, dù sao, chỉ có tiến nhập bí cảnh mới có hy vọng mượn huyết tinh trúc cơ, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể tại trong tiên môn hảo hảo kiếm lấy công đức, đổi được hạ đẳng nhất đan dược trúc cơ. Lý sư Minh, sư muội nguyện đi theo Lý sư Minh, nhập bí cảnh trinh chiến. Lý sư Minh, sư đệ nguyện nhập bí cảnh, ra sức châu ngựa. Không chỉ có là đưa xin chiến gián nhập tiên môn, liền ngay cả Lý Hoàng Trân động phủ trước cũng tụ tập rất nhiều nguyện ý xuất chiến đệ tử thanh khê cốc. Mỗi một cái đều là một mặt ngang nhiên, cương nghị quả mãnh liệt, hy vọng có thể đạt được Lý Hoàng chân tán thành. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tiến vào bí cảnh tiên môn đệ tử cuối cùng mặc dù là do tiên môn quyết định, nhưng Lý Hoàn Chân làm chân truyền, cũng có tư cách lựa chọn càng có thể phối hợp chính mình nhân tuyển, cho nên hắn vào lúc này cũng có được rất nặng quyền nói chuyện. Trong thanh khê cốc nhiều thiên tiêu, người người tâm cao khí ngạo. Nhưng ở trong một đám người kiêu ngạo như vậy, đệ tử chân truyền vẫn địa vị cao cả, chính là bởi vì hắn có quyền lực này. Liền như thế lúc, một câu nói của hắn Khả năng liền quyết định một người phải chăng có tư cách tiến vào bí cảnh đoạt cái kia địa mạch chúc cơ cơ hội. Ha ha, chư vị sư đệ sư muội, một lòng vì tiên môn hiệu lực, kiến công lập đức, tâm ý ta là minh bạch, chỉ bất quá a, bí cảnh kia hết thể mới có thể đi vào 20 người, chúng ta muốn người người đi vào, vậy là không có biện pháp đi. Lý Hoàn Trân đối mặt với những này thành khê cốc đồng môn, cười ha hả nói, sau đó biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, hít một tiếng, nói, mà lại thực ngôn tương cáo. Lần này tứ đại tiên môn khí thế hung hùng bí cảnh một trận chiến, tất không đơn giản, lý mộ thẹn là chân truyền, gánh vác trách nhiệm, nhất định phải vì tiên môn tranh đến vô thượng vinh quang, cho nên, mỗi một vị theo ta tiến vào bí cảnh đệ tử, đều trải qua ta cẩn thận cân nhắc, bây giờ, ta đã đem chính mình cẩn thận tuyển qua. Danh sách giao cho tiên môn, sợ là rất nhanh liền muốn công bố ra ngoài, cho nên, hắn hướng về thanh khê cốc chúng đệ tử, thật dài chắp tay, cười khổ nói. Nguyện chư vị sư đệ sư muội giải ta một phen khổ tâm a. Ai, Lý sư huynh thực sự quá mức khiêm tốn, có thể đi theo Lý sư huynh vì tiên môn trinh chiến là vinh quang của chúng ta, nhưng Lý sư huynh vì tiền môn cân nhắc chính là không chọn chúng ta, chúng ta cũng nên chân thành mong ước Lý sư huynh thắng ngay từ trận đầu, ha có toán trách lý lẽ? Không sai, duy nguyện Lý sư huynh đắc thắng trở về, chúng ta là Lý sư huynh trúc. Động phủ trước đó, một đám đệ tử đều là lớn tiếng mở miệng, chân thành mong ước. Lý Hoàng Trân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, công bố. Cũng tại như vậy lúc, một cái mặt em bé đệ tử thanh khê cốc bước nhanh chạy tới, lớn tiếng kêu lên, tiên môn bảng danh sách định ra tới rồi. Ồ! Lý Hoàng Trân trên mặt cũng lộ ra vui mừng, cười nói, nghe nói trước kia tối thiểu muốn 3-4 ngày, lần này cũng nhanh. Nói, liền dẫn đầu ngự kiếm, hướng về thanh khê cốc miệng hàng lao đi, sau lưng cơ hồ tất cả đệ tử thanh khê cốc ngự kiếm đi theo, ngược lại là thanh thế long trọng rất nhanh liền tới đến miệng hang trước đó chỉ gặp một đạo màu tím bảng danh sách sớm đã treo tại trên sân núi phía trên chữ viết tiền nhiên chính là thanh khê cốc các vị thiên tiêu danh tự nghĩ đến chính là tiên môn cuối cùng xác định được bí cảnh chi chiến danh sách quả nhiên đều là ta chỗ chọn lựa lý hoàng chân trên mặt cũng đầy là mỉm cười nghiêm túc nhìn xuống đến càng nhìn ý cười càng đậm thẳng đến hắn thấy được cái cuối cùng danh tự chương 131, trăm thiên môn quyết định phương quý trên danh sách này Một danh tự cuối cùng, rõ ràng là phương quý. Cũng là khi nhìn đến cái tên này đằng sau, không riêng gì Lý Hoàng Trân, còn có tất cả bây giờ tụ tập sang đây xem lấy phần bảng danh sách này đệ tử thanh khê cốc, đồng thời đều sợ ngây người trước đó trên mặt kích động, hâm mộ, súng bái chi tình, tất cả đều trở nên cứng ngắc Dù là chúng đệ tử thanh khê cốc ngàn nghĩ và nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến, một danh ngạch cuối cùng này lại là phương quý. Bí cảnh chi chiến, sao mà trọng yếu? Đó không chỉ có quyết định trong bí cảnh trúc cơ tài nguyên phân phối, càng là liên quan đến tiên môn tương lai. Nói là Thái Bạch Tông trong thời gian 10 năm này mấu chốt nhất đại sự cũng không đủ, cho nên từ trước năm mỗi lần bí cảnh chi chiến, người tham dự đều là trải qua tiên môn tuyển chọn tỉ mỉ, có thâm hậu tu vi hoặc kinh người chi năng đệ tử, bọn hắn bản thân liền đại biểu các đại tiên môn đệ tử cao nhất thực lực. Tựa như bây giờ thanh khế cốc tổng cộng có đệ tử hơn 50 người. Mà tại trong hơn 50 người này. Có tiên môn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng thiên kiêu kỳ tài, cũng có từ hồng diệp cốc tích lũy Tu Vi cùng công đức tấn thăng đi lên đệ tử kiệt xuất, trong đó người trước số lượng thiếu chút, chỉ có mười mấy người, bọn hắn tiềm lực cực cao, nhưng Tu Vi lại cao thấp không giống nhau, cường giả đã là luyện khí tầng 9, thậm chí tiếp cận đỉnh phong, kẻ yếu vừa mới bắt đầu tu hành, bất quá luyện khí 2-3 tầng mà thôi. Trong những đệ tử này, Tu Vi chưa đủ, đương nhiên sẽ không tiến vào bí cảnh, chưa đạt tới trúc cơ yêu cầu mà còn lại 340 cái tử trong hồng diệp cốc tấn thăng đi lên, thì đại bộ phận đều đã là luyện khí tầng 9 trở lên, có thể chuẩn bị trúc cơ, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải người người đều có tư cách tiến vào bí cảnh. Thứ nhất muốn nhìn tư chất, cùng là luyện khí tầng 9, nhưng bởi vì lấy công pháp cùng tâm trí khác biệt, khác biệt cũng cực xa, có chút căn cơ chưa đủ, lấy được huyết tinh cũng luyện hóa không thành. Bực này căn cơ tiên môn đệ tử, căn bản không yêu cầu xa về địa mạch trúc cơ, có thể được một viên trúc cơ đan liền đầy đủ. Có hy vọng địa mạch trúc cơ thành công, đều là trong luyện khí tầng 9 người nổi bật. Đương nhiên, coi như sắp xếp trừ đi tất cả không thích hợp này, muốn đi vào bí cảnh đi đệ tử thanh khê cốc vẫn là rất nhiều. Mà tại lúc này, liền không thể không nâng lên một chuyện khác, đó chính là tiến nhập bí cảnh, cũng chưa chắc có thể trúc cơ thành công. Dù sao trong bí cảnh, huyết tinh cứ như vậy chút, mỗi một lần bí cảnh mở ra, tiến vào bên trong 20 vị tiên môn đệ tử, có thể có 4-5 cái thành công trúc cơ cũng không tệ rồi. Những người còn lại ngược lại là đã chú định làm vật làm nền, cho nên tiên môn chọn lựa tiến vào bí cảnh đệ tử lúc cũng sẽ cân nhắc đến nhân tố này, đặc biệt khiển một chút không có đạt tới chút cơ tư cách, nhưng lại người mang tuyệt kỹ đệ tử. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải là vì chúc cơ mà là vì giúp đồng môn thu hoạch được ưu thế, chiến bại tứ đại tiên môn. Cũng là bởi vì đây, lần này Thái Bạch Tông chọn lựa tiến vào bí cảnh đệ tử danh lệ, rất là có một phen coi trọng, trong đó làm đội thủ đệ tử chân truyền Lý Hoàng chân lại không phải nói. Hỏa hầu quân đệ tử thân truyền, công pháp cao minh, mà lại tiên môn còn sớm sớm cho hắn một viên Hỏa Nguyên đan, trợ hắn công pháp đại thành, đã là trong luyện khí cảnh giới, cực kỳ siêu quần bạt tụy nhân vật, mà trừ hắn ra, mà khác cũng có bảy người, là tư chất hơn người, mà lại tu vi đạt đến luyện khí tầng. Chính phía trên, có thể tại bí cảnh mở ra đạt tới trước đỉnh phong. Tiên môn dù chưa nói rõ, nhưng ở chúng đệ tử trong lòng, Lý Hoàng Chân lại thêm bọn hắn bảy người, chính là đệ tử hội tâm. Bọn hắn là chân chính có cơ hội còn có tư cách cướp đoạt huyết tinh, thành tựu trúc cơ chi thân, mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những người còn lại thì đại đa số đều là thực lực kinh người, có thể là có thành thạo một nghề. Những người này nhiệm vụ liền rất rõ ràng, chỉ là vì đang lúc tranh đấu cùng mặt khác tứ đại tiên môn, tận khả năng giúp đỡ thu hoạch đầy đủ ưu thế, trợ bảy vị đệ tử hạch tâm cướp đoạt đến trúc cơ cơ hội. Về phần bọn hắn bản thân có thể hay không tìm tới cơ hội này, liền xem bọn hắn tạo hóa. đệ tử như vậy, thì bị trong âm thầm xưng là đệ tử phụ trợ. Chính là tại dưới một nguyên tắc như vậy, trong thanh khê cốc trí ít còn có 4-5 người, rõ ràng Tu Vi đã đạt đến luyện khí tầng 9, nhưng cũng không có đạt được tiến vào bí cảnh cơ hội, một là bởi vì tiên môn cảm thấy bọn hắn nội tình cùng tư chất không đủ, tiến nhập bí cảnh, đoạt đến huyết tinh, cũng thành tựu không được phẩm chất cao trúc cơ, cho nên không cách nào làm đệ tử hạch tâm đến bồi dưỡng. Thứ hai, lại bởi vì bọn hắn Tu Vi tuy cao, nhưng lại chưa chắc am hiểu đấu Pháp, có thể là không có thành thạo một nghề, tiến nhập bí cảnh đằng sau. Không cách nào cùng với những cái khác tiên môn đệ tử đạt thành rất tốt phối hợp, cho nên làm đệ tử phụ trợ cũng không có hy vọng gì. Cao không được, thấp chẳng phải, cho nên chỉ có thể không được tuyển. Nguyên nhân nói đến phức tạp, nhưng cũng có thể gặp chọn lựa điều kiện chi khắc nghiệt. Có thể nói đi thì nói lại, chính là trọng yếu như vậy một trận chiến, như thế nào đến phiên tiểu tử họ phương kia. Luận tu vi, hắn mới bắt đầu tu hành bao nhiêu năm, bây giờ cũng bất quá mới luyện khí tầng 7A. Khoảng cách trúc cơ còn rất xa tự không có khả năng trở thành đệ tử hải tâm, còn nếu là để hắn coi như phụ trợ nhân vật tiến vào bí cảnh mà nói, vậy thì càng hoang đường. Nếu nói trước kia, dựa vào hắn tại ma sởn trong loạn thạch cốc chiến dịch biểu hiện, hắn có lẽ là có tư cách. Dù sao, liền xem như lại cuồng ngạo đệ tử thanh khế cốc, cũng sẽ không cho rằng người đạt được thái bạch cửu kiếm ca truyền thừa, mà lại có thể một kiếm chiến bại hạng quỷ vương cùng vân nữ tiêu. Tổng ra lão từ những quái vật này không có bản lĩnh, có thể mấu chốt là, bây giờ mọi người đều biết còn từng tận mắt thấy, phương quý lưu rơi vào một thân ám thương, đi đường đều nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả kiếm đều đã để lên không nổi. Người như vậy, làm sao có thể vào tới bí cảnh, là đồng môn trinh chiến. Thiên môn, đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Ở chung quanh một đám đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc lại khó hiểu, Lý Hoàng Trân đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Hắn cũng không thể lộ ra cùng đệ tử khác một dạng rõ ràng phản đối biểu lộ, nhưng trong lòng sinh ra càng nhiều nghi vấn, bởi vì lấy lần trước bí cảnh mở ra lúc Vị kia quách sư tỷ làm thực sự quá phận, cho nên lần này bí cảnh chi chiến, tứ đại tiên môn phản công cường độ cũng nhất định so trước đó mạnh hơn, ta muốn xuất các sư đệ sư muội cấp đoạt trúc cơ tài nguyên, áp lực tự nhiên cũng sẽ trước nay chưa có lớn, dưới loại tình huống này, tiên môn không nghĩ để cho ta nhiều chọn mấy người. Thích hợp chia sẻ một chút áp lực, ngược lại cứ điểm cho mình một cái. Lý Hoàng chân sắc mặt còn mạnh hơn đi duy trì bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng đã trở nên có chút bất mãn. Hán Tiểu Nhi đã tàn phế. Tiên môn vì sao nhất định phải đem hắn nhét vào đến? À, là trong bí cảnh có huyết tinh, mà huyết tinh vốn là ma sơn chi huyết biến thành, có được đủ loại thần hiệu, có thể cải tử hoàn sinh, cho nên tại phàm tục ở giữa, thậm chí có bất tử dược danh sưng, tiểu nhi kia rơi vào một thân ám thương, rốt cuộc sách không được kiếm, dược thạch khó ý nghĩa, chẳng lẽ tiên môn chính là vì để tiểu nhi này đạt được ma sơn chi huyết trị liệu một thân ám thương, cho nên mới trong lòng suy nghĩ các loại khả năng. Lý Hoàng chân ngược lại là dần dần đoán đến chút chân tướng, trong tâm không khỏi giận dữ. Ta muốn vì Tiên môn lập công, lại không muốn cho Tiên môn nhìn hại tử. Lý Sư Minh, Tiên môn tại sao lại để Tiểu Nhi kia tham gia bí cảnh chi chiến? Đúng à? Chúng ta thanh khê cốc, không biết có bao nhiêu người, có thể là tu vi cao thâm, có thể là thiên phú kỳ tài. Mọi người vì lần này mà sơ tế, bao nhiêu năm rồi đau khổ tu hành, chỉ vì mở ra phong thái, kết quả lại không được tuyển chọn, mà Tiểu Nhi này mới vào thanh khê cốc mấy ngày. Nhất là bây giờ nhục thân suy yếu thành cái dạng kia, gió thổi qua liền ngã, hắn lại bằng cái gì có thể đi vào. Tại Lý Hoàng Trân trong lòng thoáng qua các loại ý nghĩ lúc, chứ đệ tử Thanh Khê cốc cũng tại vội vàng hỏi. Trong đó càng có một người, chính là một cái tuổi không lớn, mặc trên người màu trắng váy lụa, đôi môi cực mỏng nữ tử, càng là trực tiếp tiến lên đây, quỳ xuống trước Lý Hoàng Trân trước mặt, đáy mắt ngấn lệ doanh động, tiêu lên, Lý Sư Huynh, làm sao? Có thể như vậy. Lý Hoàng Trân nghe được nàng mà nói càng là trầm mặt không nói. Trước mắt nữ tử này, tên gọi Vương Hàn Quân, chính là Thanh Khê Cốc một vị đệ tử thiên tài, không chỉ có thuật pháp tu luyện cực kỳ về đến nhà, càng là am hiểu đàn trận chi thuật, chính mình lần này từ trong Thanh Khê Cốc chọn lựa 20 người, Vương Hàn Quân chính là trong đó một vị, nàng là chính mình tự mình chọn lựa người phụ trợ, cũng là người nghe mình nhất một trong, vào bí cảnh đối với mình có tác dụng lớn. Không nghĩ tới, trong 20 người, 19 cái tiên môn đều làm thỏa mãn chính mình nguyện, lại cứ một người cuối cùng này Lại bị tiên môn thay thế đi Nghĩ đến chính mình trước đó đối với cái này Vương Hàn Quân làm ra cam đoan cùng hứa hẹn Lý Hoàng Trân cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng Có thể cảm giác được Trung quanh đang có vô số ánh mắt hướng mình nhìn lại Lý Hoàng Trân trong lòng cũng là cơn giận Giữ lên, nhưng hắn hay là duy trì tỉnh táo Biết mình không thể trực tiếp Biểu đạt đối với tiên môn quyết định bất mãn Bởi vậy chỉ là trong lòng tính toán Châm ngâm một phen về sau Lý Hoàng chân đông nhiên cười khổ một tiếng Từ từ đưa tay hướng về giữa không trung cao cao tại thượng đạo điện vai chào thi lễ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói chư vị sư đệ sư muội lý mộ ba năm trước đó đến tiên môn coi trọng ban thưởng ta chân truyền tên từ đó trở đi ta liền một mực tại vì lần này bí cảnh chi chiến làm chuẩn bị lúc đến bây giờ lý mộ thời thời khắc khác trong lòng nghĩ trong ngọc cầu cũng chỉ là muốn hết tất cả lực vì tiên môn làm vẻ vang vì chư vị sư đệ sư muội tranh đến chút cơ cơ hội mà thôi cho nên lý mộ trong lòng Tự nhiên cũng muốn nhiều tìm mấy vị cùng chung trí hướng, cùng một chỗ nhập bí cảnh chinh chiến. Nói đến chỗ này lúc, hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hình như có ý, giống như vô tình từ trong đám người trên mấy tấm gương mặt quét tới, người bị hắn thấy được, đều cảm thấy ánh mắt kia là nhìn về hướng chính mình, trong lòng đột nhiên liền nhiều chút hy vọng. Lý Hoàng Trân rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cười khổ nói, nhưng là à, tiên môn cũng có tiên môn suy tính, ngược lại không có thể mọi chuyện đều như lý mộ chính mình ý, làm tiên môn đệ tử. Chúng ta tổng cũng cần lý giải tiên môn khó xử mới lạ. Nói đến đây, thanh âm hắn để cao đứng lên, cho nên vô luận tiên môn cuối cùng định ra người nào tiến vào bí cảnh chi chiến, vô luận đi theo lý mộ tiến vào bí cảnh chi chiến đến tuột cùng có bản lĩnh hay là không vốn sự tình, lý mộ đều sẽ toàn lực ứng phó, không hỏi kết quả như thế nào, chỉ cầu ta tâm không thẹn, lời ấy, có thể chứng ta tâm. Nói đi lời này, hắn bất động thanh sắc hướng vương hàn quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó hướng về trước người chư vị đệ tử Thanh Khê cốc bọn họ thật sâu vái chào, cuối cùng nhìn trên danh sách kia một danh tự cuối cùng một chút, thật dài hít một tiếng, quay người độn kiếm mà đi. Vương Hàn Quân trong đám người, chợt ngẩng đầu lên, đã minh bạch lý hoàn chân dụ ý. Chương 132, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tiến vào bí cảnh danh sách vừa ra, toàn bộ Thái Bạch Tông trên dưới lập tức đã dẫn phát vô số nghị luận. Trong Thanh Khê cốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, luyện khí tầng 9 phía trên đệ tử cũng không biết có bao nhiêu không thể đạt được tiến vào bí cảnh cơ hội, kết quả một danh ngạch cuối cùng, hết lần này tới lần khác cho phương quý, thực sự khiến cho quá nhiều tiên môn đệ tử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Đừng nói bây giờ phương quý, đã là có tiếng người tu vi tàn phế, liền xem như hắn không có thụ những thương này, dựa vào tư lịch cùng tu vi của hắn, cũng không nên có cơ hội lần này mới là, tựa như mới vừa vào thành khê cốc triệu thái hợp, đây chính là trên tên tuổi không thua tại phương quý thiên tiêu. Còn có tại Hồng Diệp Cốc Hùng 3 đứng đầu bảng 345 thanh danh cực cao tiêu long tước, tại trong mắt rất nhiều người cũng không thể so với Phương Quý kém, liền xem như hai người bọn họ. Cũng chỉ là vừa mới vào thanh khế cốc, ngay cả lần này bí cảnh bên cạnh đều sợ không được, Phương Quý lại bằng đến cái gì. Lúc đầu sau khi khiếp sợ, chính là vô tận nghị luận cùng suy đoán. Thời gian dần trôi qua, cũng không biết là từ ai nơi đó, bắt đầu có truyền ngôn chạy ra, đừng nói là chúng ta, nghe nói Lý Hoàng Trân Sư huynh chính mình cũng không hiểu. Hắn lần này áp lực vốn là lớn, thì như thế nào chịu mang như thế một cái vương hữu Nghe nói hắn ngay từ đầu định ra danh sách cũng không phải dạng này, chỉ là tiên môn đem người hắn xem trọng cho đổi đi, hắn dù sao cũng là đệ tử, chỉ có thể nghe tiên môn. Vậy lý sư huynh bàn sơ định ra chính là ai? Cái này ai có thể biết đến, có truyền ngôn nói là luyện khí tầng 9 trung gia, tứ linh hỏa ngự pháp tu luyện đến nhất nghiệm tứ linh trình độ đồng khôn đồng sư huynh, cũng có truyền ngôn nói là tiến vào thanh khê cốc thời gian lâu nhất Tại luyện khí tầng 9 dạo chơi một thời gian cũng lâu nhất vương niên vương sư huynh, còn có tu luyện thần dẫn phong thổ quyết siêu quần bạt tụy, danh chấn tiên môn tiểu chi hồng tiểu sư tỷ, cũng có nói là am hiểu đáng trận thiên tư hơn người vương hàng quân. Sư tỷ. Dù sao bởi vì người này đã bị đổi hết, cho nên Lý Hoàng chân sư huynh cũng không có nhắc lại qua. Chơi ạ, bốn người này đều là thanh khê cốc siêu quần bạt tụy nhân vật, chính là làm đệ tử hạch tâm tiến vào bí cảnh cũng không đủ, quả nhiên là nghĩ mãi mà không rõ. Dựa vào bọn hắn những người này tu vi cùng thanh danh, chỗ nào so ra kém tiểu nhi họ phương kia rồi. Các người vẫn không rõ a Tại trong nghị luận vô tận ồn nào không nghỉ, có người thông minh đứng dậy, cười lạnh nói, tiên môn là không bỏ được từ bỏ tiểu nhi kia a Hắn dù sao ở sau núi học được Thái Bạch cửu kiếm truyền thừa, mà lại tại Ma Sơn trong trận chiến ấy, đã đã chứng minh chính mình kiếm đạo thiên phú cực kỳ kinh người, tương lai trưởng thành lên, bất khả hà lượng, cho nên dù là hắn bây giờ đã phế đi. Tiên môn cũng không muốn từ bỏ hắn, vô luận như thế nào, tiên môn đều muốn cho hắn một cơ hội, để cho hắn có thể tái tạo nhục thân, lại lần nữa nhặt lên thanh kiếm kia đến A. Sớm có tiên môn một vị nào đó sư huynh đoán được chân tướng, tiên môn lần này để hắn tiến vào bí cảnh, là vì chúc cơ, có thể là giúp người khác lấy được trúc cơ cơ hội A. Kỳ thật chỉ là vì để hắn có cơ hội tiếp cận ma sơn chi huyết, tốt trị một thân thương A. Cứ như vậy, đây chẳng phải là hắn không chỉ có không giúp được Lý Hoàng chân sư huynh còn muốn Lý Hoàng Trân sư huynh chiếu cố hắn rồi. Ha ha, nói thật, có lẽ tại tiên môn trong mắt một hai cái địa mạch trúc cơ, thật đúng là so ra kém một vị Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân. Loại suy đoán này mỗi lần bị người nói đi ra, lập tức đạt được đại bộ phận tiên môn đệ tử tán đồng. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền thừa trọng yếu bao nhiêu, trong lòng bọn họ minh bạch, đối với cái này ngược lại là hiểu tiên môn quyết định. Chỉ là hướng sâu bên trong ngẫm lại, vẫn cảm thấy rất không thoải mái, coi như như vậy, tiên môn cũng quá mạo hiểm. Lần này bí cảnh chi chiến, quyết định cũng không chỉ là một người hoặc hai người trúc cơ cơ hội, tiên môn cho hắn lần này chữa thương cơ hội, chúng ta có thể lý giải, nhưng nếu là vì vậy mà lầm càng nhiều đồng môn trúc cơ cơ hội, vậy đối với người bên ngoài tới nói, chẳng phải là quá không công bằng A. Sự tinh chính là dạng này. Mà ở các loại nghị luận truyền đi ầm ầm thời điểm, thanh khê cốc tòa nào đó trong động phủ, thanh khê cốc nữ thiên kiêu vương hàn quân cũng chính một mặt xương lạnh, hướng về trước người mấy vị đệ tử nói ra. Tiên môn chính là vì cho tiểu nhi kia một lần chữa thương cơ hội mới thay đổi trong chúng ta nào đó một người. Theo lý thuyết, Tiên môn đau lòng Thái Bạch Cựu Kiếm truyền nhân không nỡ nhìn hắn phế bỏ, chúng ta cũng lý giải. Thế nhưng là Tiên môn như muốn lấy được mà sơn chi huyết chữa thương cho hắn, dù sao vẫn còn có những biện pháp khác. Ca, thế nhưng là chúng ta đây, nàng nói, tâm tình đã có vẻ hơi kích động. Chúng ta những người này đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, ai cam tâm cuối cùng đành phải một cái đan dược trúc cơ. Lần này bí cảnh mở ra. Vốn chính là chúng ta đi lên địa mạch Trúc Cơ chi lộ duy nhất hy vọng, nhưng bây giờ lại bằng bạch bị hủy, dù sao, chúng ta tuổi tác cũng lớn, không có khả năng đợi thêm 10 năm chờ lấy lần tiếp theo ma sơn tế. Tại trước người nàng, ngồi ba người, đều là khí cơ thâm hậu, trên mặt xương lạnh tiên môn đệ tử, mỗi một cái đều là luyện khí tầng 9, lại chính là bây giờ tiên môn trong lời đồn mặt có hy vọng nhất tiến vào bí cảnh ba người. Bọn hắn nghe Vương Hàn Quân lời nói, sắc mặt cũng lộ ra phi thường khó coi, rất rõ ràng. Lời này chính nói chúng trong lòng bọn họ chô đau, cũng chính là bọn hắn lo lắng nhất xuất hiện cục diện. Thì tính sao? Một lát sau, cái kia người mặc hắc bào đồng khôn mới hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta lại không cách nào ảnh hưởng đến tiên môn quyết định. Vương Hàn Quân cười lạnh một tiếng, nói, nếu là một mực chỉ nghe tiên môn, chúng ta cũng không cần tụ ở chỗ này nói chuyện. Trên sự tình khác, chúng ta thân là tiên môn đệ tử tự nhiên muốn nghe, nhưng bây giờ đây chính là quan hệ đến trúc cơ đại sự. Vẫn là chúng ta đời này có thể sẽ tranh thủ được duy nhất một lần địa mạch trúc cơ cơ hội, chẳng lẽ còn không đáng chúng ta vì thế làm liệu một phen A. Những lời này, còn nói đến trong sân đám người đều trầm mặt lại. Qua thật lâu, chẳng có một người cười cười, nhàn nhạt lường vương hàn quân một chút, nói, coi như có thể tìm tới phương pháp, đem danh ngạch kia đều đoạt tới, lại có thể thế nào đâu. Ha <cười> ha, <cười> Lý Hoàng chân Sư Huynh ngay từ đầu lựa chọn chúng ta bốn người trong đám người cái nào, ai cũng không biết, coi như đoạt lại danh ngạch chúng ta hay là nhất định có ba người muốn thất bại, không công bận rộn một trận. Nói chuyện chính là cùng là nữ tử kiểu chi hồng, nàng cười tủm tỉm, tựa hồ có ý riêng. Hai người khác cũng đều là như vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Hàn Quân. Mặc dù trước đó Lý Hoàng Trân một mực không chịu nói người bị thay thế rơi chính là ai, để bọn hắn bốn người đều cảm thấy mình có hy vọng, nhưng bọn hắn có thể trở thành thành khê cốc đỉnh tiêm đệ tử, nhưng cũng đều không phải là đồ đần. Bình thường người cùng Lý Hoàng Trân đi gần nhất chính là Vương Hàn Quân. Nếu như ba người bọn họ khổ tâm lốp bốp đi đoạt lại danh ngạch kia đến, nhưng lại tiện nghi Vương Hàn Quân, đây chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Đón vấn đề này, Vương Hàn Quân mặt không biểu tình, chầm mặt thật lâu. Sau đó nàng mới chậm rãi mở miệng, nói, bị thay thế rơi danh ngạch kia, là của ta. tiêu Chi Hồng, Đồng Khôn, Vương Niên đám ba người ánh mắt đều là du lên, sắc mặt khó coi hướng Vương Hàn Quân nhìn sang. Chẳng lẽ nữ nhân này là muốn gạt chúng ta ba người giúp nàng đoạt lại danh ngạch kia đến Thế nhưng là, bây giờ cái này lại có làm được cái gì? Vương Hàn Quân không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, tiếp theo nói xuống dưới, lạnh nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, Lý Hoàng Trân Sư Huynh ngay từ đầu chọn là ai, đã không trọng yếu, trọng yếu là vô luận chúng ta trong bốn người ai, tiến nhập bí cảnh, đều so tiểu nhi họ phương kia hữu dụng, nói cách khác, đến một bước này, trọng điểm không ở chỗ trước đó danh ngạch này là ai, mà là xem ai có thể đem danh sách này cầm về. Nàng có chút dừng lại, chậm chầm mở miệng. Ai đem danh ngạch cầm về, danh sách này chính là của người đó. Nghe được nàng những lời này, tiều chi hồng, đồng khôn, vương nhiên đám ba người đồng thời trầm mặt lại, đáy mắt dần dần có hy vọng. Cũng liền tại thanh khê cốc, hoặc nói toàn bộ tiên môn đều tại bởi vì danh sách này sự tình nghị luận ấm ý, cuộn cuộn sóng ngầm thời điểm, phương quý chính thành thành thật thật ngốc tại trong động phủ của mình, phản phất việc không liên quan đến mình, không đếm xỉa đến đồng dạng. Đối với danh sách này, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Từ hắn rời đi Thái Bạch Tông Đạo Điện thời điểm, cũng đã biết chuyện này, ngoại trừ nói một câu làm tổng chủ tâm đều đen, mặc kệ đến tình huống như thế nào đều muốn lấy tính toán người khác bên ngoài, chính mình lại còn có thể nói cái gì đó. Chăm chú tìm hiểu thuật pháp cũng là phải. Nhìn qua trước người một quyển một quyển pháp điện, sắp trồng chất thành núi nhỏ giống như kia, phương quý thở dài. Trong lòng mệt mỏi quá. Tại như đầu thôn dài đến lớn như vậy, cũng chỉ là đi theo chương nghèo kết hủ lậu học qua biết chữ, không đến mức làm mắt mù mà thôi, hoàn chỉnh sách. Đó là một bản cũng chưa có xem, vào tiên môn đằng sau, hắn có thể trầm xuống tính tình đến học tập dưỡng tức chi pháp, đó là bởi vì hắn biết rõ dưỡng tức chi pháp này liên quan đến vận mệnh của mình, không thể không dụng tâm, thế nhưng là bây giờ, lại đối với một đống thư tạ này lên e ngại suy nghĩ. Mẹ nó lúc nào có thể xem hết ta? Bất quá tông chủ nói rất đúng, học tập thuật pháp, đơn giản. Nắm giữ linh tức vận chuyển pháp môn cùng tương ứng ngân pháp, ai cũng có thể thi triển đi ra nhưng nếu muốn đem thuật pháp nghiên cứu đến một cái cảnh giới cực cao, lại không chỉ là học tập thuật pháp là được, còn muốn nghiên cứu vô số cùng thiên địa linh khí, đạo luận quy củ, vạn vật tương sinh tương khắc biến hóa chi đạo học vấn, nhất định phải hiểu rõ thậm chí thông thấu các loại tương quan điện tạng, liền giống như là học viết chữ, trông bầu vẽ gáo ai cũng biết, nhưng muốn trở thành một đời thư pháp đại gia, vậy cần nắm giữ coi như nhiều. Cái này thậm chí cùng kiếm đạo đều có khác biệt lớn, kiếm đạo càng thiên về tại khổ luyện, thuật pháp thì càng thiên về tại ngộ tính. Tông chủ nói, ta đã tu thành thần thức, mặc dù ngắn chút, yếu đi chút, nhưng dù sao cũng là thần thức. Có thần thức, nắm giữ thuật pháp vốn là lại so với người khác mau mau, lại thêm ta linh tức cường đại, tiền vốn hùng hậu, muốn nhanh chóng rèn luyện thuật pháp, không phải một kiện chuyện không thể nào. Bất quá ta mục đích cũng không thể giới hạn nơi này à? Phương Quý trong lòng có tính toán của mình, quyết định chủ ý đằng sau, liền ý thức chìm vào thức hải, mười phần uy nghiêm nện bước bát tự bộ đi tới sâu trong thức hải đạo cung trước đó, trước không vào đi. Nằm ngoài cửa sổ đi đến nhìn thoáng qua, nhìn một cái quái thai này có trung thực hay không, muốn hay không lại đánh một trận, không nghĩ tới vừa xem xét này lập tức giật nảy mình, chỉ gặp trong đạo cung, quái thai trên cổ buộc lại dễ dây thừng treo ở trên xa nhà, cũng không biết đã treo mấy ngày, chính theo gió phiêu phiêu đắng đắng. Ai nha? chương 133, Ngộ Pháp Quân Sư Tại cửa sổ thấy một màn này quả thực để phương quý giật nảy mình, vội vàng chạy vào đạo cung đem quái thai để xuống, chỉ gặp quái thai hai mắt nhắm nghiền. Nhìn đã treo cổ, lo lắng không thôi, lại ấn huyệt nhân chung lại đánh tim, cuối cùng dùng sức hướng trên mặt đập hai bàn tay, quái thai rốt cục một hơi chậm lại, thăm thẳm mở hai mắt ra, sau đó liền thấy được tiến đến chính mình trước mặt phương quý. Tâm tình đỗng nhiên trở nên tuyệt vọng, miệng nhỏ mốc méo, hoa một tiếng liền khóc lên. Học với ai, lại để cho treo cổ. Phương quý gặp hắn không chết được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn quái thai này. Thời gian này làm sao sống a? Quái thai kéo cúng hoàng khóc Một mặt đau đến không muốn sống, ngươi lại không thả ta đi, ta dù sao cũng phải chính mình tìm giải thoát phương pháp a. các loại phương pháp ta đều thử qua a, thế mà không chết được. Cái này mẹ nó ở trên xà nhà treo đã mấy ngày, khó khăn cảm thấy thế giới bình tĩnh, tâm cũng yên tĩnh, kết quả lại bị hai ngươi bàn tay rút trở về, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy à. Phương quý im lặng gãi gãi lô thai, ngươi không phải đã sớm nói mình không chết được sao. Quái thai thúc thiết, cũng nên thử một chút, vạn nhất có thể đâu ta để cho ngươi nếm thử. Phương Quý giận dữ, đưa tay muốn đánh, nhưng đông nhiên nghĩ đến mục đích của mình, nhưng lại để xuống, mấy ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ những việc này, cũng nên nghĩ đến Chu toàn, cho nên cũng cố ý lạnh quái thai hai ngày, không có vào nhìn hắn, bây giờ nhìn xem, quái thai này thật sự là bị chính mình sợ mất mật, muốn dùng nó, cũng không thể một mực dựa vào năm đấm, dù sao cũng phải vừa đấm vừa xoa, mới có thể lừa gạt heo lên bàn thôi. Ngươi không cần thương tâm như vậy thôi. Thế là trên mặt nộ khí vừa thu lại, cưới híp mắt ngồi sồm ở quái thai bên người, nắm cả bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trừng nói, ta chỉ là bởi vì ngươi lần trước không có nghe nói, cho nên mới muốn cho ngươi cái giao hấn, cũng không thể lưu ngươi cả một đời a. Cho nên ngươi bây giờ phải thật tốt biểu hiện, hướng ta lấy công chỗ tội, không chừng ngày nào ta ngay từ đầu, liền sẽ thả ngươi rời đi đâu, đúng không? Có khả năng này sao? Quái thai ngẩng đầu nhìn Phương Quý, U Hoan nói, ta cảm thấy ngươi căn bản không muốn thả ta đi làm sao có thể phương quý một mặt nghiêm túc nhìn xem quái thai con mắt nói ngươi là kỳ cung ma thai muốn đối với chính mình có lòng tin ngươi rất đáng sợ ngay cả chúng ta tiên môn tổng chủ và các trưởng lão đều sợ ngươi lưu ngươi ở chỗ này ta cũng sợ hãi ta càng nghĩ hơn sớm một chút thả ngươi đi đâu ta là ma thai ta rất đáng sợ quái thai liên tục niệm mấy lần cho mình cổ vũ sĩ khí rốt cục tráng lên gan vậy ngươi lúc nào thả ta phương quý nghiêm túc nghĩ nghĩ nói Cái này phải xem ngươi làm sao lấy công chủ tội, ngươi nhìn ta trước kia tại trong tiên môn thật tốt, gặp ai cũng là đại gia, hiện tại thế nào, bị ngươi làm hại một thân ám thương, ngay cả kiếm cũng cầm không được a. chúc cơ càng là không có hy vọng, triệt để biến thành phế nhân, ngươi còn muốn chạy, làm sao cũng phải trở lấy đem ngươi thiếu ta những này đều trả lại ta mới được a. Không, không có, ngươi đừng nghĩ lừa ta, quái thai ngay chút, bị hù mặt đều tái rồi, tiêu lên, không phải ta làm hại ngươi. Đây là ngươi vốn là có vấn đề. Tốt tốt, không phải ngươi làm hại, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Phương Quý khoát tay háo, hòa khí nói, nhưng vô luận như thế nào, việc này ngươi đổi kịp, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a Lần này, tông chủ cho ta ra cái chủ ý, hắn muốn hú người, liền để ta phối hợp, mà bước đầu tiên này đâu, chính là muốn cho ta mượn chính mình linh thức, tu luyện pháp thuật, sau đó giúp hắn làm một chuyện, nếu như chuyện này làm thành, ta liền có thể tái tạo đạo nguyên. Quái thai nghe được lời này như lọt vào trong sương ngủ, quan ta chuyện gì a? Quan hệ với ngươi cũng lớn. Phương Quý nghiêm túc nói, ta hết thể liền thời gian 3 tháng, mặc dù ta tu luyện ra linh thức, nhưng muốn đem thuật pháp tu luyện tới cực hạn, cũng không dễ dàng như vậy à. Ta nhớ được ngươi đã từng nói chính mình ngộ tính cực dai, học cái gì liền có thể sẽ cái gì tới đúng không? Là ngược lại là, quái thai nghe đều mê mang, ngây ngốc nói, nhưng này hẳn là ta thôn phệ ngươi chuyện sau đó à, ta thôn phệ ngươi đằng sau. Liền biến thành ngươi, ta sẽ trở thành một cái thông minh tuyệt đỉnh ngươi, học cái gì liền biết cái đó, làm cái gì đều làm ít công to, sau đó trở lấy đệ tử kỳ cung đem ta tỉnh lại. Nhưng bây giờ ta bị ngươi nhốt ở chỗ này, học những cái kia làm gì? Trong thanh âm đều mang theo nước nở, ta hiện tại chỉ muốn về ta quan tài a. Vấn đề chính là chỗ này. Phương Quý vô nhẹ tay, một mặt thành khẩn nói, hiện tại đi, ta học không được thuật pháp, liền không có cách nào đi cùng người đoạt tài nguyên, không đoạt tài nguyên. Ta một thân thương này liền tốt không được, thương thế tốt lên không được, liền không có cách nào chúc cơ, ta không trúc cơ, liền tâm tình không tốt, càng không muốn thả ngươi, cho nên, ngươi bây giờ chỉ có thể trước giúp ta lĩnh hội pháp thuật, chờ ta trúc cơ đằng sau, thả ngươi rời đi. Quái thai bị hắn nói có gật đầu thoáng, không hiểu cảm thấy hắn còn giống như rất có thành ý bộ dáng. Khóc thút thít một trận, ủy hốn lượn khúc mà nói, lúc này ngươi nói là sự thật sao. Phương Quý giơ tay lên nói, thiên chân vạn xác Quái thai đạo nhỏ giọng nói. Nếu không, nếu không lập chứng tử, đừng như thế không có tiền đồ. Phương quý lập tức một mặt nghiêm túc, nói, chúng ta bây giờ là bạn tốt, muốn tin tưởng lẫn nhau. Quái thai nghe hảo bằng hữu ba chữ, nghĩ như thế nào thế nào cảm giác của quái, trong lòng chống nửa ngày sức lực, rốt cục đánh bạo đưa ra chính mình làm hảo bằng hữu điều yêu cầu thứ nhất, vậy ngươi về sau, có thể đừng lại đánh ta không? Phương quý nghe được có chút ngẩn ngơ, chân thành nói, ta sẽ cố gắng làm được. Quái thai nhìn xem phương quý khuôn mặt chân thành kia, tin, rốt cục xem như miễn cưỡng đánh lên một chút tinh thần, hỏi Phương Quý nói, ngươi muốn ngộ pháp gì? rất nhiều, Phương Quý đẩy mặt dáng tươi cười, nói, ta trước nói cho ngươi trong đó một đạo, ngươi đi thử một chút. bây giờ Phương Quý đã tu luyện thành linh thức, thừa dịp mấy ngày nay thời gian, cũng khó được chịu khó một chút, nhiều đọc mấy bộ liên quan tới thức hải linh thức một loại địa tạng, ngược lại là dần dần thăm dò rõ ràng mình cùng cái này kỳ cùng quái thai quan hệ trong đó, trong thức hải của mình đạo cung thần bí cũng không biết lai lịch như thế nào, nhưng rõ ràng cùng mình thần hồn tương quan, có thể mượn nó vây khốn kỳ cung ma thai. Theo lý thuyết, dựa vào kỳ cung ma thai bản lĩnh, coi như thôn phệ không được chính mình, đào tẩu cũng là rất đơn giản. Nhưng vây ở trong đạo cung, hắn lại chấp cánh khó chạy thoát, nhất là tự mình tu luyện thành linh thức đằng sau, càng là dễ dàng cảm giác đạo cung. Mà mượn trong thức hải đạo cung thần bí khốn trụ ma thai này, cũng liền có lợi dụng nó ngộ tính siêu phàm kia khả năng. Loại ngộ tính này. Lúc đầu chính là ma thai tự thân sở hữu, là bọn hắn tiên thiên tri linh thân cận đại đạo một loại nào đó thể hiện, cho nên quái thai này lúc trước mới có thể nói, nếu như hắn lúc trước thành công lạng yên không tiếng động thôn phệ phương quý, như vậy trong thái bạch tông phương quý, sẽ lạng yên biến thành một cái thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính cực dai tu hành thiên tài, loại ngộ tính siêu phạm này, vốn chính là bọn chúng bẩm sinh. Mà cái này, chính là lúc trước tông chủ cho phương quý giảng giải thiên thư lúc, phương quý nghe được không hiểu ra sao. Nhưng quái thai này lại là vừa nghe xong lập tức minh bạch trần nghĩa nguyên nhân, những vật này, hắn không tiếp xúc ngược lại cũng thôi, chỉ cần tiếp xúc, tự nhiên sẽ minh bạch thâm ý trong đó. Cho nên, bây giờ phương quý có khả năng nghĩ tới phương thức tu luyện chính là, trước do chính mình đến đọc qua những thuật pháp điển tạc kia, vô luận hiểu cũng không hiểu, đều đem nội dung nhớ kỹ, sau đó lại thuật lại cho quái thai này biết, tùy theo hắn đi suy nghĩ cùng lĩnh nộ, chờ nó ngộ được minh bạch, mới truyền cho chính mình là, chính mình chỉ cần cẩn thận xác minh mấy lần. Đừng để tên này đem chính mình cho hố là được rồi. Dù sao bọn hắn trước đó giao lưu, vốn là thần niệm giao lưu, quái thai có thể minh bạch, cũng có thể để hắn rất nhanh minh bạch. Đối với Phương Quý tới nói, đây cũng là tu hành một đầu đường tắt. Chỉ bất quá, quái thai này nộ tính, tựa hồ so với chính mình nghĩ còn cao như vậy một chút. Ngươi nhìn, một chiêu này hỏa điệu thuật, đây chính là ta sở trường cho hay. Phương Quý nói liên tục mang khoa tay, trước tiên là nói về một thức chính mình đã sớm học qua thuật pháp đi ra. Lần này hắn đối với quái thai này ôm lấy kỳ vọng cao, ngược lại thật sự là nói đặc biệt cẩn thận, ngay cả vận chuyển thuật pháp pháp môn, lại đến linh tức tiêu hao, lại đến chính mình thi triển cái này hỏa điều thuật lúc học được một chút then chốt, trọn vẹn nói một nén hương thời gian mới tính nói cái rõ ràng, sau đó đầy cõi lòng hy vọng nhìn về hướng quái thai kia. Thế nào? Chính là một chiêu này thuật pháp, ta cũng coi như lợi hại, người khác thi triển đi ra giống con quạ lớn như vậy, ta thi triển đi ra tối thiểu cũng là một con heo mập nuôi 3 năm lớn như vậy. Có thể lợi hại, chính là không trải qua đánh, đụng một cái liền tản. Nói sắc mặt mười phần nghiêm túc hỏi thăm, ngươi bao lâu thời gian có thể giúp ta tìm hiểu ra đến. Quái thai nghe, một mặt u mê. Chẳng lẽ là cho hắn áp lực quá lớn? Phương quý câu mày nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi, ba ngày có đủ hay không? Quái thai ánh mắt cổ quái nhìn xem phương quý, thật lâu không đáp. Phương quý thở dài, nói, bảy ngày cũng có thể đi. Quái thai hay là không đáp. Phương quý có chút tức giận. Nhiều nhất thời gian 10 ngày, ngộ không ra, đánh chết ngươi. Không, không cần thời gian 10 ngày. Quái thai nghe chút đánh cái chữ này, rốt cục run run một chút, phản ứng lại, ngập ngừng nói, thuật pháp này, bên trong có 9 cái biến hóa đi, nắm giữ 3 cái biến hóa, liền có thể thi triển ra, sau đó mỗi nhiều một đạo biến hóa, uy lực liền có thể càng mạnh một phần. Ngươi nói mình thi triển đi ra nhìn xem lợi hại, nhưng lại không còn dùng được, cũng là bởi vì ngươi linh tức tuy mạnh, biến hóa quá ít. Phương quý nghe chút, cảm thấy giống như là có chút đạo lý, vội vàng hỏi, ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu biến hóa. Quái thai nói, chín cái A, ngươi vừa mới nói ta liền hiểu. Phương quý trực tiếp có chút trận tròn mắt, vậy ngươi phát cái quỷ ngốc. Quái thai ngây ngốc nói, trong này chín cái biến hóa đều rất đơn giản, chính là có một vấn đề nghĩ như thế nào cũng đều không hiểu. Phương quý sắc mặt nghiêm túc, vấn đề gì? Quái thai nói, đơn giản như vậy pháp thuật, ngươi làm sao lại không biết đâu. Phương quý sắc mặt lập tức thay đổi. Một lát sau, mới cười nói, vấn đề này rất dễ giải thích à, ngươi nhìn. Vươn một bàn tay, nói, đây là cái gì? Quái thai nói, tay a. Phương Quý lắc đầu, cười nói, ngươi sai, cái này gọi bàn tay. chương 134, lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi trước đem chín cái biến hóa này lĩnh ngộ chuyển cho ta, ta xem một chút có cái gì cho không đúng. Cố nén rút quái thai này một trận suy nghĩ, Phương Quý hai tay chấp sau lưng, mặt lạnh lấy phân phó. Ta ngộ ra tới không có khả năng có lỗi, thật có sai ngươi có thể nhìn ra được. Quái thai trong miệng nhỏ rộng điu trách móc, bất quá bị phương quý trừng mắt liếc, hắn cũng không dám lên đạm, từ từ khoanh chân ngồi xuống, thần thức rung động. Rất nhanh, ở bên cạnh hắn, liền xuất hiện đạo đạo gợn sóng mắt Trần có thể thấy, loại gợn sóng này, giống như là gợn nước đồng dạng, lại phức tạp hơn, càng huyền ảo hơn, mỗi một đạo gợn sóng cũng khác nhau, tổ hợp đứng lên, liền tạo thành đủ loại khác biệt tin tức, hướng về chung quanh khuyết tán mở đi ra. Cuối cùng liền đụng tòa đạo cung này vách tường, sau đó bị những vách tường nhìn như rất không đáng chú ý kia, chậm rãi hấp dẫn đi vào. Cũng liền vào lúc này, Phương Quý chợt thấy trong đầu, một trận thông thấu, giống như là nhiều hơn rất nhiều thứ. Loại cảm giác này, giống như là trong đầu nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ, cẩn thận đi bắt, liền phát hiện đều là một đạo một đạo đối với hỏa điều thuật này pháp vận chuyển lý lẽ linh ngộ, rõ ràng sáng tỏ, đơn giản tựa như là chính mình sinh ra cảm giác đồng dạng, tại có những ý nghĩ này trước đó. Nhớ tới những thần thông thuật pháp kia, chỉ cảm thấy ngắm hoa trong màn sương, mơ mơ hồ hồ, bây giờ lại giống như là đang nhìn mình vân tay đồng dạng. Thế mà thật lợi hại như vậy. Phương Quý chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nắm giữ những lĩnh ngộ này đằng sau, hắn hưng phấn tay đều muốn run rẩy. Hắn đột nhiên liền biết hỏa điều thuật này làm như thế nào vận chuyển, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, thậm chí bỗng nhiên minh bạch trong những thuật pháp này đủ loại biến hóa, cần làm sao phối hợp, cần tại đứng trước dạng gì cường địch lúc làm ra lựa chọn gì. Bây giờ hắn cần phải làm, chỉ là siêng năng luyện tập, mau chóng quen thuộc đồng dạng. Nếu như nhất định phải hình dung loại cảm giác này, tựa như là trong Thái Bạch Cửu Kiếm 3 loại cảnh giới, nhập thân, nhập tâm, nhập thần. Thái Bạch Cửu Kiếm, là cần Phương Quý trước học được cũng khổ luyện, đạt tới nhập tâm, sau đó linh ngộ chân lý, đạt tới nhập thần. Mà bây giờ pháp thuật này lại là phản tới, Phương Quý có quái thai giúp đỡ linh ngộ, trước đạt đến nhập thần chi cảnh, biết bây giờ mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất đến còn lại thì là đau khổ luyện tập, đem ở giữa thiếu thốn nhập tâm một bước này đột nhiên cho bổ sung mà thôi. Tông chủ còn lo lắng ta trong vòng ba tháng, không cách nào đem thuật pháp luyện tốt. Hiện tại xem ra ta không chỉ có thể luyện tốt, phương quý trong lòng thầm nghĩ, ta có thể luyện đến phi thường tốt. Mà tại phương quý trầm tư không nói lúc, quái thai kia cũng chính cảm thấy lo sợ, nhìn trộm nhìn xem phương quý, hắn ngược lại không lo lắng cho mình lĩnh nộ không tốt, hắn lo lắng coi như mình lĩnh nộ tốt, phương quý còn muốn kiếm cớ đánh chính mình. Mà phương quý lúc này trong lòng đúng là nghĩ, muốn hay không đánh trước một trận, tránh khỏi hắn lần sau kiêu ngạo. Phương quý sư đệ ở đâu, đồng muốn tiếp. May mắn cũng liền vào lúc này, đột nhiên ngoại giới chuyển đến một tiếng quát khẽ, rõ ràng chuyển vào trong đạo cung. Phương quý lấy làm kinh hãi, vội vàng phi thân về tới nhục thân, mở hai mắt ra, đứng dậy mở ra động phủ cửa, liền nhìn thấy một cái ngũ quan nữ tử thanh tú ánh mắt đạm mạc nhìn chính mình, trừ năng ra, còn có một người mặc áo bào đen, sắc mặt nam tử đen kịt, vóc người không cao. Nhưng ánh mắt mười phần ưu lánh người lùn, một cái sắc mặt hòa khí, luôn luôn mang theo điểm nghiền ngậm ý cười nữ tử. Bốn người này rõ ràng đều là luyện khí tầng 9 cảnh giới, đồng thời đứng ở động phủ trước cửa, liền ẩn ẩn cho người ta áp bách cực mạnh cảm giác. Phương quý xem xét hai mắt, xác định chính mình không có đùa giỡn qua hai nữ này, yên lòng, nói, làm gì. Người chính là phương quý. Cầm đầu nữ tử trên giới đánh giá phương quý vài lần, xác định một ít trong truyền thuyết thuyết pháp, sắc mặt liền không thế nào để mắt đưa tay hướng về Phương Quý chắp tay, nói: "Ta chính là đệ tử Thanh Khê cốc Vương Hàn Quân, mấy vị này thì là kiểu Tri Hồng sư tỷ, Vương niên sư huynh, Đổng Khôn sư huynh, coi như đều là ngươi sư huynh sư tỷ, hôm nay chúng ta tới tìm ngươi là bởi vì có việc muốn thương lượng với ngươi." Phương Quý hồ nghi đánh giá nàng vài lần, nói: "Thương lượng chuyện gì? Đối với người nào có chỗ tốt?" Vương Hàn Quân lập tức khẽ giật mình, lời này để cho mình trả lời thế nào? Ngươi nhập cốc chế nhất là Thanh Khê cốc tiểu sư đệ. Chúng ta là sư huynh sư tỷ, đương nhiên sẽ không hại ngươi. Vương Hàn quân sau lưng, nữ tử cười yếu ớt lấy kia nói một câu. Vậy trước tiến đến đi. Phương Quý tránh ra nửa người, lại nói, ta cũng không phải tiểu sư đệ, triệu thái hợp cùng tiêu long tức đều gọi ta sư huynh. Bốn người này nghe đều có chút ngộng, cũng không biết là thật là giả, cũng không biết làm sao tiếp lời này gốc dạng. Phương Quý đem để bọn hắn để tiến vào động phủ đến, liền hướng chính mình án nhỏ trước trên bồ đoàn ngồi xuống, nhìn ra được mấy người kêu kẻ đến không thiện. Tự nhiên cũng không có cái gì nước trà chiêu đãi, ngay cả đem táo chuột đều không có, chỉ là liếc mắt nhìn mấy cái này, tính toán lai lịch của bọn Hán. Vương Hàn quân bộ dáng là cái mềm mại nữ tử, nhưng làm việc cũng rất là lôi lệ phong hành, ngồi xuống đằng sau, lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói, Phương Quý Sư Đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta này đến, là vì bí cảnh chi chiến sự tình, bí cảnh chi chiến là tiên môn đại sự, liên lụy cực lớn, chúng ta hy vọng Phương Quý Sư Đệ có thể lấy đại cục làm trọng chủ động rời khỏi, đem danh sách này nhường lại. Phương Quý nghe được đều ngộng, cái gì? Vương Hàn Quân trầm mặc một lát, đổi một loại thuyết pháp, nói: "Phương Quý sư đệ, kỳ thật ngươi không cần phải nói, chúng ta cũng biết, bởi vì ngươi trước đây tại trong Ma Sơn lập công lớn, lại bị thương, cho nên tiên môn quý tài, muốn đưa ngươi tiến vào bí kính đi tìm một phần tạo hóa, ngóng trông ngươi có thể thu hoạch được huyết tinh, chữa cho tốt người một thân thương, đây vốn cũng là có thể lý giải sự tình, nhưng là" Cắn môi một cái, nàng trầm giọng nói: nhưng là ngươi bị thường, luôn có mặt khác có thể y chí pháp nhưng bí cảnh chi chiến lại liên lụy đến rất nhiều đệ tử thành khê cốc duy nhất trúc cơ hy vọng tiên môn không thể có công không thưởng cho nên cho ngươi cơ hội lần này lý hoàng chân sư huynh làm chân truyền cũng từ không tiện nói thứ gì nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể hiểu chút sự tình lấy đại cục làm trọng ta một thân thương này phương quý nghe cảm thấy đã hiểu rõ ra trong lúc nhất thời thế mà cảm thấy có chút kích động rốt cuộc đã đến a Từ chính mình tiến vào thanh khê cốc, chính mình liền chờ những người này tìm đến mình phiền phức, về sau xong đi tiên môn cáo trạng, không nghĩ tới những đệ tử thanh khê cốc này từng cái tự kiểm chế thân phận, thế mà không đến khi dễ chính mình, nhiều nhất chỉ là không nhìn chính mình thôi, trên sách nhỏ luôn nhớ một chút có không có, vậy cũng rất nhàm chán à, không nghĩ tới chính mình cũng mau thả bỏ, bọn hắn ngược lại là tới. Nguyên lai đam khốn kiếp này thật đúng là thực tế, không có chỗ tốt sự tình liền không xuất hiện a Đệ xuống kích động trong lòng. Phương Quý trợn mắt chừng một cái nhìn về hướng Vương Hàn Quân, vị sư tỷ này nói lời ta liền nghe không hiểu a, cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng? Chẳng lẽ ta tiến vào bí cảnh liền giúp không giúp được gì, nhất định kéo những người khác chân sau. Gặp được Phương Quý cái phản ứng này, bốn người đều là trầm mặc một chút, ánh mắt lẫn nhau trao đổi. Phương Quý sư đệ, người bây giờ tình huống, chúng ta cũng nhìn ra được. Người mặc hắc bào đồng khôn, vào lúc này lái chậm chậm miệng, thản nhiên nói, tiên môn vì sao an bài người tiến vào bí cảnh? Chúng ta cũng có thể đoán cái 89 phần 10, bây giờ ngươi mới bất quá luyện khí tầng 7 đi, khoảng cách trúc cơ rất xa, tiên môn an bài ngươi tiến vào bí cảnh, chẳng lẽ không phải muốn cho ngươi mượn bí cảnh huyết tinh đến chỉ một thân ám thương này. Những người này ngược lại không ngu xuẩn, thật đúng là đoán được một chút như vậy chân tướng. Phương quý trong lòng âm thầm gật đầu, trong lòng thì là tính toán rất nhanh về, sớm có tính toán của mình, cố ý đỏ bừng mặt, hét lên, liền xem như thì thế nào, ta hướng tiên môn cầu rất lâu đâu. Đây chính là tiên môn cho ta tạo hóa. Quả nhiên là hắn cầu tới. Vương Hàn Quân bọn bốn người âm thầm gật đầu, xác định cái nào đó sự thật. Khó trách tiên môn sẽ đồng ý để hắn tiến vào bí cảnh, nghĩ đến chính là hắn đau khổ cầu khẩn mới có kết quả, nói không chừng còn không phải hắn chính miệng đi cầu, mà là hắn cầu phía sau núi Mạc Cửu Ca đi biện hộ cho, mới tranh thủ lại đây như thế một cái chữa thương cơ hội. Nếu chỉ là một cái trị thương, ngược lại cũng thôi. Mày nhíu lại nửa ngày, Vương Hàn Quân từ từ mở miệng, nói Nhưng là Phương Quý sư đệ à, lần này sự tình quá trọng yếu, nhiều người một người tiến vào bí cảnh, Lý sư huynh liền thiếu một vị giúp đỡ, còn muốn ngoài định mức nhiều chiếu ứng người, chúng ta Thái Bạch tông tính gộp cả hai phía liền tương đương thiếu đi hai người, tứ đại tiên môn đệ tử, lần này vốn là muốn cường thế phản công, điểm này xu hướng suy tàn, liền có khả năng để cho ta Thái Bạch tông đệ tử đại bại thua thiệt, đoạt không. Đến đầy đủ bí cảnh huyết tinh, chư vị các sư huynh đệ liền sẽ chúc cơ thất bại, phần này trách nhiệm. Nàng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt Nhìn về hướng Phương Quý, ai gánh chịu nổi. Cái mũ này chụp. Phương Quý nghe Vương Hàn Quân lời nói, đều cảm thấy mình giống như thật trở thành loại người tội ác cùng cơ kia. Chỉ vì đổi lấy một cái chính mình chữa thương cơ hội, liền làm hại chính mình vô số vô tội đồng môn đều mất đi địa mạch trúc cơ khả năng. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại cô ý giả ra một bộ xấu hổ bộ giang đến, vội la lên, liền xem như hiện tại, ta tiến vào bí cảnh, cũng có thể hỗ trợ. Người mặc hắc bảo Vương niên nghe lời này, đông nhiên cười một tiếng. Nói, ngươi còn có thể xách nổi kiếm đến A. Phương quý đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng hắn, ngươi có ý tứ gì? Vương nhiên gặp được phương quý xấu hổ bộ dáng, liền biết hỏa hầu không sai biệt lắm, quyết định lại thêm một thanh tuổi, cố ý cười nhạt nói, vào bí cảnh, chính là vì tiên môn đoạt tên, là đồng môn đoạt tài nguyên, vì chính mình đoạt tạo hóa, mỗi người trên vai áp lực đều rất nặng, ngươi bây giờ ngay cả kiếm cũng đề lên không nổi, hiển nhiên phế nhân một cái, vào bí cảnh, không phải chuyên kéo đồng môn chân sau sao? sao. Ba người khác gặp Vương Niên trực tiếp đem lời nói này đi ra, trên mặt cũng đều lộ ra cười nhạt ý. Nhưng những lời này, lại là nói phương quý có chút không vui. Hán kỳ thật cũng biết, Vương Niên là đang cố ý dùng lời khích tướng chính mình, nhưng nghe lời này, vẫn còn có chút tức giận. Nhưng càng là như vậy, hán đổ càng là trong lòng nghĩ đến thông thấu, cố ý giả bộ như vội vàng sao động bộ dáng. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng đừng quá coi thường người a, coi như ta hiện tại để không nổi kiếm đến, nhưng vẫn là có thể thi triển pháp thuật. Ai dám coi ta là phế nhân? Pháp thuật. Bốn vị khác đệ tử nghe, đông nhiên trên mặt đều lộ ra chút dáng tươi cười. Trong lòng đột nhiên cảm giác được, dù sao tuổi tác quá nhỏ à, tiểu quỷ đầu này, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn đối phó. Lấy tuổi của mình cùng kiến thức, đối phó tiểu quỷ này, ngược lại là có chút ỉ lớn hiếp nhỏ. Nhưng là vì tiến vào bí cảnh, không lo được. chương 135, luận bàn thuật pháp. Đối với vương Hàn quân cùng tiểu chi hồng bọn người mà nói. Bọn hắn ngay từ đầu lo lắng nhất, chỉ là phương quý không thuận theo bọn hắn nói miệng đến đi, một mực chắc chắn đây là tiền môn quyết định, để bọn hắn đi tìm tiền môn nói, nếu là như thế, bốn người bọn họ liền có lá gan lớn như trời cũng không dám, cho nên lần này thoáng qua một cái đến, liền trước cho phương quý phân tích lợi và hại, chụp đỉnh chụp mũ, ấn định phương quý lần này đi vào, chính là vì kéo đồng môn chân sau, chiếm đồng, môn tiện nghi, đồng thời cố ý ngôn ngữ khắc bạc, chính là muốn phương quý tức giận, thuận lời của bọn hắn đi. Chỉ cần phương quý nhận lấy khích tướng, nói ra một ít lời đến, bọn hắn thuận tiện tiến hành bước kế tiếp. Mà bây giờ, bọn hắn ngược lại là phát hiện, phương quý thế mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn dễ dàng thụ kích, không chờ bọn họ dùng lời để dẫn dắt, liền đã chủ động nói đến pháp thuật trên ý tưởng này, như vậy chuyện còn lại, liền chỉ cần theo định sẵn liền có thể xử lý. Vương Hàn Quân cũng là đa mưu túc trí, bén nhạy nắm chắc phương quý biến hóa trong lòng, trên mặt lập tức lộ ra chút ngoạn mội dáng tươi cười. Giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng phương quý, nói, nhìn bộ dạng này, ngược lại là ta hiểu lầm phương quý sư đệ, chắc hẳn ngươi cũng là sĩ diện, vào bí cảnh, cũng chỉ nghĩ đến dựa vào chính mình bản lĩnh đoạt đến huyết tinh, mà không phải chiếm đồng môn tiện nghi. Phương quý hảo nào đỏ mặt, kêu lên, đó là đương nhiên. Nếu phương quý sư đệ có lòng tin như vậy, bên cạnh Tiều Chi Hồng cười mỉm nhận lấy nói miệng, vậy nếu không chúng ta luận bàn một chút. Luận bàn cái gì? Nghe thấy được Tiều Chi Hồng lời nói. Phương quý giống như là đống nhiên cảnh giác, chừng trong mắt nhìn về hướng nàng. Tiêu chi hồng dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi đánh giá móng tay của mình, nói, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý, bí cảnh người người muốn vào, nhưng danh ngạch lại là có hạn, chúng ta trước đó cũng chỉ là ngộ nhận là phương quý sư đệ tiến vào bí cảnh sẽ kéo người khác chân sau, mới tới khuyên ngươi chủ động rời khỏi, nhưng nếu như phương quý sư đệ có thể cùng chúng ta luận bàn một trận, chứng minh ngươi không phải phế. Ha ha, biểu hiện ra để cho chúng ta bội phục thuật pháp tạo nghệ, vậy chúng ta liền chỉ có thu hồi trước đó lời nói, còn muốn chỉnh trọng hướng phương quý sư đệ xin lỗi. những lời này nói ra trong sân đám người tất cả đều ghé mắt. nếu như có thể mượn danh nghĩa thì thế để phương quý chủ động từ bỏ lại là một cái kết quả tốt nhất. cùng ta luận bàn thuật pháp. phương quý nghe lời này trên mặt biểu lộ lộ ra có chút mất tự nhiên, do dự nói các ngươi tu vi cao như vậy, mọi người bất luận tu vi chỉ luận đối với thuật pháp lý giải tốt. vương nghiên cười nhạt một tiếng nhận lấy nói miệng nói. Ta nguyện cùng Phương Quý sư đệ luận bàn một trận, tùy ngươi nói đạo thuật pháp nào, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra cao hơn ta linh ngộ, ta liền thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, tại chỗ hướng ngươi bồi lễ xin lỗi. Vừa nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Phương Quý, biểu hiện rất là thẳng thắn. Chỉ luận đối với thuật pháp lý giải. Phương Quý tựa hồ có chút tâm động, ngẩng đầu lên nói, bất luận cái gì một đạo thuật pháp đều được sao? Vương Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, là tiên môn sở hữu tận Vương Quý sư đệ đến chọn cũng được. Hiển nhiên Vương Quý tựa Hồ Động Tâm, trong sân không biết bao nhiêu người ánh mắt cùng nhau hướng hắn nhìn lại, có chút lo lắng. Giống như là trải qua một phen gian nan suy nghĩ, Phương Quý ngẩng đầu lên nói, thắng như thế nào, thua thì như thế nào. Nghe được Phương Quý hỏi vấn đề này, Đồng Khôn rốt cục nhịn không được, trầm giọng nói, rất là đơn giản, Phương Quý sư đệ nếu là thắng, vậy liền nói rõ chúng ta coi thường ngươi, ngươi xác thực có tư cách tiến vào bí cảnh, chúng ta xin lỗi ngươi. Nhưng nếu như Phương Quý Sư đệ thua, đã ngươi cũng không muốn kéo đồng môn chân sau, tiên môn nơi đó, tự nhiên do ngươi đi nói. Mục đích cuối cùng nhất nói ra, vô số ánh mắt rơi vào Phương Quý trên mặt, đều có vẻ hơi lo lắng. Ha ha! Phương Quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, đống nhiên nở nụ cười lạnh, các ngươi coi táng ốc. Vương Hàng Quân, Tiểu Chi Hồng, Vương Nhiên, đồng khôn bọn người bỗng nhiên ngẩn ngơ, có chút ngoại ý muốn phản ứng của hắn. Phương Quý khinh thường nhìn bọn hắn một chút, nói... Bây giờ thế nhưng là tiền môn đã đem danh ngạch kia cho ta à, kết quả các ngươi liền ba ba chạy tới, môi hồng răng trắng mấy câu, liền buộc ta cầm danh sách này cùng các ngươi đánh cược Tháng ta không có gì chỗ tốt, thua coi như một kia hy vọng cũng không có, các ngươi cảm thấy ta phương quý lao ra thoạt nhìn là người đần như vậy sao. Trận bốn người có chút chờ mặc, một lát sau, Vương Hàn Quân mới nói, chúng ta như thua, có thể cho ngươi một chút bồi thường. Chớ cùng ta đến một bộ này. Phương quý chẳng hề để ý khoát tay háo, nói. Phương quý lao ra ta là người sĩ diện, các người muốn so tài cũng không phải không thể, nhưng ta không có chỗ tốt cũng sẽ không xuất thủ, muốn so tài, có thể à, trước cho ta một chút bồi thường lại nói, ta thắng, bồi thường này đương nhiên sẽ không trả lại cho các người, ta thua, cũng giống vậy không trả, nhưng là... Ta liền thật hướng tiên môn đi nói, tự nguyện rời khỏi. Ừm. Lúc đầu đã cảm thấy có chút khó giải quyết, vương Hàn quân bọn người lại bông sinh ra hy vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng phương quý bỗng nhiên biến thông minh. Đánh chết không mắc lừa bọn hắn, lời như vậy, bọn hắn thật đúng là cẩm phương quý không có cách, cũng không thể mạnh áp lấy hắn đi tiên môn nơi đó rời khỏi đi, nhưng bây giờ phương quý nói miệng thay đổi, thì để bọn hắn hiểu rõ ra. Nguyên lai tiểu nhi này trong lòng mình cũng là không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là hắn không muốn không duyên cơ rời khỏi, muốn trước muốn chút chỗ tốt. Còn nếu là cho phương quý chút chỗ tốt, liền có thể để hắn đáp ứng luật bàn, trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là vui lòng. Liền theo phương quý sư đệ lời nói. Vương Hàn Quân phản ứng đầu tiên đi qua, gõ gạch đinh chân nói: Ngươi cụ thể bị cái gì thường, ta cũng không hiểu biết, nhưng có thể cảm giác được bây giờ thân thể ngươi suy yếu, khí huyết khô kiệt, mà ta nhiều năm tu hành, vừa lúc đã từng để giành được linh thạch, mua một viên đại bảo huyết đan, dự định tại trước chúc cơ ăn bảo, vì chính mình đánh căn cơ, bây giờ liền đem đan này cho ngươi đi, như trận này luật bản, ngươi thắng, cái này liền làm làm là ta thua ngươi tiền đặt cược, nếu ngươi thua. Cũng coi là ta kẻ làm sư tỉ này một chút tâm ý đi. Đại bảo huyết đan. Phương Quý nghe, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, biết đây là đồ tốt. Lúc trước hắn vì mình một thân thương này, đã từng nghe qua, biết được đan này là giá trị có thể so với ba viên thanh la quả độ tốt. Tốt, quyết định như vậy đi. Phương Quý một lời đáp ứng, trực tiếp đưa tay ra tới. Vương Hàn Quân trực giác sự tình tiến triển chi thuận lợi, để cho mình mừng rỡ, vội vàng liền muốn lấy đan. Mà ba người khác nghe lời này lại lập tức có chút nóng nảy, bọn hắn cũng không nghĩ tới phương quý đáp ứng thống khoái như vậy, nếu như hắn trước thu vương hàn quân đại bảo huyết đan, sau đó cùng nàng luận bản thuật pháp thua, danh sách này tự nhiên thuộc về vương hàn quân, chính mình làm sao bây giờ. Ta cũng cảm thấy biện pháp này tốt. Bên cạnh Tiều Chi Hồng nói chuyện tuy chậm, lại vừa đúng mở miệng, chậm rãi mà nói, ta tu hành nhiều năm, đồng dạng cũng từng giá cao mua 3 viên sinh sinh tạo huyết đan, cũng là vì cam đoan chính mình trúc cơ thời điểm khí huyết th Giá trị so cái kia đại bảo huyết đan còn cao hơn một chút, nếu như Phương quý sư đệ nguyện ý, ta liền đem 3 viên huyết đan này cho ngươi, đổi lấy ngươi đến luận bàn một trận như thế nào? Sinh sinh tạo huyết đan. Phương quý mắt sáng rực lên một chút, quay đầu nhìn về hướng Tiểu Chi Hồng. Vương nhiên bất động thanh sắc, đống nhiên mở miệng, nói, ta có hung thú bảo huyết một bình, giá trị thắng qua tất cả linh đan. Phương quý lập đi dạo hướng về phía hắn, sắc mặt cười hết mắt. Ngay cả hung thú bảo huyết đều lấy ra rồi. Sau cùng đồng khôn âm thầm cắn răng, không nghĩ tới mấy người này như vậy dốc hết vô liếng, rất rõ ràng, những người này đều là đem chính mình áp đáy hòm đồ tốt đem ra, muốn dụ hoặc phương quý, trước cùng bọn hắn luận bản, dù sao bọn hắn ai cũng không đem phương quý thuật pháp để vào mắt, ai cái thứ nhất cùng phương quý đọ sước, ai liền cầm chắc danh này kia, chỉ có thể hận chính mình trước đó không nghĩ tới gốc dạ này, trên thân cũng chưa chuẩn bị xong giá trị cao hơn bọn họ đồ vào ta, trong lòng quýnh lên, âm thanh lạnh lùng nói ta nguyện ra linh thạch một ngàn lượng ba ba ba tất cả ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại nghĩ thầm rất hào phóng a trực tiếp ra linh thạch phương quý thấy bốn người bọn họ âm thầm phân cao thấp trong lòng lại có chút xuất ruột mấy người này rõ ràng đều là cầm cẩn thận đồ vật đến dẫn dụ chính mình bọn hắn lấy ra đồ vật tùy tiện mỗi một dạng đều là cực kỳ tốt có thể chỗ ngấu chốt ở chỗ chính mình không có ý định tùy ý chọn một dạng chính mình bốn loại đều muốn ha ha các sư huynh sư tỷ đều rất có thành ý a Ta nên trước chọn cái nào? Phương quý cười tủm tìm quét qua trong sân bốn người, ánh mắt lướt qua, bốn vị sư huynh sư tỷ kia đều có chút khẩn trương. Hay là cùng đi đi. Nhìn qua nét mặt của bọn hắn, phương quý trợt phủi tay, cười nói, trước chờ ta thi triển ra bốn đạo pháp thuật đến, các người bốn người mỗi người chọn một, ai có thể đem pháp thuật này thi triển cao minh hơn ta, vậy coi như là người nào thắng, như thế nào? Đồng thời luận bàn. Trong sân bốn người đều là ngơ ngác một chút, không nghĩ tới phương quý sẽ xách đề nghị này. Bọn hắn đều có năm chắc thắng qua Phương Quý, vấn đề chỉ ở tại ai trước cái thứ nhất thắng Phương Quý mà thôi. Nhưng bốn người ở giữa, ai cũng không chịu để cho ra cơ hội đầu tiên này, ngược lại để cục diện này trở nên bắt đầu ràng co. Phương Quý sách đề nghị mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng từ hiện tại cục diện nhìn lại, lại là đối bốn người bọn họ công bình nhất. Mặc dù nói, chính mình những đồ tốt giá trị vô lượng này, cũng chỉ đổi lấy một cái so tài cơ hội, có chút thua thiệt. Nhưng việc đã đến nước này, không ăn thua thiệt này chẳng lẽ liền nhìn người khác bằng bạch chiếm tiện nghi, vương hàn quân tính tình lôi lệ phong hành, cái thứ nhất gật đầu đáp ứng, có thể, thấy một lần nàng đáp ứng xuống, những người khác liền cũng không do dự nữa, ta cũng đồng ý, hai mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn đều rất xác định, chính mình có hy vọng thắng được, mà lại cơ hội chỉ có như thế một lần, bỏ qua chính là đời này tuyệt đối, con đường tu hành, thả tại một nghĩ tiến, chớ tại một nghĩ ngừng, điểm ấy quyết đoán bọn hắn vẫn phải có, ha ha, vậy đem đồ vật cho ta đi. Phương quý lập tức cười to không thôi, thập phần vui vẻ đưa tay bày ra. Nhìn xem hắn bộ dáng này, bốn người này đều cảm giác có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chỉ có thể đem hứa hẹn bảo bối nộp ra. Đồng thời trong lòng quyết định chú ý, nhất định phải mượn cơ hội này, đem danh ngạch này thắng đưa tới tay. Hiển nhiên Phương quý vui mừng hớn hở đem cái kia đại bảo huyết đan, sinh sinh tạo huyết đan, hung thú bảo huyết, 1000 linh thạch đều bỏ vào chính mình trong túi cả Khôn, bốn người bọn họ sắc mặt cũng nghiêm túc lên, ánh mắt nương trọng. Đồng thời nhìn về hướng phương quý Bắt đầu đi Bọn hắn đều đang đợi lấy Nhìn phương quý thi triển ra 4 đạo pháp thuật nào đến Pháp thuật này Liền quyết định bọn hắn ai có thể thắng nổi phương quý Dù sao nhìn phương quý bực này Lòng tin tràn đầy bộ dáng Nói không chừng hắn tại trên pháp thuật thật là có chút bí quyết Nhưng bọn hắn 4 người nếu dám đến Liền có chính mình nắm chắc Pháp thuật cùng kiếm đạo dù sao cũng là khác biệt Phương quý kiếm đạo Học được từ phía sau núi Có chỗ độc đáo Mà pháp thuật lại là trong tiên môn người người có thể học. Thân là thanh khê cốc tu hành nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử, bọn hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi phương quý. Sau đó ngay tại trong mảnh bầu không khí ngưng trọng này, phương quý bỗng nhiên nở nụ cười, không cần so a, ta nhận thua. Bốn vị đệ tử bỗng nhiên ngộng, ngơ ngác nhìn phương quý. Ha ha, không phải liền là hướng tiên môn yêu cầu tự nguyện rời khỏi nhà. Phương quý thì là đầy mặt vui vẻ nhảy dựng lên, nói, các ngươi yên tâm, ta cái này đi. Trước 136, hai đầu kiếm lời. Nhận thua. Đây cũng là cái quỷ gì. Phương quý một câu nói kia tứ đại đệ tử thanh khê cốc đều mộng, cục diện phát triển cùng chính mình nghĩ không giống với A. Không phải là một trận đọ sức, sau đó xinh đẹp thắng tiểu quỷ này, buộc hắn vạn bất đắc di đi hướng tiên môn trào từ dã nhường ra danh ngạch này tới sao. Làm sao bây giờ nhìn hắn vẫn rất dáng vẻ cao hứng. Bốn người các ngươi liên thủ tới, lại là dùng lời ép buộc ta, lại là muốn so tài. Không phải là vì để cho ta chủ động thối lui ra không? Nếu bàn về thuật pháp, ta nào có bốn người các ngươi lợi hại, đương nhiên liền trực tiếp rời khỏi A. Sau đó danh ngạch này nên do các ngươi cái nào đến đỉnh, ta cũng mặc kệ, thực sự quyết định không được các ngươi có thể chính mình luận bàn một chút, dù sao ta đi trước bẩm báo tiên môn lại nói. Phương Quý nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại làm cho Vương Hàn quân bọn bốn người triệt để hồ đồ rồi. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng Phương Quý biểu hiện nhưng so sánh bọn hắn trong tưởng tượng thống khoái nhiều. Thu đồ vật đằng sau, lập tức thần thanh khí sảng ra động phủ. ở phía trước dáng ngự lấy quỷ linh kiếm hướng khoảng cách gần nhất lập đức điện lao đi. Vương Hàn quân bọn người gặp cũng không dám lãnh đạo, bốn người cũng đều lái phi kiếm, xa xa đi theo phương quý sau lưng. Chỉ gặp phương quý đi tới trước lập đức điện, liền từ quỷ linh kiếm phía trên nhảy xuống, xa xa hướng về lập đức điện chắp tay hành lễ, lớn tiếng mở miệng, khiến cho lập đức điện chung quanh tất cả đệ tử tạm dịch đều có thể rõ ràng nghe được. đệ tử thanh khê Cốc phương quý. Cầu khẩn tiên môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, khác chọn người có bản lĩnh tham gia bí cảnh chi chiến. Hắn thế mà thật nói, Vương Hàn Quân bọn người lúc đầu lo lắng chi ý giết hết, sắc mặt có vẻ hơi kích động. Lúc đầu bọn hắn gặp Phương Quý đáp ứng sảng khoái như vậy, còn tưởng rằng tiểu quỷ này đang làm cái gì mưu ma trước quỷ đâu, không nghĩ tới hắn thế mà thật như thế thực sự, không kéo dài không giả dối, đi thẳng tới lập đức điện, ở trước mặt tất cả mọi người chào từ dã bí cảnh chi chiến. Nhất thời tâm tình có chút kích động. Danh ngạch này phương quý nhường lại, như vậy bọn hắn liền có hy vọng. Vào lúc này, bốn người bọn họ đã nhịn không được nhìn về hướng lẫn nhau. Có như thế một cái danh ngạch, như vậy bọn hắn muốn làm, chính là như thế nào đánh bại mặt khác ba vị đối thủ, cấp được danh sách này. Ngươi lại hồ nháo cái gì đâu. Cũng liền tại bốn người đều kích động sáu vạn phần lúc, trong lập đức điện, đồng nhiên chuyển ra liếu chân trưởng lao có chút bất đắc dĩ thanh âm. Vương Hàn quân đám người nhất thời ngẩn ngơ, giống như cục diện có chút không đúng Bí cảnh chi chiến tự nhiên phi thường trọng yếu, không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu cũng muốn đi vào liều một phen, nhưng giống như nay tình huống tới nói, tiên môn mặc dù đã định ra danh sách, có thể phương quý chỉ cần sách ra, tiên môn liền không có không đồng ý đạo lý. Đừng nói phương quý vốn là đại ám thương cuốn thân, dù là hắn vẫn là thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần hắn không muốn vào nhập bí cảnh, vậy tiên môn cũng không có đạo lý ép buộc hắn tiến A, dù sao ai cũng biết trong bí cảnh hung hiểm không gì sánh được, có khả năng đạt được địa mạch trúc cơ cơ hội cũng có khả năng sẽ mất mạng, tiên môn như thế nào đi nữa, cũng không có cưỡng bách môn hạ đệ tử đi vào chịu chết đạo lý a Mà cái này, cũng là vương hàn quân bọn người gặp phương quý chủ động yêu cầu rời khỏi lúc, trong lòng sinh ra cực lớn mong đợi nguyên nhân chỗ. Chờ mong càng lớn, nàng nghe được liều chân trưởng láo nói lúc, sắc mặt liền càng đặc sắc. Không có hồ nháo a Cũng liền vào lúc này, phương quý quay đầu nhìn vương hàn quân bọn người một chút, đầu cho nàng một cái người liên tâm ta sẽ không vương tha cho ánh mắt Sau đó nghiêm túc quay đầu nhìn về hướng lập đức điện, nói, bên trong thế nhưng là liêu trường lão. Ta là nghiêm túc. Nói thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, dù sao, ai, ta ngay cả kiếm đều cầm không được à, tiến nhập bí cảnh thì có ích lợi gì đâu. huống hồ bí cảnh đại chiến này, liên lụy đến tiên môn thanh danh cùng nhiều như vậy đồng môn trúc cơ tài nguyên, ta làm sao có thể đi cản. Cho nên chủ ta động đậy đến, yêu cầu rời khỏi, không bằng đổi ta phía sau mấy vị này các sư huynh sư tỷ đi vào đi. Ngươi xem bọn hắn, tu vi cao hơn ta, thuật pháp đan phủ càng là lợi hại, mà lại một lòng vì tiên môn hiệu lực, ai đi vào đều so ta phù hợp a. Sau lưng phương quý, những lời này nói vương hàn quân bọn người nghe đều nhanh cảm động. Bọn hắn coi là thật không nghĩ tới phương quý thế mà thay mình nói đến loại trình độ này, đáng hận chính mình trước đó còn đang hoài nghi phương quý nhân phẩm, lo lắng hắn âm phụng dương vi, không chịu thành thành thật thật hướng tiên môn đưa ra muốn rời khỏi bí cảnh chi chiến thỉnh cầu đâu, thật quá phận. Sau đó tại bọn hắn trong cảm động, liền nghe được Liêu trưởng lão nổi giận quát, bớt nói nhảm, nhanh đi về tu hành. Thoáng một cái, vương hàn quân bọn bốn người triệt để bị choáng váng. Phương quý cũng ngộng một chút, quay đầu nhìn một chút vương hàn quân bọn người, lại nói, trưởng lão, ta là nghiêm túc. Trong lập đức điện, Liêu chân trưởng lão thở thật dài một cái, phương quý tiến nhập bí cảnh chi chiến danh sách sự tình, chính là tổng chủ khâm điểm, mà hắn từ trước đến nay tổng quản trong tiên môn bộ sự vụ lớn nhỏ. Chuyện này tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm hắn, lúc này nghe Phương Quý tại động phủ cửa ra vào hung hăng càng quấy, trong lòng nhất thời động khí, lại nghe hắn không ngừng nhắc lên cái gì sư huynh sư tỷ đến, đâu còn có không hiểu. Khẽ trầm mặc một chút đằng sau, đồng nhiên trầm giọng quát trói thai, "Tiên môn làm việc, tự có quy củ, nếu danh sách đã định ra, liền nên các ngươi vì tiên môn xuất mã thời điểm, chẳng lẽ bực này đại sự, còn cho phép các ngươi từng cái chạy tới cò kẻ mặc cả hay sao?" Trong lời nói này Liêu chân trưởng lao đã thật sự nổi giận, ngoài điện chư đệ tử, đều là cảm giác được một đạo lãnh quang từ trên thân đảo qua. Vương Hàn quân bọn người cảm thấy Liêu chân trưởng lao ánh mắt, đồng nhiên cảm thấy phát lạnh. Ngược lại là Phương Quý không sợ, quay đầu nhìn Vương Hàn quân một chút, giống như là đang cùng nàng thương lượng, muốn hay không nói tiếp. Phương Quý sư đệ, nhanh, mau trở lại đi. Vương Hàn quân vội vàng kéo lấy Phương Quý tay háo, sắc mặt ít nhiều có vẻ hơi hoàng sợ, sợ Phương Quý tiếp tục nói chuyện trọc giận Liêu chân trưởng lao. Giảm thấp thanh âm nói, tiên môn chủ ý đã định, chúng ta làm đệ tử, một mực nghe tiên môn mệnh lệnh là được. Phương quý mặt lộ vẻ làm khó, nói, chư vị sư tỷ, ta là thật cảm thấy mình không bằng các ngươi phù hợp. Tiểu chi hồng lúc này đã hiểu cái gì, sắc mặt càng là khó coi, cười khổ nói, chớ có lại nói nữa, đi về trước đi. Đồng khôn cùng vương niên đều không có mở miệng, nhưng cũng đã thấy do thế cục, Bọn hắn trước đó đều coi là phương quý chủ động đưa ra rời khỏi bí cảnh chi chiến, vô cùng đơn giản nhưng hiện tại xem ra chính mình nghĩ sai, Lưu Trân trưởng lão nội khí chính là chứng minh, nói không chừng Phương Quý cũng là đã sớm biết kết quả này, cho nên cố ý lừa gạt mình những người này tới. Bây giờ Lưu tại nơi này nhiều lời vô ích, còn không bằng trở về Thương Thảo. Nhưng bọn hắn muốn trở về, Phương Quý lại là không chịu, đứng vững bước chân, Đại nghĩa Lâm như nói, muốn về các ngươi về, ta là không chịu trở về. Nếu ta luận bản bại bởi các ngươi, lại thu các ngươi đổ vật, liền nhất định phải thay các ngươi bên vực lẽ phải. Hừ. Thật không biết tiên môn nghĩ như thế nào, vương sư tỷ dạng này Thiên chi kêu tử, không để cho ngươi tiến vào bí cảnh, ta như vậy phế nhân, lại nhất định phải ta đi vào không thể, chư vị sư huynh sư tỷ yên tâm, nơi này không đáp. Ứng, ta liền đi tìm tông chủ, tóm lại nhất định phải rời khỏi mới được. Vương hàn quân bọn người nghe lời này sắp khóc đi ra, làm sao càng nghe càng cảm giác không đúng kỉnh, Đừng nói cái gì luận bàn không luận bàn. Vương nhiên bất đắc dĩ hít một tiếng, nói, tiên môn quyết ý đã định. Chúng ta lại nào có tuân mệnh bất tuân đạo lý. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng hắn, nói, thật không để cho ta đi à nha. Vương Niên cùng với những cái khác mấy người liếc nhau một cái, gật đầu bất đắc dĩ. Phương Quý nghiêm túc nói, đồ vật ta có thể không lùi a. Trước mắt bốn vị này đệ tử Thanh Khê Cốc biểu lộ càng bất đắc dĩ, không cần nhiều lời cũng biết chính mình lần này là và bấy, mặc dù còn không hiểu rõ Phương Quý là như thế nào làm đến để tiên môn như vậy đạo nghĩa không thể chùn bước đem danh ngạch này cho hắn. Nhưng cũng biết sự tình cũng không như chính mình những người này nghĩ đến đơn giản như vậy. Việc đã đến nước này, rõ ràng là bị hố, nhưng hết lần này tới lần khác không biết nên nói cái gì. Cuối cùng lúc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, chỉ là nhìn vương hàn quân ánh mắt có chút bất thiện. Ha ha, đi thong thả A, lần sau lại có chuyện gì, còn có thể tới tìm ta thương lượng. Phương quý vô tội đứng ở trước lập đức điện, nhìn xem vương hàn quân bọn người ngự kiếm đi xa, lúc này mới bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Trực tiếp hướng về lập đức điện đi tới, tới cửa đại điện chỗ, không dám trực tiếp đi vào, dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn lên. Ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Trong lập đức điện, liêu chân trưởng lão đầy mặt nộ khí, trừng phương quý một chút, vào nói nói, lén lén lút lút bộ rắn, gì? Trưởng lão, ta chịu hủy khuất. Phương quý tiến vào đại điện, tại liêu chân trước mặt trưởng lão tòa hạng, vung xuống đầu nói ra. Ngươi có thể chịu hủy khuất. Ai có thể cho ngươi hố lượng? Liêu chân trưởng lão trừng phương quý một chút. Căn bản không nghe hắn một bộ này. Là thật. Phương quý một mặt nghiêm túc, nói, tiến vào bí cảnh sự tình, là tông chủ định, kết quả đây, trong thanh khê cốc từng cái nhìn ta không vừa mắt, bình thường sau lưng nói xấu ta, chế giễu ta biến thành phế nhân thì cũng thôi đi, bây giờ xem xét danh sách này xuống, thậm chí chạy tới uy hiếp ta, để cho ta chủ động rời khỏi, ta nếu không đáp ứng, nói không chừng bọn hắn còn muốn động thủ đánh ta. Nói hiệu nói vượng, đệ tử thanh khê cốc, sao lại bực này không có quy cụ. Liêu Chân trưởng lão khiển trách một câu, cũng không tin tưởng Phương quý lời nói ra. "Ta đều nhớ kỹ." Phương quý lấy ra trong ngực sách nhỏ, nói: "Không tin chính ngươi nhìn." "Cái này đều cái gì a?" Liêu Chân trưởng lão tùy tiện mở ra, chỉ thấy phía trên tràn đầy chó bò một dạng chữ, chính mình nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể lờ mờ có thể phân biệt ra được, đều là chút mộ mẫu người chế nhạo chính mình, mộ mẫu người cười nhạo mình, mộ mẫu người xa lánh chính mình loại hình sự tình. Nhìn nhớ tràn đầy một bản, còn thật sự là không ít cũng may mắn phương quý chữ không dễ nhìn nếu không liếu chân trưởng lão nhìn kỹ đi xuống liền phát hiện vấn đề Liêu chân trưởng lão lúc đầu không muốn quản những việc này bất quá thấy được phương quý ngồi tại chính mình đối diện trên bồ đoàn gầy go gò gọn yếu đuối bộ dáng trong lòng ngược lại là không hiểu thở dài người khác không biết còn tưởng là lần này tiến vào bí cảnh là phương quý tạo hóa hắn lại biết tông chủ an bài phương quý đi vào có thâm ý khác hắn phải chịu áp lực nói không chừng thật sự truyền đệ tử còn lớn hơn chút càng mấu chốt chính là Coi như lấy được huyết tinh, phương quý có thể thành công hay không, cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Đối với bây giờ phương quý tới nói, tiến vào bí cảnh, vốn chính là cược mệnh đi, thắng, hắn cùng tiên môn đều tốt, thua, thì chỉ có tiên môn được lợi. Nghĩ như vậy, cũng có chút không đành lòng lên, hít một tiếng, nói, người muốn thế nào đâu. Tiên môn có mệnh, ta thụ ủy khuất cũng là nên, nhưng là... Phương quý nghiêm túc nhìn về hướng liêu chân trường lao, nói, tốt xấu cho chút bồi thường không quá mức à. Liêu chân trưởng lão mặt lộ ra có chút đen, người muốn cái gì? Phương quý lập tức nở nụ cười, nói, trưởng lão hỏi lời này. Ta cái gì đều muốn? chương 137, thập tự pháp loại. Bởi vì lấy một danh ngạch cuối cùng đưa tới rối loạn, thế mà giống như này lắng lại xuống dưới. Lấy Vương Hàng Quân, Vương yên, Đồng Khôn, Tiểu Chi Hồng bọn bốn người cầm đầu đệ tử Thanh Khê Quốc nguyên bản không thích nhất phương quý, từng thái độ kiên quyết cho thấy nhất định phải làm cho phương quý chủ động rời khỏi bí cảnh chi chiến nhưng từ lập đức điện sau khi trở về, lại đều không ngoại lệ giữ vững chân mặt, không còn có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua cái đề tài này. Càng có người thấy được bốn người bọn họ lặng lẽ nhận không ít phụ chiếu, cái này thực sự để cho người ta ngạc nhiên, bốn người bọn họ còn có thể thiếu tiền không thành, lĩnh nhiều như vậy phụ chiếu. Không chỉ là bốn người bọn họ, liền ngay cả thanh khê cốc chân truyền lý hoàn chân cũng chuyên môn bị tiên môn liêu chân trưởng lão kêu lên một lần, cũng không biết lần này trưởng lão cùng hắn nói cái gì. Tóm lại Lý Hoàn chân trở về trong cốc thời điểm thần sắc rất phức tạp, hắn cố ý truyền lời, để đệ tử Thanh Khê cốc không thể quấy rầy nữa Phương Quý, đồng thời lại mệnh Thanh Khê cốc chấp sự cho Phương Quý lựa chọn cốc tâm mặt khác một tòa động phủ. Cùng lúc trước Phương Quý ở động phủ vắng vẻ kia so sánh, động phủ mới này quả nhiên là đẹp đẽ hoa lệ. Mấy món sự tình này xuất hiện, để đệ tử Thanh Khê cốc bọn họ đều bén nhạy người được một vài vấn đề, biết hẳn là cùng Phương Quý có quan hệ, tiên môn đối với việc này, biểu hiện ra cực lớn kiên quyết cũng liền khiến cho các đệ tử khác, đều chỉ có thể nắm lô mũi nhận phương quý sắp đại biểu tiên môn tham gia bí cảnh chi chiến sự tình, vô luận trong lòng phục cùng không phục, ngoài miệng tối thiểu không nói được cái gì khác. Bất quá trong liên tiếp phản ứng, cũng có một chút để cho người ta không hiểu. Mấy vị bình thường đều tại an tâm tu luyện, không chêu ai không chọc ai đệ tử Thanh Khê Cốc đều chịu tiên môn quả trách, để bọn hắn về sau chú ý mình tu dưỡng cùng thái độ, càng vô tội chính là một vị nào đó nuôi một đầu linh hồ đệ tử Thanh Khê Cốc. Không hiểu thấu chịu tiên môn chấp sự ruồi cho một trận, để hắn về sau quản tốt nhà mình linh thú. Đừng hơi một tí ngay tại bên ngoài động phủ mù lay động, tránh khỏi do người. Vị kia đệ tử thanh khê cốc vừa tức vừa không hiểu thấu, chính ta linh thú nuôi dưỡng ở bên ngoài động phủ làm sao rồi? Nhà ta đại hoa có thể biết điều, gặp ai cũng cười, làm sao lại hù doa người? Thanh khê cốc trung tâm nhất động phủ, chính là trong cả tòa thanh khê cốc linh khí nhất là dư giả một tòa, trung quanh chừng ba đạo tụ linh trận dẫn tới linh khí, không gian rộng lớn. Còn có chuyên môn đăng thất, kinh giá, thí pháp đại các loại, đừng nói là một vị tiên môn đệ tử, liền xem như phổ thông tiên môn chấp sự, sợ cũng không có như thế hậu đãi điều kiện, phương quý cũng coi là một bước lên trời, sống ăn nhàn sung sướng. Cũng là từ lúc này bắt đầu, phương quý bắt đầu dốc lòng tu tập thuật pháp sinh hoạt. Bây giờ bí cảnh chi chiến một ngày so một ngày thêm gần, Lý Hoàng chân trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn, hắn đem trừ phương quý bên ngoài mặt khác 18 vị đệ tử thanh khê cốc đều chiêu tới, ngày đêm diễn luyện đại trợ. Chỉ mong lấy đến bí cảnh chi chiến lúc có thể phối hợp càng tốt hơn, đối đầu tứ đại tiên môn, duy có phương quý, giống như là bị bọn hắn quên lãng đồng dạng, trở thành một tồn tại đặc thủ. Bọn hắn thương thảo tiến vào bí cảnh lúc các loại kế hoạch lúc, phương quý lưu tại trong động phủ của mình tu pháp. Bọn hắn diễn luyện đại trận lúc, phương quý vẫn là lưu tại trong động phủ của mình tu pháp. Bọn hắn là tiến vào bí cảnh sự tình chuẩn bị các loại tài nguyên lúc, phương quý hay là một mình lưu tại trong động phủ tu pháp. dần dần Trong Tiên Môn đã không biết đã dẫn phát bao nhiêu nghị luận. Vị Tiêu Quỷ ảnh Tử Phương Quý vốn là dựa vào học được từ phía sau núi kiếm đạo mới dương danh ngũ đại Tiên Môn. Bây giờ hắn kiếm đạo đã phế đi, lại không chịu đi theo Lý Hoàn Trân sư huynh diễn luyện trận đạo, chẳng lẽ là muốn dựa vào đoạn thời gian này khổ luyện tại thuật pháp một đạo lấy được cái gì thành tựu, tốt ứng đối với cảnh đại chiến hung hiểm cùng áp lực hay sao? Cái này có chút hồ nháo đi, thuật pháp có thể không thể so với kiếm đạo, nhất là chúng ta luyện khí cảnh giới người trong tu hành lĩnh hội thuật pháp. Trên cơ bản không có bí mật bất truyền nói chuyện, người có thể tiếp xúc đến, người khác cũng có thể tiếp xúc đến, đối địch thời khác, toàn bộ nhờ lĩnh ngộ của mình, khó khăn nhất nhất chi độc tú, người khác đã tu luyện 10 năm 8 năm, hắn lại muốn mấy tháng liền vượt qua tất cả mọi người. Ai, các ngươi cũng đừng như thế cay nghiệt lời nói, vị này Phương Quý Sư Đệ là cái người đáng thương à, kiếm đạo thiên phú cao như thế, lại vẫn cứ bởi vì chịu ám thương từ bỏ kiếm đạo, bây giờ thuật pháp một đạo này, cũng là hắn có thể bắt lấy cuối cùng rơm dạ à. Lý giải ngược lại là có thể lý giải, nhưng cái này, chung quy chỉ là chuyện tiếu lâm A. Mà tại tiên môn lời đồn đại nổi lên bốn phía, lại từ đầu đến cuối vây quanh chính mình chuyển không ngừng lúc, phương quý ngược lại là thỏa thuê mãn nguyện. Kim mục thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi thần. Xếp bằng ở thí pháp thạch trước, phương quý nhíu lại cái lông mày, vẻ mặt thành thật nghĩ đến, đây cũng là bây giờ trong giới tu hành, có thể nhất bao quát thuật pháp loại hình 10 cái chủ loại, kim mục thủy hỏa thổ đương nhiên không cần phải nói, đây là ngũ hành lý lẽ cũng là sớm nhất thuật pháp bản nguyên, mà Nhật Nguyệt Phong lôi thần thì là hậu thế người tu hành từng chút từng chút lĩnh ngộ ra tới, trên đời này pháp thuật thần thông, lại không siêu việt phạm vi thập tự này, ta muốn đem thuật pháp tu luyện tới cực hạn, liền cần đem trong thập tự này cơ sở thuật pháp đều nắm giữ. Chiếu vào tông chủ ý tứ, hắn cảm thấy ta đã tu luyện ra thần thức, thuật pháp một đạo, nhất định tiến cảnh nhanh chóng, bất quá hắn cũng không có đối với ta ôm lòng tin quá lớn, chỉ muốn để cho ta đem ngũ hành thuật pháp rèn luyện là được rồi. Nhưng ta phương quý phương lão già cũng không phải cái người dễ dàng thỏa mãn, nếu muốn luyện, đương nhiên liền phải tu luyện tới cực hạn, tối thiểu hơn trưởng nắm lấy mấy chữ A. Hắc hắc, tông chủ nghĩ đến để cho ta hấu người tứ đại tiên môn, nhưng ta như tu luyện được lợi hại hơn, đây chẳng phải là. Vừa nghĩ đến đây, lập tức chìm vào thức hải trong đạo cung, phá vỡ gấp rút lên quái thai kia, lĩnh ngộ thế nào à nha. Quái thai kia bây giờ ngồi đàng hoàng tại đạo cung góc tường, bên người chất đống núi nhỏ giống như điện tạng. Những điển tạ này cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là phương quý tại ngoại giới nhìn qua đằng sau, hiển hóa tại trong đạo cung này. Nội dung bên trong đổ đều là chân thực, chỉ bất quá cũng cùng phương quý có quan hệ, phương quý tại thế giới hiện thực đọc sách thời điểm, nếu như thiếu nhìn một câu, trong này điển tạ liền sẽ ít hơn một câu, nếu như phương quý ở bên ngoài đọc sách lúc nhớ lầm nào đó một câu, trong này điển tạ, liền cũng sẽ biểu hiện thành sai. Mà quái thai kia, bây giờ thì là được phương quý mệnh lệnh, thành thành thật thật lĩnh hội những điển tạ này. Sau đó đem hắn chố linh hội, không giữ lại chút nào truyền đạt cho phương quý, trình độ nào đó, cái này giống như là phương quý chính mình đọc sách, đồng thời lĩnh ngộ đồng dạng. Đại ca, đừng thúc ca, ta có thể một mực không có lười biếng. Quái thai kia mười phần vô tội ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy hai cái to lớn mắt cuốn thâm. Đưa trong tay điện tạ vừa để xuống, ủy khuất nói, ngươi cho an bài công việc cũng quá khó làm, thế gian này thuật pháp ngàn vạn, có thể xưng vô cùng vô tận, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn thủy chi nhất đạo liền lại có thủy, băng, vân, vụ các loại biến hóa, trong mỗi loại biến hóa, lại có đủ loại thuật pháp, người muốn trong vòng 3 tháng, học được trong thập tự tất cả đê dai thuật pháp, cái này sao có thể sao? Chỉ là siêu tập, cũng không có khả năng tìm tới nhiều như vậy a Phương Quý Tử cũng là biết đạo lý này, bất đắc di lắc đầu, nói, toàn bộ học được, tự nhiên không được, bất quá mỗi dạng đều học 1-2 đạo vẫn là có thể a Tông chủ thế nhưng là nói với ta, thuật pháp ngăn địch, dễ dàng nhất lộ ra sơ hở. Ta như học được ít, đến lúc đó vạn nhất bị người cẩn thân, đây còn không phải là một con đường chết. Ta nếu là chết rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống. Quái thai kia thở dài một tiếng, nói, nhà ngươi tiên môn đưa tới cho ngươi thuật pháp, liền có 172 quần nhiều, ngươi muốn toàn bộ học được, vậy cũng không có khả năng à. Coi như ta có thể toàn bộ cho ngươi lĩnh hội xong, ngươi cũng không có thời gian đi luyện, dù sao ngươi cũng đã nói, lần này là đi liều mạng, cùng toàn bộ đều học, nửa bình giấm, chẳng tuyển mấy đạo lợi hại. Luyện được con chút. Phương quý cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy quái thai này nói không phải là không có đạo lý, tao mày nói, vậy ngươi nói như thế nào? Quái thai nói, các ngươi tiên môn này cũng không tệ lắm, trong thập tự thuật pháp, ngoại trừ thần bí nhất thần tự pháp bên ngoài, mặt khác cửu tự thuật pháp trên cơ bản đều có, ta đây, liền từ bên trong lựa chọn một đạo thực dụng nhất, kim tự ngự kiếm thuật, mộc tự cảm ứng thuật, thủy tự băng tiến thuật, hỏa tự hỏa điều thuật, thổ tự phi thạch thuật, nhật tự ẩn thân thuật, nguyệt tự sử quỷ thuật, phong tự phi phong thuật, Lôi tự tiểu lôi tiên hết thể chín đại cơ sở thuật pháp, nếu như ngươi. Có thể toàn bộ đều luyện đến cực hạn, gặp luyện khí cảnh đệ tử, cũng liền không sợ a Chín đại thuật pháp. Phương quý cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh làm xuống lấy hay bỏ, hẳn là có thể học được. Thế là vung tay lên, quyết định như vậy đi. Phương quý là cái người biết nặng nhẹ, bình thường có lẽ ưa thích lười biếng, nhưng nếu là quyết định làm một chuyện, liền cũng bỏ xuống được công phu. Đợi cho xác định chín đại thuật pháp này. Hắn liền cũng lập tức để quái thai này đem lĩnh ngộ hoàn toàn cho mình, sau đó khổ tâm tu luyện, thập tự pháp loại, mỗi một chữ đều là bác đại tinh thông, mênh ngông như khói, nhưng chỉ học trong đó một đạo mà nói, phương quý ngược lại là 10 phần thỏa đáng, bây giờ hắn đã có thần thức, linh tức lại mạnh, vô luận tu luyện thuật pháp thời gian hay là nắm giữ, đều viễn siêu thường nhân. Có lẽ đệ tử khác muốn đem trong đó một đạo đơn giản nhất thuật pháp nắm giữ đến cực hạn, vậy không phải thầm mấy chục năm nóng lạnh chi công không thể, nhưng đối với phương quý tới nói, chính mình cần làm cũng chỉ là từng lần một thi triển đem nó biến hóa đều mò thấy mà thôi mà tại trong khi khổ luyện này tu vi của hắn cũng đã nhận được nhảy vọt tiến triển lúc đầu ngày đêm tu luyện thuật pháp đem một thân linh tức hao hết sau đó lại thông qua thu thôn nạp phục đan các loại bổ túc linh tức đây chính là một cái có thể nhanh chóng phương pháp tăng tu vi lại thêm lúc này phương quý ở là ba đạo tụ linh trận ra chỉ đạo phủ an chính là linh khí dư thừa thành lá quả ngoài ra còn có tiên môn ban thưởng các loại linh đan cùng bảo dược Tu luyện hay là đông thổ tần gia chi cao vô thượng cửu linh chính điện, các loại điều kiện, đơn giản chính là người. Trong tu hành tha thiết ước mơ hoàn mỹ chi cảnh, sớm tại rời đi ma sơn thời điểm, hắn liền đã mượn thanh la quả dự kình, đột phá luyện khí tầng 7, mà sau đó tông chủ vì giúp hắn khu trục kỳ cung ma thai, càng là các loại linh dược không cần tiền giống như hướng trong miệng hắn nhét. Trước sau hơn tháng, tu vi của hắn cũng đã đạt đến luyện khí tầng 7 trung dài, bây giờ hắn trong mỗi ngày đau khổ ma luyện thuật pháp. Lại tiếp tục ăn lấy thanh la quả cùng các loại đỉnh tiêm linh, dược, thậm chí bảo dược, một thân tu vi liền lại từ từ dâng. Đi lên, dần dần đã đạt luyện khí tầng 8, thậm chí hướng về 9 tầng xuất phát. Mà cái này, cũng rốt cục khiến cho phương quý sinh ra một loại cảm khái. Tu hành, thật dễ dàng nha. chương 138, này vừa đi, danh chấn tiên môn. Trong núi tuyết nguyệt, từ trước đến nay là thanh tĩnh mà chậm chạm, là đến một cái ngưỡng cửa một đạo thần thông mà động chiếc bế quan mấy chục trên trăm năm sự tình nhìn mãi quen mắt, cho dù là những hạng người nổi danh một đường hát vang, tiến bộ dũng mãnh kia cũng thường thường sẽ xuất ra một năm thậm chí mấy năm đến củng cố tu vi của mình. Bởi vậy đối với người trong tu hành tới nói, thời gian ba tháng thực sự coi là lóe lên mà tức thì Ma sơn tế đã gần đến ở trước mắt. Trên mặt nổi nhìn, các đại tiên môn đều đang chuẩn bị tế lễ, cùng sở vương đình bàn bạc chuẩn bị tế bái Ma sơn. Nhưng đối với tiên môn đệ tử mà nói, lần thụ mong đợi lại không phải tế sơn đại điện dườm ra mà phức tạp kia, mà là trong bóng tối kia tiến hành bí cảnh đại chiến, 10 năm một lần ma sơ tế, đến tột cùng lại sẽ hiện lên bao nhiêu thiên tài, lại có bao nhiêu người mệnh tăng bí cảnh, thật sự là liên hệ lấy chư phái tiên môn đệ tử trái tim. mà đối với những đệ tử bị tiên môn chọn chúng chuẩn bị tiến vào bí cảnh kia mà nói, áp lực này cũng là một ngày lớn giống như một ngày. tiến nhập bí cảnh, bản thân chính là vận mệnh của bọn hắn, chỉ bất quá, liền xem như tiến nhập bí cảnh. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật sự có hy vọng thành tựu địa mạch trúc cơ, ngũ đại tiên môn, mỗi lần tiến vào bí cảnh hơn trăm đệ tử, nhưng có thể trúc cơ thành công đệ tử, cũng bất quá giải rác hơn 10 người mà thôi, trong đó cũng có đại bộ phận, chỉ là đi vào làm vật làm nền, thậm chí ở bên trong mất mạng. Nhưng bọn hắn trong lòng nhưng cũng biết đủ, có thể tiến vào bí cảnh, bản thân liền là một cái cơ hội. Coi như ở bên trong không giành được huyết tinh, không cách nào thành tựu địa mạch trúc cơ. Sau khi đi ra tiên môn cũng sẽ ban thưởng Trúc Cơ Đan làm ban thưởng. Nói tóm lại, chỉ cần không chết ở trong bí cảnh, Trúc Cơ, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương Quý sư đệ, nhất định phải cẩn thận A. Thái Bạch Tông chuẩn bị trong 20 vị đệ tử Thanh Khê Cốc tiến vào bí cảnh, Phương Quý không thể nghi ngờ là đặc thù nhất một vị, những người khác tiến vào bí cảnh, coi như không chiếm được huyết tinh, vậy cũng có thể đợi lấy sau khi đi ra cầm tới Trúc Cơ Đan đến Trúc Cơ, nhưng Phương Quý lấy không được huyết tinh lại tương đương như vậy triệt để gãy mất tất cả hy vọng, càng mấu chốt chính là hắn lại là rõ ràng trong các đệ tử yếu nhất một cái. Bởi vậy, tại Tiên môn triệu tập tất cả tiến vào bí cảnh các đệ tử tiến vào Tiên môn đạo điện thời điểm, cơ hồ tất cả phương quý người quen biết đều tới. Nhan chi thanh sư tỷ trên mặt tràn đầy khó mà che giấu lo lắng chi ý, dưới cái nhìn của nàng, phương quý tiến vào bí cảnh, đi đọ sức hy vọng cực kỳ bé nhỏ kia, thực sự không bằng lưu tại trong Tiên môn từ từ suy nghĩ biện pháp càng tốt hơn, nhưng Tiên môn quyết định lại có thể nói cái gì đó. Đây là ta tự tay luyện chế mười đạo kim quan phủ, ngươi lại cất kỹ, hy vọng có thể giúp ngươi bận điệu. Nhan Chi thanh một phen dặn giò đằng sau, lấy ra một cái hộp tử mục, chính mà trọng chi giao cho phương quý, bên cạnh hứa nguyệt nhi gạp, nhỏ giọng giải thích nói, tiểu phôi đảng, Nhan Sư tỷ vì luyện cái này mười đạo kim quan phủ, thế nhưng là chừng một tháng không có nghỉ ngơi qua đây. Haha, ha, vậy ta đã tạo Nhan Sư tỷ A, quay đầu trả lại ngươi hai mươi đạo. Phương quý không chút khách khí đem hộp tử mục thu vào, quay đầu nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Người chung quanh lập tức trở nên mặt có đen một chút, người cái này trực tiếp mở miệng muốn, có phải hay không không tốt lắm. Bất quá lần này bọn họ cũng đều biết Phương quý hung hiểm cực lớn, vẫn còn thật sự là đều chuẩn bị lễ vật, Hứa Nguyệt Nhi trước đem một cái đan bình màu tím lấy ra ngoài, nhỏ giọng nói cho Phương quý nói, trước đó ta đáp ứng về trong nhà giúp ngươi cầu trị nhục thân bảo đàn đầu, năn nhĩ thái gia ra, ra vài ngày, hắn rốt cục đáp ứng cho ta một viên À, đây chính là ngũ khí luyện huyết bảo đan, vô cùng đáng tiền đâu. Phương quý con mắt hơi sáng, Đan bình tiếp trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, nói, một viên sao. Hứa Nguyệt Nhi có chút xấu hổ, lặng lẽ nói, thái ra ra cho một viên, ta lại trộm hai viên, cho nên hết thể ba viên. Phương quý đẩy mặt dáng tươi cười, cảm động vô vô hứa Nguyệt Nhi bả vai, thay ta cảm ơn người ra ra. Phương quý sư, huynh, đây là ta đưa ngươi huyền thiết kim cháo, phòng ngự pháp khí. Đây là ta từ đan phường chuyên môn mua được Thanh Tâm Đan, nghe nói có thể ứng đối Lung Linh tông nguyên pháp. Mạnh Lưu Hồn cùng Trương Kinh hai người cũng riêng phần mình đưa lên đồ vật của mình. Bây giờ bọn hắn hay là hồng diệp cốc đệ tử, theo lý thuyết gặp đệ tử thanh khế cốc, hẳn là gọi là sư minh, chỉ bất quá hai người tuổi tác đều so phương quý lớn, lại là cùng một chỗ từ Ô Sơn cốc hôn khởi tới, cho nên kêu lên luôn luôn cảm thấy có chút không quen, đành phải mơ hồ tới, sau đó đem riêng phần mình chuẩn bị lễ vật đưa lên. Ha ha, không sai. Không sai, nhất là lão mạnh, người khai thiếu, phương quý chiếu ban thu hết, tuyệt không khách khí, còn khen hứa vô vô mạnh lưu hồn bà vai. Cuối cùng lấp bắp đi tới tiểu mập mạp áo lam, lén lén lút lút đem một cái túi càn khôn bỏ vào phương quý trong tay. Phương quý hay là rất chờ mong, sở trường vô vô, nhìn về phía tiểu mập mạp, trong này có đồ tốt. Tiểu mập mạp áo lam nói, một chút đáng tiền đều không có. Phương quý lập tức im lặng nhìn về hướng hắn, bên cạnh mạnh lưu hồn cùng trường kinh cũng có động thủ dấu hiệu. Tiểu mập mạp áo lam vội vàng giải thích nói, hãy nghe ta nói hết Ta, thứ đáng giá là không có, ta cũng mua không nổi, đắt nhất chính là đê dai chữa vật túi này, giá trị ba khối linh thạch đầu. Bất quá không đáng tiền. ta thế nhưng là có thể nghĩ tới toàn nhét vào. Thì như nói, vôi, bột tiêu cay, thuốc sổ, cây thì là. Phương quý nghe được ngẩn ngơ, như có điều suy nghĩ nói, không chừng thật có thể cần dùng đến. Ha ha, tiểu phương tử, người can đảm này xác thực so với chúng ta lớn. Mặc dù ngươi tu hành tiến độ một mực rất nhanh, nhưng bây giờ cũng còn chưa tới luyện khí tầng 9, thế mà liền dám vào bí cảnh đi sông, điểm này ta cũng không khỏi không bội phục ngươi, lần này xem như ngươi thắng chúng ta một bước đi, bất quá trong bí cảnh thực sự quá hung hiểm, ta đem ta tổ truyền thiết giáp cho ngươi mượn, hi vọng tại trong bí cảnh có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tiêu Long tức hảo sảng cười lớn, vỗ vỗ Phương Quý bà vai, sau đó ầm một tiếng, đem một cái hòm sắt màu đen ném tới Phương Quý trước người, đại điểu tựa hồ run rẩy một cái. Trên đất phiến đá đều nát hai khối, có thể thấy được cái dương này phân lượng chi chìm. Phương Quý nghe vậy, sắc mặt cũng thật thay đổi mấy phần, mở cái dương ra xem xét, chính là trước đó Tiêu Long Tước một thân mặc vào người thiết giáp đen nhánh, có rất nhiều không nhìn kỹ liền không phân biệt được phù văn cùng chú ấn, nhìn qua có thể biết ngay tuyệt đối là đứng đầu nhất phòng ngự pháp khí, có thể thấy được Tiêu Long Tước là thật là nghĩa khí, đem chính mình bảo bối nhất đồ vật cho người tới, trong lòng có chút cảm động. Nhưng do dự một chút, hay là nói Ngươi khổ người lớn như vậy, ta mặc có thể thích hợp sao? Tiêu Long Tước trừng mắt liết hắn một cái, nói, đây chính là ta tiêu ra tổ truyền bảo giáp, thiên biến văn hóa, ai mặc đều phù hợp. Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ, một tay lấy nắp dương cài lên, nghiêm túc hướng Tiêu Long tức nói, ta sẽ trả. Tiêu Long tức trừng mắt liết hắn một cái, người đương nhiên đến trả, không phải vậy ta chém chết ngươi. Ta hướng tông chủ cầu mấy lần, hắn luôn luôn không chịu để cho ta cũng tại lần này tiến bí cảnh, không có cách. Lần này dù sao cũng phải thừa nhận ngươi xác thực đi nhanh hơn ta một bước, ta bình thường tu hành, chỉ nguyện ma luyện tự thân, không nguyện vật ngoài, cho nên trên thân cũng không có bao nhiêu pháp khí có thể là phụ trợ loại hình, duy có một bình này phong thần tiểu. Ta đưa nó tặng cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi đừng dùng đến nó. Triệu thái hợp cái cuối cùng đi lên, lại là đem một cái bầu rượu màu bạc đặt ở phương quý trong tay, sau đó lặng lẽ nói tác dụng của nó. Còn có thứ này, phương quý nghe rất là động dung, chính mà trọng chi thu vào. Ha ha, đa tạ chư vị huynh đệ hảo ý, không nói nhiều, phương lão ra ta cũng nên đi. Trước khi chuẩn bị đi bỗng nhiên thu nhiều đồ như vậy, phương quý cái này tầm tình lập tức tốt lên rất nhiều, ngông nên hướng về đám người ôm quyền, cảm thấy còn thiếu một chút nói, do dự một chút mới nói, trong bí cảnh tìm được đồ tốt, ta sẽ cho các ngươi chờ chút. Đám người nghe vậy lại là đều nợ nụ cười, chính mình cái mạng nhỏ này không biết có thể hay không bảo trụ đâu, cũng muốn lấy chúng ta. Nhất là tính tình đàng hoàng mạnh lưu hồn cười lớn tiếng. Luôn miệng nói, không cần không cần, khách khí cái gì đó. Đang. Trên đỉnh đầu, vang lên từng tiếng du tiếng trông, xa xa chuyển đến thanh khê cốc tới. Đám người nghe thấy, liền biết đây là lập đức phong đang thúc giục, liền cũng không cùng phương quý nhiều lời, giúp đỡ hắn đem các loại đồ vật thu vào, liền đều là ở trong thanh khê cốc cùng hắn tạm biệt. Phương quý cũng là cười ha ha, nhảy lên quỷ linh kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, thẳng hướng về lập đức phong phương hướng lao đi, rất nhanh, đạo kiếm quang kia đã biến mất tại trong núi trong sương mù trắng mờ mịt. Hắn chuyến đi này, hoặc là danh chấn tiên môn, hoặc là Triệu Thái hợp gặp hắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, mới bỗng nhiên thở dài một tiếng. Trong sân đám người, tâm tình đều bỗng nhiên có chút nặng nề. Phương quý gấp độn kiếm quang, kính vãng lập đức điện mà đi, xa xa cấp đến lập đức điện trên không, liền nhìn thấy trước điện trên quảng trường, đã là khí cơ ngút trời, bao gồm Lý Hoàn Chân ở bên trong 19 vị đệ tử thanh khế quốc, sớm đã xếp bằng ở trên quảng trường chờ đợi. Phương quý tới chế nhất, người đến giữa không trùng, lập tức này đến vô số ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Ha ha, nên xuất phát ta. Phương quý ngược lại là đầy mặt hỉ khí, xa xa hướng về những đồng môn này chào hỏi. Nhưng ngồi ở vị trí cao nhất Lý Hoàng Trần lại chỉ là nhíu mày nhìn hắn một cái, liền lại chậm rãi nhắm mắt lại. Chư vị trưởng lão cùng đồng môn đã sớm tới, ngươi lại khoan thai tới chậm, để cho người ta chờ ngươi. Ở bên người Lý Hoàng Trần, một người mặc màu đỏ giáp bào nữ tử lãnh đạo mở miệng bất mãn nhìn Phương Quý một chút, ngươi có thể không đợi ta à? Phương Quý lườm hắn một cái, mình tại chung quanh nhìn nhìn, tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Lúc đầu người ta 19 người, ngồi thật tốt, hành Bình dọc theo, Phương Quý lần ngồi xuống này dưới, lập tức liền lộ ra có chút loạn. Lý Hoàng Trân không có mở mắt nhìn về phía Phương Quý, nhưng lông mày lại không khỏi nhíu một cái. Hắn tự kiềm chế thân phận, vào lúc này sẽ không nói với Phương Quý thứ gì, nhưng ở trước người hắn lại có một vị người khoác da thú Nam đệ tử nhíu mày. Hắn nhìn lý hoàn chân bên phải nữ tử mặc hồng bào một chút, trong miệng nhẹ nhàng đánh cái hô lên, bên cạnh liền có một đầu quái xa bơi tới, hắn xếp bằng ở quái xa đỉnh đầu, trực tiếp đi tới phương quý trước người, cao cao tại thượng, vẫy một cái tay, thản nhiên nói, phương quý sư đệ, ta chính là thanh khê cốc liên thanh, lần này chúng ta muốn đi vào bí cảnh, cùng tiến cùng lui, cho nên ta có mấy lời muốn cùng ngươi. Ừm, ở tên này gọi liên thanh đệ tử nói chuyện thời điểm, phương quý lại không nhìn hắn. Chỉ là nhìn trừng chừng lấy quái xà kia Quái xà kia cũng nhận ra phương quý Phía sau cái đuôi nhỏ vụ vụ đông đưa chương 139 Tiểu lôi tiên 3 tháng qua Chúng ta tại Lý Hoàng chân Sư Huynh xuất lĩnh giới Đau khổ diễn luyện trận pháp Thương nghị bí cảnh chi chiến sự tình Ngươi cũng là trong chúng ta một thành viên Nhưng 3 tháng qua Lại không gặp ngươi lộ diện một lần Thật là nói Chúng ta không biết tiên môn vì sao an bài ngươi cùng chúng ta cùng nhập bí cảnh Nhưng đã là tiên môn chi mệnh Chúng ta cũng chỉ có thể mang theo ngươi, chỉ bất quá, vào bí cảnh, thì phải có vào bí cảnh quý củ, thực lực ngươi không đủ, chúng ta có. Thể che chở ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng náo sự, chống lại. Ai? Quái xà trên đỉnh đầu, liên thanh còn đang không ngừng nói, sắc mặt thâm trầm, lộ ra hết sức nghiêm túc. Lần này hắn tới, chính là đại biểu cái này 19 vị đệ tử thanh khê cốc để điểm phương quý một câu. Từ khi tiên môn định ra tiến vào bí cảnh danh ngạch, bọn hắn liền không hiểu rõ phương quý tại sao lại tiến vào bên trong. Trong lòng tất nhiên là không muốn, nhưng là Vương Hàn quân bọn người muốn đi đem danh ngạch này đòi lại, lại đụng phải một cái mũi bụi, Lý Hoàng chân lại bị sư môn dạy dỗ một trận ý nghĩ này tự nhiên cũng bỏ đi. Có thể coi là chỉ có thể nắm lô mũi mang Phương Quý tiến vào bí cảnh, cũng không có nghĩa là có thể cho lấy Phương Quý làm ổ A. Trong ba tháng thời gian, Phương Quý đều không có chủ động tới gặp qua bọn hắn, đây cũng là cái dạng gì một cái quá phận thái độ. Lý Hoàng Trân không tiện mở miệng, cái này liên thanh liền chủ động đến đây lại là nghĩ đến giáo huấn phương quý hai câu để tránh hắn quá mức tùy tiện tiến vào bí cảnh đằng sau hỏng đại sự. bất quá hắn nói nghiêm túc, phương quý lại là hoàn toàn không nghe lọt hai. hắn ánh mắt chỉ là nhìn mình trầm trầm tọa hạ quái xà, còn không đợi liên thanh nói hết lời, liền đung nhiên từ dưới đất nhặt được một khối đá, hướng phương xa ném một cái, quát đi siêu quái xà kia ngoắc ngoắc cái đuôi liền một trận gió giống như đuổi tới, suýt nữa đem đầu trên đỉnh người cho lay động xuống tới. tuyết lân nhi ngươi muốn đi đâu? Dừng lại. Màu trở về. Trong hô to gọi nhỏ, quái xà đã liếm tảng đá kia, vui sướng chạy trở về phương quý trước mặt, đôi rắn vụ vù dao động không ngừng. Ừm, vượt tài, người rất không tệ, còn không có quên ta. Phương quý hết sức hài lòng, đưa tay ra đi, quái xà vội vàng túi đầu xuống để hắn vướt ve. Con quái xà này đầu sinh độc giác, sau lưng mọc lên hai cánh, tại phương quý vướt ve dưới, chính vui vô cùng, hai cánh nhẹ nhàng rung động, trong miệng lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, thế mà không phải gì khác chính là lúc trước bị Phương Quý thu phục, mang về trong tiên môn tới anh để yêu thú. Đem anh để mang về tiên môn về sau, Phương Quý liền theo lệ đem nó giao cho tiên môn, dựa theo lệ cũ, những yêu thú này cũng phải cần do tiên môn thuần phục, hóa đi ra tính, sau đó mới có thể lựa chọn thích hợp môn hạ đệ tử kế thừa, ngược lại sẽ không trực tiếp cho Phương Quý. Dù sao đối với Phương Quý tới nói, đem yêu thú hàng phục, mang về núi đến, công đức số lượng chính là cho hắn bồi thường, yêu thú thuộc về không có quan hệ gì với hắn. Mà tiên môn thuần phục yêu thú thời gian, thì bình thường đều là một năm đến thời gian ba năm, phương quý nộp ra đằng sau, cũng liền đem việc này đem quên đi, lại không nghĩ rằng hôm nay tại trên quảng trường này, thế mà lại lần nữa nhìn thấy nó. Tuyết lân nhi, ngẩng đầu. Liên thanh gặp anh để chủ động thấp đầu để phương quý vớt ve, lập tức giận dữ, nghiêm nghị uống liền. Anh để kia ngày bình thường cực kỳ nghe lời, đây cũng là hắn quyết định dẫn nó tiến vào bí cảnh nguyên nhân một trong, nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ gặp được phương quý. Thế mà toàn không để ý tới mình lời nói, uống liền hai ba âm thanh, anh để kia đều một chút phản ứng cũng không có. Cái đuôi nhỏ lắc lạ tạ, nhìn ra được rất là hưng phấn, không ngừng nịnh nọt phương quý. Tuyết lân nhi, ngươi, muốn tạo phản hay sao? Anh để kia trên đỉnh đầu nam tử liên thanh, vốn là thanh khê cốc thiên tài, hắn thế mà không biết anh để yêu thú này chính là lúc trước phương quý mang về trong tông muôn tới, chỉ là đệ tử thanh khê cốc phần lớn nuôi dưỡng linh thú, tăng thực lực lên, mà lúc trước hắn một lòng tu hành. Không có lo lắng, thẳng đến định ra muốn nhập bí cảnh một trận chiến, lúc này mới đi ngự thú huyền, chọn lựa một đầu linh thú cho mình ra tăng thực lực. Hắn cũng biết chính mình lâm thời ôm chân Phật, chỉ cần cẩn thận, bởi vậy ngàn chọn và tuyển, tuyển con này nhìn nhất là nhu thuận, bây giờ lại trải qua mấy tháng tế luyện cùng ôn dưỡng, càng thêm quen thuộc, chỉ coi cái này linh thú đã cùng chính mình tâm ý tương thông. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bây giờ đã tiến vào bí cảnh sắp đến, anh để bình thường không gì sánh được nhu thuận này chợt mất khống để hắn tại trước mặt tất cả mọi người mất hết mặt mũi, không khỏi vừa sợ vừa giận, uống liền vài tiếng, gặp quái sả này không để ý tới mình, trong lòng nhất thời giận dữ, bá một tiếng đem ngự thú huyền chuyên môn phối cấp chính mình roi quất đi ra, giận dữ một roi bỏ rơi. Muốn tại bình thường, anh đệ này khéo léo như thế, hắn cũng không nơ đánh, nhưng hôm nay, lại là không để ý tới. Đùng. Roi rút ở trên người anh đệ, nhất thời một đầu màu đen với roi. Anh đệ đau toàn thân co lại, Phía sau đuôi rắn nhất thời không dám dùng, trong miệng tảng đá cũng rơi trên mặt đất, trong mắt lúc này ngược lại là lộ ra sóng nước lấp loáng, không có nghe chủ nhân lời nói lui lại, chỉ là vô cùng đáng thương nhìn trước mắt phương quý. Rốt cuộc là thuần hóa thời gian ngắn một chút, ngươi đến nhớ kỹ ai mới là chủ nhân của ngươi. Đệ tử kia không buông thà, lại là một roi kéo xuống. Quất linh thú, vốn là người trong tu hành thường thấy nhất ngự thú thủ đoạn, nhất là tại bình thường nghe lời linh thú động nhiên biểu hiện ra ý phản kháng lúc, càng là không thể lưu tình. Nếu không nuôi giá tính tình, thời điểm then chốt sợ là sẽ phải đối với chủ nhân bất lợi. Cái này liên thanh cách làm có lẽ không sai, nhưng ở lúc này, lại lập tức chọc giận Phương Quý. Phương Quý ban đầu, đối với anh đề này quả thực không có gì tình cảm, cho nên trở lại tiên môn đằng sau, tiên môn để hắn giao cho Ngự thú viện đi, hắn cũng thống khoái đáp ứng, đằng sau cũng không có nhớ thương qua, nhưng bây giờ cách lâu như vậy anh để thế mà còn nhớ rõ chính mình, cũng làm cho trong lòng của hắn có chút mừng rỡ, mà vào lúc này Liên Thanh thế mà ở ngay trước mặt hắn quật anh đệ, lại lập tức để trong lòng của hắn nổi trận lôi đình. Bạch Phương Quý chợt cầm bước lên một cái pha ấn, trong tay bỗng nhiên lôi quang ngưng tụ. Tên kia gọi Liên Thanh đệ tử thành khê cốc roi thứ hai còn chưa rút đến anh đệ trên thân, liền nghe được bên người rắc rắc rung động, một đầu sáng loáng lôi tiên bỗng nhiên quật trước người mình, thẳng đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng phi thân hướng về sau nhào lộn ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý thần sắc giận dữ, làm ngươi cái chân con bà nó. Phương Quý một roi rút ra, chửi ầm lên, roi thứ hai theo sát lấy của tới. Đạo này lôi tiên, chính là đơn giản nhất pháp thuật, nhưng ở phổ thông tiên môn đệ tử trong tay dùng để, tối thiểu cũng phải có kết ấn, nương tụ lôi điện một cái quá trình. Phương Quý đã vừa mới rút qua một roi, liên thanh nơi nào sẽ nghĩ đến hắn roi thứ hai tới nhanh như vậy. Nhất là đạo này lôi tiên, trong tay Phương Quý dùng để, linh xảo đến cực điểm, biến hóa tự dưng giống như là chân chính roi giống như liên thanh ngoại ý muốn phía dưới trước mắt lôi ảnh lắc lư roi thứ hai đã đến trước người vội vàng phi thân hướng về sau nhảy ra nhưng vẫn là bị roi vòng quanh một chút ngược bị đánh trúng lập tức một đạo khét lẹn dáng giấu anh anh anh mà anh để vào lúc này càng là hốn lượn kêu một tiếng bỗng nhiên siêu một tiếng thu nhỏ thế mà biến thành một đầu tiểu xa bộ dáng thật nhanh thuận phương quý chân leo lên trên sau đó cuốn ở tay phải của hắn trên cổ tay rụt lại bất động a Thế mà có thể nhỏ đi Phương quý ngược lại là ngạc nhiên không thôi Nhìn thoáng qua cổ tay Sau đó lại tập trung vào cái kia từ dưới đất bỏ dậy liên thanh Đưa ta linh thú Liên thanh chịu một roi Lại gặp anh để bò tới phương quý trên tay Lập tức kinh sợ không thôi Trực tiếp một bước đạp vào Liền muốn động thủ coi ta sợ ngươi Phương quý lập tức lại đang tay trái ngưng tụ một đạo lôi tiên Hung hăng nhìn về hướng liên thanh Đó là tuyệt không sợ hãi Xảy ra chuyện gì Sớm tại lúc này Mới vừa rồi còn yên lặng trên quảng trường, sớm đã là hoàn toàn đại loạn, chư vị đệ tử Thanh Khê Cốc toàn không nghĩ tới sẽ có bực này biến số, từng cái cao mày đứng lên, nhìn qua trước mắt chiến trận này, đều là tức giận không thôi, chỉ là dù sao Lý Hoàn Trân ở bên người, nhưng cũng không dám nói lung tung, chỉ là vô số ánh mắt đều hướng về khoanh chân nhắm mắt Lý Hoàn Trân thân nhìn lại. Lý Hoàn Trân đến lúc này, rốt cục cũng không thể lại không xem phương quý, chậm rãi mở mắt. Hắn lạnh lùng quét qua phương quý cùng liên thanh sắc mặt hình như có chút bất mãn, tại lăn tăn cái gì, nhưng còn không đợi Lý Hoàng Trân sẽ lại nói đi ra, đống nhiên không chung một tiếng quắc khẽ, chấn động đến quảng trường tiếng sấm rền âm thanh, chúng đệ tử nghe đều là trong lòng riu lên, tất cả đều hướng về giữa không chung con người, đã thấy là Bạch Thạch trưởng lão cùng Liêu chân trưởng lão từ trên trời giáng xuống, bọn hắn ánh mắt uy nghiêm, đối xử lạnh nhạt quét qua Phương Quý cùng Liên Thanh, thần sắc rất là không vui, tại trường hợp trang trọng này, thế mà cũng sẽ có người nháo sự, trưởng lão. Hán! hắn lấy yêu pháp cấp ta linh thú. Liên thanh vừa sợ vừa giận, chỉ vào phương quý cổ tay hét lớn. Ai đoạt ngươi linh thú à nha? Phương quý lập tức đem tay phải anh để giấu chắp sau lưng, tiêu lên, rõ ràng là ngươi quất nó, nó mới chủ động tới tìm ta. Ừm! Sự tình trước sau trải qua ngược lại không khó khiến cho minh bạch, bạch thạch trưởng lão nghe, cũng hơi cảm giác ngạc nhiên, hét mệnh phương quý đem tay trái cổ tay lấy ra, chỉ gặp anh để yêu thú rắn rắn chắc chắc quấn ở trên cổ tay hán. Chết sống không chịu xuống tới, kéo một cái cái đuôi của nó liền run rẩy, tựa hồ quyết định Phương Quý đồng dạng, lông mày không khỏi nhíu lại. Đây là yêu thú tự chọn chủ nhân nguyên nhân a. Bạch Thạch trưởng lão tu vi thâm hậu, ánh mắt sắc bén, một chút liền có thể nhìn ra yêu thú này thần thức không mạnh, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì giấu tâm cơ thuyết pháp. Bây giờ biểu hiện chỉ có thể chứng minh hắn so với cái kia liên thành, coi là thật càng thân cận Phương Quý. Nhất là thấy được bây giờ Phương Quý nhục thân suy yếu, trong lòng càng là hơi động một chút nghĩ thẩm chẳng lẽ là thiên ý? Lắc đầu, hắn hướng Liên Thanh nói, xem ra cái này linh thú không có duyên với ngươi, quay đầu người khác đi chọn một đầu đi. A. Liên Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Thạch trưởng lão sẽ là quyết định này, cả người đều choáng váng, ngơ ngác nói, vậy ta, ta lúc đầu từ trong thú huyễn chọn chúng nó, vì lấy được tín nhiệm của nó, cùng nó ăn ngủ hơn 3 tháng, cũng không biết dựng bao nhiêu linh đan rượu dược tiến đến cho ăn nó, thậm chí còn đau khổ dẫn đạo mới dạy nó học xong xúc thân chi pháp, cái này, cái này lại làm sao bây giờ? Phương quý lạnh lùng xem xét hắn một chút, nói, ta thay nó cảm ơn ngươi. Chương 140, vận số hoặc kiếp số. Hơn 3 tháng bỏ bao công sức, dựng tiếng linh đan vô số, ngươi cảm ơn ta một tiếng coi như xong. Đệ tử Thanh Khê Cốc Liên Thành, tại một sát na này đơn giản muốn chọc giận điên. Hắn là coi là thật tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả này, một đầu này anh để yêu thú, thật là là hắn tỉ mỉ chọn lựa một đầu linh thú. Tuy là yêu thú, nhưng giá tính nhưng không có bình thường yêu thú mạnh như vậy, hẳn là vừa mới sinh ra linh tính không lâu, liền bị mang về tiên môn nguyên nhân, lại thêm trời sinh tính tựa hồ có chút nhát gan. Bởi vậy tiền kỳ thuần hóa chỉ dùng một năm không đến thời gian, lại về sau hắn bắt đầu thử cùng yêu thú này thân cận thời điểm, cũng phát hiện. Yêu thú này lại có chút thân cận người, khiến cho toàn bộ thuần hóa giai đoạn 10 phần thuận lợi. Bây giờ lần này bí cảnh chi chiến, hắn dám đem anh để yêu thú mang lên, cũng là cảm thấy có đầy đủ tự tin. Nhưng không nghĩ tới, đây hết thể nắm chắc, thế mà chỉ là xây dựng ở một cái yêu thú này không có nhìn thấy phương quý điều kiện tiên quyết, thấy một lần tiểu từ này, trước đó đối với mình tính sợ cùng thân cận, lại hoàn toàn biến thành giả, ngược lại đối với cái này lần thứ nhất dẫn nó về tiên môn phương quý thân cận không thôi. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, bạch thạch trưởng lao thế mà tùy tiện làm xuống quyết định này. Người bất tranh cãi, bạch thạch trưởng lão nhìn phương quý dáng vẻ gì cũng không sợ kia, cũng rất đau đầu. Nghĩ thầm chính mình lần thứ nhất gặp tiểu tử này lúc, hắn hay là rất nhu thuận đo à, làm sao càng ngày càng có thể hồ nháo. Quen biết tông chủ đằng sau cảm thấy có núi dựa. Bất quá đối với dưới mắt con yêu thú này thuộc về, trong lòng của hắn cũng là có phán đoán của mình. Bước này yêu thú chính mình tìm chủ, cùng dùng thuần thú chi pháp bức nó tìm chủ, kết quả là không giống với. Bây giờ yêu thú đã tại ngự thú viện đệ tử cùng phương quý ở giữa làm ra lựa chọn, vậy chứ đem yêu thú này cho phương quý bên ngoài, liền chỉ có một loại khác phương pháp có thể đi. Đó chính là dùng ngự thú viện thuật pháp, cưỡng ép tại yêu thú trong thức hải đánh vào phát ấn, bước nó chọn chủ. Chỉ là, dùng loại phương pháp kia về sau, yêu thú này cũng liền đã mất đi tấn thăng chi năng, chỉ có thể một mực làm cao giai linh thú tồn tại. Nói thật, đối với toàn bộ thái bạch tiên môn tới nói, cao giai linh thú này có thể đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, vẫn còn so sánh không lên một vị hồng diệp cốc đệ tử tinh anh, anh để yêu thú tiềm lực, đã coi như là trong mấy năm này tìm tới rất không tệ, vậy liền đáng tiếc. Dạng này linh thú, cùng người khác biệt, chỉ cần có sung túc tài nguyên, liền có thể một mực tăng lên, thẳng đến gặp lôi kiếp, bởi vậy dưới tình huống bình thường, chỉ cần nhiều một ít thời gian, thường thường đều có thể tăng lên tới chúc cơ thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ, yêu thú này nếu rơi vào tay cương ép đưa về ngự thú viện, vậy liền nhất định chạy không khỏi bị đánh nhập pháp ấn cương ép nhận chủ hạ tràng, ngự thú viện tôn chỉ vẫn luôn rất rõ ràng, nguyên tắc thứ nhất, chính là yêu thú nhất định không thể phản kháng chủ nhân, nguyên tắc thứ hai. Mới là yêu thú trưởng thành cùng tiềm lực, yêu thú này biểu lộ đối với chủ nhân liên thanh phản kháng cũng đã là chạm đến tối kỵ. đương nhiên, ảnh hưởng bạch thạch trưởng lão làm xuống quyết định này nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là Phương Quý. Lần này, Phương Quý vốn chính là làm tiên môn ám tử tiến vào bí cảnh, mà hắn bây giờ lớn nhất thiếu khuyết, liền ở chỗ nhục thân lực lượng không đủ, cận chiến cực yếu, bây giờ bỗng nhiên nhiều như thế một cái thân cận hắn linh thú, đây cũng không phải là chính đúng dịp. Linh thú này, ngươi có thể nguyện giữ lại. Hơi trầm âm. Bạch Thạch trưởng lão nhìn về hướng Phương Quý, Phương Quý liếc nhìn chính quận tại chính mình trên cánh tay run lẩy bẩy anh đề, không hiểu liền cảm giác có chút không nỡ, vô luận là người hay là yêu, như vậy thân cận chính mình, liền để hắn cũng cảm thấy có chút thân cận, nghĩ đến đây tư rơi vào trong tay người khác, khó tránh khỏi liền sẽ chịu roi, liền trong lòng có chút không bỏ, nhẹ gật đầu, cười nói, nó nếu nhất định phải theo ta, ta đương nhiên liền phải thu nó. Bạch Thạch trưởng lao nói, đã như vậy, trước đó hắn thuần dưỡng yêu thú tốn hao tài nguyên. Ngươi tự mình trả lại cho hắn chính là Cái gì? Cái gì? Phương quý cùng liên thanh đồng thời lấy làm kinh hãi Một cái là kinh với mình lấy một cái linh thú Thế mà còn phải ngoài định mức dùng tiền Một cái là trưởng lão làm xuống quyết định này Vậy há không thật sự đem linh thú này tặng cho tiểu tử này Đừng muốn lại lại nhảy tao Các ngươi nếu không nguyện Liền đưa nó giao về ngự thú viện đi tốt Bạch thạch trưởng lão cũng thực sự không muốn Tại trên việc nhỏ bực này tốn nhiều miệng lưỡi Bây giờ nếu không phải hắn vừa vặn đụng tới. Bình thường việc nhỏ như này cũng tìm không thấy trên đầu của hắn, lúc này tự nhiên không muốn nhiều lời, lạnh lùng phất tay háo, liền cho hai người này ném ra một câu. Vậy được đi. Phương quý bất đắc di đáp ứng xuống, cùng lắm thì về sau trả tiền lúc lại rơi. Liên thanh trong lòng càng là mười. Không không không cái không vui, nhưng lại không dám vi phạm bạch thạch trưởng lão lời nói, cũng chỉ có thể uốn lượn đáp ứng. Phương quý nhìn hắn một chút, nghĩ thầm ngươi còn không vui đâu, phương lão ra ta lúc đầu muốn chỉ nói tiếng cảm ơn liền xong rồi. Món này khúc nhạc dạo ngắn đưa tới phong ba rất nhanh liền đã qua đi, chỉ là chúng đệ tử bao nhiêu đều có chút sợ hai thán phục tại tiểu quỷ đầu phương quý này gây chuyện năng lực mà thôi, cái này đều chuẩn bị xuất phát, thế mà còn có thể từ trong tay người khác lừa gạt đến một cái cao dài linh thú làm trợ lực. Nhưng bạch thạch trưởng lão như là đã lên tiếng, liền ai cũng không dám nói thêm cái gì, tất cả mọi người tất cả đều đứng lên, ánh mắt đều là không gì sánh được ngưng trọng, nhìn về hướng trên quảng trường thủ bạch thạch trưởng lão cùng liêu chân trưởng lão. Bạch Thạch trưởng lao đối phận cao chút, ánh mắt lạnh lùng từ 20 vị đệ tử này trên mặt đảo qua, yên lặng nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, "10 năm một lần ma sơn tế, đã là tạo hóa, lại là đẩm đương. Các ngươi rất may mắn, tại thích hợp thời gian, gặp ma sơn tế cơ hội này, bằng không mà nói, các ngươi phí thời gian vô số năm, đều chưa chắc có thể đụng phải một lần địa mạch trúc cơ tài nguyên, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch, lần này tạo hóa không phải dễ dàng như vậy cầm. Trong bí cảnh, trúc cơ tài nguyên cứ như vậy nhiều, Ngũ đại tiên môn đệ tử, người người đều muốn được chia một phần. Tựa như con đường tu hành, nhất định không có khả năng người người đi được càng xa, các ngươi muốn đi được so người khác xa, liền muốn đi tranh. Các ngươi rất may mắn, có lần này tranh cơ hội. Có lẽ các ngươi cũng rất gặp xui xẻo, vận xui, có khả năng không tranh được, càng có khả năng vì tranh cơ hội này mất mạng. Mà đến tột cùng là vận số hay là kiếp số, liền nhìn chính các ngươi bạn sự. Bạch Thạch trưởng Lao thích nhất giảng đại đạo lý. Mỗi khi gặp có đệ tử sắp rời núi đi làm cái gì chuyện trọng yếu, những lời này đều do hắn tới nói, bây giờ bí cảnh này chi chiến, càng là đại sự trong đại sự, cho nên cho dù là hắn, cũng không nhịn được nói thêm vài câu. Sau nửa canh giờ, thần sắc uy nghiêm hắn đột nhiên nói đuôi mà vừa thu lại, chật hướng chúng đệ tử hét lớn, các ngươi có thể có lòng tin. Chúng đệ tử đã nghe đến tối tăm, nhất thời không có kịp phản ứng. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng vang rội kêu to, có. Bạch thạch trưởng lão hài lòng nhìn phương quý một chút, lại bất mãn nhìn về hướng những người khác, các ngươi có thể có lòng tin. Những người khác lúc này mới phản ứng lại, đi theo kêu to, có. Đáp xong đằng sau, lại nhìn không được hướng phương quý nhìn sang, nghị thẩm tên này thật là biết giải quyết. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Bạch thạch trưởng lão tay háo phất một cái, lạnh rộng quát, đợi cho các ngươi tại trong bí cảnh đại hoạch toàn thắng. Khải hoàn trở về, lao phu sẽ ở trong tiên môn chờ các ngươi, cho các ngươi thiết thiến an mừng. Chúc mừng các ngươi từ đây bước vào tiên đạo, thành tựu chúc cơ chi tu. Theo tiếng nói của hắn, giữa không trung, bóng đen dáng lâm, lại là một chiếc to lớn pháp trụ, đi thẳng tới trên quảng trường này, khoang thuyền chi môn mở ra, mấy vị chấp sự tại trên thuyền chờ đợi, trên quảng trường này chúng đệ tử thanh khế gốc, liền đều là mang theo chính mình linh thú cùng một thân pháp khí, trong tiếng hít thở, tâm trí cưng nghị, dần dần leo lên pháp trụ, đón lấy vận mệnh cũng còn chưa biết kia. Ầm ầm. Pháp chu phía dưới vân khí tràn ngập. Trầm rãi bay đến giữa không trùng, kính hướng về phương đông chạy tới. Mà ở phía dưới, vô số tiên môn đệ tử ngẩng đầu, nhìn xem pháp chu cao cao tại thượng kia, có người may mắn, có người cảm khái. Lần này đi tiên lội như thế nào? Có thể là tiên phàm cách xa nhau, có thể là sinh tử tương cách. Mà tại trên pháp chu, 19 vị đệ tử thanh khê cốc cũng đồng dạng là trầm mặc ít nói, ai cũng không có mở miệng, bọn hắn đều là đạt được tiến vào bí cảnh đánh cược một lần cơ hội tiên môn đệ tử, nhưng trong lòng mỗi người, nhưng cũng đều có khác biệt phiền não. Lý Hoàng Trân nghĩ đến, lần này bí cảnh chi chiến, mình tại tứ đại tiên môn chân truyền liên thủ vây công phía dưới, có bao nhiêu phần thắng. Những đệ tử hạch tâm có hy vọng thành tiểu trúc cơ kia thì là đang nghĩ, khó khăn đoạt được lần này tiến vào bí cảnh cơ hội, vậy có hay không hy vọng thành công đoạt đến huyết tinh, đoạt sau khi tới, chính mình lại có thể luyện hóa bao nhiêu, thành tiểu cỡ nào trúc cơ. Đệ tử hạch tâm bên ngoài, làm phụ trợ tồn tại đệ tử, thì đều tính toán chính mình đến tột cùng là từ bỏ chút cơ tâm tư, chỉ là toàn lực thay những đệ tử hạch tâm kia sáng tạo cơ hội, hay là nói mình cũng nghĩ biện pháp đoạt chút huyết tinh, thành tựu chính mình chút cơ đâu? Nếu là từ bỏ chút cơ cơ hội, như vậy rời đi bí cảnh đằng sau, tiên môn sẽ hay không ban cho chính mình một viên trúc cơ đan đâu? Cùng người khác khác biệt chính là phương quý nhìn xem tay mình trên cổ tay anh đệ chính lâm vào khổ tư, linh thú này làm như thế nào nuôi đâu? Lâm nhập bí cảnh trước đó đạt được linh thú này. Ngược lại là chuyện tốt, có thể mấu chốt ở chỗ, chính mình không có nuôi qua. Một fan suy nghĩ phía dưới, hắn quyết định tìm người hỏi một chút. Ánh mắt quét một vòng, hắn thấy được bây giờ chính vẻ mặt đau khổ, nhắm mắt ngưng thần liên thanh, liền ở trên mặt trồng cái cười, hướng phía hắn xích tới, đưa tay đẩy hắn một thanh, nói, vị này. Ta hỏi một chút ngươi, linh thú làm sao nuôi? Ngươi bình thường đều cho ăn nó ăn cái gì? Liên thanh chợt mở mắt ra, tam quan đều có chút hỏng mất. Ngươi vừa đem linh thú từ trong tay của ta lừa gạt đi, còn đánh ta một roi, bây giờ lại muốn tới hỏi ta linh thú làm sao nuôi. Phương quý ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, ngươi đã nuôi anh để một đoạn thời gian, còn nuôi đến rất béo, không hỏi ngươi hỏi ai đâu. Nuôi linh thú rất đơn giản. Liên thanh nói không ra lời, ngược lại là bên cạnh một cái mọc ra mặt em bé nam tử vừa quay đầu đến, lòng nhiệt tình mà nói, linh thú lại không cần tu hành, chỉ cần phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, lớn mạnh khí huyết là được. Bởi vậy khí huyết càng đủ đan dược, đối với mấy cái này linh thú trưởng thành càng có lợi, tiên môn trong ngự thú huyển, liền có chuyên môn luyện chế tí thú khí huyết đan, tốt nhất, muốn một khối linh thạch một viên đâu Khí huyết đan, phương quý nghe được, không khỏi ngờ ngác một chút. Liên thanh nhịn không được cười lạnh nói, nuôi dưỡng linh thú, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là khí huyết đan phối hợp nuôi nấng, liền có vô số coi trọng, cái này tuyết lân nhi rơi vào trong tay của ngươi, thực sự không biết là vận may của nó hay là không Lời con chưa nói hết, hắn đột nhiên con mắt trợn tròn. Khí huyết đan ta có a? Phương Quy đã tử trong túi càn khôn lấy ra một viên lớn trừng trái nhãn huyết đan, đưa tới anh để bên miệng nếm thử. Trong thấy viên huyết đan kia, không chỉ có là liên thanh, chung quanh tất cả tiên môn đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Đại, đại huyết bảo đan. Chương 141, Thái Bạch chân truyền. Một viên đại bảo huyết đan cho ăn xuống dưới, trong khoang thuyền sợ ngây người một mảnh. Đây chính là đại bảo huyết đan a? Luyện khí cảnh giới đệ tử có thể tiếp xúc đến tốt nhất khí huyết đan, thường thường đều là một chút tu vi đạt đến luyện khí tầng 9 đằng sau đệ tử, vì trùng kích trúc cơ cảnh giới, mới có thể bỏ ra nhiều tiền mua tới cho mình củng cố căn cơ dùng, giá trị độ cao, liền ngay cả bọn hắn bực này đệ tử thanh khê cốc muốn mua một viên cũng cần móc sạch hơn phân nửa vốn liếng, mà tên này, thế mà dùng để cho ăn linh thú. Xì xì, phương quý trên cổ tay anh đề lúc đầu vệ ngoài nhìn lên lại ngoan lại thành thật, nhưng gửi được cái kia đại bảo huyết đan hương vị đằng sau cũng đột nhiên tinh thần cái đuôi nhỏ lắp ngay cả cái bóng dáng đều nhanh không thấy được há to miệng một ngụm đem huyết đan nuốt xuống chỗ cổ lập tức ngâng lên một cái bọc lớn từ từ một đường hướng phía dưới trượt vào trong bụng của nó dầm theo anh đề nuốt vào viên kia đại bảo huyết đan bên cạnh liên thanh cùng mấy vị khác đệ tử trong cổ họng đồng thời vang lên một tiếng nghe giống như là nuốt vào đại bảo huyết đan không phải anh để mà là bọn hắn cầm đại bảo huyết đan đi nuốt linh thú Chuyện như vậy thế mà thật phát sinh. Trên đời này, thế mà thật có dạng này bại gia tử. Ha ha, ăn từ từ, ta còn có rất nhiều đâu. Phương Quý gặp anh để phi thường chân chó ngoát ngoát cái đuôi, hắn cũng tâm tình thật tốt. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nuôi dưỡng linh thú có ý tứ gì đâu, nguyên lai cho ăn nó khí huyết đan là có thể, quá dễ dàng. Cái đồ chơi này mình bây giờ trong tay nhiều lắm. Lúc trước hắn rơi xuống một thân ám thương, tiên môn vì để cho hắn đền bù khí huyết, vốn là ban cho hắn không ít khí huyết đan. Về sau nhan chi thành, hứa nguyệt nhi bọn người, lại phân biệt đưa hắn không ít, lại đến về sau, hắn cùng vương hàn quân bọn người đánh cược càng là ngay cả các loại cực phẩm huyết đan, hung thú thú huyết các loại đều hố tới không ít, lại cứ quay đầu lại đi tiên môn nơi đó khóc lóc kể lệ, lại ngoài định mức được một bộ phận bồi thường. Bởi vì lấy hắn bây giờ tình huống, cho nên tiên môn bồi thường cho hắn, đồng dạng cũng là khí huyết loại đan dược chiếm đa số. Nhưng vương quý chính mình minh bạch, chính mình bây giờ tình huống cũng không phải là những thứ này khí huyết đan có thể giải quyết, cho nên những đan dược này trong tay nhiều lắm, xử lý như thế nào đổ thành một vấn đề, bán đi, giá trị cực lớn suy giảm, mà lại truyền ra ngoài, phương quý lao ra cũng gánh không nổi cái mặt này, coi làm đường đầu ăn đi, một cỗ mùi máu tươi kia đỉnh đầu người cũng thực sự không có gì ăn ngon, bây giờ ngược lại là tốt, trực tiếp cho ăn anh để là được, mắt nhìn thấy anh để đem viên kia đại bảo huyết đan nuốt xuống, lộ ra cực kỳ hăng hái, đối với phương quý càng thân mật hơn mấy phần. Mặt ngoài thân thể trong khe hở ở lân phiến, thế mà cũng bắt đầu có từng tia từng tia huyết vụ gì ra, một thân khí huyết càng là không ngừng tăng lên nhìn cực kỳ thần dị, mà cái này, vẫn chỉ là cái kia đại bảo huyết đan vừa mới bắt đầu tan ra mà thôi, ai biết toàn tan ra sẽ có mạnh cỡ nào. Mọi người chung quanh, đã cứng một mảnh chỉ là ngây ngốc nhìn xem phương quý. Nếu thật là một mực như thế cho án pháp, vậy ai biết quái xà này có thể trưởng thành đến loại trình độ gì? Có lẽ, rất nhanh liền có thể lột xác thành hung thú phẩm ra đi, hay là rất nhanh liền cho an bể bụng rồi. Phương Quý mới không để ý tới những người kia kinh ngạc ánh mắt, chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem cuốn ở trên cổ tay mình anh để, âm thầm tính lấy vật nhỏ này tiến nhập bí cảnh đằng sau, có thể mang đến cho mình trợ giúp. Anh để này sớm tại bị chính mình mang về núi lúc, liền đã là cao gia yêu thu thực lực, đến cảnh giới cỡ này, chỉ cần nó có đầy đủ khí huyết, liền có thể một đường trưởng thành. Tại ngự thú huyền trong khoảng thời gian này, ngự thú huyền đương nhiên sẽ không đốt cho nó quá nhiều chân dị huyết đan cho nên thực lực ngược lại là không có quá lớn tăng trưởng, vẫn không sai biệt lắm là nhân loại tu sĩ luyện khí tầng 7 tả hữu thực lực, nhưng là bị liên thanh nhận sau khi trở về, lại là hung hăng hạ một bút tiền vốn, không chỉ có dạy cho nó một chút biến hóa chi thuật, càng đem một thân thực lực trồng chất đến luyện khí tầng 8 tà hữu. Mà bây giờ chính mình viên này đại bảo huyết đan cho ăn xuống, chắc hẳn lại có thể để nó tăng lên một đoạn thực lực, nếu là liên tục không ngừng cho ăn nó những huyết đan chân dị kia mà nói, có thể suy ra chỉ cần nó không bị chính mình cho an bề bụng thực lực kia tăng lên nhất định cực kỳ doa người bây giờ chính mình chỉ giỏi pháp thuật không tiện cận chiến nó ngược lại vừa vặn có thể giúp việc phù vân sân đến cũng liền tại phương quý trong lòng chính suy nghĩ lúc chỉ nghe pháp chu khẽ run lên có một tiếng quát khẽ từ phía trên truyền tới trong pháp chu một đám đệ tử thanh khê cốc nghe vậy đều là trợn mở mắt thần sắc đều có chút ngưng trọng thái bạch tông đệ tử rốt cuộc đã đến a ở vào ma sơn phía tây Thái Bạch Tông cùng Khuyết Nguyệt môn hai đại tiên môn ở giữa, có một mảnh phi thường ẩn nấp núi thấp. Núi này khoảng cách Ma Sơn nước chừng cách xa trăm dặm gần, rất là không đáng chú ý, nhưng lại bị Ngũ Đại Tiên môn liên thủ, ở chỗ này bày ra rất nhiều cấm chế cùng pháp trận, tầng tầng vần quanh. Bây giờ ngoài 30 dặm, đã dựng lên cao cao Ma Sơn tế đàn, Sở Vương Đình Hoàng thất sứ giả Ngũ Đại Tiên môn tông chủ bọn người, đều ở nơi đó chuẩn bị Ma Sơn tế lễ, nhưng chân chính tiên môn tinh anh, lại đều đi tới núi thấp này. Bây giờ núi thấp này trung quanh, bây giờ đã ngừng 4 chiếc to lớn Pháp Chu, hình thức khác nhau, phía trên có Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông cùng Hàn Sơn Tông các loại các môn phù văn, mà tại Pháp Chu trước đó, thì sớm có rất nhiều đệ tử đứng ở nơi đây chờ đợi, mỗi một phe đều là một vị đại trưởng lão, hai vị chấp sự, xuất lính 20 vị tiên môn đệ tử, đều chiếm một phương, thấp giọng nghị luận. Đợi cho Thái Bạch Tông Pháp Chu xa xa bay tới, đứng tại núi thấp sần Tây thời điểm, tiếng nghị luận này liền đột nhiên văng lên. Tứ đại tiên môn hơn 80 người, đồng thời đem ánh mắt quan tới, sau đó nhìn Thái Bạch Tông Pháp Chu Chi môn mở ra, từng vị đệ tử thanh khê cốc tử trong khoang thuyền đi ra, trong ánh mắt kia có coi trọng, cũng có căm thủ, còn không thiếu một chút khinh miệt cùng lạnh lùng chế dê Ha Haha, Thái Bạch Tông tới quả nhiên là Lý Hoàng Trân, vậy ta an tâm. Khuyết nguyệt môn một phương, dẫn đầu chính là một vị trầm mặc ít nói nam tử mà khác bảo, hắn chỉ ở trên đầu đơn giản buộc lên búi tóc, mặt khác khuyết nguyệt môn đệ tử đều là tùy thân đeo đao. Nhưng hắn đau lại không biết giấu đến nơi nào, bất qua ở bên cạnh hắn, lại là một vị trần trụi lồng ngực, trong ngực ôm một thanh ma đao màu đen nam tử, chính là phương quý ban đầu ở ma sơn loạn thạch cốc giao thủ qua hạng quỷ vương. Gặp được Lý Hoàng chân đem người đi ra khoang thuyền, người khác còn không có nói thế nào, hạng quỷ vương lại là phá lên cười, hướng nam tử trầm mặc ít nói kia nói, khuất sư minh, nếu thái bạch tông không có phái quái thai kia đi ra, vậy chúng ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho rồi, ha ha. Thái Bạch Tông danh xương tứ đại chân truyền, nhưng bây giờ cái này họ Lý nào có bản sự cùng phía trước ba vị đánh đồng. Bất quá là có tốt sư phụ thôi, ta trước kia liền cùng hắn giao thủ qua, hắn thắng nổi ta, ta cũng thắng nổi hắn, thực sự không có gì phải sợ. Vị kia trầm mặc ít nói nam tử chính là lần này khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền khuất chân huyễn, hắn bình thường tại ngoại giới thanh danh còn không bằng Hạng Quỷ Vương văng dội, nhưng bây giờ Hạng Quỷ Vương lại biểu hiện rất là bội phục hắn, thậm chí có chút e ngại, nghe được Hạng Quỷ Vương lời nói Hắn cũng bất động thanh sắc, thản nhiên nói, đó là bởi vì lúc trước hắn Hỏa Nguyên công không có luyện thành mà thôi, môn công pháp kia, thế nhưng là Thái Bạch Tông duy nhất có hy vọng. Thanh thiếu nguyên anh Hỏa Hầu quân đại trưởng lao chuyên xuống, tu luyện càng tinh thâm, thực lực của hắn liền càng mạnh. Hơi trầm ngâm, nói tiếp, bây giờ Thái Bạch Tông dám phái hắn đi ra, chắc hẳn đối với hắn vô cùng có năm chắc, mà lại chúng ta trước đó đã từng đạt được tin tức, Thái Bạch Tông trước đó đã đem viên kia Hỏa Nguyên đan ban cho hắn, khiến cho thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Trước ngươi mặc dù cũng đã nhận được tiên môn không ít ban thưởng, nhưng bây giờ gặp hắn, sợ là trên cơ bản không có hy vọng thắng được. Dựa vào công pháp cùng đan dược, có gì tài ba? Hạng quỷ vương nói thầm một tiếng, nói, khuất sư huynh ngươi gặp được hắn đâu. Bày thành. Khuất chân huyền thản nhiên nói, tiên môn tốn ba năm này tinh lực bồi dưỡng ta, chính là vì để cho ta tại lần này bí cảnh khắc chế thái bạch tông. Mà đổi thành một bên, linh lung tông pháp chu trước đó, đồng dạng tụ tập hai mươi vị thanh tú động lòng người nữ tử. Đứng ở chủ vị, chính là một cái nhìn khuôn mặt có chút phổ thông nữ hải, nhìn 18-19 tuổi tuổi tác. Nàng sinh đến cũng là không tính kém, chỉ là tại trong một đám đứng môn hoa nhường người thẹn, lại bị sấn 10 phần không đáng chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là nàng đứng ở những người này vị trí hạch tâm, mà mặt khác Linh Lung Tông đệ tử thì đều theo bản năng cùng nàng giữ vững chút khoảng cách. Trên Không Pháp Chu, Linh Lung Tông Hồng Vân đại trưởng lao thấy được Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân đi ra, liền nhàn nhạt hướng nữ đệ tử bộ dáng phổ thông kia nhìn lại lộ ra chút ý cười, nói: chân bình đồ nhi, ngươi nhìn cái này thái bạch tông đệ tử chân truyền như thế nào? linh lung tông chân truyền lục chân bình khuôn mặt phổ thông kia nhẹ nhàng mở miệng, nhỏ giọng thi thầm, nói: ngoại giới một mực có hai loại truyền ngôn, một loại nói ly hoàng chân chỉ là dấu rốt, trước đó hắn thậm chí cố ý thua cho khuyết nguyệt tông hạng quỷ vương một trận, là nhân tiện là để tứ đại tiên môn khinh thường với hắn, cũng may bí cảnh chi chiến lúc một tiếng hót lên làm kinh người, một loại nói ly hoàng chân sát thực không bằng trước ba vị chân truyền. Dù sao hắn trở thành thế hệ nay chân truyền là bởi vì hắn đạt được Thái Bạch tông hỏa hầu quân hữu ái mà không phải bởi vì hắn tự thân có cái gì chiến tích. Cái kia Hồng Vân đại trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra chút ý cười, nói, nếu là ngươi gặp được hắn, có thể có bao nhiêu phần thắng. Nếu là người trước là thật, nói rõ tâm hắn cơ thâm trầm, bực này tâm tính, không phát huy ra Hỏa Nguyên công pháp vi mãnh, nếu là người sau, đã nói hắn quả thực không có Thái Bạch tông ba vị trước chân truyền cấp độ kia thực lực, cho nên hắn nếu là gặp được ta, lục chân bình vẫn là không nhanh không chậm, nhỏ giọng thì thầm, nhưng nội dung lại hết sức bá đạo, tất thua không thể nghi ngờ. hỏa vân tông một phương đệ tử chân truyền lăng hoa giáp thấy được trong khoang thuyền cái thứ nhất đi ra là lý hoàng chân, ánh mắt chỉ là lộ vẻ ảm đạo, tựa hồ có chút thất vọng. nghe được chung quanh đệ tử đều đang nghị luận lần này thái bạch tông đệ tử thực lực, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, không có gì có thể nói. thái bạch tông trong lần trước bí cảnh chi chiến chiếm đi tiện nghi. Lần này nhất định sẽ trả trở về. Hàn Sơn Tông một phương, người mặc bạch bào, phong độ nhẹ nhàng tống ra Tam công tử Tống huyết, cũng chỉ là cười tủm tìm quét Thái Bạch Tông đệ tử một chút, cười nói, quả nhiên là Lý Hoàng Chân xuất đội tiến vào bí cảnh, vậy liền không có gì huyền nhiệm, Thái Bạch Tông trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ, xem ra lần này chúng ta không cần coi Thái Bạch Tông là thành chủ yếu nhất đối thủ, đối thủ chân chính là mặt khác Tam đại tiên môn. Chương 142, Ngọc Diện Lang quân phương lão gia. Tứ đại tiên môn đệ tử Sắt khí thần mạnh. Một cái tiếp một cái đệ tử Thái Bạch Tông từ pháp chu trong khoang thuyền đi ra, đều cảm thấy đến từ tứ đại tiên môn phương hướng vô số ánh mắt, cũng có thể nghe được những thanh âm nghị luận cùng cười lạnh ẩn ẩn bạo động kia, bản thân cái này chính là một loại áp lực, khiến cho những này đệ tử Thái Bạch Tông trong lòng cũng không hiểu bất an, nhưng ở loại thời điểm mấu chốt này, bọn hắn cũng chỉ có thể từng cái thu hồi trên mặt biểu lộ, giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng từ từ đi xuống, chỉ là không tự chủ được ngay cả động tác vào lúc này đều có vẻ hơi cương, mà tại dưới vạn chúng chú mục này, bọn hắn mỗi một điểm rất nhỏ tiểu động tác đều đã rơi vào tứ đại tiên môn đệ tử trong mắt, lập tức tiếng cười nhạo cùng bạo động thanh âm càng vang lên, còn có chút địa phương bộc phát ra cười vang bầu không khí như thế này, không thể nghi ngờ càng khiến cho đệ tử Thái Bạch Tông toàn thân không được tự nhiên, mặc dù trên mặt còn cường tự bảo trì ổn định, nhưng trong lòng đã lấy hoảng, vô ý thức hướng Lý Hoàng chân nhìn sang, đệ tử chân truyền. Vào lúc này không thể nghi ngờ là bọn hắn chủ tâm cốt. Lý Hoàng Trân bây giờ nhìn vẫn còn duy trì chấn định cùng phong độ của chính mình. Hắn cùng mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông khác biệt, mới ra pháp chu thời điểm, liền biết đây là chính mình lần thứ nhất chân chính đại biểu Thái Bạch Tông tại tứ đại tiên môn trước mặt lộ mặt, bởi vậy vô luận là cất bước hay là trên mặt biểu lộ, đều sớm làm ra một phen suy nghĩ, nhất cử nhất động, đều muốn hiển lộ rõ ràng ra hắn làm đệ tử chân truyền phong độ. Nhưng là ra khoang thuyền đằng sau. Hắn liền rõ ràng cảm nhận được mấy đạo không chút nào che giấu sát ý ánh mắt, thuận những ánh mắt kia nhàn nhạt thoáng nhìn, liền thấy được mấy tấm khuôn mặt xa lạ, trong lòng không khỏi máy động, lồng tại trong tay áo bàn tay bóp thành nắm đấm. Quả nhiên, lần trước bí cảnh chi chiến, tứ đại tiên môn đệ tử tại Quách Sư tỷ dưới tay bị thiệt lớn, cho nên đều âm thầm nhu tính, chuyên bồi dưỡng ra một chút tinh anh tới đối phó ta Thái Bạch Tông. Bây giờ trong tứ đại tiên môn dẫn đầu kia, lại có hai vị là ta thấy đều chưa thấy qua. Có thể thấy được tứ đại tiên môn vì đối phó ta, nhọc lòng, âm thầm đem bọn hắn nuôi dưỡng đi ra. Lần này bí cảnh chi chiến, ta trên vai trách nhiệm so trước mấy vị chân chuyển còn lớn hơn A. Trong tâm âm thầm than thở, mặt ngoài hay là mười phần chấn định, thong thong rong rong đi xuống pháp chu đi tới núi thấp trước đó một khối đá tròn phía trên tòa hạ, ánh mắt lại tận lực thu hồi lại, cố nén không có đi cùng tứ đại tiên môn đệ tử cùng nhìn nhau. Mà mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông hạ được pháp chu liền cũng đều là ở bên người Lý Hoàng Trân vây làm một đoàn bầu không khí vào lúc này ngược lại là lộ ra mười phần kiềm chế tứ đại tiên môn đệ tử thái độ cùng xì xào bàn tán phảng phất như thủy triều không ngừng hướng về Thái Bạch Tông đánh tới mà dưới loại tình huống này đệ tử Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể làm một khối trầm mặc đáng ẩm. bọn hắn trầm mặc thừa nhận tứ đại tiên môn mang tới áp lực nhưng không nói gì đối kháng lại khiến cho áp lực kia càng lúc càng lớn sau đó đúng vào lúc này rơi vào vị cuối cùng phương quý ngó giáo giác tử trong pháp chu đi ra, trên đầu của hắn đeo mũ tròn, dưới chân đạp giày da châu nhỏ, lén lén lút lút nô ra một cái đầu, giống như là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau đó lén lút trượt xuống pháp chu đi, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có nhiều như vậy ánh mắt đều đang nhìn hướng về phía pháp chu. Vừa lộ đầu này, lập tức liền bị vô số người thấy được, chính nghị luận Ẩm Ý Tứ Đại Tiên môn đệ tử, chợt im lặng một cái chớp mắt. Khùng, nhiều người như vậy Phương quý lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, muốn rút đầu về đi cũng không kịp, đành phải ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra hướng ngực lên, hai tay vác tại sau lưng, chậm rãi từ từ từ trên pháp chu dạo bước xuống tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một phái đứng đắn bộ dáng, Tứ lại tiên môn trở nên càng ngày càng an tĩnh, khe khẽ tiếng nghị luận đã hoàn toàn biến mất, bạo động lại càng ngày càng nhiều. Haha, ha, cái kia. Phương quý đi vài bước, chỉ cảm thấy nhìn về hướng ánh mắt của mình càng ngày càng nhiều. Đột nhiên cảm giác được chính mình nên nói cái gì. Ta thao, Vương Bắt Đạn khốn nạn kia thế mà thật tới. Trong lúc đông nhiên, Khuyết Nguyệt môn phương hướng truyền ra hét lớn một tiếng, lại là cái kia Khuyết Nguyệt tông nổi bật đệ tử hạng quỷ vương, hắn vừa thấy được phương quý chính xác từ trong pháp chu đi ra, liền có chút khó có thể tin nhìn xem hắn, xác định là hắn đằng sau, thẳng khí ra mặt đỏ lên, đột nhiên nhảy tới trên một khối nham thạch cao lớn, xa xa chỉ vào phương quý kêu to, "Tiểu quỷ, lần này ta nhất định chém chết ngươi." Và anh, Hán reo một tiếng này, lập tức đã dẫn phát một mảnh triều dâng. Hán quả nhiên chính là Phương Quý, chính là trước đó tại loạn thạch quốc xuất tẫn danh tiếng đệ tử Thái Bạch Tông. Làm sao tuổi tác nhỏ như vậy, không nói tên hiệu là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân A, dáng dấp này, trong từng tiếng nghị luận, liền ngay cả Linh Lung Tông một phương, đang đứng tại trong đám người vân nữ tiêu cũng đông nhiên đỏ bừng mặt, nhìn trong chọc vào Phương Quý, mà ở phía trước, vị kia Linh Lung Tông chân truyền lục chân bình ánh mắt nhàn nhạt hướng nàng nhìn lại, tựa hồ có chút hiếu kỳ, nói. Trước đó tại loạn thạch cốc đem ngươi cùng tứ đại tiên môn đệ tử đều đánh bại thái bạch cửu kiếm truyền nhân, ngươi chính là tiểu tử này. Chính là hắn. Vân nữ tiêu âm thầm cắn răng, thấp giọng nói, hắn còn cấp ta. Không trả đâu. Chính là hắn đánh bại tứ đệ. Hàn Sơn Tông Phương Hướng, Tống ra tam công tử Tống Khuyết cũng thoảng qua có chút hào hứng, trên giới đánh giá phương quý một chút, khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, xem ra truyền ngôn không sai, kiếm đạo của hắn quả nhiên phế bỏ nếu không Thái Bạch Tông nhất định không bỏ được hắn đến, mà tại hỏa vân tông phương hướng một mực khí độ cực tốt lăng hoa giáp xa xa thấy được Phương Quý cũng lập tức sắc mặt biến hóa, cái gót tẩn ẩn làm đau, hắn cố nén đi sở xúc động, mà nó vừa lên đến liền làm mạnh như vậy, Phương Quý cũng không nghĩ tới chính mình đưa tới phản ứng lớn như vậy, nao nao đằng sau trong lòng có chút giận đứng lên, bị người chỉ chỉ điểm điểm mang lấy chính mình lại sám xuống dưới, vậy cũng không tưởng nổi a dù sao đã bị chú ý tới. Hắn cũng dứt khoát tuấn ngược lên, hướng về tứ đại tiên môn phương hướng, cười ha ha một tiếng, tiêu lên. Tứ đại tiên môn đám vương bắt đẳng, chuẩn bị xong chưa? Ta thái bạch tông đệ nhất ngọc diện tiểu lang quân phương quý phương láo ra, lại phải tới thu thập các ngươi á. Hống một tiếng, tứ đại tiên môn lập tức lại sôi trào. Vừa rồi lý hoàn chân bọn người thời điểm xuất hiện, mặc dù trong sân bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, nhưng cũng còn duy trì lấy mặt ngoài bình thản. Sao có thể nghĩ đến phương quý một câu nói kia liền có uy lực lớn như vậy a? trong lúc nhất thời ầm vang giận dữ người cũng có trời ầm lên người cũng có còn có bắt lên tay háo trực tiếp muốn xông lên động thủ phương quý ngược lại là dương dương đắc ý khoanh tay đứng ở pháp chu nơi cửa khoang một người thẳng đón tứ đại tiên môn đệ tử lửa giận mặc ngươi bọn họ nhao nhao phá trời đi ta tử sắc mặt không thay đổi chân không run lật lên bạch nhãn không nhìn người ngược lại là rất có một phen anh hùng phái đoàn khuku đệ tử thái bạch tông hiện tại cũng là cuồng vọng như vậy rồi hả hiển nhiên phương quý ra khoang thuyền đằng sau một câu Liền tại núi thấp này chung quanh, đưa tới hoàn toàn đại loạn, bây giờ cùng vừa mới chạy tới Bạch Thạch trưởng lão một mặt hòa khí nói chuyện tứ đại tiên môn các trưởng lão sắc mặt cũng biến thành cổ quái lên. Khuất Nguyệt Tông Lăng Nguyệt chân nhân nhìn Dương Dương đắc ý, một người liền khí tứ đại tiên môn đệ tử gà bay chó chạy phương quý một chút, cười lạnh mở miệng. "Ha ha, nhỏ tuổi nha, trẻ tuổi nóng tính, cũng là có." Liền ngay cả Bạch Thạch trưởng lão đều có vẻ hơi bất đắc dĩ, lúng túng cười hai tiếng, sau đó dụng lực ho một tiếng quay người hướng về phương quý quát tiểu đồ phương quý không nên ồn nào mau mau chuẩn bị ma sơn tế bắt đầu bí cảnh liền muốn mở ra trong câu nói này hắn vận chuyển pháp lực nhất thời giữa thiên địa gió nổi mây phun cuộn cuộn sóng âm để người tâm hồn trong khắp núi khắp gốc tất cả tiên môn đệ tử đều là cảm nhận được phần uy áp kia theo bản năng thu âm thanh tốt đến một câu nói kia thoạt nhìn là tại gian dạy phương quý nhưng kỳ thật cũng là đang áp chế trong sân này loạn tượng tất cả tiên môn đệ tử đều là tâm thần ngưng tụ không dám tiếp tục nói lung tung, Phương quý cũng vội vàng lấy mượn cơ hội xuống đài, giống như là một cái đắc thắng trở về tướng quân, nện bước bát tự bộ, từ khoang thuyền cửa ra vào đi xuống, đi vào Thái Bạch tông đồng môn ở giữa, một bộ nhìn quanh tự uy bộ dáng. Bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, ngươi cần gì phải vào lúc này chọc giận tứ đại tiên môn đệ tử? Lý Hoàng Chân bên người, nữ tử mặc giáp bào màu đỏ kia nhìn xem Phương quý đắc ý bộ dáng, nhịn không được nói một câu. Phương quý rất là khinh thường, ngươi không chọc giận bọn hắn. Bọn hắn liền không đối phó ngươi rồi. Nữ tử giáp áo đỏ lập tức nghẹn lời, thiếp không dậy nổi nói tới. Cũng liền tại lúc này, Lý Hoàng Trân bỗng nhiên mở miệng cười, nói, phương quý sư đệ lời nói này cũng không tệ. Mọi người chung quanh đều là cảm thấy lấy làm kỳ, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Lý Hoàng Trân vào lúc này, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn phương quý một chút, nói, vô luận như thế nào, tứ đại tiên môn đều sẽ liên thủ đối phó chúng ta Thái Bạch Tông. Vô luận chúng ta làm cái gì có thể là không làm cái gì, đều là giống nhau kết quả. Phương quý sư đệ lớn tiếng dọa người, cũng là không phải chuyện xấu, mọi người chỉ cần minh bạch đạo lý này, chớ cất may mắn tâm tư. Chẳng ai ngờ rằng Lý Hoàng Trân thế mà lại tán thành phương quý biểu hiện, thần sắc lập tức có chút kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng là Lý Hoàng Trân mở miệng, kịp phản ứng đằng sau, hay là vội vàng đều không mình hành lễ, nói, tuân mệnh. Phương quý sư đệ, người mà theo ta đến. Lý Hoàng Trân hướng về bên cạnh đi hai câu nhẹ giọng hoán phương quý một câu. "Làm gì?" Phương quý khoanh tay, đi theo hắn đi tới, cũng không che giấu chính mình trên mặt để phòng chi sắc. "Ha ha, phương quý sư đệ không cần như vậy." Lý Hoàn Chân quay người nhìn xem Phương Quý, thấp giọng cười cười, nói, "Kỳ thật sớm tại 3 tháng trước, tông chủ liền đã từng gặp ta một lần, đem hắn dự định nói cho ta biết, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết phương quý sư đệ ngươi là tông chủ bày ra ám kỳ, dùng để đối phó tứ đại tiên môn chân truyền, lần này vào bí cảnh, Thái Bạch môn hạ" Sợ là đều muốn nhiều hơn dựa vào phương quý sư để ngươi pháp thuật. Tông chủ nói cho ngươi rồi. Phương quý liếc mắt xem xét Lý Hoàng Trân một chút, giống như là không thế nào quan tâm. Lý Hoàng Trân nhẹ gật đầu, nói, ta là chân truyền đệ tử, lại là dẫn đầu, tông chủ đương nhiên sẽ không đem hắn kế hoạch giấu giếm ta, chỉ là loại sự tình này, người biết càng ít càng tốt, cho nên ta mới không có tại ngoài sáng biểu hiện ra ngoài, để tránh bị người khám phá mánh khỏe, chẳng qua hiện nay tiến vào bí cảnh sắp đến, hai người chúng ta cũng cần chặn thử. Nhìn bây giờ cục diện này, tứ đại tiên môn trong những người chú ý nhất, ngoại trừ ta, chính là ngươi, tông chủ khổ tâm bày ra cục. Diện, ngược lại là muốn nhìn hai người chúng ta, như thế nào phát huy ra tác dụng này tới. Phương Quý bỗng nhiên cười cười, hướng Lý Hoàng chân nói, ngươi muốn làm sao phối hợp A. Lý Hoàng Trân cười rất thẳng thắn hướng Phương Quý nói, đương nhiên là dựa vào tông chủ bản ý đến đi, nhập bí cảnh về sau, tứ đại tiên môn nhất định sẽ tới nhằm vào ta thái bạch tông, đến lúc đó liền cần ủy khuất một chút phương quý sư đệ, nhiều gánh mấy phần trách nhiệm. Phương quý từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lý Hoàng Chân nở nụ cười, trận hướng vương quý vái chào thi lễ, nói: "Ta trước thay mặt đồng môn, cảm ơn phương quý sư đệ." Chương 143: Tiên điện bí cảnh. Nhập bí cảnh đằng sau, chúng ta nên làm như thế nào? Phương quý cùng Lý Hoàng Chân âm thầm thương nghị thời điểm, tứ đại tiên môn đệ tử cũng đang làm lấy sau cùng bài binh bố trận. Bất quá bọn hắn mục đích, hiển nhiên muốn đơn giản nhiều. Tứ đại tiên môn liên thủ, Thái Bạch Tông mạnh hơn cũng đánh không lại, chúng ta đã là tất thắng chi cục, chỉ là muốn đem đệ tử Thái Bạch Tông toàn bộ giết chết, vậy cũng không thực tế, trên mặt càng không tốt nhìn, cho nên chúng ta cũng chỉ cần đem Thái Bạch Tông mấy vị đệ tử hạch tâm chém dụng, có thể là đánh thành trọng thương, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp là được rồi, ngược lại là cái kia Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân mới là trọng yếu nhất. Khuê Nguyệt Tông dẫn đầu Khốt Chân huyễn nhàn nhạt mở miệng, nói ra tính toán của mình. Ừ. Nghe được lời ấy, Trung quanh chúng đồng môn cũng nhịn không được hướng khuất chân huyễn nhìn sang. Khuất chân huyễn giống như là tâm ý đã định, thản nhiên nói: Tông chủ nói qua, Thái bạch cửu kiếm truyền nhân không thể tái hiện tại thế. Vừa rồi Phương quý hiện thân thời điểm, tiêu la hung nhất hạng quỷ vương vào lúc này lại nhịn không được như mày, nói: Cần đem trọng tâm đặt ở trên người hắn a. Ta nghe nói tiểu tử này bây giờ đã phế bỏ một thân kiếm đạo a. Thật phế đi giả phế đi, ai biết? Khuất chân huyễn thản nhiên nói: chôn trong Thái bạch tông ám tuyến truyền đến tin tức nói tiểu nhi này tại loạn thạch cốc trong trận đại chiến kia chịu ám thương, nhục thân tàn phế. nhưng các ngươi ngẫm lại, lúc ấy trong trận đại chiến kia, mấy người các ngươi, ai từng cho hắn tạo thành lớn như vậy thương thế? tin tức này vốn là khó phân biệt thật giả, huống hồ tông chủ ý tứ rất rõ ràng, coi như hắn thật phế đi, vậy cũng không thể chủ quan, càng không thể cho hắn nửa phần chưa khỏi vết thương thế cơ hội, hay là trực tiếp tại trong bí cảnh này đem hắn chém, nhất là sạch sẽ, không cần hoài nghi. cùng lúc đó hỏa vân sơn một phương. Lăng Hoa Giáp cũng chính nhàn nhạt hướng về chính mình ngự hạ chúng đồng môn nói ra, lão tổ trước đó liền đã đã nói với ta, Thái Bạch Tông chân truyền tự nhiên muốn chết tại bí cảnh này trong trận chiến ấy, mà cái kia Thái Bạch Cựu kiếm truyền nhân cũng không thể còn sống đi ra, chém dụng Lý Hoàng chân là vì 10 năm này một lần bí cảnh chi chiến, Linh Lung Tông chân truyền lục chân bình cũng chính nhàn nhạt mở miệng chém dụng Thái Bạch Cựu kiếm truyền nhân lại là vì Tiên môn trăm năm khí vận, cùng lúc trước bất kỳ lần nào bí cảnh chi chiến khác biệt chính là bí cảnh còn chưa mở ra, ngũ đại tiên môn ở giữa liền đã đằng đằng sát khí, mà lại di vãng mỗi một lần bí cảnh chi chiến, chân truyền dẫn đầu đều là những tiên môn khác liền tất nhiên muốn chém mục tiêu thứ nhất, nhưng là lần này tứ đại tiên môn lại đều đương nhiên tướng linh thủ bên ngoài một người trở thành mục tiêu, nó tầm quan trọng thậm chí vượt ra khỏi dẫn đầu. trời sinh thần sơn lấy phù hộ tiên vận, sơn núi sinh linh bảo, suối hóa sinh cỏ, thiên địa thương sinh ai cũng độ ơn, nhưng nhân gian phúc cạn khí vận càn cỗi. Tung lịch càn khôn chi tạo hóa, sinh tử nhân chi linh bảo cũng hoặc nhân lấy loạn mà vì hoạn. chấp nhận thiên mệnh, mục thủ nhân gian, cảm giác thần sơn sinh may mắn, buồn bã tâm ma hiển hóa nỗi khổ. Nay hiến tam sinh, lấy tế lễ, lấy kính thần sơn chi linh, cầu bách tính chi phúc. Cũng liền tại bí cảnh kia bên cạnh, ngũ đại tiên môn đệ tử ai cũng coi âm lưu, vung tay vung chân thời khác. Ngay tại khoảng cách vùng núi thấp kia trăm dặm xa ma sơn trước đó, từ lâu dựng vào cao cao tế đàn ngũ đại tiên môn tông chủ. Đều là ở vào quý vị khách quan, sở quốc Hoàng Thất, thì tại chủ vị, thấy canh giờ đã đến, sông có Hoàng Thất lao thần leo lên đài cao, cúng bái Ma Sơn, cao giọng niệm tụng lấy Tế Văn. Tế Văn tụng thôi, chính là người của Hoàng Thất theo thứ tự tiến lên, lễ bái Ma Sơn, dâng lên Tế Lễ. Các loại cổ lễ văn tiết, vô cùng rườm rà, Rốt cục tại hiến bãi Tế Phẩm đằng sau, ngũ đại tiên môn tông chủ lúc này mới riêng phần mình đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, trước xa xa hướng về phía sở Hoàng Hành Lễ. Sau đó đồng thời thi triển thần thông, đem tầng tầng phong ấn Ma Sơn các loại đại trận hiển hóa ra ngoài, xa xa nhìn lại, liền thấy cao vút trong mây Ma Sơn chung quanh, đại trận trận quang giống như sóng nước, không ngừng run rẩy trận văn lưu chuyển, chậm rãi tách ra một con đường dẫn. Ma Sở Hoàng cùng Hoàng Hậu, thì hai người đến đỡ, chậm rãi hướng trong Ma Sơn đi đến. Đây cũng là từ trước tế tự Ma Sơn quý củ, Ma Sơn mặc dù được xưng là Ma, nhưng tế tự thời điểm, lại muốn xưng là Thần Sơn. Cảm tạ nó hạ xuống vô tận linh bảo cùng tạo hóa, đồng thời đế hậu hai người, đại biểu bách tính, tiến vào đại trận, ngây ngốc một ngày, lấy đó phụng dưỡng. Ai cũng không biết quy củ này là bao lâu trước đó lưu chuyển xuống, nhưng thế gian các nơi ma sơn, đều là giống nhau tế lễ. Bất quá đối với tiên môn đệ tử mà nói, cái này ma sơn tế bước cuối cùng lúc bắt đầu, liền cũng là thời điểm trọng yếu nhất. Bởi vì theo nơi này đem đại trận mở ra một cái khe hở, xa xa ngũ đại tiên môn đệ tử tinh anh nơi tụ tập núi thấp liền cũng đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh người, đồng nhiên giống như là động đất đồng dạng, sơn phong sụp đổ, đại địa ra nước, khói lửa nổi lên bốn phía. Núi thấp không đang chú ý kia, đồng nhiên vào lúc này chậm rãi phân liệt ra. Mà từ trong kẽ nước kia, lại có một tòa kim quang chói mắt tiên điện, chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Vô tận hào quang làm bạn, nói không hết tiên phong đạo huấn, khiến cho tiên điện kia nhìn cực kỳ thần dị. Vân phù bí cung đã xuất hiện. Trên núi thấp giữa không trung, Đã sớm đang làm chuẩn bị Ngũ Đại Tiên môn Đại trưởng lão, thấy một mảnh tiên điện kia xuất hiện, sắc mặt đều là có vẻ hơi ngưng trọng, bọn hắn đồng thời xuất thủ, đạo đạo thần thông đánh về phía tiên điện kia trung quanh, đem tiên điện kia phủ cận hỗn loạn trận văn cùng kỳ dị chi lực trấn áp, khiến cho cả tòa tiên điện đều bảo trì tại trong thời khắc ổn định, chư đạo cửa điện đồng thời mở ra. Ngũ tông đệ tử, nhanh chóng nhập điện, hoặc sống hoặc chết, hoặc quỷ hoặc tiên, liền ở đây một nước. Bí cảnh liền tại trong tiên điện này. Phương quý thấy được tòa tiên điện này, lập tức có vẻ hơi kinh ngạc. Bên cạnh đệ tử Thái Bạch Tông lập tức có chút im lặng. Tiểu quỷ này trước đó đến tận cùng đã có làm hay không chuẩn bị bài tập a? Đệ tử Thái Bạch Tông, theo ta tiến vào bí cảnh vì tiên môn chinh chiến. Mà vào lúc này Lý Hoàng Trân thì là hét lớn một tiếng, ống tay háo lắc một cái, dẫn đầu phi thân ngự kiếm lướt vào giữa không trung, sau đó thẳng tắp hướng về tiên điện sườn tây cửa điện phóng đi. Tại phía sau hắn, một đám tiên môn đệ tử cũng đều là đi sát đằng sau. Phân biệt ngự kiếm theo sau, trong lúc nhất thời 20 đạo kiếm quang đều là tả lướt qua hư không, giống như là vô số đạo sán lạn hào quang, kính hướng bên trong tiên điện ném đi. Tiến vào bí cảnh, đi. Ngay tại lúc đó, mặt khác tứ đại tiên môn đệ tử cũng đều là nhốn người nhảy lên, phân biệt từ mặt khác mấy cái cửa điện vào vào. Giá ngự lấy kiếm quang vào tiên điện, phương quý vốn cho là mình sẽ tiến vào trong điện, lại không nghĩ rằng, tiến vào tiên điện một sát na ở giữa, lại phản phất thiên địa điên đảo, xuyên qua xương ngủ dày đặc. Thế mà đi tới một cái thế giới kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thương khung buông xuống, lộ ra rất hấp, bầu trời xa xa giống như cùng đại địa trực tiếp liền tại cùng một chỗ, mà tại chỗ gần thì khắp nơi đều là quang mang màu đỏ đậm. Phía trên đại địa cũng có sơn phong dòng suối, mọc đầy đủ loại kỳ kỳ quái quái thực vật, nhìn không giống nhân gian. Nhanh chóng rơi xuống đất, ta có chuyện muốn nói. Lý Hoàng chân tiếng hét lớn từ bên thai truyền đến, chư đệ tử đều là nhao nhao hướng mặt đất phóng đi. Đại địa hay là loại cảm giác này? đất cắt suốt, cùng ngoại giới không khác, nhưng lại rõ ràng không phải một cái tiên điện mặt đất nên có dáng vẻ, mà lại phương quý từ ngoại giới nhìn lên, tiên điện kia cũng bất quá hơn 10 trượng phương viên, thế nhưng là bây giờ vị trí, lại là một chút nhìn không thấy bờ, đơn giản chính là một cái thế giới cổ quái, giờ mới hiểu được, tiên điện kia, bất quá là vùng bí cảnh này lối vào mà thôi. chư vị sư đệ sư muội, cần phải cẩn thận nghe lời của ta. Lý Hoàng Trân sau khi rơi xuống đất, đối xử lạnh nhạt hướng về chúng quanh nhìn lướt qua. Liền lập tức xoay người qua đến, nói, nơi này chính là thằng tiên bí cảnh, chính là lúc trước ta Thái Bạch Tông cùng Sở Quốc Tứ Đại Tiên Môn liên thủ kiến tạo Tiểu Thiên Thế Giới, tổng cộng có bốn cái cửa vào, chúng ta từ Tây Điện Chi Môn tiến đến, liền tại Tiểu Thiên Thế Giới này phương Tây, mà Tứ Đại Tiên Môn đệ tử, bây giờ liền tại Đông Nam Bắc Ba phương hướng. Tứ Đại Tiên Môn từ trước đến nay xem ta Thái Bạch Tông là cái đinh trong mắt, cho nên bọn hắn tiến nhập bí cảnh đằng sau, nhất định sẽ trước liên thủ đến rào sát chúng ta. Tiểu thiên thế giới này cũng không lớn, nội bộ không gian cũng chỉ có hơn trăm dặm dài, bọn hắn muốn tới, không cần thời gian rất dài, tại bọn hắn chạy đến trước đó, chúng ta liền cần trước định ra lần này đối địch kế sách, thắng bại sinh tử, ở đây nhất cử. Vừa vào bí cảnh liền trước hướng chúng ta xuất thủ A. Một đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe nói lời ấy, cảm thấy đều là trầm xuống. Mặc dù đã sớm biết vào bí cảnh, sẽ bị tứ đại tiên môn vây công, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đây là tất nhiên. Lý Hoàng Trân trầm giọng nói, tứ đại tiên môn sẽ không lưu cho chúng ta thời gian tìm kiếm địa mạch, xây xuống pháp trận phòng ngự, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên tập kết, cũng chạy đến rảo sát chúng ta, không đem đệ tử Thái Bạch Tông đánh đánh cho tàn phế, bọn hắn liền sẽ không yên tâm. Ở bên người Lý Hoàng Trân, đệ tử mặt em bé tiên nói, chẳng lẽ bọn hắn liền không vội mà đi tìm địa mạch. Lý Hoàng Trân cười lạnh lắc đầu, nói, sẽ tìm, theo phán đoán của ta, tứ đại tiên môn lẫn nhau cũng là có đề phòng. Cho nên bọn hắn tiến nhập bí cảnh đằng sau, liền sẽ lập tức chia binh, khiển ra một nửa đệ tử đi bí cảnh 4 chỗ khảo sát, tìm kiếm huyết tinh phong phú địa mạch, cũng ở nơi đó quyển địa chiến thắng, xây xuống pháp trận căn cơ, những người còn lại thì tập hợp, liên thủ công ta Thái Bạch Tông, kể từ đó, tại bọn hắn đánh sụp chúng ta Thái Bạch Tông về sau, liền có thể lập tức thu. Binh, đi địa mạch chỗ hoàn thiện đại trận, cam đoan bọn hắn trúc cơ. Như mỗi một phái tới 10 người mà nói, đây cũng là 40 người a. Có đệ tử Thanh Khê Quốc lạnh giọng nói ra, coi như tứ đại tiên môn chỉ một nửa người, vẫn là Thái Bạch Tông gấp hai. Bất quá rất nhanh liền cũng có người nói, chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông, khi nào sợ qua tứ đại tiên môn. Liền ở chỗ này, nhanh chóng bố trí xuống pháp trận phòng ngự, chờ bọn hắn liên thủ công tới thời điểm, liền cùng bọn hắn liều mạng, 20 vị Thái Bạch đệ tử, chưa chắc liền sẽ thua. Đệ tử khác cũng đều là hít một hơi thật sâu, âm thầm cổ vũ sĩ khí. Bị tứ đại tiên môn vây công, tự nhiên là rất không công bằng nhưng thân là thái bạch đệ tử, không phải sớm đã thành thói quen. dù sao tiến vào bí cảnh trước đó, liền biết có thể như vậy. lần này không giống với Lý Hoàng Trân nghe, lại lắc đầu, nói lần trước bí cảnh đại chiến, quách sư tỷ làm quá tuyệt, chọc giận tứ đại tiên môn. lần này bọn hắn đều làm đủ chuẩn bị, bố trí vô số chuẩn bị ở sau, sẽ không giống trước đó dễ dàng đối phó như vậy. chúng ta nếu là trực tiếp ở chỗ này chờ cùng bọn hắn đối kháng, hoặc là chính là bị bọn hắn đánh, hoặc là chính là bị bọn hắn ngăn chặn. Không rảnh đi tìm địa mạch, mà bọn hắn phân đi ra người, lại có thể thông dòng khảo sát địa mạch, xây xuống pháp trận căn cơ. Kể từ đó, chúng ta hay là thất bại. Vậy, vậy phải làm thế nào? Đệ tử chân truyền là tất cả đệ tử Thái Bạch Tông Chủ Tâm cốt Lý Hoàng Trân kiểu nói này, những người khác không khỏi có chút hoàng hốt. Lý Hoàng Trân ngược lại là đã sớm đã tính trước, quay đầu nhìn về hướng phương quý, cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta chia binh. chương 144, chia binh là chiến. chia binh Lý Hoàng Trân một câu nói chúng đệ tử Thái Bạch Tông rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng nghe lầm. Cùng tứ đại tiên môn so ra, nhà mình lúc đầu người liền thiếu đi, còn muốn chia binh. Không tệ. Lý Hoàng Trân nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, chuyện này, liền muốn tin tức manh mối tại phương quý sư đệ trên thân. Nghe chút đến phương quý hai chữ, tất cả Thái Bạch Tông chủ đệ tử càng là giật mình, khó có thể tin nhìn xem hắn. Phương quý tự mình ngã lộ ra tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là cười hiếp mắt nhìn về hướng Lý Hoàng Trân, nói Ngươi muốn làm sao phân a? Rất đơn giản. Lý Hoàng Trân nghe vậy trên mặt lộ ra chút dáng tươi cười, nói: Hai người chúng ta, do ta xuất đại bộ phận đệ tử, lưu ở nơi đây nên chiến tứ đại tiên môn, ngươi thì xuất mấy vị đồng môn tiến về phương nam dò xét địa mạch, dù đi tứ đại tiên môn truy binh. Nếu ta đoán không sai, chúng ta chia ra hành động, tứ đại tiên môn đệ tử cũng liền sẽ bị ép chia bình. Ta đoán bọn hắn chí ít sẽ phân ra một phần ba người đi đuổi ngươi. Phương Quý sư đệ cũng không cần cùng bọn hắn nghịch kháng, chỉ cần ngăn. Chẳng bọn hắn là được, những người còn lại đi tới ta chỗ này, tự nhiên có ta chờ bọn hắn. Nói đến chỗ này, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, đợi ta ổn định thế cục, liền lập tức sẽ phái người tiến đến cứu các ngươi. Nguyên lai like là cái này chia sẻ áp lực pháp A. Phương Quý nghe, ngược lại là nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, ngươi có nắm chắc không? Lý Hoàng Trân cười cười, nói, ta dù sao cũng là Thái Bạch Tông chân truyền. Nói, ngược lại là nhìn lướt qua chung quanh chúng đệ tử Thái Bạch Tông, nói, Có lẽ ta không bằng trước đó ba vị chân truyền sư huynh sư tỷ kinh diễm như vậy, dốc hết sức đối kháng tứ đại tiên môn, nhưng hai cái ba cái vẫn là không có vấn đề, chỉ cần phương quý sư đệ có thể dẫn tới bọn hắn chia bình, vậy ta liền có năm chắc đem bọn hắn những người còn lại đánh, chư vị sư huynh đệ còn xin tin tưởng lý mô nói lời này lực lượng. Nhất thời chúng đệ tử Thái Bạch Tông ngược lại là đều trầm mặc lại. Dù sao cũng là Thái Bạch Tông chân truyền A, nếu không có đôi kháng tứ đại tiên môn lực lượng, như thế nào dám xương chân truyền? <cười> Ngươi cũng nói như vậy à, vậy ta cũng phải tin ngươi một lần không phải. Phương Quý nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt quét một vòng, nói, ai theo ta đi. Nghe chút lời này, chúng đệ tử đều theo bản năng ngậm miệng lại, còn có người nhịn không được lui một bước. Mặc dù không biết Lý Hoàng Trân làm sao lại tiến bí cảnh, liền đống nhiên định ra chia binh kế sách, cũng không biết Phương Quý tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy, nhưng cục diện bây giờ vẫn là rất rõ ràng, người chia binh đi ra, thế nhưng là vì dẫn dắt rời đi tứ đại tiên môn bộ phận truy binh A đó là công việc rơi đầu, phương quý lại là nổi danh phế nhân, lúc này ai dám cùng hắn đi mạo hiểm? đây chính là bí cảnh, tứ đại tiên môn đệ tử đều giết người không chớp mắt, lý hoàng chân gặp bộ dáng này cũng không khỏi đến nhíu mày, đống như nói, cam sư đệ, tiền sư đệ, mạnh sư muội, ba người các ngươi một cái am hiểu trận đạo, một cái am hiểu cận chiến, một cái thân pháp hơn người, liền do các ngươi bồi phương quý sư đệ đi một lần mà đi, bị hắn ngâng lên danh tự ba người sắc mặt lập tức đại biến, không nguyện ý ba chữ trực tiếp viết trên mặt. Nhưng bây giờ là tại trong bí cảnh, chân chuyển chi mệnh như núi, ai dám không theo. Còn thiếu một người, vậy liền. Lý Hoàn Trân vừa nói, một bên ánh mắt từ những người còn lại trên mặt quét tới, bị hắn người nhìn thấy, đều kinh hãi túi đầu. Cũng đừng đều do ngươi tới chọn, ta chọn một cái thế nào. Phương Quý nhìn một chút ba đệ tử bị Lý Hoàn Trân lựa chọn kia, đồng nhiên mở miệng nói. Lý Hoàn Trân nghe vậy, lập tức khen như mày, nhưng vẫn là cười cười, nói, tự nhiên có thể. Phương quý thế là cười hì hì từ những đệ tử thanh khê cốc kia trên mặt quét tới, bộ dáng kia ngược lại không giống như là đang chọn người, mà giống như là đang chọn đợi làm thịt heo mập mở dạng, bị hắn thấy được người đều trong lòng run sợ, nơm nớp lo sợ, nhất là phương quý một bên nhìn, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy người này có phải hay không cười qua ta tới? Người này có phải hay không phía sau nói qua ta nói xấu tới? Những đệ tử này nghe, trong lòng càng là sợ hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đi chịu chết, không phải kéo cái đệm lưng? Cũng liền vào lúc này, nhìn một vòng phương quý bỗng nhiên chỉ hướng Lý Hoàng Trân bên người một người, nói, liền hắn đi. chung quanh chúng đệ tử lập tức đều là tả hướng người đệ tử kia nhìn sang, đã thấy bị phương quý chỉ vào người là cái mặt em bé bộ dáng, lại đều nhận ra được, người này tên cứ gọi Trương Vô Thường, chính là Thanh Khê Cốc sớm buộc lộ tài năng thiên hướng tiêu đệ tử, cũng là Lý Hoàng Trân phụ tá đắc lực, càng la tiến vào bí cảnh một trong đệ tử hạch tâm, bây giờ hắn đã nhanh kinh ngạc đến sững sở, tại sao phải chọn ta à? Phương quý lẽ thẳng khí hùng nói, ai bảo ngươi lúc ấy ở trước mặt cười ta tới? Trương vô thường sắp khóc đi ra, ta không có a. Nếu Phương quý sư đệ nhìn kỹ, vậy Trương sư đệ liền theo hắn đi một lần mà đi. Lý Hoàng chân ánh mắt hơi chầm xuống, tựa hồ cũng có chút không bỏ, nhưng cũng rất nhanh liền làm xuống quyết đoán, quay đầu nhìn về hướng phương đông bầu trời, chậm rãi mở miệng nói, chỉ hoàn đến lâu như vậy, tứ đại tiên môn đệ tử cũng nhanh đến, chúng ta nên xuất phát. Ha ha, Thái bạch tông tạp thoại. Đi ra nhận lãnh cái chết nha. Đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta chỉ là đến cùng Thái Bạch Tông các sư huynh đệ luận bàn một trận mà thôi. Trình độ nào đó giảng, Lý Hoàng Trân đối với tứ đại tiên môn đệ tử suy đoán 10 phần chuẩn xác. Quả nó như nói, tứ đại tiên môn vào tới bí cảnh đằng sau, liền lập tức làm xuống đồng dạng quyết nghị, một bộ phận đệ tử bị phái ra ngoài, tiến vào bí cảnh các nơi, khảo sát địa mạch, tìm kiếm huyết tinh phong phú chỗ, một phần khác, thì phi tốc tại trong bí cảnh tập kết. Sau đó hướng về đệ tử Thái Bạch tông vị trí chạy đến, mấy chục đạo kiếm quang giống như mưa sao băng bay lượn hôn khắc thế, thẳng lộ ra đằng đằng sát khí. Bất quá nếu là Lý Hoàng Chân tận mắt thấy một màn này, liền sẽ phát hiện suy đoán của chính mình chỉ đúng một nửa. Trong đánh giá của hắn, tứ đại tiên môn hẳn là sẽ phân ra một nửa người đi khảo sát địa mạch, một nửa khác người đến vây công Thái Bạch tông, bởi vậy bốn môn liên quân hẳn là có 40 người, nhưng bây giờ túng kiếm chạy tới tứ đại tiên môn đệ tử, lại trường 60 người nhiều. Tứ đại tiên môn chỉ phải đi ra 5 người điều tra địa mạch, những người còn lại tất cả đều chạy tới. Ha ha, chúng ta cũng coi là phi thường trọng thị Thái Bạch Tông. Tứ đại tiên môn dẫn đầu tất cả mang 15 người đến đây tìm hắn gây phiền phức. Đây chính là Thái Bạch Tông trước đó ba vị chân chuyển kia đều chưa từng có đãi ngộ à. Lý Hoàng Trân nếu là không chết, cũng có đến khoan lác. Chiến trận lớn như vậy, hắn coi như trực tiếp nhận thua, cũng coi như không quá mất mặt. Có người cười lạnh, một bên ngự kiếm đi đường, vừa cười mở miệng. Khi thật đối với tứ đại tiên môn tới nói, lần này cũng thực là có chút chuyện bé xé ra to. Có người khác mở miệng cười, Thái Bạch Tông mặc dù từ trước còn vọng, nhưng cũng không trở thành chính xác lấy một địch bốn. Đối phó những này đệ tử Thái Bạch Tông, 30 người liền đã đủ rồi, nhưng hôm nay, chúng ta lại là trực tiếp phái tới 60 người. Tứ đại tiên môn dẫn đầu cũng toàn bộ chạy đến, nếu không phải bởi vì mấy lần trước bí cảnh chi chiến, Thái Bạch Tông làm thực sự quá mức, chúng ta cũng không cần bày ra đại chiến trận như vậy mà tại chúng tu trong nghị luận ở ý, một nhóm người này phía trước nhất, Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp, Khuê Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân huyễn Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình, Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết bốn người cũng đang thấp giọng thương nghị, bây giờ tốc độ của bọn hắn cũng không có sách rất nhanh, mà là hướng về từng cái phương hướng phái ra thắng tử, tìm kiếm lấy đệ tử Thái Bạch Tông tung tích, tùy thời trở về báo cáo tin tức. Hồi bẩm sư huynh, phía trước phát hiện đệ tử Thái Bạch Tông tung tích. Đang lúc suy tư, phía trước có một đạo kiếm quang vội vã lướt đến. Trên thân kiếm lại là một vị Hỏa Vân Tông đệ tử, hắn đi tới phụ cận, liền tại trên thân kiếm hành lễ, kêu lên, ta nhìn thấy phía trước có trận quang trung thiên, hẳn là đệ tử Thái Bạch Tông tại thiết lập phòng ngự pháp trận. Ha ha, chẳng lẽ Lý Hoàn Chân muốn cùng chúng ta liều mạng một trận? Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết nghe vậy cười nói, đừng nói trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng thiết không xuống cái gì cỡ lớn pháp trận, liền xem như hắn thiết hạ, chúng ta bốn người liên thủ liên công, cũng có thể cho hắn cưỡng ép phá mất, cái này Lý Hoàn Chân a thật đúng là gặp xui xẻo, vận xui, ta tứ đại tiên môn thật sự nổi giận, chính là thái bạch tông trước đó ba vị chân truyền tới cũng ứng phó không nổi, huống chi là hắn nói liền muốn hạ lệnh các môn đệ tử liên thủ xuất phát trực đảo hoàng long, hồi bẩm sư tỷ tây nam phương hướng phát hiện đệ tử thái bạch tông tung tích cũng liền vào lúc này đống nhiên khác một bên lại có một vị linh lung tông đệ tử vội vã lướt đến báo cáo tin tức, còn có đệ tử thái bạch tông tứ đại tiên môn dẫn đầu lại đều là khẽ giật mình. Những mày hỏi, nhưng nhìn rõ ràng là ai? Là Thái Bạch cửu kiếm chân chuyên kia. Linh lung tông đệ tử kia rất xác định nói, ta nhìn thấy hắn lúc, hắn cũng nhìn thấy ta, còn đuổi ta nửa ngày tới, bất quá không có đuổi kịp ta, liền khí ở sau lưng mắng ta mãi mãi, ta không để ý tới hắn, chỉ là vội vã trở về báo tin. Là hắn. Tứ đại tiên môn dẫn đầu lập tức như mày, nhất thời không có vội vã hạ lệnh, Lý Hoàng Trân nghĩ như thế nào, vào lúc này thế mà còn muốn lấy cùng Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân kia tách ra chẳng lẽ là kế nghi binh bốn vị tiên môn dẫn đầu đều là những mày có chút đoán chi không thấu đệ tử thái bạch tông ý nghĩ bất quá rất nhanh khuyên nguyệt tông dẫn đầu khuất chân huyễn liền lạnh giọng mở miệng nói quản hắn có âm mưu quỷ cái gì người nên chém liền không thể bị hắn đào thoát lý hoàng chân muốn chết thái bạch cửu kiếm truyền nhân kia càng không thể lưu phân một đội người đi qua giết hắn tam đại tiên môn dẫn đầu đều biết đây là tất nhiên sự tình liền cũng không có nói thêm cái gì chỉ là hỏi vậy do ai dẫn đội Khuyết chân huyện hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ gặp nhà mình sư đệ hạng quỷ vương chính không ngừng hướng hắn nháy mắt, liền gợi mở cười một tiếng, nói: "Tông ta hạng sư đệ đã từng cùng tiểu quỷ kia giao thủ qua, hiểu rõ kiếm đạo của hắn, liền do ta dẫn người tới tốt, chém tiểu quỷ kia đằng sau, ta lập tức đi qua cùng các ngươi tụ hợp, lại chém Lý Hoàng chân. Sau đó liền do cho chúng ta bốn môn chia đều bí cảnh này, trúc cơ tài nguyên." Mặt khác ba vị tiên môn chân chuyển nghe, cũng đều không có phản đối. Hàn Sơn Tông tống quyết nói. Vậy ngươi mang bao nhiêu người đi qua? Khuất chân huyễn cười cười, hướng linh lung tông đệ tử báo tin kia hỏi, Thái Bạch cửu kiếm chuyển nhân kia bên người có bao nhiêu người? Linh lung tông đệ tử vội nói, ta xa xa nhìn thoáng qua, nhiều nhất bất quá 5 người. Khuất chân huyễn nhẹ gật đầu, nói, hắn nếu là 5 người, vậy ta liền dẫn 10 người đi qua tốt. Bên cạnh đám người nghe, đổ đều âm thầm gật đầu, dựa vào khuất chân huyễn tiên môn dẫn đầu chi thân, lại là nửa bước chúc cơ tu vi. Đối phó một cái trong truyền thuyết đã phế bỏ Thái Bạch cựu kiếm truyền nhân, còn muốn bảo đảm nhân số của mình là đối phương gấp 2, trình độ nào đó, đây đã là đối với Ngọc Diện tiểu làng quân kia vô cùng coi trọng, thân là tiên môn dẫn đầu, quả nhiên không có người tham công liều lĩnh, còn muốn càng ổn thỏa một chút. Nhưng có chút suy tư, Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp vẫn lắc đầu một cái, nói, chúng ta cũng muốn để phòng Thái Bạch Tông chơi lừa gạt, khuất sư huynh không thể chủ quan, ta nhìn ngươi hay là mang 20 người đi qua tốt, cấp tốc xử lý tiểu quỷ kia chạy đến cùng chúng ta tụ hợp. Khuất Chân Huấn nghe lời này, cũng không khỏi đến nao nao, sau đó cười nói, thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng hắn cũng không phải một cái người cuồng vọng, rất nhanh lên một chút đầu nói, vậy liền như thế tới đi. Nói điểm ra 20 người, trực tiếp hướng về tây nam phương hướng đánh tới. Một vị khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu, lại thêm 19 vị đệ tử tinh anh, chỉ vì bắt giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia. Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình nhìn qua kiếm quang lướt về phía tây nam phương hướng kia, nhịn cười không được cười. Nói, ta cũng có chút đồng tình tiểu quỷ đầu kia. chương 145, bắt rùa trong hũ. Ha ha, ngồi. Hòa vân lão Hữu lại đến bên này ngồi, nơi này gió mát. Các vị đạo Hữu ta có năm nay mới hái ma sơn mưa xuân trẻ bút, có thể có người muốn đến một chén nhà. Ha ha, bực này thời điểm uống trà, nào có rượu tới thông khoái. Trong bí cảnh, đằng đằng sắc khí, chư môn đệ tử đều muốn sinh tử tương bắc thời khắc, bây giờ trên ma sơn tế đại điện. Lại chính là một phái hài hòa, bây giờ ma sơn tế các loại tế lễ, đã có một kết thúc, ngũ đại tiên môn tông chủ, cũng đều thanh nhàn, bọn hắn liền ở bên cạnh trên ngọn núi ngồi xếp bằng xuống, hô bằng hưu dẫn bạn, phân trà nhường rượu, giống như là 5 vị lao hưu ngồi xuống nói chuyện phiếm đồng dạng. Khách sáo một phen đằng sau, bọn hắn 5 người liền đều là từ trong tay háo, lấy ra một mặt bảo kính, sau đó bàn tay vượt qua, đặt tại trên mặt kính, trong bảo kính kia, liền có mở mịn quang hoa hiện lên, kính quang phóng lên tận trời. Dựa không trung trải ra ra một bức tranh. Hình ảnh kia sinh động như thật, liền giống như là từ trên cao nhìn xuống đi, chính là bây giờ trong bí cảnh cảnh tượng. Bí cảnh kia mặc dù tự thành một phương tiểu thiên thế giới, nhưng tiểu thiên thế giới này, lúc đầu chính là do Ngũ Đại Tiên môn liên thủ chế tạo, bọn hắn tự nhiên cũng có được nhìn thấy bên trong đã phát sinh sự tình thủ đoạn, thân là tông chủ, đều biết bí cảnh này một trận chiến tầm quan trọng, cho nên cái này cũng thành truyền thống, mỗi một lần trong bí cảnh triển khai ác chiến. Ngũ đại tiên môn tông chủ này liền đều tập hợp một chỗ quan sát, uống trà uống rượu, thuận miệng đàm luận bọn tiểu bối biểu hiện, trên cơ bản cùng xem kịch một cái bộ dáng. Cũng chính bởi vì có bảo kính này tồn tại, cho nên trong bí cảnh phát sinh sự tình, vô luận là đệ tử Thái Bạch tông chia binh cũng tốt, hay là tứ đại tiên môn đệ tử liên thủ đến công cũng tốt, đều rõ ràng xem ở trong con mắt của bọn họ, thế cục liếc qua thấy ngay. Ha ha, những bọn tiểu bối này ngược lại là nóng nội, lúc này mới vừa mới đi vào, liền muốn tranh. Nhìn thấy bây giờ tứ đại tiên môn đệ tử chia binh hai đường, phân biệt hướng về Lý Hoàng Chân cùng Phương Quý đánh tới, hình thức tốt đẹp, tứ đại tiên môn tông chủ đều tâm tình khoái trá. Hỏa Vân Sơn lão tổ quay đầu nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, ha ha cười nói, trước kia các đệ tử coi như muốn đánh, cũng là tìm được trước huyết tinh lại nói đâu, hiện tại bọn nhỏ ngược lại tốt, mới vừa vào đến liền muốn hô đánh tiêu diệt. Chính là nha. Linh Lung tông chủ ha ha bật cười, nói, vừa lên đến liền phá tan đệ tử Thái Bạch tông, vậy không tốt lắm ý từ a. Quên Nguyệt Tông chủ cười nói, "Lão thái Bạch đoán chừng là đau lòng hơn." Từng cái nói ngồi trầm trọng, bọn hắn cũng không có ngượng ngùng gì. Bí cảnh chi chiến, từ trước đến nay đều là như thế hung tàn huyết tinh, lần trước trong bí cảnh đại chiến, Thái Bạch tông chân truyền quách ra nước như vậy dũng mãnh, một người đem tứ đại tiên môn đều nhanh đánh cho tàn thế, tứ đại tiên môn còn không phải đều nắm lô nuôi đem kết quả kia nhận. Như vậy lần này, tứ đại tiên môn đệ tử, liên thủ diệt ngươi Thái Bạch tông, vậy ngươi cũng không có nói cho tốt. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ vẫn lộ ra một mặt bình tĩnh, nghe Tứ Đại Tông Chủ danh manh nói, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha. Ai nha, ta làm sao lại như thế gặp xui xẻo, vẫn xui, không phải đi theo ngươi đi ra đầu. So sánh với bí cảnh bên ngoài cùng Tứ Đại Tông Chủ uống trà uống rượu một thân nhẹ nhõm Thái Bạch Tông Chủ, trong bí cảnh đám đệ tử Thái Bạch Tông thì là khóc không ra nước mắt, nhất là theo phương quý chạy đến bốn vị đệ tử, càng là đã không ngừng kêu khổ. Vị kia bị Phương Quý cưỡng ép đòi hỏi đi qua mặt em bé Trương vô thưởng. Trên đường đi đã không biết hướng Phương Quý giải thích bao nhiêu hồi. Ta lúc ấy thật không có cười ngươi. Lúc này trong lòng của hắn ủy khuất, coi là thật không biết nên với ai nói. Rõ ràng chính mình là Thái Bạch Tông đệ tử Hạch Tâm, cũng là lần này vào bí cảnh người có hy vọng nhất trúc cơ thành công một trong. Làm sao lại bởi vì lúc trước trong thanh khê cốc một cái bản ý hiền lành mỉm cười, làm ra phiền toái lớn như vậy đâu? Chính mình theo Tiểu quỷ này còn có hy vọng đoạt được huyết tinh a? có lẽ hẳn là hỏi như vậy, rõ ràng là mùi nhử bọn hắn, còn có hy vọng còn sống ra ngoài à? Bất nói nhảm, ngươi có phải hay không cười ta trong lòng ta không có rõ sao? Phương Quý quay đầu mắng một câu, tuyệt không cho Trương vô thưởng cơ hội giải thích. Trương vô thưởng toàn thân là miệng cũng giải thích không rõ ràng, chỉ có thể một câu nẹn trở về trong bụng, một bên ngự kiếm, một bên im ắng rơi lệ. Lý sư huynh nếu để cho chúng ta cùng ngươi đi ra, vậy ngươi tốt xấu cũng muốn nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào a? Lúc này bên cạnh một cái đồng dạng cũng là rất bất đắc dĩ bị ép theo phương quý đi ra đệ tử thanh khê cốc nhịn không được mở miệng vào lúc này bốn người bọn họ trong lòng thật sự là tuyệt vọng cứ như vậy năm người có thể làm gì à đừng nói vị này thái bạch cửu kiếm truyền nhân là cái phế coi như hắn không phải như thế chỉ là mấy người đối mặt số lượng đông đảo tứ đại tiên môn đệ tử lại có thể lên cái tác dụng gì tại trong bí cảnh này một cái tiên môn đệ tử lực lượng dù sao cũng là yếu ớt liền xem như chân truyền sư huynh lý hoàng chân bản lĩnh bực này Đối mặt tiên môn đệ tử vây công, cũng không có cấp độ kiêm lịch chuyển càn khôn bản sự a, đệ tử chân truyền mạnh hơn, có lẽ có thể đồng thời đối phó được bốn cái, năm cái có thể là 7, 8 cái đệ tử bình thường vây công, nhưng nếu là đối phương mười mấy người cùng tiến lên, cũng phải quay đầu liền chạy. Dù sao bây giờ hay là tại luyện khí cảnh giới, mọi người lực lượng kém đến không có xa như vậy, mà lại có thể tiến vào bí cảnh đệ tử, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí tầng 9 trở lên, mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ. Lại có cái nào là dễ đối phó? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đối mặt vấn đề này, Phương Quý không chút nghĩ ngợi, trước tiên tìm một nơi nghỉ một lát. Thốt ra lời này đi ra, mặt khác ba tên đệ tử cũng đi theo trường vô thường khóc lên, lúc nào còn muốn nghỉ một lát. Nhưng còn chưa kịp nói thêm cái gì, đồng nhiên đã nghe đến trong hư không nơi xa đạo đạo khí lưu phá toái hư không rung động tiếng vang lên. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu, trong nháy mắt tâm đều ngồi đi. Mắt Trần có thể thấy... Hư không nơi xa đã có vô số kiếm quang cùng nhau cắt vỡ vân khí, thẳng hướng về bọn hắn phương hướng này lướt đến. Ông trời của ta, sao lại tới đây nhiều như vậy? Đó chỉ sợ. Chừng 20 người đi. Cái này giật mình quả thực không nhỏ, tại bọn hắn trước đó tính ra, tứ đại tiên môn sẽ phân ra theo đuổi giết bọn hắn, nhiều nhất bất quá mười mấy người, thậm chí bảy tăm cái bốn năm cái cũng có thể. Sao có thể nghĩ đến tứ đại tiên môn thế mà đối bọn hắn coi trọng như vậy? 20 người đã là dòng dã một phương tiên môn các đệ tử tổng số. Bọn hắn 5 người, muốn đối kháng dòng dã một đại tiên môn. Ta nói, ngươi, đến tuột cùng có kế hoạch gì không? Mặt em bé Trương vô thường ánh mắt đã có chút tuyệt vọng, đỡ đẫn quay đầu nhìn phương quý một chút. Hỏi một câu này, thuần túy là hắn cảm thấy phương quý không giống như là người nguyện ý vì tiên môn chủ động đi tìm chết, cho nên, bị nhiều người như vậy truy sát hẳn là cũng nằm trong dự liệu a cho nên, hắn sớm hẳn là cũng nghĩ tới cái gì để phòng biện pháp a. Có Còn... A. À...